Trưng 238, mưa to đột kích. Hai chiếc xe cảnh sát lái vào thôn trấn sau, tiểu trấn vốn là là tốt rồi chỉ An tốt hơn. Cái này lại để cho Joe Luffy thường không vui, hắn thật hy vọng những đồng bào nhốn nháo sự tình, sau đó để cho mình có khoác lác chém gió khoe khoang cơ hội. Vương Bắc bắt đầu tiến vào New Zealand tiểu trấn chấn, chấn trưởng nhân vật, mỗi sáng sớm đến văn phòng xử lý điểm dân chân trách cứ cùng đề nghị, lái xe đi tuần tra một vòng, lại uống chút cà phê tâm sự, thời gian một ngày không sai biệt lắm đi qua tiểu chấn cư dân dần dần tăng nhiều, quốc lộ số 8 cỗ xe đã ở dần dần tăng nhiều, dù sao cũng là một đầu đường chính, đương làm con đường này bắt đầu được một số người quen thuộc sau khi đứng lên, tỷ lệ đầu ra rất nhanh đề cao. 9 tháng thượng tuần, mưa to cảnh báo tại đảo Nam các nơi bố đi ra, nông chủ nông trường đám bọn họ mừng rỡ như điên, năm trước đúng vậy đủ khô hạn Mưa xuân quý như dầu, đối với New Zealand mà nói, cái này đồng dạng là chân lý. Buổi sáng lúc ra cửa, bầu trời trời u ám, Lão vương do dự muốn hay không đi làm Kết quả đợi hơn một giờ, có lẽ hay là trời u ám, không có hạt mưa rơi xuống. Bảo ẩn, mê thi cô đẹp trai chơ mắt nhìn hắn, hiển nhiên nếu như hắn không đi làm, cái kia những người này cũng sẽ không đi làm. lão vương cảm giác mình phải làm gương tốt, mặc vào đồng phục cảnh sát mang lên nữ vương cùng tráng đinh lên xe, càng ngày càng cường tráng tiểu vương nhanh nhận thông suốt theo đi lên, lần này nó do dự một chút, xe dịp xe cảnh sát so cổ cật nỉ tật lớn lên muốn nu hòa hơn, nó khắc phục đối với ô tô sợ hãi, cũng bỏ lên đi lên Sư hổ phát triển độ nhanh đến lại để cho láo vương kiếp sợ, hiện tại tiểu vương đã muốn không còn là cái kêu bức nhược ga bộ dặm rồi, trên người của nó dài ra mẫu thân còn xót lại văn hổ, trên đầu tắc chính là dài ra sư tử lông bẩm, thanh âm chầm thấp lũ lực, đáng tiếc đảm lượng có lẽ hay là rất nhỏ. Tráng Đinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nữ vương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đây là thông thường cưỡi phương thức, đúng vậy tiểu vương vừa tiến đến, nó chỉ có thể bị chen đến chỗ ngồi phía sau chân phải bỏ xuống sàn xe, sư hổ chiếm đoạt chỗ ngồi phía sau Chân tay có có lách vào ở phía sau trông ngồi tiểu Vương nút nhát e lệ nhìn xem nữ Vương nó cũng biết mình cưỡng chiếm người ta trông ngồi nữ Vương Huy nghiêm mà nhân tử nó không có biểu hiện ra bất mãn lách vào xuống dưới sau liền đem đầu đặt tại chủ điều khiển tay dựa vị trí Không rên một tiếng. tiếngãoo Vương vô vua nữ Vương đầu tỏ v tán thưởng lại vô vôa tiểu Vương đầu khiến nó an tâm điểm sau đó hắn chuẩn bị lái xe lúc này tráng đinh không lớn đem đầu cũng mở rộng tới cầu đậ cái này cũng tranh giành tính nhân lãoo Vương bất đắdí Đành phải đi khẽ vướt đầu chó. Tráng đinh như vậy mới cao hứng trở lại, dây an toàn ba chọc vào dây an toàn, chính mình chui đi vào, cố định tốt về sau điều chỉnh ra thoải mái tư thế, học Lão Vương nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Thả tay xuống áp gia tăng, Lão Vương mở ra xe dịp đi ra ngoài, kết quả đi đến nửa đường, vài giọt mưa phùn bỗng nhiên hàng rơi xuống, thật lạnh thoải mái mưa xuân. Cái này Lão Vương nhịn không được mắng lên, ôi biên thái, chúng ta một giờ không có mưa, lúc này mới ra đi đã đi xuống đi lên Đứng ở kính chắn gió, sau đích quân trưởng cũng hé miệng mắng, "A, mẹ ngươi nổ." Xe dịp là xe mở mui, trước kia giá chiến thời điểm có thể treo tấm bạt, nhưng hôm nay lão Vương làm sao có thể chuẩn bị tấm bạc Vì vậy rơi xuống mưa toàn bộ nhỏ tại một người ba cậu trên người. Duy nhất an toàn quân trưởng, bởi vì nó xem xét trời mưa, phát cánh bay mất, được tiêu là một cái cơ linh, phòng trường tìm địa phương đi tránh mưa. Bao ân bọn hắn mở là cổ cực lý tận, mẹ khi cô đẹp trai kéo xuống cửa sổ xe hô, "Lão đại, vào đi." Này sẽ mưa không tính lớn, Vương Bắc chứng kiến trên thị trấn lầu nhỏ đã muốn lộ ra thân ảnh, nói nói, không cần, gia tăng, tranh thủ thời gian đi tránh mưa. Xe dịp độ tăng vọn, đường Trung Quốc có được công lộ chi tâm, kèm theo người điều khiển kỹ thuật lái xe tăng lên công năng. Rời đi đường Trung Quốc mở thượng quốc lộ số 8, mắt thấy đến mục đích chính là, này sẽ mưa rơi đã muốn thành lớn rồi, Lào Vương bị xối thành ớt súng. Tráng Đinh, nữ Vương cùng Tiểu Vương không quan tâm mưa, chúng yên tĩnh đợi tại chính mình trên ghế ngồi được têu là một cái bất động như núi. Mở thượng quốc lộ số 8 không có 100m, trời u ám bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, ầm ầm. Tiếng sấm xuất hiện phi thường rất mạnh, vốn là tại ngẩn đầu ngửa cổ dò xét bên ngoài hoàn cảnh tiểu vương thiếu chút nữa dọa nước tiểu, hé miệng gầm rú một cú họng, vô ý thức muốn hướng vương bắt trong lu chui. Nhưng lão vương lúc này lái xe độ tương đương nhanh, tăng thêm mưa rơi vào trên tay lái trượt, quốc lộ số 8 cũng trượt, tiểu vương cái này đi phía trước một con gót, hắn lập tức luống cuống tay chân khống chế không ngừng tay lái. Nếu như tại đường Trung Quốc Thượng, cái kia Vương Bắc còn có thể khiêng một khiêng, công lộ chi tâm tác dụng rất lớn, một là có thể lại để cho hắn càng tập trung tinh thần lái xe, hai là có thể bảo trì mặt đường không trượt. Nhưng bây giờ là ở quốc lộ số 8 Thượng, Lão Vương lại là cái đường cái tân thủ, lần này tử phản ứng không kịp rồi, đầu xe nghiêng một cái, hô thoáng cái chui hạ đường cái chìm vào bùn ổ tử ở phía trong. Tiếng sấm rầm rập vẫn còn tiếp tục, Tiểu Vương dùng thô thô đại móng ruốt ôm eo của hắn, Lao Đại tại trong lòng ngực của hắn chui lui Thiếu chút nữa không có đưa hắn nhũ trở mình. Tại đây đã đến binh túc bện dạ mỉn lầu nhỏ bên cạnh, chứng kiến xe con suýt nữa trở mình rơi, binh túc mang theo nhi tử gơ dắt tranh thủ thời gian chạy đến, hô, trấn trưởng, ngươi tình huống thế nào? Lão Vương lao đem mặt thượng mưa, nói ra, ta không sao, chính là lẽ. Đây chính là cuối đông xuân sơ, mưa độ ấm rất thấp, đông lạnh hắn thẳng run. Hai con chó Pitbull đi theo chủ nhân chạy ra, chúng vừa muốn hung mãnh gầm rú hai tiếng phát triển hiện uy phong của mình, kết quả đột lỗ thấy được trắng đinh. Sợ tới mức tranh thủ thời gian của đôi Lập tức, sư hổ lộ ra đầu Chó Pitbull huynh đệ chứng kiến nó sau Trong nháy mắt ngây ra như phóng Sau đó cái giấm cũng không kịp phóng Trong chấp mắt bỏ chạy, một bên chạy một bên kêu thảm thiết Đối với cậu mà nói To lớn họ nghèo động vật quả thực là ác ngộ Vương Bắc mang theo ba đầu mánh thú Vào binh thuốc trong nhà Hắn trước cho những cái thứ này lau sạch sẽ mưa Lại giặt sạch cái tắm nước nóng Binh thuốc đưa tới cho hắn một bộ quần áo Thật có lôi cười nói chỉ có rát khổ người Vất quá khá tốt ta giặt rửa qua rồi. Lao Vương không bắt bẻ, thay làm quần áo sau dễ chịu nhiều hơn, lại đến một chén cà phê nóng, vậy thì càng thoải mái chưa. Đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, Tiểu Vương một bước cũng không chịu rời đi Lao Vương. Binh Thục Hiếu Kỳ dò xét sư hổ, nói ra, chấn trưởng, sủng vật của ngươi thật đúng là bá đạo a, ta đã thấy dưỡng sư tử bái kiến dưỡng lao hổ, nhưng sư hổ còn là lần đầu tiên." Đem chui tại trong phòng bếp cho Vit Boon mang đi ra, gỡ rất lần đầu mở miệng, xác thực là đầu manh thú. Chó Pitbull chứng kiến tiểu vương vô ý thức tiếp tục chạy trốn, dạng này tiểu vương tưởng rằng treo chọc chính mình chơi, nó tại trong thành bảo địa vị thấp nhất, tiểu chó rổ tỷ đám bọn họ đều dám khi dễ nó, nếu có chó rổ tỷ chạy trốn, thì phải là trêu chọc nó chơi, nó đã thành thói quen điểm ấy. Vì vậy, sư hổ rút chân hướng cái kia hai cái chó Pitbull đổi theo. Chó Pitbull kỳ thật rất hung ác, chúng nhiều nhất chính là dùng cho đấu khuyển, tính cách náo nhiệt mà quật cường, thị huyết quân vọng, bình thường giã thu cũng không dám treo chọc chúng. Đúng vậy đối mặt tán qua bá vương khí tức sư hổ, lưỡng hung thú sợ hãi, hiện tiểu vương vào tới, sợ tới mức chu lên một cúng họng, lao ra cửa chui vào mưa bụi ở phía trong. chương 239, uống trà ngắm mưa. Vương bắt đem tiểu vương gọi vào bên người, hắn vẻ mặt ú buồn, xưng trệ gì, tiểu đồng bọn không phải đến cùng mình chơi sao. Vì cái gì đuổi đi lên sau chúng kẹp lấy cái đuôi chạy. Chó Pitbull rất có tự mình hiểu lấy, chúng hiển nhiên biết rõ to lớn họ mèo động vật lợi hại, còn cùng nó chơi lâu rồi có thể theo hắn trong miệng chạy trốn cũng không tệ rồi. Bingger rất đem lưỡng chó yêu nuôi nâng rất không tồi, béo béo mập mập, thích hợp làm khẩu phần lương thực. Xe dịp một đầu chìm vào ven đường vũng bùn ở phía trong, tuy nhiên xe vẫn không có vấn đề, đúng vậy đầu xe dính một mảnh bùn đất, xe tỏa tức thì bị vũ xối, không có cách nào khác mở lại. Bing tu hỏi, chấn trưởng, bằng không ta lái xe đưa ngươi đi làm?" Lao Vương khoát khoát tay nói, "Được rồi, mưa lớn như vậy, phòng trừng cũng không có việc gì, không cần làm phiền ngươi." Ta tại ngươi tại đây tránh mưa à, đợi mưa thảnh lại đi. Vẻ mặt lạnh lùng bình ca khỏe miệng co quắp rút, hắn nói ra, giống như, như vậy càng phiền tội A Với tư cách lao tiếu binh thúc bất mãn trừng mắt liết hắn một cái nói, đừng lạnh lùng như vậy, gỡ rác, dẫn chó của ngươi đi lên lầu à, ta cùng chấn trưởng tâm sự. Đương nhiên, ngươi phải đi trước nấu một bình cà phê. Vương bác khoát khoát tay nói ra, quá khách khí, tiểu nhị, không nhất định không nên cà phê, sữa bò nước trái cây các loại cũng được, bất quá tốt nhất là nóng, cái này chết tiệt thời tiết Binh ca. Binh thúc bề ngoài tục tàng phong khoáng, trên thực tế là rất ôn hòa nam nhân, hắn ha ha cười nói, nếu như như vậy, vậy ngươi không bằng nếm thử quê hương của chúng ta hồng trà A. Vương bác do dự một chút, binh thúc vừa cười nói, ngàn vạn không phải đáp ứng một cái người Anh Quốc uống trà mời, bằng không thì một ngày cứ như vậy đi qua. Hắn nói đây là một câu nước Anh lời nói quê mùa rồi, ý là nhàn nhã thời gian nên cùng hồng trà phối hợp. Lao vương gật đầu, binh thúc đối với nhi tử nói ra, tiểu đi ngâm một bình hồng trà A, hảo hảo biểu hiện tiểu tử lại để cho chấn trưởng nếm thử trên thế giới giỏi nhất hồng trà nước Anh. Trung Quốc và phương Tây phương đều có hồng trà, hai người khác nhau rất lớn, trong đó kiểu Tây hồng trà hội tiến hành pha, sau đó gia tăng một điểm sữa hoặc là nước trái cây, điều chế bất đồng hương vị, thích hứng bất đồng khẩu vị. Trong đó, tại phương Tây đối với hồng trà nhất chú ý cơ hồ chính là người Anh quốc rồi, loại này trà sớm nhất là cho các quý tộc chuẩn bị, mà kiêu ngạo người Anh tự xưng là có được ở Europa thuần tránh nhất, nhất địa đạo quý tộc huyết mạch, cho nên uống hồng trà vẫn là bọn hắn truyền thống. Binh Thúc ngồi ở cửa ra vào nhìn xem phô thiên cái điệu màn mưa, nói ra, nói thật chấn trưởng, nhiều cái buổi chiều ta thậm chí nghĩ gọi ngươi tới uống trà, bất quá nhìn ngươi đối với cà phê tựa hồ càng cảm thấy hương thú. Lao Vương nói ra, kỳ thật ta một mực chờ mong ngươi mời ta, đáng tiếc không có đợi cho, cho nên chỉ có thể đi uống cà phê. Cái kia cái này là lỗi của ta. Binh Thúc lại ha ha phá lên cười, Lao Vương phát hiện hắn rất ưa thích cười. Hồng trà nước anh bình thường đều là tại hạ buổi trưa uống. Cha chiêu truyền thống tiểu là đến từ nước Anh. Mưa rơi dần dần tăng lớn, giống như thượng đế tại trên bầu trời một cước đạp lật ra bầu tám, trong vắt hạt mưa tí tách rơi xuống, tại mặt đất nhanh chóng hình thành vũng nước nhỏ, sau đó giọt nước rơi vào mặt nước, mang theo hàng hà bong bóng. Vốn nhu thuận ghé vào lão vương bên chân Tráng đinh chứng kiến những này bong bóng sau, chú ý lập tức bị hấp dẫn, nó nghi hoặc nghiêng đầu ra bên ngoài xem, sau đó chậm rãi bỏ lên. Phía trước mấy lần trời mưa đều tương đối nhỏ, ngoại trừ kháng chấn, chống chấn động cứu tế cái kia một lần. Lúc Khắc Tráng Đinh đều là tại trong thành bảo. Mà tòa thành cái kia bằng phẳng đá cẩm thạch dưới đất là không biết sinh ra thác nước cùng bong bóng âm, đây là nó lần đầu tiên chứng kiến. Chó Ngao Anh là một loại lòng hiếu kỳ rất tốt cậu, Tráng Đinh bởi vì thông minh, lòng hiếu kỳ của nó đặc biệt cường. Lần đầu tiên chứng kiến bong bóng âm nó cũng tới hứng thú, vụng trộm mắt liếc Lao Vương sau, hiện không có chú ý mình, tiêu chậm chậm bỏ lên đi ra ngoài. Lao Vương lại không mắt ngủ, hắn liếc nhìn muốn đi ra ngoài trời Tráng Đinh. Bất quá cái này bình thường. Chó ngao anh ngoại trừ ưa thích chạy như điên còn ưa thích bơi lội, chỉ có như vậy mới có thể tiết loại này to lớn khuyển dư thừa tinh lực, tráng đinh trong huyết mạch chạy xuôi theo chơi nước thiên tính, sẽ bị mưa tụ tập mà thành nước tiểu đầm hấp dẫn rất bình thường. Bên ngoài mưa to dội buồn, theo phương nam Thổi tới gió biển có chút lạnh như băng, nhưng đối với tại có được giày đặc ra lông chó ngao anh mà nói đây không phải sự tình. Vương Bắc phất phất tay, tráng đinh lập tức vui sướng chạy tới trước cửa trên đồng cỏ, hùng tráng thân hình tại màn mưa chung xuyên qua Chén trà lớn nhỏ thô móng nuốt mỗi lần rơi vào trong đầm nước, tổng hội mang theo một mảnh thủy mạc. So sánh dưới nữ vương cần phải trầm ồn yên tĩnh nhiều hơn, nó chiếm linh tráng đinh vị trí, ghé vào vương bát chân bên cạnh, dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu dán bắp chân của hắn. Binh thúc hào hứng bừng bừng đánh giá một màn này, hắn nói ra, chấn trưởng, ngươi thuần, cậu thực sự một bộ, cái này hai cái cậu so quân quyền còn muốn nghe lời thông minh, nếu như ta có thể, ta phải hướng ngươi học một ít kỹ xảo." Lao vương sờ lên nữ vương đầu nói ra, Kỳ thật rất đơn giản tiểu nhị, giải thích chúng là được, đừng bắt bọn nó đương làm sùng vật muốn làm thành cấp dưới. Binh ca gơ rát nâu xong trà, hắn lấy ra một bộ màu ngà sữa đồ uống trà, là kiểu tây ngông cổ ấm trà cùng rộng chén miệng rộng, chén khẩu trượt qua kim tuyến, mỏng như giấy xác thoạt nhìn rất là cao nhã rất khác biệt. Trong khay trà còn có một hộp nhỏ, bên trong là sữa bò, đường viên cùng một chút lát tránh tây, đầu tới sau hắn tiểu đi cửa ra vào, xuất thần nhìn xem tại mưa trung tự tự làm mình vui trắng đinh. Hồng trà chung gia tăng sữa hoặc là gia tăng lát chanh tây là người Anh quốc truyền thống uống pháp, bình thường trước đem sữa bò bỏ vào, rồi sau đó đổ vào hồng trà, như vậy có thể tránh cho trà cho thấy sinh ra cầu hình dáng dầu trơn, bảo trì hồng trà vị. Binh thuốc tại trong chén rót một ít sữa bò, lại rót ánh sáng màu quả cam hồng nhưng óng ánh sáng long lanh nước trà, cười hỏi, người muốn gia tăng lát chanh tây sao?" "Ta đề nghị không cần phải, nếu không hội hủy hồng trà thân mình hương vị." Vương Bác nghe theo đề nghị của hắn, bưng chén lên nhấp một miếng, không giống với người Trung Quốc uống đến vị. Đây là bất đồng cảm thụ, có chứa mùi sữa cùng hương trà, vị thuần hậu, hương vị thượng dai. Uống vào nóng hầm hập, thơm nào ngạt trà sữa, Lao Vương cảm giác lúc trước bởi vì vũ sối mà rét lạnh thân thể thoáng cái khôi phục sự ấm. Hắn nâng chén ý bảo: hoa à, trà ngon, rất tuyệt cảm giác. Thật cao hứng ngươi có thể ưa thích." Binh Thúc cũng uống một ngụm, hắn trong chén chỉ có thuần khiết hồng trà, cái gì cũng không, chỉ là thưởng thức hương trà. Uống trà ngắm mưa, Vương bác cứ như vậy cho hết thời gian, không có việc gì tiểu lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng. Đáng tiếc trí tuệ thành thị internet hệ thống vẫn không có lắp đặt hoàn thành, nếu không hắn có thể cực lên mạng. Bất quá khá tốt, trong phòng mạng tín hiệu rất tốt, trò chuyện gờ gờ hay hẻ chặt không hề áp lực. Lặn xuống nước nhìn cùng giải quyết học bầy ở phía trong nói chuyện hiếm, hắn bị hiện sau đó nói ra, Lào Vương, ngươi là tên khốn kiếp rốt cục online rồi, lại vẫn lặn xuống nước. Ngươi biết bơi lội sao? Chìm không chết được ngươi. Đúng đấy, mau mau lăn ra đây. A tên kia đâu này? Hắn không phải ý định tìm Lào Vương sao? Lào Vương đi ra, A.K. tại sao lại không thấy? chương 240, A.K. Vừa nghe Na Thanh Dương xuất hiện, Lão Vương lập tức tinh thần chấn động. A.K. tên đầy đủ gọi Na Thanh Dương, là của hắn bạn cùng phòng, cũng phải hắn đại học lớn nhất truyền kỳ sắc thái đồng học, không ai. Trước theo dòng họ có thể nhìn ra, hắn là người mạng tộc, mà họ là từ Diệp Hách Na Lạp diễn dịch mà đến, như Na Anh cùng Na Huy các loại danh nhân. Mà A.K. nguyên danh tự nhiên là Diệp Hách Na Lạp Thanh Dương, tên gọi Tắt Na Thanh Dương cho nên Theo thân phận mà nói A.K. còn đã từng là vị đại ca, Diệp Hách Na là đúng vậy mãn thanh bốn đại quý tộc một trong, đại biểu nhân vật là nhắc tới ngay A.K. đều rơ chân chửi má nó tử hy bà lớn. A.K. có thể đọc làm A.K., cái này phù hợp Na Thanh Dương thân phận. Nhưng đây không phải hắn tên hiệu nơi phát ra, A.K. có lẽ hay là nổi tiếng trò chơi tở dọ tổ ị Trung bộ thứ nhất bên trong nhân vật chính, bộ thứ hai bên trong nhân vật phản diện Alex Messer tên hiệu. Na Thanh Dương ưa thích chơi tở dọ tổ ị. Nhưng đây cũng không phải là hắn tìm được cái này một tên hiệu nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là năm nhất thời điểm vương bác trường học muốn lớp tự học buổi tối, đại học phòng học đều khá lớn, cho nên một cái phòng tự học an bài tốt mấy cái chuyên nghiệp lớp đi học. Na Thanh Dương ưa thích lớp tự học buổi tối thời điểm nghe ca nhạc cùng xem phim đen, đương nhiên đây là rất nhiều sinh viên ưa thích. Xem phim cũng phải 3-7 loại, bình thường sinh viên là mình vụng trống xem, văn nghệ sinh viên là lôi kéo bạn gái cùng một chỗ xem, hai hàng sinh viên là cùng bạn thân cùng một chỗ xem Na Thanh Dương là hai hàng bên trong máy bay chiến đấu, hắn có một lần trong lỗ thai đút lấy bằng hữu thai nghe nghe ca nhạc, sau đó móc ra chính mình MP4 xem phim đen, như vậy hắn căn bản nghe không được MP4 thanh âm nhà, vì vậy tiểu một đường khuyết đại âm thanh, đợi cho hắn đút lấy thai nghe nghe ca đều có thể nghe được A, A, ơ ơ A thanh âm lúc, toàn bộ phòng tự học đồng học cũng nghe được. Từ đó về sau, A ca tên hiệu vang vọng toàn bộ viện, về sau đi về hướng toàn trường. Vương bác mới vừa tới đến trấn nhật thời điểm thiếu khuyết giúp đỡ Hắn đã từng nghĩ tới đem AK lộng tới, cho tới bây giờ đều giữ lại một cái cương vị ghế chống. Sở dĩ nghĩ đến liên lạc Na Thanh Dương đến hỗ trợ, là vì tiểu tử này là làm hoạt động, làm chính trị hảo thủ. Đại học 4 năm trước 2 năm hôn viện hội học sinh sau 2 năm hôn trưởng hội học sinh, các loại hội nghị hoạt động nhấc tay sẽ tới, có hắn về sau tiểu trấn làm cái gì hoạt động không cần buồn. Ngoài ra, theo hắn biết, AK bây giờ còn là nhàn dối ở nhà đâu rồi, trong nhà hắn trông cậy vào hắn khảo thi nhân viên công vụ. Kết quả hắn khảo thi đã nhiều năm còn không có khảo thi đâu, cũng phải đầy bi thuốc, cũng may nhà hắn điều kiện kinh tế không sai. Quan trọng nhất là, hắn là người Hoa, chấn lạc nhật khó tránh khỏi hội ủi lên người Hoa ấn ký, về sau cùng khu chính phủ, New Zealand chính phủ liên hệ cơ có thể hay không thiếu, mà hắn không muốn ra mặt, cái kia AK là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá thật đáng tiếc, AK khảo thi nhân viên công vụ tiến hành chính là toàn bộ phong bế thức huấn luyện, năm trước hắn mấy lần liên lạc không có liên hệ với, về sau theo bảo ẩn đến Hắn muốn cho AK đến hỗ trợ tâm tư tiểu phai nhạt. Lần này nghe nói AK tại bảy ở phía trong xuất hiện, lão Vương tiểu gọi điện thoại đi qua, đô đô đô vang lên không có vài tiếng, điện thoại rốt cục chuyển được. AK trầm thấp giọng có tự tính thanh âm vang lên, "Ai, lão Vương, ngươi động nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi. Ta nghe người ta nói ngươi xuất ngoại đi châu phi rồi. Cẩn thận một chút a, chỗ đó chiến tranh nhiều sư tử nhiều bệnh tật nhiều, đừng không cẩn thận đặt xuống tại đó." Vương Bác bị lời này khí nhịn không được cười lạnh. Nhớ tới điện thoại cho ngươi. Ta cờ mở nở đánh cho mấy trăm. Nói, điện thoại của ngươi cả ngày tắt máy làm gì? Ta một mực liên lạc không được ngươi, còn tưởng rằng ngươi ngỏ rồi. Với tư cách bạn cùng phòng, hai người cảm tình rất tốt, cùng một chỗ ưa thích tùy tiện hay nói giỡn. Trên thực tế AK người này tương đối lao thành, nhất là làm chính sự thời điểm, kéo đưa đẩy mà lao đạo. AK thanh âm có chút bất đắc dĩ, huynh đệ xin lỗi, không có biện pháp, tất phải chính mình ép mình một bà Bình thường ta không mở máy không vọc máy vi tính chuyên tâm ôn tập khảo thi nhân viên công vụ. Biến thái, ngươi kỳ thi đại học đều không có như vậy liều mạng quá a. Kết quả đâu này? Kết quả? Cợt mờn, vận khí thật không tốt. Các loại nguyên nhân. Được rồi, không nói ta đây chút ít trần chi ma nát hạt kê sự tình rồi, ngươi xấu tâm tình. Ta nói, ngươi đang ở đây Châu Phi có khỏe không? Thật sự, ở bên ngoài cẩn thận một chút, có chuyện tìm hắn đại sứ quán. Nghe xong hắn chép gẹo, lao vương Cồ Y dùng Dương Dương đáp ý lần điệu nói ra, "Xéo đi a, A Quân." Bạn thân là xuất ngoại rồi, nhưng không phải châu Phi, là châu Đại Dương. Là New Zealand. Bạn thân bây giờ đang ở New Zealand thoải mái đâu rồi, rộng dạng ngươi tới không? Hắn thoại âm rơi xuống, a k n n n c Vương A, ta nghe người ta nói ngươi xuất ngoại là làm bán hàng đa cấp rồi, vốn ta không tin, nhưng bây giờ ngươi mở miệng tử hỏi ta có đi không, đây tuyệt đối là bán hàng đa cấp. Ngươi nói ngươi cũng rất liều mạng, làm bán hàng đa cấp đến New Zealand sao? Này làm sao qua? Chuyển gia biên giới chuyển hướng thế giới A Vương Bắc cười lại để cho hắn đường chuyển tiếm AK trở nên trần trở tôn tử của ngươi thực tại New Zealand ta hai ngày này vừa lên tuyến biết được ngươi xuất ngoại bán hàng đa cấp còn tưởng rằng là thật sự đối mặt vị này ngày xưa trên phố ngốc bạn thân lão Vương không có gì nhưng giấu diếm liền đem trước mặt tỉnh cảnh giới thiệu một lần đương nhiên Linh chủ chi tâm các loại hắn không có giới thiệu cuối cùng hắn ra mời Aaka ta nói thật ta bây giờ đang ở New Zealand làm chấn trưởng New Zealand nhân viên công vụ là hợp đồng lao động mân chế, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn tìm ngươi đến nơi này của ta làm. Ta thực cho ngươi lưu lại cái cương vị, nếu như ngươi ở trong nước không thư thái vậy không bằng tới, đi theo huynh đệ ta đến hốn, tương lai nói không chính xác có thể hốn cái phó chấn trưởng. AK tính tình chẳng ổn, hứng thú với làm chính trị, chấn lạc nhật vừa mới thiếu nhân tài như vậy. New Zealand là tiểu quốc, trong nước chính trị vòng tương đối đơn giản cùng trong suốt, dùng vương bắt phòng trưởng, chỉ cần AK quen thuộc quốc gia này chính đàn cùng dân tình Vậy hắn nhất định có thể tại trên chính trị có một phiên với tư cách. Chính trị cùng vũ lực phương diện công tác, phải giao cho mình hiểu rõ người đến làm, vũ lực hắn có thể chính mình bắt, trên chính trị hắn không phải cái kia loại đó, mình làm không được. AK lại để cho hắn chờ, sau đó cúp điện thoại, nhưng Lão vương một mực đợi đến xế chiều, điện thoại của hắn mới đánh trở về, như vậy hắn cho rằng AK không tin mình mà nói lấy cớ chạy người. Làm sao người mới đánh trở về? Để đi ngủ. AK bất đắc dĩ nói. Ta đánh trở về được khai thông quốc tế đường dài nghiệp vụ mới được, vừa rồi buôn bán sảnh mới mở cửa, ta xử lý nghiệp vụ sau tiểu tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi. Lão Vương lúc này mới nhớ tới, chính mình cho cái này bạn thân gọi điện thoại thời điểm là trong nước nửa đêm về sáng. Cắt nhập chính đề, AK nói ra, cái này điện thoại đánh trở về ta chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta lập tức sẽ đi hiểu rõ gì dân tin tức, mau chóng đi New Zealand giúp ngươi. Lão Vương mừng dỡ hỏi, ngươi tin lời nói của ta. Có cần hay không ta chứng minh một lần? Không cần, ngươi cho rằng ta vừa rồi cúp điện thoại đi làm sao. Ta thượng New Zealand chính phủ quan vong cha xét một ít tư liệu, tìm được rồi chấn lập nhật, lại nói ngươi đang ở đây quan online chụp thực như bức á. Mặt khác, huynh đệ xem thường ngươi, ngươi đang ở đây New Zealand online nhân khí rất cao à, ta từ Twitter lục soát ngươi không ít tin tức. Vương bác đắc ý, đó là đương nhiên, Tráng Đinh đúng vậy cho hắn thắng được không ít nhân khí. chương 241, mưa có chút lạnh. Cùng AK làm ước định, lao vương tại binh thúc trong nhà hôn đến đêm tối. Mưa rơi y nguyên hung máh nhưng lại nổi lên gió Tây Bắc hắn muốn đợi đến thời tiết chuyển tốt lại đi tầm tư rơi vào khoảng không buổi trưa b một chuyến đang muốn mở ra cổ cựcỉ tật đi trở về như vậy lao Vương phải về nhà chỉ có thể cho choôlu gọi điện thoại lại để cho hắn mở g giờ tới đón xe dịp thành lão Vương xử lý xe bất tắc chính là thành người mò gì tọa kỵ hai người hợp lý phân phối đều rất hài lòng người mò gì là tốt cấp giới nhận được điện thoại lập tức chạy tới bất qua chứng kiến một người ba thú sau hắn có chút trận cho mắt Lão đại, xe của ta có chút ý ta. Gutter giờ thuộc về xe thể thao CGI, nó mặc dù có 4 tòa, nhưng cũng chỉ có hai cánh cửa, dỗ lưu lại lớn lên, cao lớn mà bặm, chính hắn nhét ở bên trong rất tốn sức rồi, hơn nữa lao Vương Tiểu là cực hạn. Cái này không sao, Vương Bác nói ra, xem chưa có xem Linus đi lại. Một xe miễn ý bất có thể nhét vào đi 40 50 người đầu rồi, chúng ta tiểu hai người ba cái cậu, không có vấn đề. Tiểu Vương không phải cậu, nó là sư hổ a. Người cái đó con mắt xem nó như là sư hổ. Nó chính là chó, người nhát gan chó sủ. Lao vương cùng nhét thùng đồng dạng, liền đẩy, kéo, đạp mới đem tiểu vương nhét tại chỗ ngồi phía sau, tráng đinh cùng nữ vương ngồi đối, đem chỗ ngồi phía sau chống chắn đấy. Binh ca gơ thấy như vậy một màn sau kinh ngạc há to mộn, nói ra hắn hôm nay đệ tam câu nói, mẹ nó, ngươi thực cố chết không? Cuối cùng Lao vương ngồi vào tay lái phụ, ứng, cảm giác còn có thể chứ sao. Dỗ chen vào ghế lái, nhấn ga xe con thúc đẩy. Bên ngoài binh thúc vẹn dạ mỉm ý bảo bọn hắn trước đường lúc đích, hắn ngồi xổm xuống nhìn nhìn địa bàn độ cao, thở dài, thượng đế, chiếc xe con này nhanh biến thành vấn trưởng. Xe con rầm rầm rầm rời đi, hảo hảo một cỗ xe thể thao, sừng sốt bị làm ra cám đất xe cảm giác. Màn mưa rất lợi hại, mặt đường rất trượt, Vương bác lại để cho Zolu cẩn thận một chút mở. Zolu gật đầu nói, ta biết rõ lao đại, ta biết rõ, dưới trời mưa dễ dàng gặp chuyện không may cố, buổi sáng ta đi cửa hàng giá rẻ uống cà phê thời điểm nghe người ta nói Buổi sáng thời điểm có một lái xe tiểu nhảy lên rơi xuống đường cái, ha ha, ngươi biết là ai sao? Cục cảnh sát không có nhận được xin giúp đỡ điện thoại. Vương Bác biểu lộ so khí trời bên ngoài còn âm trầm, buổi sáng ta là lái xe tới đi làm hiện tại cần ngươi tặng ta trở về, ngươi nói cái kia là ai? Zhou Lu một cước chân ga thiếu chút nữa giẫm lên ngọn mụn, hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian thu liễm trên mặt dáng tươi cười, ngượng ngùng nói, xem ta cái này trường chết tiệt miệng thối, lão đại, ta không biết là ngươi. Còn nói, không, không không dám nói rồi. Gơ giờ không có cách nào khác bỏ lên trên giữa sườn núi, vương bác lại để cho mê hy cô đẹp trai mở cổ cực lì tận tới đón hắn, vừa mới lúc này một cỗ xe bán tải mở tới, to con cụ xỉn kéo xuống cửa sổ xe hô, lao đại, gió bắt đầu thổi rồi, mưa có chút lạnh. Lao vương gật đầu nói, đây là tiểu nhị, cảm ơn quan tâm. Không phải lao đại, ý của ta là nói, mục trường không có chuồng bò cùng chuồng cứu, hiện tại mưa quá lớn lại quá lạnh, hội tạo thành ra súc nhiệt lượng sói mòn quá nhiều như vậy rất dễ dàng khiến cho dịch bệnh. Đây là lão Vương sơ sót, đảo Nam nhiệt độ cũng không tệ lắm, mà hắn nuôi dưỡng chủ yếu dùng thịt lông lưỡng dụng cừu bò làm chủ, đều dài hơn một thân dày lông, không sợ thấp kém ôn, cho nên một mực không có kiến thiết cửu bò trùng nuôi. Kết quả ai ngờ đến vậy mà hội hạ như vậy một hồi băng vũ, ban ngày khá tốt, nhiệt độ nhô cao, buổi sáng thời điểm thổi có lẽ hay là phương nam gió biển, hiện tại ban đêm hàng lầm nhiệt độ giảm xuống, tăng thêm gió biển biến thành lạnh như tây bắc gió núi, cái kia độ ấm hàng lợi hại hơn. Nghe xong Cụ Xin mà nói trong lòng của hắn khẩn trương lên, tranh thủ thời gian lên xe bán tài hỏi, làm sao bây giờ? Có cái gì bổ cứu sách được sao? Không thể không khẩn trương, trước mắt mục trường là có thể đủ cho tiểu trấn cung cấp giá trị sản lượng duy nhất con đường, chất lượng tốt cừu bò heo, gà vị thịt ngông cũng phải hấp dẫn dân chấn đã đến một cái phương thức. Cụ Xin bất đắc dĩ nói, không có rất tốt phương pháp, chỉ có thể dựng tạm thời nhà lò, chính là dùng gỗ khởi động từng khối hấp nước tấm bạn, đem cừu bò bảy từng nhóm lần tạm thời đuổi đi vào. Vương Bắc cau mày nói, Chết Tiền, cái này nhưng khó làm rồi, hiện tại trời đã tối rồi, đi nơi nào mua tấm bạc. Nay cũng không có gì lão đại, chúng ta trước kia đã muốn mua xong rồi tấm bạc, hiện tại chỉ cần đi dựng bắt đầu là được rồi, trên thực tế chúng ta vừa tới thời điểm ngay tại đề phòng như vậy thì khí trời. Cố Xin vừa nói như vậy, lao Vương tâm lập tức bỏ vào trong bụng, quả nhiên tìm chuyên nghiệp cao đổi đến chăn thả là lựa chọn chính xác, Mục Trường Chi tâm không có khả năng giải quyết hết thể vấn đề. Cô cất ly tất mở xuống dưới, vừa vặn mọi người cùng nhau xuất động đi làm việc. Tiểu bạ thì ở nghe nói bọn hắn muốn đội mưa dựng nhà lều, thoáng cái đến hào hứng, cũng muốn đi mục trường hỗ trợ. Bá đạo tổng giám đốc khoát tay, không, nhi tử, ngươi đợi ở chỗ này, ba ba đi chợ giúp vương, ngươi có lẽ hay là chờ chúng ta tốt rồi. Thiếu niên rất quật cường một ngạnh cổ, nói ra, ba ba, nhà tính ở phía trong đóa hoa không biết giải vô cùng tiểu diễm, ta muốn cùng các ngươi cùng đi hỗ trợ, ngươi nhìn, ca giật sèn, ca ca cũng phải đi làm việc. Tiểu hắn nỉ tranh thủ thời gian nói ra, cái kia, ta không phải cần phải đi. Nếu không ta ở tại chỗ này cùng đi tiểu bạ thì ở. Hắn rất lười, hẳn không thể có 100 lý do không cần đi làm việc. Nhưng lão vương mới sẽ không bỏ qua hắn, người này đúng vậy tại trong thành bảo ở không ăn uống chùa đâu rồi, rốt cục muốn dùng đến hắn, tất phải lại để cho hắn đi bán cu ly. Tiểu bạ thì ở cuối cùng nhất cùng theo một lúc đi mục trường, bất quá không cần làm việc, hắn phụ trách điều khiển cổ cật lý tất, chỉ cần cam đoan đèn xe có thể chiếu vào tất yếu vị trí là được, đối với sớm học xe người New Zealand mà nói cái này không thành vấn đề. Đêm tối thời điểm mưa rơi tuy nhiên có lẽ hay là không nhỏ, nhưng so với buổi sáng cùng buổi chiều lớn nhất lúc sau đã tiểu nhiều hơn, một đám người ăn mặc áo mưa đại quy mô đi mục trường, bịt bị huynh để đám người đã chuẩn bị xong hấp nước tấm bản. Trước nền gỗ, sau đó đem tấm bản cố định ở phía trên, hai người một tổ không có vấn đề a Cả dèo sèn, hai người chúng ta một tổ, những người khác tự do tổ hợp, bà thì ở, người đi theo bảo ẩn, có nghi vấn sao. Vương bắt qua loa an bài xuống. Không có vấn đề. làm việc Mưa như rện, gào thét gió núi bí mật mang theo qua lạnh như băng hàn ý, đem thanh tịnh mưa đập đánh vào một đoàn người trên mặt cùng trên người. Lúc này áo mưa tác dụng không lớn, gió thổi qua sẽ gặp xoáy lên, sau đó mưa hội vùng người một thân vẻ mặt, như vậy nhân thể đại lượng sói mòn nhiệt lượng, rất nhanh đông lạnh phải hàm răng đánh nhau. Y tố cao bồi chỗ tốt ở chỗ này, bọn hắn có kinh nghiệm, sớm chuẩn bị nồng đặc cà phê nóng, bên trong tăng thêm sữa bò nóng cùng cà phê nóng, nếu ai lạnh chịu không được đi uống một chén, có thể cung cấp nhiệt lượng nhiều chống đỡ một hồi. Mưa to phía dưới, mục trường bùn đất suốt, cái này cho bọn hắn chọc vào côn gỗ tiện lợi. Vương Bắc vung bầy truy, đem một căn một thước rơi cao côn gỗ nhanh nhập vào thổ địa ở phía trong, đợi cho dựng thẳng lên một vòng côn gỗ sau, lại hướng lên buộc hấp nước tấm bạt, một cái giản dị chuồng nuôi tạo thành. chương 242, Thị Mai, gió núi phân phật, gợi lên hấp nước tấm bạt như như gợn sóng run run. Lao vương lao đem lạnh như băng mưa, lo lắng hỏi bảo ở nói, cao bổi, cờ mở nở cái này tấm chắc không có thể hay không bị gió thổi phá, hoặc là gió thổi bay, đem côn gỗ cùng một chỗ rút lên đến. Bao ẩn lớn tiếng nói, không có vấn đề, hấp nước tấm bạc đối kháng gió lớn năng lực xác thực rất kém cỏi, đúng vậy nó chuyên môn tại trong mưa to sử dụng, có được hấp nước năng lực, sau đó gia tăng sức nặng, rất nhanh phong tiểu thổi bất động nó. Quả nhiên, Vương Bắc nhìn một hồi, run run tấm bạc chậm rãi yên tĩnh trở lại, hắn dùng tay miết một bả, tấm bạc chung chạy xuống một ít nước. Hấp nước sau tấm bạc sức nặng tăng nhiều, chẳng những có thể dùng chống cự gió thổi còn có thể đối với côn gỗ sinh ra lực gáp bách sử chi càng thâm nhập đến trong đất bùn, phòng ngựa bị ra súc đoàn đảo. Tráng đinh, nữ vương mang theo đám thái tử đem đàn trâu bầy cửu hướng tấm bạt ở phía trong xua đuổi, một khối tấm bạt có 4-500 bình diện tích, có thể chứa nạp không ít cửu bò. Nhìn xem vương bác cùng đồng bạn đều ở bận rộn, ghé vào cổ cật nì tật ở phía trong tiểu vương bị xúc động rồi, đằng sau cha ly kéo mở cửa xe uống cà phê nóng thời điểm, nó tựu nhảy xuống, cũng hỗ trợ xua đuổi bò Một màn này lại để cho cao bồi đám bọn họ vô cùng vui sướng, cụ xin cùng lao vương vỗ tay ăn mừng, nói ra, lao đại, chúc mừng mục trường lại thêm một đầu tốt cho chăn kiểu. Đây cũng không phải là chó chăn kiểu, đây là thần van chăn thả thần thú. Sư tử hổ báo đáng sợ không chỉ có ở chỗ chúng cường đại sức chiến đấu, còn tại ở chúng thân mình chỗ mang theo mạnh mẽ khí tức cùng trời sinh vương giả hư thế. Đối với mặt khác động vật mà nói, phương diện này chúng có được tính áp đảo ưu thế. Tiểu vương căn bản không cần tiến hành công kích đến biểu hiện ra sự lợi hại của mình chỉ cần nó xuất hiện, vậy thì có thể đem cừu bò sợ tới mức chân mềm. Một đám người bận việc khí thế ngất trời. Từng tòa đen xỉ tấm bạt trùng nuôi xuất hiện, cừu bò đám bọn họ bị xua đuổi đi vào, như vậy có che gió chỗ tránh mưa, tâm tình của bọn nó yên ổn xuống dưới. Bận việc hai cái nửa giờ, rốt cục làm xong, Vương bác phất tay, mọi người mang theo cậu lên xe, nhanh chóng hướng trong thành bảo tiến đến. Cô cất kỹ tất động cơ tiếng oanh minh rất vang dội, tại đêm đen nhánh mản chung hai cái đèn lớn ra ngọn đèn loé sáng trước mắt. Một cái bầy nai đã bị kinh hãi tứ tán chạy trốn, chúng tránh được cổ cật nỉ tật, kết quả còn có cao bồi xe bán tải theo ở phía sau, một chỉ hiệu nai chứng kiến cổ cật nỉ tật rời đi cho rằng an toàn tiểu dừng thân, kết quả bị xe bán tải đụng phải vui vạn. Hai chiếc xe dừng lại, Vương bác trở lại đi xem xem, bị đụng chính là một đầu trai trai hiệu sao, này sẽ đã muốn thất khiếu chảy máu, tuy nhiên vẫn còn run rẩy, nhưng phòng trường rất khó sống sót. Tại Trung Quốc, loại động vật này thuộc về bảo vệ động vật, là không có thể ăn. Nhưng ở New Zealand, Theo sau là lập tức đứng đầu nuôi dưỡng nông xúc giống, làm thịt ăn thịt rất bình thường. Cú xin nắm lên cái này, chỉ hiệu mai ném vào xe bán tài thượng, hắn hỏi, "Lão đại, buổi tối ăn thịt mai thế nào?" Một hồi gió rét thổi tới, lạnh như băng hơi nước ý vị hướng Lao Vương trong đụng con chuối, hắn nói ra, "Tốt, trở về ta tới lộng, cho các ngươi nếm thử Trung Quốc đặc sắc mỹ thực. Trở lại tòa thành đi trước tắm rửa, Thân thể ngâm mình ở nóng hầm hập trong nước, Lao Vương thở vào một cái, trải qua mưa xuân lạnh buốt sau, nước gấm tắm rửa cảm giác thật sự khoái. Tráng đinh cùng nữ vương học cái kia dạng tựa ở buồn tắm lớn bên kia, cũng hiếp mắt, trên mặt chó một bức viết kép thích dí biểu lộ. Ước súng tiểu vương cũng muốn chui vào, đúng vậy buồn tắm lớn tiểu lớn như vậy, dung nạp xuống lao vương cùng hai cái cầu sau đã muốn đủ số rồi, sao có thể rung nạp xuống một đầu cường tráng sư hổ. Tiểu vương mặc kệ, mặt dày mày dạn đi đến bên trong lách vào, lao vương xem xét tình huống không ổn tranh thủ thời gian trà sắt trà sắt trên người tiểu đi ra ngoài. Tiểu vương thay thế vị trí của hắn nhảy vào trong bùn tám, thoáng cái lên một hồi nước Vương Bắc đang lau người, như vậy bị tiểu vương tung tóe tiếp nước, hắn đành phải một lần nữa dùng khăn lông khô đến sát. Tráng Đinh cùng nữ vương chứng kiến hắn đứng dậy, cũng đi theo đứng lên, chúng đi ra đến mặt đất sau thói quen vùng vầy ra lông, lại là một mảng lớn bọt nước bay lên. Bất đắc dĩ, lau vương còn phải tiếp tục một lần nữa lau chùi thân thể. Lao khô bôi sạch, vương Bắc đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối, đêm nay muốn ăn chính là thịt mai, mà lúc trước tại mục trường ở phía trong đã gặp phải một trận gió lạnh mưa lạnh, hắn quyết định đi giảm hàn thì phải là ăn Tại Trung Quốc cẩm thực văn hóa ở bên trong, nồi lẩu là rất được hoan nghênh tồn tại, mà lẩu nai thì là nồi lẩu bên trong Minh tinh, trước kia mạng Thanh biết được, đến mùa đông, đây là chuyên môn cho Thanh đỉnh Hoàng tộc cung ứng thuốc bổ. Theo lão Vương biết, thịt heo sao thịt dinh dưỡng giá trị song ưu, cừu, thịt heo đều cao, nó chính giữa đường thô, rồ tein, mỡ phốt pho, vitamin B12 và thiết yếu axit amin hàm lượng đều cao hơn thịt bò, mà mỡ, cholesterol hàm lượng tất chính là thấp hơn thịt bò, đặc biệt là cholesterol hàm lượng, so thịt bò thấp 30%. 88% đối với cơ thể con người huyết dịch hệ thống tuần hoàn, hệ thần kinh có tốt đẹp chính là điều tiết tác dụng. Cù xin cùng bịt bí huynh đệ tắm rửa đi ra sau xử lý này đầu hiệu nai, bọn hắn trước lao hiệu nai cổ bỏ qua máu tươi, đón lấy xóa hiệu nai đầu, bốn chân cùng nội tạng, lột ra chuẩn bị cắt thịt. Vương bác xem cụ xin muốn ném đi những vật này, từ khoát khoát tay ý bảo hắn lưu lại. Cù xin nhìn xem giữ tận hiệu nai đầu cùng một đống nội tạng, hoài nghi nói, người muốn làm tiêu bản có lẽ hay là dù thế nào Nếu như muốn làm hiệu nai đầu tiêu bản, ta đề nghị ngươi dùng nai sừng tấm áo hoặc là tuần lộc, hiệu sao tiêu bản không nguy phong. Vương Bắc liếm mắt, một bên cắt hành tây vừa nói, ta là lưu lại muốn ăn. Cù xin bị lời này dọa sợ, hắn cười khăn nói, lão đại, ngươi thật đúng là đứng ở chuối thức ăn đỉnh nam nhân, cái này cũng có thể ăn. Về sau hội xuống địa ngục, Vương Bắc cũng không phải là trêu trọc bọn hắn, cách ngôn nói hiệu sao thân chăm bảo, những này người ngoại quốc không hiểu dưỡng sinh, hiệu sao trên thân thể không đáng giá tiền nhất đúng là thịt rồi Mặt khác lộc đùng, roi mai, máu mai, tim mai, thận mai, sương mai mới là đồ tốt, thậm chí có thể làm thuốc, có rất cao dược dùng giá trị cùng dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe công năng. Tại Trung Quốc, hiệu sao là bảo vệ động vật, những bảo bối này muốn đều muốn không đến. Tại New Zealand tất bị dân bản xứ xua đổi như giác lý, chỉ có thể nói bất đồng ẩm thực thói quen thai ngẽn ra bất đồng văn hóa. Bất quá những vật này chỉ có thể là chính bản thân hàn ăn, những người khác xem cũng sẽ không xem. lão vương thu thập bắt đầu dùng cái túi trăng tốt. Sau đó bỏ vào trong tủ lạnh tiến hành bảo tồn. Tinh tế thịt mai bị Cao Bồi đám bọn họ điểm khối mở ra, Bảo Ẩn đi ra sau lắc đầu, nói ra, ta không ăn thịt mai, Vương, ngươi lộng điểm cừu bỏ thịt tan đi. Lão Vương giới thiệu nói, đừng không biết phân biệt tiểu nhị, cái này hiệu sao thịt nhưng là đồ tốt, dùng trong chúng ta y mà nói, nó có thể bổ tinh khí, ích khí huyết, trợ thận dương, điển tinh túy, ấm eo sống, bổ ngũ tạng, điều huyết mạch, ngươi xác định không ăn. Bảo Ẩn đầu, nói ra, ta xác định, trước kia nếm qua thịt mai Không thể ăn, không bằng chúng ta mục trưởng cửu bò thịt ngon ăn, đó mới là mỹ vị. Bá đạo tổng giám đốc cũng gật đầu, ta cùng bảo ẩn ý kiến giống nhau, ta không ăn thịt mai, ăn cửu bò thịt, mục trường cửu bò thịt mới thật sự là mỹ vị. chương 243, mục trường thăng cấp. Cao bồi đám bọn họ cắt thịt mai, vương bác chuẩn bị nước lẩu, phân công minh xác Kỳ thật cái này nước lẩu rất đơn giản, đem xương hiệu để vào cái nồi ở phía trong để lửa lớn nấu, sau đó lại cho vào chút xương gà, đợi cho nước bắt đầu trong lại bỏ vài cục giò cho ngọt nước. Cổ bệ biết rõ nồi lẩu loại thức ăn này, rất cảm thấy hương thú ôm cánh tay đang nhìn, hỏi, tại sao phải đi đến bên trong phóng sương gà cùng giò heo? Ta nhớ được nên vậy phóng đổ gia vị mới đúng. Vương bác nhún nhún mai nói, ta không biết, dù sao ta tại chúng ta quốc gia đều thời điểm, xem người ta tiệm lẩu làm lẩu noai đều là như thế này làm. Lửa lớn nấu nước, rất nhanh một nồi thơm ngào ngạt canh xúc đặc đi ra. Vương bác lao ra đã bị hầm cách thủy thành màu trắng bạch xương gà cùng chân giò Cách ra đút cho trắng đinh, nữ vương cùng tiểu vương, ba cái đại vua dạ dày mấy ngụm xuống dưới tiểu cấp sạch rồi, sau đó ngầng đầu thèm thuồng đối với hắn chạy nước miếng. Lưu lại canh súp đặc, kế tiếp muốn bỏ thịt mai, phóng củ hành, gừng muối, theo màu ngà sữa xương cốt súp xôi chảo vương bác ý bảo có thể gặp may ăn được. lẩu nay không cần giống cửu bò thịt nồi lẩu như vậy để vào bao nhiêu đồ gia vị, bởi vì thịt mai rất non, hơi chút một nấu sẽ chín, trực tiếp nhấm nháp thịt mai mỹ vị là được. Lao vương trước cho tổng giám đốc phụ tử mò một chén làm cho bọn họ nếm thử, tiểu bạ tỷ ở thấy cha không ăn hắn cũng không chịu ăn, chỉ là ôm chén ăn canh. Không có cách, bá đạo tổng giám đốc phải cho nhi tử làm tấm gương, tiểu ăn được một ngụm. Vương bác mình cũng tại ăn, heo sao thịt vốn cũng rất ngon thịt mai sợi phi thường mảnh, ăn tại trong miệng một nhấm nuốt có thể cắn nát, dễ dàng ăn cũng dễ dàng tiêu hóa, là một loại rất tuyệt thịt. Bảo ẩn cùng bạ tỷ ở lúc trước không muốn ăn, là bởi vì bọn hắn trước kia ăn thịt mai đều là dùng đồ nướng phương thức Thịt mai nướng hội bởi vì chất thịt tiểu nộn mà làm cho dễ dàng nướng cháy, mà lại thịt mai không giống, kiểu bò thịt như vậy giàu có mỡ, không thích hợp nướng ăn. Nhưng lại như thế này hầm cách thủy qua ăn cũng rất tốt rồi, chất thịt mùi thơm không có có một chút tổn thất. Nhấm nháp một hồi sau, bà tỷ ở lập tức đem chuẩn bị cho tốt cừu bò thịt bỏ qua một bên, hắn hì hì cười nói, "Hắc, Vương, ngươi thật là một cái thần kỳ đầu bếp, cái này thịt mai làm thật là lớn." Vương bác uống vào hương nồng hiệu mai sút, nói ra, "Đây là rất thông thường phương pháp ăn." Đừng nói ngươi trước kia không có như vậy nếm qua thì mai, phải biết rằng ngươi nhưng là ngân hàng tổng giám đốc, New Zealand đại nhân vật, muốn ăn cái gì ăn không được đâu này. Bà thì ở nhún nhún vai nói, nhưng hiện thực chính là cổ quái như vậy, ta trước kia xác thực không qua như vậy phương pháp hầm cách thủy thịt, ăn đều là nướng hoặc là chiên. Tiểu bà thì ở ăn được một ngụm sau cảm giác được miễn cưỡng cũng có thể nuốt xuống, tiểu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ngay có bệnh kén ăn mọi người như vậy, húng chi những người khác. Một đám cao bồi cùng tiểu hạng nhị ăn khởi gì đó đến ăn như hổ đói, một đầu chân hiệu thịt rất nhanh ăn hết sạch rồi. Tráng Đinh cùng tiểu Vương tham ở bên cạnh thẳng đi dạo, lão Vương đem mang theo thịt xương mai mỏ đi ra ném cho chúng nó, tính cả tiểu chó rồ tỉ đám bọn họ cùng một chỗ, vài cái tên nhiệt liệt tranh đoạt bắt đầu. Dựa theo kiểu Trung Quốc thức ăn, thịt mai thuộc về dương tính đồ ăn, tính ôn hòa, bổ ti ích khí, ôn thận trắng dương, thích hợp nhất được qua phong hàn sau dùng ăn. Vương bác ăn được thịt mai uống hiệu mai sút sau. Cảm giác được tổ tông lưu truyền tới nay thức ăn thật sao đáng tin cậy, không có một hồi một cổ nhiệt khí từ bụng nhỏ khuyết tán hướng toàn thân, sau khi tắm xong còn sót lại duy nhất một điểm Hàn Ý cũng biến mất không thấy gì nữa. An No vô vô bỏ ngông rời đi, tiểu Hàn Nghị vẻ mặt đau khổ lưu lại, muốn nói lại thôi, lao đại, ngươi nhìn đêm nay ta tại mục trường làm rất ra sức, có thể hay không? Dựa theo quy củ, thu thập cái bàn rửa mặt công việc đều là tiểu Hàn Nghị để làm, cùng quét dọn đỉnh viện đồng dạng, đây là hắn tại trong thành bảo ăn trú ở không một cái giá lớn. Lao vương gật gật đầu, xác thực, hôm nay tiểu hán nì làm rất khá, vừa rồi tại mục trường ở phía trong thời điểm tiểu tử này có thể đương làm một cái trưởng thành cường tráng lao động đến dùng Thấy hắn gật đầu, tiểu hán nì lại hỉ, kết quả Lao vương còn nói thêm, ngươi hôm nay xác thực làm khá tốt, nhưng không thể không rửa chén đua, ngươi có thể tìm ngươi giúp ngươi cùng một chỗ. Tiểu những này quỷ lười. Tiểu hán nì tuyệt vọng kêu to. Bào ân trừng mắt hán quát, ngươi chỉ vào ai. Ép cờ cờ, vốn ta muốn giúp ngươi cùng nhau tám Hiện tại ngươi chỉ vào người của ta nói lời như vậy, ta rất đau đớn tâm, bị bị. Cao bồi đám bọn họ cũng nhanh chóng chạy đi, chúng ta còn phải đi gác đêm trách nhiệm. Nói thật, đạo tặc cũng sẽ không bởi vì trời mưa tiểu không được. Cà rèo sèn, làm rất tốt công việc, ngươi hội làm rất tuyệt. Tiểu hắn nỉ nhìn về phía bà tỷ ở phụ tử, bá đạo tổng giám đốc đối đai những người khác cũng không có ôn nu như vậy, nói đùa gì vậy. Theo ta nhớ sự tình đến nay ta liền cho chưa làm qua phục vụ. Ấm áp trở lại gian phòng, lao vương nhìn hội sách. Sắp sửa trước thói quen mở ra xa bàn, hiện rút bàn biến thành màu xanh biếc, lấy tay một điểm, kim đồng hồ quay vòng lên. Lại có thể sử dụng, lại đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Lao vương đại hỉ, đây là hắn lần thứ ba đạt được màu xanh biếc rút bàn rút thưởng cơ hội, lần đầu tiên rút ra mang đến cho hắn qua ước thu vào mật thất tri tâm, lần thứ hai rút ra nhị cấp thành bảo tri tâm, lúc này đây có thể rút thăm được cái gì. Mặc nghiệm một tiếng ngừng, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại chuyển động, cuối cùng nhất chỉ tại lĩnh địa chi tâm thượng lao Vương mày lại là lĩnh địa chi tâm, lĩnh địa chi tâm cùng linh hồn chi tâm là hắn rút tham được nhiều nhất mấy cái gì đó, mà hắn rất muốn nhất tài phú chi tâm lại chậm chạp không có xuất hiện. Lĩnh địa chi tâm biến thành mục trường chi tâm, cùng viên thứ nhất mục trường chi tâm so, nó hình dạng đồng dạng, ánh sáng màu do màu xanh nhạt biến thành màu xanh biếc, cùng nhị cấp thành bảo chi tâm nhan sắc đồng dạng. Mà khác, nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến cái này khóa mục trường chi tâm chỗ hình thành mảnh nhỏ trên đồng cỏ, có nuôi xúc vật phân bố càng thêm đều đều. Lá cây cũng càng vì lục ý giận dạo. Không hề nghi ngờ, cái này khỏa lĩnh chủ chi tâm có thể cho mục trường tăng lên đẳng cấp, có nhị cấp thành bảo chi tâm sử dụng kinh nghiệm, hắn kéo ra sa bàn tìm được mục trường, đem chi để vào đi vào. Nhị cấp mục trường chi tâm cùng mục trường hợp 2 là một, nó cho mục trường mang đến nhất biến hóa lớn, chính là tại trên sa bàn, mục trường một mảnh kia khu vực do màu xanh nhạt biến thành đậm đặc màu xanh biếc, hấp thu linh chủ năng lượng độ tăng lên một ít, có thể nhanh hơn đưa vào cỏ nuôi súc vật, gia súc cùng gia cầm chính giữa tiếp tục giám sát và điều khiển một hồi xa bàn, lão vương không có lại hiện ra mặt khác biến hóa, bên ngoài tiếp tục mưa to mưa tầm tã, hắn tiểu nằm xuống để đi ngủ. Nửa đêm bắt đầu, tiếng sấm lại vang lên, tiểu vương mẹ nhoeo nhảy lên giường của hắn, cầm cái đầu tại trong lòng ngực của hắn mài tới mài lui, lão vương mắng một câu mài người tiểu yêu tinh, cứ như vậy ôm nó chìm vào giấc ngủ. Kết quả Tráng Đinh cùng nữ vương bất mãn rồi, nữ vương khá tốt, nó tính tình trầm ổn hảo phóng, chỉ là hé miệng hừ hừ hừ kêu hai tiếng. Tráng đinh tắc chính là trực tiếp nhảy lên giường tới cung hướng trong lòng ngực của hắn chui. Ôi ni mã! Lao vương bất đắc dĩ không được, đều đừng chui đừng chui, ngày mai ta đổi giường lớn, đều cờ mở nở cùng một chỗ ngủ. Tuổi con nhỏ học cái gì không tốt học tranh giành tình nhân. Một ngày một đêm mưa to về sau, ngày kế tiếp rời giường, thời tiết trong. chương 244, đẹp trai làm cho người ta chân ngỡ Có người đem New Zealand xưng là tỉnh thổ cuối cùng của con người trên thế giới, những lời này không phải khoa trương. Lãnh địa lạc Nhật phong bế mấy trăm năm, toàn cảnh trong không có có một chút ô nhiễm, gò núi cốt dày, bình nguyên tỉnh mỹ, tại mưa to cọ rửa về sau, cái này mảnh thổ địa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Vương Bắc đứng ở giữa sườn núi xem xét quanh thân, bầu trời xanh thảm, giống như khi còn bé nếm qua khối lớn Hỉ Chi lang thạch, phong ánh sáng long lanh, đó là một loại làm cho lòng người say đích lam sắc, không mang theo chút nào tạp chất. Từng đám mây trắng chậm rãi từ từ phiêu đáng tại bầu trời màu lam hạ, bởi vì không khí làm sạch, tầm mắt phảng phất không có có một chút trở ngại. Trần trời đám mây đi theo trước mắt đồng dạng, vị trí chẳng trị tự động, Vương Bắc lần đầu tiên có cảm giác như vậy, phi thường mới lạ. Xa xa trên mặt đất, bằng phẳng đường Trung Quốc vốn lượn qua chạy nhanh hướng phương xa, vượt qua mấy cái đồi núi nhỏ, cuối cùng nhất nó cùng quốc lộ số 8 hàm tiếp lại với nhau. Hai con đường thẳng đứng đụng vào nhau, mưa to tẩy sạch trên mặt vốn là vì số không nhiều tạp chất, nhựa đường mặt đường tràn thâm trầm màu xanh đen, phản phất hai cái giao tiếp tơ lụa. Hồ sông sinh bờ, cỏ nuôi súc vật trải qua mưa cỏ dữa càng thêm mịt mù. Trên phiến lá nhiễm qua dọc nước, ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang lập lòe, có vẻ cảnh lá càng thêm tiêu nộn, lục lại để cho người trong mắt đau đớn. Đáng tiếc, bây giờ là mùa xuân chi sơ, ngoại trừ mục trường vị trí, trên lánh địa đại đa số cỏ cây mang theo vàng xám sát, thoạt nhìn không phải rất đẹp xem. Nhưng cái này đã đầy đủ lại để cho láo vương tiêu ngạo rồi, cái này là lãnh địa của mình, cái này tấm sạch sẽ như thế ngoại đảo nguyên thổ địa, toàn bộ thuộc về mình. Bốn chỉ xếu màu nhẹ nhàng bay lên, hai chỉ xếu lớn bay ở phía trước Hai chỉ xếu con bay ở phía sau, ráng người trôi chạy ưu nhã, cho làm sạch bầu trời tăng thêm vài phần thiết khí. Đằng sau bà tỷ ở đi tới, nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh hắn cũng có trong nháy mắt hoàng hốt, lầm bầm nói, thật đẹp, thầy đi từng nói thiên đường ngay tại bên cạnh của ta, là ta một mực bỏ lỡ nó. a thượng đế, đây là thật, đây là thật. Hai người yên tĩnh nhìn xem cái này tấm không nhiễm một hạt bụi thổ địa cùng sân lĩnh, trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, ai cũng không có lên tiếng. Thời tiết trong rồi. Vương Bắc hay là muốn đi làm, bất quá hắn phải đi trước mua trường rừng lớn, tiểu vương, tráng đinh quyết tâm muốn cọ của hắn cùng một chỗ ngủ, nữ vương xem ra cũng đánh cái này phổ. Mở ra xe bán tải, hắn dẫn bảo ẩn đi ô mạ ra mạ thành, trên đường vừa vận đụng phải tuần tra do bớt, tiểu hỏi thăm nói đó có tốt cửa hàng nội thất. Do bớt xem hắn cùng bảo ẩn danh mánh cười một tiếng, nói các người đi lên phía trước quẹo trái lại đi hai cây số sẽ thấy một nhà gọi là màu hồng phấn hồi ước cửa hàng nội thất, đó là một nhà rất không tệ cửa hàng. Xe ban tải nhanh trong rẽ vào cái ngoặt, màu hồng phấn hồi ức cửa hàng nội thất chiêu bài tiểu xuất hiện ở ven đường, chiêu bài màu lấp chính là hường nhạn, trên mặt bầy đặt giường cùng bàn nhựa đồ ăn, thoạt nhìn có chút mập mờ. Bao ẩn đánh giá liếc, chắc chắn nói, ta dám đánh cuộc, cái này lao bản nhất định là cá tính cảm giác tịnh lệ thiếu phụ, cái loại nổi chín mộng cây làm mật, ha ha. Vương Bắc lộ ra ta hiểu biểu lộ, cười càng chờ mong, ha ha ha. Chờ bọn hắn tiến vào cửa hàng nội thất, nam ở cửa ra vào, nhưng lại cái cao lớn thô kệch người da đại hán. Đại hán chứng kiến bọn hắn ngừng đầu, thiếu chút nữa không có hù đến hai người, người này sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy năm cái lỗ, giữa băng ngày hắn một đại nam nhân vậy mà đắp mặt nạ. Này, hai vị, các người muốn chút gì đó? Đại hán hỏi, hắn vừa ra thanh âm vương bác lại lại càng hoàng sợ, bởi vì hắn thanh âm tuyến đặc biệt mạnh, chính là chủng nắm bắt cuống họng bắt trước nữ nhân nói chuyện âm điệu. Bao ẩn nói, chúng ta bây giờ cần vài cái giường trong đó có một trường rường lớn, lớn nhất chủng loại kia. Còn muốn hai bộ bàn ngựa. Đương nhiên nếu có không sai bản trả cùng bản công tác vậy thì càng tốt hơn. Đại Hán lấy xuống mặt nạ lộ ra tiểu nộn ra thịt, hắn nhếch lên ngón tay đem mặt nạ chỉnh tề lấy ra, sau đó mới ném vào trong thùng rác, nói ra, các người muốn một trường giường lớn. Ừ hử. Rất lớn giường đúng không? Đại Hán nghiêng đầu mập mờ đối với hai người trừng mắt nhìn, Vương Bác sợ run cả người, vô ý thức cảm giác được có chút không ổn. Bao ẩn không kiên nhận nói, tiểu nhị, chúng ta không muốn hay nói giỡn. Đợi một chút. Đại Hán đột nhiên cắt ngang hắn lời nói. Hắn nhìn xem vương bác ôn nhu cười một tiếng, nói ra, này, đẹp trai, nếu như ta nhớ không lầm chúng ta đã gặp mặt. Vương bác bị hắn nhìn thấy trong nội tâm lông, nhún nhún vai nói, à, có lẽ vậy, ta ở chỗ này tương đối nổi danh. Hắn tại thành nhỏ sắc thực rất nổi danh khí, đại hội thể dục thể thao thượng đại phóng dị sắc, từ thiện đấu giá hội hùng hồn phong khoáng, lại đang bên cạnh trấn giản trò giả cứu tế trong biểu hiện xuất chúng, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Đại hắn lại cắt đứt hắn lời nói, không không không, không phải nổi danh. Mà là chúng ta bài kiến, tại em phổ tổ dạ phỉ sở tiêu đi ô kiến, đúng không? Em phổ tổ dạ phỉ sở tiêu đi Âu là một nhà khách sạn danh tự. Vương Bắc cùng Charlie vừa tới đến thành nhỏ thời điểm, khi đó sẽ ngủ ở em phổ tổ dạ phỉ sở tiêu đi Âu. Ta không nhớ rõ, thật có lỗi. Cái kia tiểu nhị, chúng ta muốn mua điểm đồ dùng trong nhà. Vương Bắc nói ra, người có thể không có thể giúp chúng ta giới thiệu một lần. Đương nhiên không có vấn đề. Đại hán bệnh lên ngón tay dùng tay phải đối với hắn cách không gật. Trên mặt lộ ra mập mờ mỉm cười, bất quá ta muốn nói, ngươi thay người đổi rất nhanh, lần trước ta nhớ được ngươi ôm một cái bơ đẹp trai, hiện tại lại đổi thành đàn ông đồng bọn. A mua bàn ngựa, trong nước các ngươi đẹp trai đều nhiều như vậy tình sao? Biến thái, vương bác nếu bây giờ còn phán đoán không xuất ra cái này đại hán yêu thích hắn có thể đi thiên chính mình rồi, điều này hiển nhiên chính là cái gây A. Mặt khác hắn cũng nhớ lại lúc nào bái kiến cái này đại hán, trước đây thật lâu, phải có một năm trước, Charlie đi trước bẻo lỉnh tổng thời điểm hai người ôm một bà. Lúc đương thời người nói bọn hắn tương thân tương ái, người nọ đúng là cái này đại hán. Nói thật ra, hắn thật muốn trong chớp mắt đi ra ngoài cho dù là lăn đi ra. Nhưng hắn không thể, New Zealand chú ý tự do, đương nhiên tình yêu cũng phải tự do, cho nên tại đây không thể kỳ thị đồng tính luyến ái, nếu không thậm chí khả năng lọt vào khởi tố. Quân trưởng cảm nhận được chủ nhân không song tâm tình, nó rất trượng nghĩa lựa chọn vì chủ nhân xuất đầu. A a, mẹ ngươi nổ. A, ngươi một cái ngốc bức. Rất trôi chảy một câu tiếng Trung Quốc. Nhưng Láo Vương rất vô tội, nó cùng với học hội ngốc bức cái từ này. Hán xác thực tin chính mình chưa nói qua như vậy từ, a Đại Hán nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, Hán chứng kiến quân trưởng nhãn tỉnh sáng lên, đụng lên đến thân thủ đi sở quân trưởng, hì hì cười nói, à, cái này tiểu khả ái, nhân gia tâm đều muốn hòa tan A thật muốn thân thân ngươi. Theo Đại Hán tới gần, một cổ hương khí sông vào mũi, quân trưởng lập tức quỷ, nó tranh thủ thời gian phát cánh bay đi, một đường A à, à kêu nói ta phải chết rồi. Bào ẩn cũng chịu không được rồi Hán ra tay đẩy ra đại hán, táo bạo nói, nghe tiểu nhị, chúng ta muốn mua giường cùng bàn nhựa, tự chuyện đơn giản như vậy, ngươi có thể cở mở nở làm buồn bán sao? Chúng ta không phải đến với ngươi ok. Đại hán ngược lại tốt tính tình, hắn cười một tiếng, dùng nũng nịu tiếng nói hô hai tiếng, một người mặc màu đỏ bó sát người quần thanh niên đi ra, hỏi, đạt lình, chuyện gì? Chứng kiến vương bác, hắn lại thẻ lưới, hoa a thần bí phương đông xoáy ca. Rất đẹp trai a đẹp trai làm cho người ta chân ngứa này nghỉ. Chương 245, Cút, đừng ép ta giết ngươi. Lao vương cùng bà ẩn lướt nhau, ánh mắt tuyệt vọng, đây là tiến đồng chí ổ nữa à. Bó sát người quần thanh niên làm việc ngược lại đáng tin cậy, hắn dẫn hai người tại trong tiệm dạo qua một vòng, cửa hàng này không nhỏ, đem giường, cái bàn cùng nội thất phân ra khu, có thể chọn chọn phạm vi rất lớn. Vương Bắc không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, sẽ theo liền tuyển hai bộ giường cùng cái bàn, về phần về sau tỏa thành bất quá người ở. Cái kia sau này hay nói a Hắn nói ra đưa hàng địa chỉ. Bó sát người quần thanh niên lắp đầu, nói ra, thật có lỗi, lạc nhật cổ bảo đúng không? Chỗ đó chúng ta đưa không đến. Đại hắn nghe xong hắn lời nói gắt giọng là vừa, làm sao sẽ đưa không đến đâu này? Chúng ta có thể thuê xe tải lớn không phải sao? Giúp giúp bằng hữu của chúng ta, cho bọn hắn đưa qua. a Nói xong hắn còn mở chừng hai mắt, vương bác túi đầu xuống không nhìn tới, hắn sợ nhìn chút xe đói. Bó sát người quần thanh niên làm cái bất đắc dĩ động tác, nói ra, được rồi được rồi, nhưng các ngươi phải phụ trách phí chuyên trở. Đương nhiên nếu như ngươi muốn tiết kiệm tiền, vậy ngươi tiểu cần trả giá ít độ." Hắn đối với Vương Bắc cũng mở chừng hai mắt, còn dùng đầu lươi liếm liếm ở môi. "Biến thái, đây là hẹn ước pháo tiếu tấu a." Lao Vương cây hoa cúc siết chặt, tại trinh tiết trước mặt tiền tính là cái đế a, tiền không có có thể lợi nhuận, trinh tiết không có thật có thể không có a. Không hề nghi ngờ hắn lựa chọn chính mình giao phí chuyên chở, nghe xong lời này Mị Dụ cùng La vừa một bức thật đáng tiếc biểu lộ, sau đó La Ngụ đi liền là người, Mị tác chính là tiến đến Vương Bắc trước mặt lặng lẽ hỏi: Này, thân yêu, có nghĩ là muốn đổi lại bạn trên giường? Trước kia chỉ có tại lao vương trong ngộng cảnh mới có người nói như vậy, đương nhiên là nữ nhân nói như vậy, hiện tại có nam nhân nói hắn như vậy tự nhiên lắp đầu, kiên định lắp đầu. Vậy ngươi có nghĩ là muốn nhiều bạn trên giường? Cũng có khả năng là hai cái nha. Mẹ nó, ta có bạn trên giường, ta có ba đầu đại cầu, ok. Vương Bắc cắn răng nói ra. Mị rổ vẻ mặt một bức, ngươi, ưa thích. Là vừa sau khi nghe được tác chính là vẻ mặt mừng rỡ, hoa wow. à. Cái kia quá tuyệt vời, ta cũng vậy ưa thích, thân yêu đạt linh. Vương Bắc thật sự chịu không được rồi, phất tay muốn dẫn qua bảo ẩn đi. thấy vậy, hai người rốt cục thu liễm bắt đầu, bọn hắn hiển nhiên không muốn bồi gãy tiền. Cửa hàng nội thất thuê một cố dọn nhà vận chuyển công ty chuyên dụng xe tải lớn, thông quốc lộ số 8 cùng đường Trung Quốc sau, xa hơn tòa thành vận tặng đồ cũng rất dễ dàng. Chạy đến chân núi xe vận tải ngừng lại, xe này chính là cho sủ mạ chờ mở ra hắn cũng mở không được sờ núi, cho nên Vương Bắc giải thích. Đằng sau hay dùng cổ cật nì tật trên lên kéo tốt rồi Mua sắm những này đồ dùng trong nhà tổng cộng tìm 2.000 khối New Zealand gỗ nhiều Bình thường đồ dùng trong nhà giá cả tiện nghi Mà thuê xe vận tải tắc chính là tìm 500 khối Đồ dùng trong nhà đưa đến Lao Vương liền đem chuẩn bị cho tốt tiền giao cho Mỹ Rộ Mỹ Rộ tiếp tiền thời điểm thuận thế tại trên tay hắn sờ soạn một cái sắp hiếp mắt hiếp mắt nói Này, đẹp trai, tiền này đúng rồi sao Vương bác chán ghét bị người chiếm tiện nghi Hoặc là nói hắn chán ghét bị nam nhân chiếm tiện chiế Vì vậy hắn lui về phía sau một bước nói, chính ngươi đêm à. Kết quả không biết là nhìn hắn mềm yếu nhưng lấn hay là thật sắc làm trí bất tỉnh, mị rộ vậy mà ước hiếp đi lên, cười hì hì thân thủ cưỡng ép ôm hắn. Cái này vương bác không thể nhẫn nhịn rồi, hắn tránh mau thân linh hoạt vây quanh mị rộ sau lưng, một cước đá vào hắn con gối thượng tướng hắn đá cái lào đảo, chịu đựng giận dữ nói, xem tại thượng đế phân thượng, ta cờ mở nở không muốn làm quá phận, ngươi đừng ép ta. Chứng kiến hắn động th cửa hàng nội thất hai cái người vận chuyển còn có cường tráng xe vận tải lái xe cùng một chỗ mặt âm trầm cùng nhau đi lên, trong đó là vừa theo dòi hắn nói, đẹp trai, ngươi muốn làm gì? Cao bồi theo trong túi quần móc ra một bả gậy đao mở ra đứng ở vương bắc bên người, vướng bình nói, các ngươi nói muốn làm gì? Vấn đề nhiều như vậy, tái sao không đi hỏi sạ tàn? Mị rỗ nhe răng nết miệng đi tới, nói ra, chết tiệt, khí lực của ngươi vẫn còn lớn, nói thật ta ta hôm nay muốn ở chỗ này chơi ngươi. Ngươi có thể phản kháng. Ta thích có tính tình tiểu gà trống. Lao vương nổi giận, hắn sốc lên quần áo lộ ra bao súng, lạnh lùng hỏi, chơi như thế nào? Chứng kiến tối như mực G17, xe vận tải lái xe trước kinh sợ rồi, hắn đẩy về sau Mỹ rồ hai bà nói, này, này, này, đừng cờ mờ nờ vờ ngớ ngẩn. Tuy nhiên đây là chết tiệt hoang giao dã ngoại, nhưng ta nghĩ tới chúng ta có lẽ hay là đều bình tĩnh một chút tốt. quân trưởng táo bạo ở vương bắc trên bờ vai gọi tới gọi lui, hé miệng kêu lên, a ngu xuẩn, a Ngu Xuân, câm miệng, ngốc chim. La Ngựa hung dữ chằm chằm vào nó má một câu. Quân trưởng bay lên, trên không trung bay rồi một hồi thừa dịp không có người chú ý, nó bay đến La Ngựa đỉnh đầu địa bậy, tinh chuẩn đã rơi vào hắn trên mặt, trong miệng kêu lên, À, kéo ngươi cước. A, ăn cước chim." Ngưu xuẩn ăn cước chim. Cao Bồi nở nụ cười, La Ngựa tất chính là hồn hẹn, hắn nhặt được tảng đá nện quân trưởng, nhưng quân trưởng sớm bay cao rồi, chính là cho hắn thương cũng vô dụ. Cút. Vương Bắc móc súng lục ra chỉ của bọn Hàn Quốc. Lạc Ngụ dùng ngón tay hung hăng gật Vương bác, Tú Khí khuôn mặt biểu lộ dữ tợn, cả giận nói: "Chuyện này còn chưa xong, chết tiệt, chết thiệt, chuyện này vừa mới bắt đầu hiểu chưa? Chờ xem, chờ cùng ngươi chim cùng một chỗ xuống địa ngục a." Vương bác đáp lại chính là đi lên một cước bay đá vào Lạc Ngụ trên người, đưa hắn trực tiếp đá bay đi ra ngoài, sau khi hạ xuống kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đau đã bất tỉnh. Nói thật, lần trước do bớt cho hắn đếm đi qua đến ô mạ dạ mạ thành sau hắn trêu chọc hắc bang số lượng sau, lão Vương đã muốn khắc chế rất nhiều. Hắn dù sao cũng là một cái chấn trưởng cùng cảnh sát, phải học sẽ quản lý chính mình bảo tính tỉnh. Nhưng có ít người cứ như vậy tiện, vừa rồi Lao Vương một đường nhường nhịp, bọn hắn cho rằng dễ khi dễ tiểu cọ trên mũi mặt, lão Vương, cái này vừa động thủ, những người khác lập tức sợ hãi, bị đồ kéo đi là vừa lên xe, xe tải lớn nhanh rời đi. Chứng kiến những tên lưu manh này rời đi, lão Vương mới thở dài khẩu khí, lắc đầu nói, thật là xui xẻo, mua cái giường đều có thể gặp được lưu manh. Cao Bồi kinh dị nhìn xem hắn nói, người mua giường đều mang theo súng. Vương Bắc nhún núm nhún nói, "Ta là cảnh sát, ta không tùy thân đeo súng cái kia dẫn cái gì?" Kỳ thật hắn đương nhiên không có khả năng bình thường mang theo súng, d 17 mang lên viên đạn có một cân nửa, chứa ở trong túi quần có thể đem quần túm rơi, hắn là theo xa bản trong thành bảo xuất ra súng. Cô cất kỹ tất đem bàn nhợ cùng giường mang về tòa thành, Vương Bắc cảm giác mình gần đây không có rèn luyện có chút ngửa tay, liền trực tiếp ngâng lên một chương bàn trà bằng gỗ, hộc hộc hộp hộc theo chân núi một đường bò lên trên tòa thành. Nhìn xem một màn này, tiểu bạ tỷ ở cuồn nuốt nước miếng, Hán trừng to mắt nói, cái này quá điên cuồng, ba ba, mau đến xem, vương trong thân thể nhất định cất dấu Paul Anderson. Paul Anderson là thế kỷ trước toàn cầu nổi tiếng nhất đại lực sĩ, tại nước Mỹ danh khí càng lớn. Hán tại năm 1955 thế giới cử tạ thi đấu tranh giải thượng đạt được nhất cấp quan trọng quán quân, cũng đánh vỡ thế giới ghi lại. Tại 1956 năm thế vận hội ô lìm thượng, đạt được nhất cấp quan trọng cử tạ kim bài. Tại thế kỷ 20 những năm 50 và 60. Cái này, mãnh thú loại nam nhân cơ hồ chiến thắng trên thế giới tất cả đại lực sĩ. Hắn từng tại liên xô người xem trong lúc, dùng lực lượng kinh người quét ngang liên xô cử tạ vận động viên đám bọn họ. Hắn đã từng tại Las Vegas thiết hạ tiền đặt cược, ai có thể giống hắn ngồi chồm hồn khởi 1200 tờ UNR2 thùng sắt chứa đầy đồng vàng, có thể lấy đi trong thùng toàn bộ đồng vàng, nhưng không người thành công. Chương 246, liên hợp chấp pháp. Vương Bác thể hiện ra khủng bố thân thể tố chất, lại để cho một đoàn người sợ hãi thán phục không thôi. Tiểu hắn nỉ xem quen mắt, thởi quần áo ra lộ ra coi như có chút cơ thể trên thần, cũng nâng lên một cái ghế đi theo lão vương hành tẩu, têu lên, láo đại, từ hôm nay trở đi ngươi tiểu là thần tượng của ta rồi, ngươi thật đúng là cái đàn ông. Tiểu bạ thì ở cũng có đàn ông sùng bái khúc mắc cái này rất bình thường, sớm nhất anh Pháp người tới New Zealand thời điểm, sinh tồn chi lộ vậy thì thật là gian khổ khi làm nghiệp, bọn hắn phải cùng thiên nhiên chiến đấu, phải cùng người mò gì chiến đấu, còn phải cùng lẫn nhau chiến đấu, trong thiên tính có được bạo lực sùng bái thừa số Cái này theo New Zealand quốc cầu có thể nhìn ra, tại quốc gia này được hoan nên nhất vận động là bóng bầu dục mà đây chính là công nhận là dã man vận động, người New Zealand vô cùng nhiệt tình yêu, điểm này ngay cả người Úc cùng nước Mỹ mọi người phải nhuộm bộ. Tiểu bạ thì ở cũng khởi bỏ quần áo, kết quả lộ ra chính là xương sần đồng dạng lồng lực, cái này lại để cho hắn rất hề hoài. Lao Vương thừa cơ nói ra, tiểu tử, ngươi phải ăn nhiều uống nhiều nhiều vận động, chỉ có như vậy mới có thể trở nên giống ta đồng dạng cường trắng. Ừm, thiếu niên dùng sức gật đầu bạ tỷ ở vô cùng vui sướng, nhi tử bệnh kén nan vẫn là hắn trong lòng chi họa. Dương lớn trong phòng ngủ lắp giấc bắt đầu, Vương Bác phóng lên một cái giày lệm nệm, sau đó nằm trên đó thử thử, ừ, rất thoải mái cũng rất lớn. Tiểu Vương lập tức cũng đi lên nằm một hồi, sau đó nó có hình có dạng gật đầu, giống như rất hài lòng bộ dạng. Tráng Linh không chút do dự cũng nằm đi lên, miệng chó toét ra nhỏ ra đầu lưỡi, trên mặt cậu da nhăn ba cùng một chỗ, hạnh phúc gần giống, gần thành, gần bằng tách ra. Buổi tối, Lao Vương lên giường Bên trái là tiểu vương, bên phải là trắng đinh, đỉnh đầu trên lan can đứng quân trưởng, dưới chân vị trí là nữ vương. Có lẽ hay là đầu mùa xuân thì khí trời, lao vương sửng sốt cho cả suất mồ hôi nước đầy những cái thứ này lồng sủ cùng bếp lò đồng dạng, tán nhiệt lượng rất khả quan. Hơn nữa, trắng đinh ngủ còn ngáy ngủ, cô giác, cổ giác, cổ giác. lão vương dơ tay lên cơ đến cái tự phách, ba một thanh em văng lên, mấy tiểu tử kia lập tức đều mở to mắt, trắng đinh cũng không ngáy ngủ rồi, hiếu kỳ theo dõi hắn xem. Ngủ ngủ ngủ, đều tranh thủ thời gian ngủ. Lao vương đành phải thu hồi điện thoại nhắm mắt lại. Trước kia trên công tác gáp lực quá lớn làm cho hắn có thần kinh suy nhược tật bệnh, đi vào tòa thành trước hắn ngủ rất nhẹ, nếu như không phải đặc biệt trường hợp, chỉ cái kia một điểm thanh âm có thể đánh thức hắn. Tại trong thành bảo ngủ sẽ không có vấn đề này rồi, đặc biệt là tòa thành có được nhị cấp thành bảo chi tâm sau nhằm vào người tinh thần trấn an năng lực mạnh hơn, vương bác ngã đầu có thể ngủ. Bất quá, đương làm trắng đinh. Nữ vương cùng tiểu vương nửa đêm cùng một chỗ đứng dậy thời điểm, hắn có lẽ hay là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bình thường ngủ hắn không sót bức màn, bởi vì tại trong thành bảo ngủ 5-6 giờ tiểu sẽ tự nhiên tỉnh lại. Bình thường hắn là 11 giờ ngủ, dạng sáng 5 giờ chung trước kia hồi tỉnh, khi đó thiên thường thường còn không sáng. Cho nên, mở to mắt sau hắn ra bên ngoài xem xét, nguyệt minh tinh hy, đêm tối mông lung, khoảng cách này hừng đông còn sớm lắm, mấy tiểu tử kia như thế nào cùng một chỗ đã tỉnh. Tráng đinh nghiêng thai lắng nghe Nữ Vương lập tức cũng làm ra động tác như vậy, mà Tiểu Vương tất chính là vẻ mặt một bức, mở ra miệng rộng ý vị ngác, lông sủ bánh mì loại lớn trên mặt còn treo móc nồng đẫm buồn ngủ. Lắng nghe một chút, Tráng Đinh cùng Nữ Vương cơ hồ đồng thời nết môi lộ ra răng nhọn, chúng ánh mắt dị thường lạnh lùng, sau đó lện bước bước nhỏ tự nhanh chạy ra phòng ngủ. Lao Vương thoáng cái minh bạch đây là có chuyện gì, có bất minh thân phận nhân viên sâm lớn. Cái này tại hắn đoán trước bên ngoài, New Zealand nhập thất cấp bốc cùng trộm cướp án kiện không coi là nhiều. Tiến hành chủ yếu là nơi công cộng phạm tội hành vi, bởi vì New Zealand cùng nước Mỹ đồng dạng, thừa hành tích cực phòng ngừa sách lược, có người xa lạ xâm nhập tư nhân nơi ở, chủ nhân trước tiên có thể đi bản chết. Đi vào tòa thành tiếp cận một năm thời gian, lão Vương duy nhất một lần gặp được có người không mời mà vào thì phải là bảo ẩn, nhưng cái này có thể lý giải, bởi vì cao bồi khi đó không biết tòa thành đã có chủ nhân. Những người khác cho dù là công ty hữu hạn tài chính quốc tế oe nọ xét những kia hắc bang thành viên, cũng không dám tùy ý xâm nhập vào thành đều là tại cửa ra vào trước hông người, đạt được sau khi cho phép mới tiến vào Cẩn thận để hắn mang theo tiểu vương một bên đi ra ngoài một bên mở ra sa bàn, phóng đại tòa thành theo thượng đế góc độ quan sát tình huống hiện tại. Linh chủ xa bàn so máy giám thị còn dễ dùng, nó giống như là 3G mô hình, trong thành bảo sinh hết thảy đều xuất hiện ở lao vương mí mắt nội tỉnh phía dưới. Theo xa bàn đến xem, 5 nhân ảnh xuất hiện ở tòa thành cửa ra vào tiến vào trong đình một đoạn trên vị trí, những người này lén lén lút lút dán vách tường hành t Người đầu tiên cầm trong tay đèn tin chiếu đường, đằng sau là quy tắc có người cầm súng. Trong trong đình ánh sáng không tốt lắm, lĩnh chủ sa bản cùng hiện thực thời gian là nhất trí, không có kèm theo ánh sáng kỹ năng, cho nên vương bác xem không rõ lắm 5 người này tướng mạo. Bất quá căn cứ những người này hình thể cùng phóng đại sau coi như rõ ràng hình dáng, hắn đoán được 5 người thân phận, đây là ban ngày thời điểm bị hắn thu thập qua là vừa bọn người. Xác định 5 người thân phận sau, lão Vương trong nội tâm kinh sợ nảy ra, hắn lần đầu tiên biết rõ nhân tâm có thể xấu đến nước này Ban ngày những người này khi dễ quay rời hắn, đến buổi tối lại vẫn dám đeo thương chạm vào trong nhà của hắn đến. Những người này đúng vậy đủ hung ác, nếu là không có tráng đinh nữ vương cùng tiểu vương báo động, nếu trong thành bảo chỉ có một mình hắn, vậy hắn đêm nay nhưng thẳng rồi, đã nghĩ muốn lạ của cái kia hai người nước tiểu tính, cũng không phải bị lộng tử đơn giản như vậy. Dưới cơn tịnh nộ, Lao vương thật muốn một cái tát theo xa bàn ở phía trong trụ chết cái này vài người, bất quá cũng may hắn mình lực khống chế không sai thuần nữa trong lòng của hắn có những thứ khác trùng trị kế hoạch. Trước gọi điện thoại cho ổ mạ dạ mạ thành cục cảnh sát báo động, 5 người này thuộc về ổ mạ dạ mạ thành cục cảnh sát quận hạt, cuối cùng nhất khởi tố bọn hắn cũng phải trở lại ô mạ dạ mạ thành, cho nên cần lưỡng địa cục cảnh sát liên hợp chấp pháp. Sau đó, hắn thổi cái huyết sáo đem tráng đinh cùng nữ vương kêu gọi trở về, chỉ vào đại sảnh dạy bảo chúng đi ẩn nút bắt đầu. Đó lấy, hắn nhanh đến tiến vào tra ly bọn người gian phòng, đưa bọn chúng toàn bộ kêu lên, nói cho bọn hắn biết có người tới trong đình phải nghĩ biện pháp bắt bọn hắn trang Ly bảo ẩn đám người trong tay người đều cầm sl8 mua cây súng này mục đích đúng là vì phòng ngự hôm nay Rốt cục có sử dụng cơ hội lao Vương lại cho dưới núi cao bồi đám bọn họ gọi điện thoại làm cho bọn họ mang lên tiểu chó rỗ tí đi tìm tỏi chân núi cái này nằm cái tên xe con khẳng định ngừng ở dưới mặt cùng nhau thu được An bài thỏa đang sau là vừa 5 người lúc này mới xuyên qua trong đỉnh đi vào chủ bảo 5 người rất là cẩn thận có người thấp giọng nói ra mẹ nó Thanh này bảo như thế này mà lớn, ta nghĩ tới chúng ta có chút qua loa bọn tiểu nhị. Hừ, đừng nói chuyện. Đừng cãi đến bên trong người Trung Quốc, chúng ta muốn bắt đến hắn hảo hảo trừng phạt hắn cho là vừa báo thủ. Là vừa nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đàn này. Đợi tí nữa ta muốn đích thân trừng phạt hắn. Đừng thương tổn hắn, ta thích cái kia chất mật đồng dạng màu da. 5 người chính sĩ xào bàn tán, đột nhiên trong lúc đó, trong đại sảnh ngọn đèn loài sáng. chương 247, Lao Vương thủ đoạn. Ngọn đèn đột nhiên sáng lên giống như hắc ám trong thành bảo thoáng cái bay lên một vòng tiểu mặt trời. Trong thành bảo nhiều người sau, lão Vương xem bọn hắn nhàn rỗi, tự lại để cho một đoàn người hỗ trợ sửa sang lại lắp đặt thiết bị đại sành cùng một ít sử dụng bên trong gian phòng. Người New Zealand tôn trọng tự do cùng tự chủ làm việc, cho nên đều hiểu một ít lắp đặt thiết bị kỹ xảo. Lão Vương nói yêu cầu, Charlie bọn bọn người đến làm việc, có đôi khi ngay bá đạo tổng giám đốc cũng sẽ tham gia. Trước kia trong thành bảo không có bao nhiêu đồ điện, bởi vì tòa thành không mở điện Lão tướng sĩ có một đài rất già dầu đi hệ gen máy điện, chỉ có thể cung ứng mấy cái đốt đèn. Vương Bắc đến sau ngại tòa thành Hắc Ám không thoải mái, thay đổi đại công suất lĩnh dầu đi hệ gen máy điện. Tự nhiên, trong thành bảo hiện tại rất một vòng đèn đóm, trong đỉnh cùng bên ngoài đỉnh cũng đều lắp đặt đèn hạ lọ halogen, mở điện sau đặc biệt sáng. Ngọn đèn đột nhiên sáng lên, kẻ sông vào đám bọn họ trong nháy mắt sợ ngây người, cường quang kích thích con mắt, bọn hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại. Có một tên trực tiếp ném xuống trong tay súng săn lấy tay đi che con mắt, kêu lên, thượng đế Ánh mắt của ta mụ. Cái gì đều nhìn không tới rồi. Thanh âm của hắn vừa vang lên lên. Bốn phương tám hướng chuyển đến giống lên một tiếng. Hôn đàn. Dơ lên tay của các người đến. Ép cờ cờ dịu ép cờ cờ. Vung thương. Vung chết tiết thương. Nếu không đánh chết các ngươi Mập mạp chết bẩm. Quỳ trên mặt đất. Hai tay đặt ở ta có thể nhìn qua địa phương. Cho ngươi cờ mở nở quỳ xuống. Không phải muốn thảo ngươi. Không cần vệnh lên bờ mông. Vương ngông vung ngông. Vung. Lao vương vung tay lên Nữ vương cùng tráng đinh bay xuống tới, như nhanh như hổ đói vổ mồi, thoáng cái bổ nhào còn lại hai cái nắm trong tay qua súng săn người, thì ra là mị rổ cùng là vừa đây là tình nữ Hiện lầu hai toát ra vài cái thương, năm người này kịp phản ứng sau sợ ngây người, một người trong đó gầm rú nói, mị rổ, ngươi là tên con kiếp. Ngươi nói chỉ có hai người. a thượng đế, chúng ta xuyên Việt đến địa ngục sao. Đón lấy lại có người kinh hãi dên dị đạo, hắn thấy được chậm chạp đi tới tiểu vương, một đầu dài qua bầm sư vằn hổ manh thú. Cao bồi rất là gia tính, chứng kiến trong tay bọn họ thường, trong mắt của hắn tràn cùng nhiệt hào quang, lao đại, xử lý bọn hắn. Cầm súng xâm nhập dân Trạch có thể giết chết bọn hắn. Bá đạo tổng giám đốc cũng rất căm tức, con của hắn bị đánh thức, theo như kinh nghiệm của hắn, sau nửa đêm khẳng định ngủ không được rồi. Vì vậy phẫn nộ kêu lên, vương, giết bọn họ, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta ngân hàng có New Zealand khổng lồ nhất pháp vụ hệ thống, có vấn đề ta đến giải quyết. 5 cái vốn là tiểu lâm vào bối rối người nghe xong lời này lại càng ngây ra như phóng, lúc trước kêu to cái kêu người nghe được bá đạo tổng giám đốc lời nói sau trực tiếp khóc lên, gào khóc, ô oh, ô, oh, đừng giết ta, đừng giết ta, không không không, ta chỉ là cùng tiểu nhị đến hù dọa một chút các ngươi ô oh, ô. Oh. Ở trong nước thời điểm, Lão Vương Sở được đến tin tức tiểu là người ngoại quốc có rất mạnh pháp chế ý thức cùng pháp chế quan niệm, trên thực tế đi vào New Zealand sau hắn mới hiện, có chút người nước ngoài không có tương quan quan niệm. New Zealand pháp luật tôn trọng tôn kính tánh mạng, tại đây không có tử hình, rất nhiều hình phạt cũng tương đối nhẹ, cho nên người chúng ta đối với phạm tội cũng không có truyền thống người Trung Quốc như vậy kính sợ cảm giác. Rất nhiều người phạm tội thời điểm căn bản ý thức không đến sắp sửa đợi chờ mình là cái gì, đến phạm tội phán phạt sau mới biết được sợ hãi. Những người này chính là như vậy, là của cùng Mỹ rồi cái này hai cái hoa tuyệt thế không biết Vương Bắc cũng không biết sự lợi hại của hắn, chứng kiến hắn trô ở, ở vào cô Sơn Giã Lĩnh, cho rằng dễ khi dễ. Buổi tối mang lên hai người bằng hưu đến báo thủ. Từ đầu tới đuôi bọn hắn liền không có nghĩ qua chuyện này hội làm cho cái dạng gì hậu quả. Vương Bác Đảo không đến mức giết 5 người này, tuy nhiên bọn hắn xác thực phi thường đáng hận. Hiện tại giết người hắn có lẽ sẽ không bị hình phạt, đúng vậy khẳng định phải tiếp nhận rất nhiều điều tra, ảnh hưởng chấn lạc nhật cùng hình tượng của hắn. Hắn không muốn lương đeo thượng đã giết người tội danh, như vậy về sau hắn tại tiểu trấn nhưng tiểu sẽ không còn có nhân duyên. Không có người nguyện ý cùng kẻ giết người làm bằng hưu. Bất quả hắn cũng không muốn đơn giản buông tha mấy tên khốn kiếp này, nếu Lào Vương đêm nay rơi vào những người này trong tay, nhất định sẽ rơi vào một cái thê thảm hoa cảnh, hắn muốn những người này so với chính mình thảm. Quơ quơ trong tay thuốc phút đất Lào Vương cười lạnh đi tới, hắn chỉ chỉ trên mặt đất ba cái súng săn, Tiểu Vương rất là vui vẻ chạy tới mở to miệng. A á thượng đế, không không không không, đừng ăn được ta, đừng ăn được ta, ta có tội, ta có tội, ta nguyện ý tiếp nhận tòa án tuyên án, ta không muốn chết, cầu thượng đế khoan dung ta. Một đoàn người giò đái, sư hổ mở ra miệng rộng có được đáng sợ lực chấn nhiếp, mà lộ ra cái kia chút ít giữ tợn răng nanh, lại càng làm cho người sợ. Bất quá tiểu vương không có ăn thịt người thói quen, nó không hiểu thấu nhìn xem những này gào khóc kêu to người, mê mang mở trừng hai mắt, sau đó điêu trên mặt đất súng săn chạy về. Minh Bạch cái này manh thú không phải đến năm chính mình, 5 người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn khí còn không có thở gấp đều đạn, lão vương thanh âm vang lên, "Đến, tới quận." Mập mạp mỹ rồ vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hắn, nói ra tại nhiều như vậy mặt người trước. Không, văn cầu ngươi, đi trong phòng, ngươi muốn ta thế nào cũng có thể. Phi, muốn đảo cờ mở nở Mỹ. Lao vương thiếu chút nữa bị hắn những lời này nghẹn ở, bảo ẩn, cha ly tắc chính là hắc hắc nở nụ cười. 5 người run dậy khởi quần, mê thi cô đẹp trai đem camera mê ra lấy ra 333 chụp một đống lớn ảnh trụ. thấy vậy, có người muốn nói chuyện, mị rồ hung hăng trừng mắt liết hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng, câm miệng, trước bảo trụ mạng nhỏ nói sau, ở chỗ này đã bị vũ nhục Về sau lên tòa án đều có công đạo nhưng đòi. Nhưng đợi đợi bọn hắn cũng không phải vũ nhục, sau khi chụp hết ảnh xong có người đưa bọn chúng thủ đoạn trói lại, lão Vương nói đừng có dùng dây thừng hoặc là còng tay, dùng dây lùa. Một người nam nhân cùng cười nói, "Thiên sinh, ngài thật sự là người tốt." Lão Vương nở nụ cười, "Các ngươi cho rằng dùng dây lụa buộc thủ đoạn là vì cho các ngươi càng thoải mái." "Không, đáp án rất nhanh công bố, hy vọng khi đó các ngươi tiếp tục cảm tạ ta." Hắn đeo lên theo người bán độc phẩm trong tay đoạt đến phòng độc mặt nạ bảo hộ. Đi đến 5 người trước mặt, khi bọn hắn hạ thân lần lửa tấn rảnh tay trung bình phun thuốc, công bằng, một người phun một chút. Đây là hắn ban đầu ở bệnh viện thu thập người bán độc phẩm sau lấy được kinh nghiệm, nhân thể dưới chân thần kinh rầm rạp, làn da kiểu nộn, thuốc phun ớt trung dầu có cường tính kích thích vật chất, cái đó sợ không phải tiến vào đường hô hấp chỉ là bám vào tại trên làng da, sinh ra tác dụng cũng phi thường khả quan. Một hàng phun xương phun ra đi, vài tiếng kêu thảm thiết trước sau văng lên, ưu cú cú. Mẹ nó nó no no no O o. Năm người cùng côn trùng đồng dạng trên mặt đất vặn vẹo bắt đầu, trên mặt nước mắt nước nguội nước bọt dính cùng một chỗ, là ở trực tiếp đi đáy không không chế, nước chảy rầm rầm. Hạ thân thống khổ làm cho bọn họ khó có thể chịu được, điên cuồng rãy rủa lấy muốn hai tay thoát khỏi trói buộc. Đáng tiếc tơ lụa buộc vô cùng nhanh, bọn hắn vô luận như thế nào rãy rủa cũng không thể thoát khỏi, nhưng lại vô pháp xúc phạm tới thủ đoạn. Đây mới là lão Vương mục đích, nếu như là dây thường hoặc là còn tay, bọn hắn như vậy rãy rủa hội thương tổn tới tay cổ tay lằn ra. Đem đi tới trên tòa án sẽ được sinh ra bạo lực chấp pháp các loại phiền toái chương 248, học tập cùng khỏe mạnh có quan hệ. Thành nhỏ cảnh sát đi vào tòa thành sau chứng kiến lạ vừa 5 người sau lại càng hoảng sợ, 5 người đã muốn hấp hối, bọn hắn ánh mắt thẳng khẩu lưu nước bọn, thoạt nhìn rất thảm. Dẫn đội cảnh sát kinh hài nói, Vương, các ngươi tiến hành rồi tra tấn. Vương bắt mắt trận trăng nói, không có, không tin các ngươi có thể kiểm tra. Một người cảnh sát đụng lên đi, sau đó điên quầng đà khởi hát xỉ con mắt tất chính là sau đó bắt đầu rơi lệ. Trong lúc này có người người quen. Về phần kích động như vậy, một người cảnh sát khác nhỏ giọng hỏi, "Hắn đụng lên đi xem xem, đón lấy cũng đã khởi hát xì cùng nước mắt chảy xuống." Cảnh dụng phun xương thật lợi hại, không phải trong thời gian ngắn có thể vùng rơi, còn sót lại tính kích thích tí nguyên mạnh phi thường. Lao Vương nhún nhún vai nói, "Ta sử dụng cảnh dụng phun xương, cái này sẽ phải chịu trách cứ hoặc là lên án sao?" Dẫn đội cảnh sát lắc đầu nói, "Không, không biết, ngươi là cảnh sát." Bọn hắn cầm giới tiến vào tư nhân đình viện, đã bị bất luận cái gì công kích đều là hợp pháp. Nơi này có khác nhau, căn cứ New Zealand pháp luật quy định, nếu như 5 người này là xâm nhập tòa thành thời điểm bị vương bắt bọn người công kích, cái kia dù là giết người cũng phải hợp pháp. Đúng vậy, nếu như là đem 5 người này bắt sau còn tiến hành hình phạt, vậy thì trái pháp luật. lão vương xác thực là đã khống chế 5 người sau mới trừng phạt bọn hắn, nhưng là ai có chứng cứ chứng minh đâu này. Chứng kiến thành nhỏ cảnh sát, là vừa 5 người khóc giống lưu nước mắt Hiếu khí vô lực yêu cầu đưa đến bệnh viện đi bọn cảnh sát không làm bọn hắn có nghiệm tổn thương báo cáo có người chụp ảnh chụp sau đó tại trên báo cáo viết rõ 5 người tá mạng an toàn không bị uy hiếp tiểu nét vào xe cảnh sát mặc kệ bạo lực chấp pháp tồn tại tại bất kỳ một cái nào quốc gia, New Zealand cũng không ngoại lệ bọn cảnh sát vĩnh viễn cho rằng pháp luật vô cùng rất nhỏ nên vậy tăng thêm trừng phạt độ mạnh yếu mới được ngày hôm sau Vương Bắc cùng Zolu mở xe cảnh sát đi thành nhỏ cục cảnh sát sau đó cùng một chỗ tham dự đối với 5 người thẩm vấn biết được tiểu trấn sinh cùng một chỗ hình sự án kiện, Zolo gào nào không thôi, chết tiệt chết tiệt, ta tối hôm qua nên vậy ở lại cục cảnh sát trách nhiệm, lao đại, ngươi vì cái gì không gọi thượng ta đâu này? Vương bắc mắt trợn trắng, tiếp theo có trọng án thời điểm kêu lên ngươi, hi vọng ngươi đừng sợ, đến lúc đó nếu cho ta như xe bị tua xích, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Zolo cười hắc hắc, hắn tin tưởng chính mình đảm lượng như thế nào? Nhân chứng vật chứng đều tại, 5 người thành thật thừa nhận mình làm qua sự tình, kế tiếp chính là căn cứ pháp luật đến tiến hành phản Nếu như bọn hắn không phục có thể chống án pháp viện, bất quá cái này không cần phải, bởi vì bọn họ không có lật lại bản án khả năng. Bản án xử lý chấm dứt, do bất cho lão Vương đưa ly cà phê, xấu hổ nói, không nghĩ tới vậy mà hội sinh chuyện như vậy, thượng đế phù hộ, ngươi không có việc gì. Lão Vương chứng kiến hắn thiếu chút nữa chưa cho hắn một quyền, cả giận nói, ngươi khẳng định biết rõ cái kia hai vị này là người nào, lúc trước vì cái gì gạt ta đi màu hồng phấn hồi ức. Jobber ủy khuất nói, ta chỉ muốn chỉ đùa một chút, ai biết bọn hắn to gan lớn mật. Nhìn ngươi xuất khí vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy." Lão Vương lựa giận bị lắng xuống, hắn sở sờ, sờ mặt nói, "Đây là a, ta rất tuấn tú a. Commoner, khó trách có người nói xinh đẹp là tội ác." Trải qua cảnh sát nữ trợ lý Vũ Lý sau khi nghe được đối với hắn rõ ràng hơn giữa. Mở ra xe cảnh sát trở lại tiểu trấn, không có việc gì hắn đã kêu thượng Zhou Lu cùng mê He cô đẹp trai đánh bài Tú lơ Loker, đẹp trai cự tuyệt, thật có lỗi lao đại, hôm nay ta muốn cùng Hàn Nhĩ sư phụ học phương pháp thu thuế địa phương, không có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ khi cô đẹp trai người đẹp trai tính tình tốt, thấy ai cũng cười, tại tiểu trấn có được không gì sánh kịp nhân khí, bảo tính tình như hắn y, đang cùng hắn quen thuộc sau cũng thích cách làm người của hắn, nguyện ý làm hắn sư phụ. Vương bắt nhìn về phía bảo ẩn, đi, đánh bài đi. Bảo ẩn lắc đầu, thật có lỗi lao đại, ta cũng vậy muốn đi theo hắn y sư phụ học tập. Mẹ nó, mặt trời theo cờ mở nở chấn lạc nhật bay lên rồi. Ngươi vậy mà nguyện ý học tập. lão vương mở to hai mắt nhìn. Bảo ẩn rất chân thành gật đầu, ta vừa biết rõ. Học tập có thể kéo dài thọ mệnh, ta không muốn chết sớm. Một phòng mọi người trận tròn mắt, hạn nhì trần chờ hỏi, còn có như vậy dưỡng sinh phương thức? Ngươi là từ đâu lấy được kết luận? Đúng vậy, học tập cùng thọ mệnh có quan hệ gì? Ta lại là biết rõ sinh nhật cùng thọ mệnh có quan hệ. Lao Vương nói ra, có quan hệ gì? Một phòng mọi người không nghĩ ra. Các người ngu xuẩn A, sinh nhật qua càng nhiều thọ mệnh càng dài. Lao Vương đương nhiên nói, một đám người. Đừng nhìn ta như vậy, ta có nói sai sao? Được rồi chăm chú điểm, học tập cùng khỏe mạnh có quan hệ gì? Ta lại là biết rõ hút thuốc lá say rượu cùng khỏe mạnh có quan hệ, sắp thực nói là cùng bệnh mất trí tuổi già ảnh rời mẹ có quan hệ. Vương Bác nói ra, hút thuốc lá say rượu hội làm cho bệnh mất trí tuổi già ảnh rời mẹ sao? Hắn ý lại trần chờ hỏi, hắn vừa mới chuẩn bị rút ra một điếu thuốc đến. lão Vương lắc đầu nói, không biết, hút thuốc lá say rượu người bình thường sẽ không phải bệnh mất trí tuổi già ảnh rời mẹ. Mệt thì cô đẹp trai kỳ quái nói, Các người đều là từ đâu lấy được những này kết luận. Quá kỳ lạ quý hiếm của quái. Bảo ẩn cái kia xác thực rất cổ quái. Nhưng Lão Vương không cho là mình lời nói có cái gì cổ quái. Hắn nói ra, ta lời nói là trải qua Trung Nga Mỹ ba nước nhà khoa học nghiên cứu sau hiện chân lý. Nhưng hút thuốc lá say rượu làm sao sẽ không dễ dàng phải bệnh mất trí tuổi già ăn rời mẹ. Bởi vì bọn họ chết sớm. a mẹ nó. Ép cờ cờ riêu, chấn trường. Ta phục rồi. Bảo ẩn ý bảo mọi người cầm miệng. Hắn bất nói Đừng nói giỡn, ta là chính là, hai ngày trước ta học được một câu Trung Quốc lời nói quê mùa, gọi là, học được Lao sống đến lão Nói thật, ta cũng là vừa học được, nói lời này người tiểu sống thật lâu, ta muốn cố gắng học tập. Lao vương rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, hắn khỏe miệng co giật một chút nói ra, vậy ngươi học tập A Hắn không muốn đả kích bọn thủ hạ học tiếng Trung hứng thú, tuy nhiên đám người kêu luôn loạn học loạn dùng. Mẹ khi cô đẹp trai yếu đớt nói, Lao đại, hắn đã nói sai đúng hay không? Những lời này hay sống đến già học được lão, không phải Trung Quốc lời nói quê mùa, là Hy Lạp cổ rụ sỉ ô nói rất đúng không đúng. Vương bắt nói, mặc kệ ai nói, nguyện ý học tập tổng là chuyện tốt. Hắn ý lại không muốn, ép cờ cờ, ta chỉ đáp ứng làm du an sư phụ. Ngươi như vậy ngu xuẩn, ta vì cái gì làm lão sư ngươi? Sẽ bị ngươi trọc tức chết. Ta đây tại trong thành bảo không chiếu cố cạ dẻo sèn. Ok, đệ tử tốt, đi theo ta. Hắn ý thanh âm lập tức mềm lúc ra. Vương bắt tìm không thấy người rồi. Hắn nhìn xem Zolu, nói: "Ngươi học biết cờ tướng có hay không?" "Hai người vậy thì hạ cờ tướng a." Zolu vẻ mặt hồi bại: "Lão đại, ta không có học hội, quá khó khăn, ta còn không có nhận rõ trên mặt chữ nghỉ." "Không có việc gì, ta có thể dạy bảo ngươi." "Hắn nghỉ cái kia đồ bỏ đi, còn nói mình là ưu tú giáo sư đâu rồi, đồ bỏ đi." Lao Vương vừa triển khai bàn cờ, đột nhiên có người gõ cửa, hắn tranh thủ thời gian ý bảo Zolu thu hồi bàn cờ, mình ở sau bàn công tác ngồi nghiêm chỉnh. Bày ra chăm chú văn phòng tốt chấn trưởng hình tượng. chương 249, một bầy thành viên mới. Kết quả dô lưu kéo cửa ra, đột nhiên thỏ ra một khỏa cái đầu nhỏ, dĩ nhiên là giờ A-L-E. Tiểu lõ lì sơ cái vệnh lên thiên biện, hắc bạch phân minh mắt to loạn chuyển, có nói không nên lời linh động cùng lịch ngợm. Nàng lộ ra đầu sau sáng lặng cười một tiếng, lớn tiếng nói, có hay không hủ đến ngươi. Vương bác cười đứng người lên, nói, hoa A, bị ngươi làm sợ hãi. Tiểu lọ lì hề bài nói, mới không có, các người mới không có sợ hãi Lão Vương nhìn dô lưu liếc, hắn lập tức kịp phản ứng, mạnh mẽ về phía sau nhảy nửa bước, trên mặt thịt mỡ ý vị run dày, thượng đế của ta, dọa hồng ta. thấy vậy, tiểu lõ lì khanh khách nở nụ cười, bị dô lưu quá lời biểu diễn cho cười. Giờ ALE xuất hiện, Eva tự không xa. Quả nhiên, Eva thân ảnh sau đó xuất hiện, trong tay nàng mang theo một cái hộp điểm tâm, con mắt lưu quang chất động, mỉm cười hỏi, không có quái giấy các người à. Nhìn xem xinh đẹp hào phóng mỹ nữ giáo sư, Lão Vương gật đầu như gà con mổ Không có, không có, không có, mau mời. Zolu lưu, dẫn giờ A đi ra ngoài chơi. Tiểu lọ lì có chút ngộng, tại sao phải đi ra ngoài chơi? Giờ A ở chỗ này chơi không được sao? Lao vương nháy mắt mấy cái, ta muốn cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi nói chuyện tâm tình, làm sao ngươi tiểu như vậy không có chút ánh mắt nha? Tiểu lõ lì mới mặc kệ hắn muốn làm gì, tức giận chừng mắt hắn nói, ngươi không cho đổi ta đi, tỷ tỷ làm ăn ngon bánh quy cùng bánh sữa, ta cũng vậy muốn ăn. Ăn ăn ăn, sẽ biến thành béo nha đầu. Giống dô như vậy béo. Lao vương hù dọa nàng nói ra. Tiểu lõ lì nhìn xem dô lưu, tiểu chân mày cau lại, nàng hai chỉ phấn nộn bàn tay nhỏ bé xoắn cùng một chỗ. Rất khó khăn nuốt hai nổ nước miếng sau nhỏ giọng nói ra, ta ăn đến 5 tuổi là được rồi, 5 tuổi bắt đầu giảm béo. Lao vương bị chọc cho cười ha ha, đem nàng ôm ở trên mặt bàn, mở ra hộp điểm tâm làm cho nàng tuyển qua ăn. Kết quả tiểu lõ lì rất có chút ít lo lắng lo lắng, nàng hỏi Lao vương nói, Kaka cái miệng nhỏ ăn có phải là tiểu cũng không béo? Vương Bắc không nghĩ tới chính mình thực hù đến tiểu nha đầu tranh thủ thời gian yêu thương sờ lên nàng tiểu vệnh lên thiên biện nói ra cái này cùng ngươi đại khẩu ăn cái miệng nhỏ ăn không có sao chỉ cùng ngươi đã ăn bao nhiêu có quan hệ tiểu nha đầu cầm lấy một khối bánh sữa cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương cùng trứng lỗng đồng dạng giam ráp thoáng cai ăn hết một nửa đem miệng nhét tràn đầy cuối cùng cùng thiên Nga đồng dạng một thân cổ đem bánh sữa ngảh xanh xanh nuốt xuống sau đó nàng Vỗ vô, vô bụng nhỏ nói ra thật tốt quá ta rốt cục có thể yên tâm đại khẩu ăn cái gì Dô lưu tham chạy nước miếng, Eva làm điểm tâm trình độ quan trọng, sắc hương vị đều đủ, sau khi mở ra vẻ này mùi sữa thơm thật sự là khiến người tâm động. Eva cầm một phần chô cô lết bánh bếch quy cho hắn, mò gì đại hán giả mù sa mưa nói, không, cái này không tốt sao. Lao vương phất phất tay, đừng nuốt nước miếng rồi, ăn đi ăn đi, cảm ơn Eva sư phụ. Vô cùng cảm kích, bất quá có thể một lần nữa cho hai tà cái bánh sữa sao. Ta đưa ăn cái kia. Eva cho vương bác đưa điểm tâm, là cố ý tới dô dành hắn. Thượng buổi trưa nàng nghe nói có người nửa đêm trộm vào thành bảo sự tình, vừa vặn cuối tuần, tiểu đã làm một ít điểm tâm tìm đến hắn. Lao vương ngạc nhiên, làm sao ngươi sẽ biết chuyện này? Ê ba dí dỏ mở chừng hai mắt nói, ta chính là như vậy thần thông quang đại. Đang tại ăn như hổ đói tiểu lò lì rất không cho tỉ tỉ mặt mũi, nói ra, mới không phải, hiện tại cũng biết rồi, bảo ẩn ca ca cùng mỗi người nói tất cả. Lao vương thiếu chút nữa chưa cho tức chết, cái này hôn đản Eva không có việc gì, nàng đưa điểm tâm an ủi Lao vương hai câu liền mang theo muội muội rời đi. Tiểu Nha đầu trước khi đi trong miệng đút một cái bánh sữa, trong bàn tay nhỏ tất cả bắt một bạ bánh quy, đi cái kia gọi tâm không cam lòng tình không muốn. Đợi Eva tỉ muội rời đi, lão Vương vui dạo rực sờ lên cái cầm nói, "Zolu, lão đại ta phải không là đặc biệt đẹp trai. Ngươi có cảm giác hay không đến, Eva giống như bị ta mê hoặc." Zolu không nói lời nào, cầm lấy một khối bánh ngọt hướng trong miệng nhét. Lão Vương giận dữ, "Đừng cờ mở nờ ăn được, hỏi ngươi chính sự nhỉ. Ăn mới được là chính sự a lão đại." Sau khi tan việc, trời chiều muối chiếu, phương tây bầu trời tán qua quả cam hồng sắc quá mang, ánh sáng trôi chạy cân sướng, từng đám mây thổi qua, lập tức bị nhuộm thành dáng đỏ. Lão Vương lái xe tiến vào mục trường, hai ngày trước gió lạnh mưa to, hắn phải xem giữ nhà xúc gia cầm đám bọn họ thế nào. Chó rổ tí nhỏ đám bọn họ tại địa bàn của mình giở sét, chứng kiến lão Vương đã đến, đại thái tử xông vào bụi cỏ điêu một cái con thỏ, thoắt nhìn là cường chào đến, con thỏ vẫn còn đạp đặt chân. Lão Vương thật cao hứng, ôm lấy đại thái tử trong ngực điên điên. Ha ha cười nói, thật là một cái hảo hải tử, làm được xinh đẹp, đi chơi đi. Cao lớn bạm vỡ cụ xình hướng hắn đi tới, chào hỏi nói, Lão đại, vừa vặn, ta muốn đi tìm ngươi tới qua, hôm nay mục trưởng đến một ít thành viên mới. Vương bác hỏi, cái gì thành viên mới? Ai tới rồi? Cụ xin mang theo hắn hướng mục trường phương Bắc đi, sau đó bọn hắn thấy được một cái hơn 20 đầu bể cửu. Những này cửu dài qua mảnh lông ngắn cùng ngặt dài như đao hắt rác, càm dưới có trồng dâu, da lông là chủ yếu màu xám sắc Thân trên bộ phận tương đối sâu, rất bẩn rất loạn, thân thể gầy mà tháo vát, thoạt nhìn thì có một cổ giá tính. Cùng cựu mẹ Zino, cựu Johnny, Dê Bồ so sánh, những này cựu lòng cảnh giác rất mạnh, vương bắc cùng cụ xìn mới xuất hiện, chúng lập tức cả đàn cả lũ hướng Tây Bắc phương chạy tới, kéo ra khoảng cách sau mới dừng lại ăn cái gì. Đây là cái gì cựu? Lao vương lần đầu tiên chứng kiến loại này cựu, lúc trước không có chú ý tới, những này cựu phần cổ còn dài sư tông đồng dạng lông dài, chạy bắt đầu lông bay lên, rất có thần thái Cú xin nhún nhún mai nói, ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ta lên mạng cha xét cha, chúng hẳn là núi hạng ở phía nam ở phía trong dê hoang dã. Ta nghĩ đến người nhận thức chúng, bởi vì online nói chúng là các ngươi quốc gia linh dương Tây Tạng, tiến cử đến New Zealand sau đích hoang dại giống. Vương Bắc chưa thấy qua linh dương Tây Tạng, bất quá biết rõ đây là quốc gia bảo vệ động vật, liền hỏi, cái này chúng tại New Zealand được không bị đến bảo vệ. Cú xin lắc đầu nói, không, không có sao, chúng xem như từ bên ngoài đến lên giống có thể nuôi dưỡng cùng săn giết ta điều tra rồi không có vấn đề tìm được tin tức này vương bác cao hứng lên đây là chuyện tốt mục trường đến dấu mới có thể tiến hành kiếm tiền. Bất quá cũng không riêng gì chuyện tốt những này dê hoang dã cũng không phải là thuần hóa cựu như vậy dịu dàng ngoan ngoan trung thực chúng tính tình rất lớn ưa thích không ngừng thay đổi địa phương ăn uống khả quan một mảnh có nuôi súc vật sau liền trực tiếp chạy tới nếu có cựu bỏ tại chúng hội dùng thật dài ngã rẻ đi xua đổi mặt khác rasú cũng may có chó dỗtỉ đám bọn họ Chứng kiến dê hoang dã bỏ nhặt bản bảy cừu sinh xung đột sau, gần đây thái tử hội chạy tới, ngay giống dẫn cứ gọi ra tăng tấn công, chó rổ tỷ rất dễ dàng đem dê hoang dã dọa chạy. Vương Bắc rựa ra ngón tay cái, lúc trước hắn lựa chọn thu dưỡng chó rồ tỷ đám bọn họ là chính xác, chúng thật là xuất sắc chó chăn cứu. Đã bị kinh hái sau, hắn cho rằng dê hoang dã bảy sẽ cùng lúc trước hiệu sao bảy như vậy rời đi mục trường, đợi cho một thời gian ngắn sau rồi trở về. Kết quả cũng không phải như vậy, những này dê hoang dã không có rời đi mục trườngvarphi vi chỉ là tại mục trường bên trong chạy trốn tránh né, giống như nhận thức đúng cái này mảnh thổ địa là sảo huyết đồng dạng. Linh dương tây tạng. Chương 250, lợi nhuận vận thoại. Sự phát hiện này lại để cho lão Vương giật mình, hắn cho chó rồ tí nhỏ rơi xuống chỉ lệnh, khiến chúng nó đi xua đuổi dê hoang dã bảy. Kết quả đám thái tử mò mẫm gào to, vậy mà muốn đi phóng đảo dê hoang dã, đem chúng sợ tới mức chạy như điên chạy loạn. Vương Bắc đành phải quát bảo ngưng lại chó rồ tí, có lẽ hay là Tráng Đinh cùng nữ Vương càng thông minh. Linh hồn chi tâm không phải ngồi không, hắn hạ đạt mệnh lệnh, hai cái cường tráng tiểu ra hỏa bọc đánh khu trụ, đem dê hoang dã hướng mục trường bên ngoài xua đổi. Mà dê hoang dã bảy biểu hiện là, chúng không có rời đi mục trường, chính là tại mục trường trong phạm vi chạy trốn tránh né, cuối cùng có một chỉ dê hoang dã bị hai cái cầu ngăn chặn, sừng suốt lựa chọn theo hắn đám bọn họ trong lúc đó xong, cũng không sau này mặt bãi cỏ trốn. Lao Vương có một ít suy đoán, đây là nhị cấp mục trường chi tâm mang đến mới công hiệu, một khi có động vật ra cầm đi vào khu vực trong, chẳng khác nào bị trói buộc ở. Cao Bồi đám bọn họ tụt tục chạy đến, cùng Lao Vương gặp mặt sau, bọn hắn đề nghị tại mục trường ở phía trong dựng chuồng bò cùng chuồng cừu, miễn cho lần sau bị gặp phải ý muốn thời tiết giống như mấy ngày hôm trước khổ cực như vậy. Ngoài ra, trải qua một năm phát triển, hắn mua được cừu bò con đều thành thục, chúng bắt đầu tiến hành giao phối, như vậy đem nghe con cùng cừu con sinh ra đời, phải cho bò cái dê mẹ chuẩn bị chuyên môn trùng lôi. Ngày hôm sau đi làm sao lão Vương tựu bận việc chuyện này, hắn có lẽ hay là cho họ tự đánh tới điện thoại lại để cho hắn đội xây dựng cho mục trường kiến thiết trùng lôi. Potter nói cái này không có vấn đề, đường nước Mỹ Tu đã muốn thất thất bát bát, hắn lập tức triệu tập một bộ phận công nhân đi mục trường làm việc. Song phương hợp tác vô cùng vui sướng, Học tờ tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng hắn là cái rất người thông minh, liếc có thể nhìn ra hộ khách nhu cầu. Ví dụ như là hắn biết Vương bác đối công trình lớn nhất nhu cầu là tốc độ, cho nên đường cái tu kiến một mực rất nhanh. Chuyện này nói định, mục trường phát triển hay tiến vào một cái giai đoạn mới, lão Vương là vung tay trưởng quẻ. Cái gì đều không cần quản, chỉ phải trả tiền đã thành. Bất quá đây không phải chuyện đơn giản, có thể làm được hắn trình độ này, cái kia rất đúng cấp thổ hào mới được, theo hắn tiếp nhận tiểu trấn đến bây giờ, tốn ra tiền tài đã qua 5.000 vạn lz giờ. Đường Trung Quốc cùng đường nước Mỹ là tiểu trấn đường chính, hợp lại tiểu hao phí hắn tiếp cận 3.000 vạn lz giờ, dọc theo quốc lộ số 8 tu kiến nổi lên hai hàng tổng cộng trên trăm tòa lâu phòng, mặc dù là phòng gỗ xếp, nhưng này cũng không thiếu tiền, hợp lại có hơn 800 vạn. Ngoài ra Hắn còn quy hoạch kiến thiết tiểu trấn khu dân cư, cái kia lại là hơn 500 vạn nz giờ quăng đi ra ngoài. Hơn nữa hắn đầu tư cửa hàng giá rẻ, mục trường một loạt công cụ cỗ xe cùng ra cầm, tổng cộng tính toán 5000 vạn nz giờ một điểm không có vấn đề. Dù cho Phú Hảo như bà tỷ ở, đối với Vương Bác thủ đoạn cũng khiếp sợ không thôi, có đôi khi nói chuyện phiếm hắn nói, hắn bái kiến Phú Hảo, nhận thức không biết bao nhiêu giá trị con người xa lão Vương Phú Hảo, đúng vậy chưa thấy qua dùng tiền như vậy Bưu Hàn Phú Hảo. Nếu như nói các Phú Hảo xài tiền như nước, Cái kêu láo Vương cái này là dùng tiền như lũ lụt, không đến một năm thời gian chi 50 triệu nz giờ, bà thì ở thừa nhận chính mình khẳng định làm không được. Vương Bắc dùng tiền thái độ phá vỡ bá đạo tổng giám đốc đối với tiền tài nhận thức, tiền trong tay hắn cũng không phải là tiền, giống như giấy lộn đồng dạng, tùy ý ra bên ngoài ném. Cái này là Vương Bắc và những người khác không đồng dạng như vậy địa phương, tiền của hắn đến quá là nhanh, một đám văn vật đồ cổ bán ra rơi, sau đó tiền tựu tới tay, những số tiền này lợi nhuận dễ dàng, hoa bắt đầu cũng không đau lòng Những người khác mặc kệ nhiều phú hào, tiền đều dựa vào chính mình lợi nhuận, Lao vương tiền là lĩnh chủ chi tâm đưa tới, hoa bắt đầu đương nhiên không có cảm giác. Bất quá, bà thị ở rất tán thành một điểm là, vương bác không có mỏ mẫm dùng tiền, hắn hoa tiền đều là dùng tại trên tiểu trấn đầu tư, hơn nữa mỗi một phần đầu tư đều là phải, cái này rất trọng yếu. Lao vương dùng tiền xác thực rất sung sướng, hắn không có biện pháp, tiểu trấn không có cái gì, không tốn tiền có thể phát triển bắt đầu. Hơn nữa mục đích của hắn là lợi dụng lĩnh chủ chi tâm kiến trúc một tòa cấp thế giới tiểu trấn, cho nên dù là hiện tại chỉ là trước đầu tư, cũng phải tuyệt bút tiền tài dưới lên vùng. Hắn bây giờ là cho tiểu trấn dựng khung xương, tựa như xây nhà lầu đánh nền tảng, muốn xây cao lầu khẳng định phải đánh tốt nền tảng, đồng dạng, muốn dựng lên một tòa cấp tiểu trấn, khẳng định cần xây dựng một cái khổng lồ khung xương. Ngồi ở trong phòng làm việc quy hoạch một chút mục trường phát triển lộ tuyến, Vương bác đột nhiên nghĩ đến chính mình nên đi bái phòng Eva. Hắn rất muốn theo đuổi mỹ nữ giáo sư Đối phương mang đến cho hắn cảm giác rất mỹ diệu, Eva thiệt lương, hào phóng, tài trí cùng tự mình cố gắng tinh thần, là hắn trước kia tại bên người nữ tính thượng rất khó nhìn thấy. Đương nhiên nói thật, Eva trước hết nhất hấp dẫn hắn chính là tinh xảo khuôn mặt tốt đẹp hay dáng người, nhưng là bây giờ hấp dẫn nhất hắn chính là nàng thiệt lương, cái này theo nghề nghiệp của nàng có thể nhìn ra. Vương Bác nhận thức vì một nữ nhân tối trọng yếu nhất là phẩm chất tiểu là thiệt lương, mà khác như trí tuệ, cần cù cùng mỹ mạo, đều được đứng sang bên cạnh, những này phẩm chất cũng rất trọng yếu Nhưng xa không bằng thiện lương trọng yếu. Trước một thời gian ngắn bởi vì bề buộn nhiều việc tiểu trấn kiến thiết, hắn và Eva gặp mặt thiếu đi cảm giác thì phai nhạn, hiện tại theo trường học đi vào tiểu trấn, hắn và Eva có thể trải qua thường gặp mặt rồi, thì có truy cầu tâm tư. Đặc biệt là Eva hai lần vì hắn làm điểm tâm, càng làm cho hắn đại được ủng hộ, tối thiểu cô nương này không ghét hắn, nếu không hai ngày trước không sẽ vì an ủi hắn tiểu cho hắn đưa điểm tâm an. Làm ra quyết định sau, lão Vương liền chuẩn bị hành động, hắn là động tác phái hết thệ quyết định chỉ là huyết tưởng, lên đường mới bắt đầu khiêu chiến. Kết quả rất không trùng hợp, hắn chuẩn bị đi ra ngoài rồi, Anderson tắc chính là đến thăm. Này, CEO, người hôm nay tại sao cũng tới. Lão Vương có chút ít buồn bực nói. Anderson đem một cái USB đưa cho hắn, nói, đây không phải đầu tháng sau. Ta tới báo cáo công tác của ta, mở ra nhìn xem, bên trong có 5 cái bảng, là ta chế tắt tháng 8 cửa hàng giá rẻ buôn bán tình huống, còn có một file, là của ta tổng kết cùng đề nghị. Nói thật, Đối với Anderson người này, vương bác tương đương thỏa mãn, đây là tiểu trấn đệ nhất hộ cư dân, cũng phải trước mắt mới chỉ mang đến cho hắn giúp đỡ nhiều nhất cư dân. Cửa hàng giá rẻ từ mở cửa, mặc dù không có kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng đưa vào hoạt động vô cùng vững vàng. Cái này rất trọng yếu, tiểu trấn cư dân cần phải mua gì đó, nếu như vô pháp theo cửa hàng giá rẻ mua được, vậy bọn họ phải đi vài chục km bên ngoài ồ mạ giả mạ thành hoặc là chấn lò bờ, cái này đã có thể tốn sức. Anderson quản lý cửa hàng giá rẻ. Bên trong gì đó nhiều mà không tạm, đúng là mọi người trong sinh hoạt chuẩn bị một ít gì đó, hắn trước kia quản lý kinh nghiệm cho tiểu trấn tự trợ giúp lớn. Vương Bác mở ra bảng nhìn một chút, trên mặt rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là số liệu, các loại nhan sắc các loại đánh dấu, xem hắn đều đau đầu, chỉ có thể thoáng cái kéo đến ngắn ngủn. Cuối cùng ra tới là 48550 mấy cái chữ này. Chứng kiến mấy chữ này hắn có chút kinh ngạc, "Hắc, tiểu nhị, đừng nói cho ta đây là lợi nhuận mức." Ngồi ở đối diện Anderson đúng đúng vai, nói ra Lao Đại, cái này vẫn thật là là lợi nhuận mức, tổng cộng 48.500 khối, tinh khiết lợi nhuận. lão Vương hít sâu một hơi, hỏi, ngươi xác định ngươi không có lầm. Cửa hàng giá rẻ mở có 1-3 tháng rồi, đi qua mỗi tháng lợi nhuận độ cứng là mấy ngàn khối, tốt thời điểm ngàn khối, kém thời điểm thì là 4-5 ngàn khối, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua 5 vạn như vậy mức. Đối với một nhà cửa hàng giá rẻ mà nói, tiếp cận 5 vạn lợi nhuận có thể nói thần thoại. chương 251, Thể nghiệm mua sắm. Anderson hiển nhiên đối với cái thành tích này cũng phi thường hài lòng, bất quá hắn gần đây đã ở hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, biết rõ người Trung Quốc cứ thích khiêm tốn điệu thấp người, vì vậy tiểu nhún nhún vai nói ra, cái này không có gì, lao đại, đều là vị trí tốt công lao. Trên có chỗ tốt, hạ tất cũng thơm, lão vương cái này chấn trưởng là người Trung Quốc, tiểu trấn một đám cơ linh gia hỏa đều ở học Trung Quốc văn hóa. Vương bác xem xét công tác thống kê báo biểu, tiêu thụ ngạch tại tháng trước đầu tháng xuất hiện mạnh thêm. Như vậy lại để cho hắn khó tránh khỏi nghĩ tới để vào cửa hàng giá rẻ thành thị tri tâm. Lúc ấy hắn cố ý đi cửa hàng giá rẻ chuyển qua, sau đó không có có cảm giác đến thành thị tri tâm chỗ mang đến biến hóa. Hiển nhiên, cái này trái tim không có mất đi hiệu lực, nó cũng vùng tác dụng Nhìn xem báo biểu, Lão Vương lắc đầu liên tục, sợ hãi than nói, cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin, chúng ta trên thị trấn bao nhiêu người. Còn không có 200 đúng không? Lợi nhuận tiếp cận năm vàng thối, nói cách khác. Tháng trước chúng ta theo từng dân chấn trên người lấy được hơn 200 khối lại dòng luận. Anderson giải thích nói, cái kia cũng không phải, kỳ thật khách hàng càng nhiều nhằm vào quốc lộ số 8. Tại một đoạn này 5 10 km trong hành trình, chỉ có chúng ta một nhà cửa hàng giá rẻ, nghĩ như vậy xin ý đỡ một ít với. Vương Bác chỉ vào hắn nói ra, ngươi quá khiêm tổn ấn rồi, tiểu nhị, ta phải khích lệ ngươi, ngươi đang ở đây cửa hàng giá rẻ ở phía trong quyết tâm tư rồi. Lúc trước mua sắm mê cùng các loại xếp đặt thiết kế hiển nhiên hữu hiệu, làm tốt lắm. Cửa hàng giá rẻ CEO dáng tươi cười chân thành, ý vị khoát tay nói không phải của hắn công lao. Lao vương sẽ không để cho bọn thủ hạ có hại chịu thiệt, hắn nói ra, ok, theo tháng này bắt đầu, dùng một vạn khối ăn mồi, ra bộ phận ngươi có thể tìm được lợi nhuận ngạch 10% phần trăm làm chia hoa hồng. Anderson đại hỷ, nói, thật vậy chăng? 10. Vương Bác nói ra, đương nhiên, có lý do gì không đi ban thưởng những kia tại trong công tác làm ra đặc thủ cống hiến ra hỏa đâu này. Một bên trò chuyện. Hắn một bên tiếp tục quan sát báo biểu bên trong số liệu. Theo số liệu phân tích đến xem, tiểu trấn bán được tốt nhất tự nhiên là cựu bò thịt, nhưng đây là một mình công tác thống kê, cái này 4 vạn hơn 8000 lợi nhuận cũng không tính ở bên trong. Cừu bò thịt cùng gà thịt vịt lợi nhuận đáng sợ hơn, bởi vì gia cầm đều là mục trưởng cung cấp, cho nên tiền lợi nhuận cùng lãi dòng nhuận không sai biệt lắm là một chuyện, tháng trước thu nhập rồi 8 vạn lz giờ. Ngoài ra, ngoại trừ thịt đông bên ngoài, phương diện khác tiền lợi chủ yếu tập trung ở ẩm thực phương diện. Đến đây cửa hàng giá rẻ mua sắm đồ ăn vặt cùng đồ uống người rất nhiều, tiền lời đương nhiên cũng phi thường khả quan. Bảng trong có chút ít số liệu hắn xem không hiểu, Anderson tựu giới thiệu với hắn, đem một chương bảng giới thiệu xâm nhập chống tránh. Xem hết số liệu phân tích, cửa hàng giá rẻ CEO mời hắn đi trước cửa hàng giá rẻ đi thể nghiệm một lần, người tốt nhất đi đợi một hồi, mọi người mua sắm nhiệt tình rất cao trướng, sẽ để cho người kìm lòng không được cũng đi theo mua ít đồ. Lao Vương giả bộ như không tin phục, nói ra, cái kia ta phải phải đi thử nhưng cảm thấy được cái này có chút khóa trường, tiểu nhị, mỗi ngày ta đều đi uống cà phê, có lẽ không có như vậy cảm giác qua. Anderson nói ra, đó là bởi vì ngươi đợi thời gian quá ngắn, lần này đi nhiều ngốc một hồi, ngươi hội cảm giác được một loại tâm tình kỳ diệu. Đóng lại văn phòng, Lao Vương cho Zhou nói một tiếng đi theo CEO đi cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng cửa ra vào là một cái khoáng đạt bãi đỗ xe, đây là New Zealand mua sắm điểm đặc sắc, trước muốn cung cấp cũng đủ chỗ đậu xe, cái này quốc gia người không nhiều lắm xe cũng không thiếu. Lúc này bãi đô xe ngừng 14-15 chiếc xe, Lão Vương thấy được một đài làm bùa vừa ý nhì, cũng rất điều ti chạy tới lấy điện thoại cầm tay ra đến cái tự phách, à. Anderson nhìn ở một bên cười, kỳ thật Lão Vương tự là ưa thích gác cảo mà thôi, đương nhiên lần đầu tiên chứng kiến màu vàng làm bùa vừa ý nhỉ cũng rất cảm giác mới lạ. Hắn vừa đập hết chiếu, một đôi thanh niên nam nữ theo cửa hàng giá rẻ ở phía trong đi ra, nam tử trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, hình như là đi dạo chợ bán thức ăn vừa đi ra đồng dạng. Vừa đi, nam tử vừa nói, Nước tẩy buồn cầu, nhũ, sữa chua, ly nhựa đựng sữa, mỗi lần đều quên mua, lúc này đây tại một nhà tiểu cửa hàng giá rẻ ngược lại nghĩ tới, còn nhớ rõ rành mạch, thật sự là kỳ quái. Nữ tử nói ra, điều này nói rõ chúng ta bây giờ rất thiếu những vật này rồi, nếu không vì cái gì trước kia tiểu không nhớ được đâu này. Sai thân mà qua lão vương vừa mới nghe được lần này đối thoại, lập tức minh bạch thành thị chi tâm là như thế nào vùng tác dụng, nó cùng thành bảo chi tâm, công lộ chi tâm đồng dạng, có thể đối với người sinh ra tinh thần ảnh hưởng mà hắn ảnh hưởng chính là mọi người chỉ nhớ, làm cho người ta đám bọn họ nhớ lại cần thiết vật phẩm. Không riêng như thế, thành thị chi tâm còn có thể ảnh hưởng người mua sắm dục. Vương Bắc tiến vào cửa hàng giá rẻ sau, có một nhà bốn khẩu tại mua đồ, trong đó nam chủ nhân tại xúc miệng nước vị trí do dự, chúng ta đã muốn chuẩn bị kẹo cao su, tự hồ không cần xúc miệng nước đi à nha. Vợ con của hắn mỉm cười nói, ngươi nói ra lời này thời điểm kỳ thật đã muốn làm ra phán đoán không phải sao? Mua a, ngươi hiển nhiên muốn mua một lọ Dù sao đằng sau tổng dùng phải qua Nam chủ nhân nhún nhún vai Tiện tay cầm hai chai xúc miệng nước bỏ vào xe đẩy ở phía trong Thành thị chi tâm đối với Lào Vương cũng có tác dụng Hắn trước kia mỗi lần tới cũng sẽ kìm lòng không được mua ít đồ Nhưng không có rất muốn Bởi vì hắn mua cũng phải cần dùng thương phẩm Cái này rất bình thường Lúc này biết thành thị chi tâm Hắn đặc biệt chú ý ý nghĩ của mình Cái này mới cảm giác được chỗ đã bị ảnh hưởng Không lớn cửa hàng giá rẻ ở phía trong tụ tập hơn 20 người 10 cỗ xe xe đẩy tại chuyển động Trong xe đều nhét chẳng đầy mua sắm nhân mua chuyển một vòng, đều đi đến bên trong gia nhập một ít thương phẩm. Lao vương cũng là như thế này, hắn chứng kiến một cái hàng trên kệ có thức ăn chó, hỏi, lúc nào còn ra bán thức ăn chó? Ok, ta phải mua điểm, nên cho Tráng Đinh cùng nữ vương cải thiện cải thiện thức ăn. Anderson ôm hai tay cười nói, trên thị trấn nuôi chó người đang gia tăng, cảm thấy được mọi người có cần, vì vậy liền chuẩn bị một ít, Hiển nhiên ta phỏng đoàn đúng. Thanh toán thức ăn chó khoảng. Lão Vương đợi tại khu nghỉ ngơi uống lên cà phê, thuận tiện quan sát những khách cũ mua sắm tình huống. Mặc kệ mọi người tiến vào cửa hàng giá rẻ mục đích là cái gì, người New Zealand đi dạo cửa hàng không chỉ là vì mua đồ, cũng có người là muốn đi bộ cùng tán giải sầu. Nhưng là, chỉ cần đi vào cái này cửa hàng giá rẻ, bọn hắn tiểu cũng không tay không mà về Lão Vương uống một ly cà phê thời gian, buôn bán ngạch phòng trường phải có hơn 1.000 nz giờ. Làm rõ ràng cửa hàng giá rẻ tình huống, Lão Vương cầm lên thức ăn chó chuẩn bị trở về đi Rất xảo, hắn đi ra ngoài không lâu chứng kiến và trước mặt mà đến. Mỹ nữ giáo sư vừa đi một bên túi đầu chơi điện thoại, nàng hôm nay mặc áo màu hồng nhạt, tay ngắn cùng màu xanh dương nhạt quần jean, trên mặt đẹp đeo tiêu chí tính gọn kính ngung, chân mang hồng nhạt giày thể thao, rất có một fen thiếu nữ phong cảm giác, ngây thơ động lòng người. Bất quá kỳ quái chính là, trên cổ tay nàng còn buộc một sợi dây thừng kéo dài trên mặt đất, không biết đây là cái gì cách tân mặc. Chương 252, chó nhỏ đi nơi nào? Vương Bắc vui vẻ thân thủ chào hỏi. Này, Eva, rất xảo, ngươi cái này là chuẩn bị đi nhảy dây sao? Eva nghe được thanh âm của hắn mỉm cười ngầm đầu, sau đó lộ ra nghi vấn biểu lộ nói, cái gì? Ngươi dẫn theo một sợi thừng làm gì vậy? Lão vương chỉ chỉ cổ tay của nàng. Eva túi đầu xem xét, lại nâng lên đầu sau dáng tươi cười không thấy, nàng mặt mũi tràn đầy khủng hoàng hỏi. Thượng đế, cầu đâu này? Ta là đi ra mang theo chó nhỏ nha, ông trời của ta cái đó, chó nhỏ đi nơi nào? lão vương cho rằng nàng hay nói giỡn, ẩn dấu nói ngươi gần đây đã ở học tiếng trung chi thức sao. Hả, ngươi cũng biết thành viên FA tiết mục ngắn. Được rồi, ta chỉ có thể nói có một đầu thành viên FA tại trước mặt ngươi. Mỹ nữ giáo sư đầu đầy xương mù nói, cái gì thành viên FA? Không phải, ta chính là một đầu chó cổ mòn đỏ, ngươi biết ta. Chính là chó hùn gạ gì ản cổ mòn đỏ, nó gọi Elizabeth. Trời ạ, ta Elizabeth đi nơi nào? Xem nàng biểu lộ lo lắng, lao vương ngộng, ngươi là rất nghiêm túc. Cái này, cái này. Đây là một con chó dây thừng. Đương nhiên, ngươi nhìn, trên mặt đất còn có vòng đeo chó nhỉ. Eva nhắc tới dây thừng nói ra. Lão Vương đành phải giúp đỡ nàng tìm cậu, tiểu trấn hiện tại nhân khẩu không nhiều lắm, quốc lộ số 8 rộng lớn bằng thẳng, trên đường phố người đi đường không nhiều lắm, liếc có thể đem chúng quanh tình huống bao phủ tại trong tầm mắt. Nhưng lão Vương cẩn thận quét mắt một vòng, cũng không có đã từng gặp chó cổ mòn đỏ bóng dáng. Eva nói qua rồi, loại này cậu có một ngoại hiệu gọi chó rẻ lau, chúng dài qua siêu dài da lông. Bình thường chủ nhân hội đem chi trải vướt thành bím tóc, khiến nó thoạt nhìn giống như một cái đồ lao nhà, danh tự bởi vậy mà đến. Nói cách khác, cái này cầu ngoại hình phi thường có tiêu chí tính, nếu như nó ở chung quanh, cái kia lão vương nhất định có thể liếc phát hiện nó. Tìm một hồi hai người không có tìm được, bị nữ giáo sư lộ ra hiếm thấy tuyệt vọng biểu lộ, nàng thân thủ cầm lấy láo vương đích cổ tay vội vàng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hết ly ra hội đi nơi nào. Ta lúc ra cửa nó còn ở bên cạnh ta nha. Đều tại ta không cẩn thận Ta không nên chơi điện thoại thất thần, thực đáng giận. Chơi ạ? Ta như thế nào cho giờ ALE giải thích? Nàng xem Nguyên nuôi Tráng đinh cùng Nữ vương đặc biệt ưa thích, vì vậy nan nhĩ ta cho nàng mua một con chó, hiện tại làm sao sẽ đã đánh mất đâu này. Lão Vương nhìn thẳng ánh mắt của nàng, an ủi, đừng có gấp, hề bà, giao cho ta, ta dẫn theo Tráng đinh cùng Nữ vương tại văn phòng, chúng khiếu giác phi thường phát đạt, khiến chúng nó no đến tìm kiếm về Trở lại ký túc xá, Lao Vương huýt sáo, Tráng Đinh cùng Nữ Vương theo đại sảnh chạy vội chạy ra, giống như hai đạo lợi tiến đồng dạng vọt tới hắn trước mặt. Lao Vương đem cẩu dây thường đặt ở hai cái chó nhỏ trước mặt, sau đó thu hồi cẩu dây thử, hỏi: "Chạy đi đâu rồi?" Tráng Đinh dơ lên đại móng vuốt tại hắn trên đùi túi quần gái gái, ý là cẩu dây thường ngay tại ngươi trong túi quần nha. Nữ Vương hiển nhiên càng thông minh một ít, chó rồ thì không hổ là chỉ số thông minh có thể xếp tiến khuyễn loại trước bảy trí tuyệt cẩu, nó kéo ra cái mũi, mê mang nhìn xem bốn phía, tạt tạt hưu hưu chạy vài bước lại chạy về đến, trên mặt chó cái trán nhăn ba thành một đoạn, rất buồn dầu bộ dạng. Tráng Linh Hữu giác tất chính là càng linh mẫn, nó trước sau minh bạch lao vương ý tứ sau, trước chạy tới hê và trên người hít hà, sau đó dọc theo quốc lộ số 8 chạy một đoạn, chạy đến lộ khẩu vị trí sau trở nên cùng nữ vương đồng dạng, biểu lộ mê mang, tại nguyên chỗ thẳng đi dạo. Nơi này là quán thịt nướng Hàn Quốc địa bàn, Vương bác ở chỗ này ăn cơm xong, lúc ấy cửa hàng đang tại lắp đặt thiết bị, hiện tại đã muốn nhanh xong việc rồi, lắp đặt thiết bị tiến độ rất nhanh. Lão Bản Kim Trung Thái thấy được Lão Vương tiểu đi ra chào hỏi, Lão Vương chẳng quan tâm khách sáo, hỏi, các người có thấy hay không qua một chỉ chó cổ mòn đỏ? Chó cổ mòn đỏ? Đó là cái gì cậu? Đúng đấy chó cổ mòn đỏ. Lão Vương đành phải nói ra đại danh đỉnh đỉnh ngoại hiệu. Kim Trung Thái nhữ mày lắc đầu, lúc này một gã ăn mặc làm sắc đồ lao động thanh niên nói ra, Lão Bản, bọn họ là đang tìm một chỉ màu trắng lông dài cầu sao. Đại khái 15 phút trước, ta nhìn thấy qua một con chó chạy đến nơi đây sau đó bị một chiếc xe hơi mang đi. Vừa nghe lời này, Lao Vương trong nội tâm lộ bộ một lần, cái này New Zealand cũng có trộn cầu tạc nha. Đừng nhìn chó cổ món đỏ không thế nào để mắt, nhưng nó phi thường đáng giá, nó xuất hiện tại thời trùng cổ trước kia, có được tương đương đã lâu hệ thống, thông minh hào phòng, có sức sống, có thể bán đáng yêu cũng có thể chăn thả, là một loại toàn năng hình của trùng. Eva hiển nhiên cũng đoán được chân tướng, nàng khuôn mặt thoáng cái biến thành màu trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trời, Elizabeth bị người đánh cắp đi. Nó bị người đánh cắp đi phải không? Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Giờ A.L.E. sẽ rất thương tâm. Nhìn xem Mỹ nữ giáo sư chân tay luôn cuốn bộ dạng, Lao Vương lại không hiểu thấu nghĩ tới một năm trước mấy cái người bán độc phẩm làm bộ cảnh sát muốn bắt hắn chẳng cảnh. Cái kia một lần, Eva vốn là nói chúng tim đen phân tích ra giả bọn cảnh sát thân phận, sau đó xuống xe sau hai súng nổ đầu hai cái người bán độc phẩm, biểu hiện có thể nói là tư thế yên ngang, bậc cân quác. Như vậy vừa so sánh với đúng. Nhìn xem điểm đạm đáng yêu hề và, lão Vương trong nội tâm có chút khổ sở, quan tâm sẽ bị luận a. Hắn vô ý thức thân thủ ôm ở Eva, vỗ nhẹ nhẹ qua nàng lưng chẳng nói, "Đừng lo lắng, giao cho ta, ta là trong chấn cảnh sát, đây là trộm tự án, nên chúng ta cục cảnh sát xuất thủ." Trộm cầu tắc rời đi đại khái 15 phút, lão Vương trước cho lưu gọi điện thoại lại để cho hắn mở G-ter giờ tới, sau đó tính ra mở ra địa đồ tính ra trộm cầu tắc trong khoảng thời gian này chạy ra khoảng cách. Bạch Lam hoàng đồ trang đường cái chiến thần gào thét tới. Người mọ di đẩy cửa xe ra muôn xuống xe, này, lao đại, như thế nào? Đừng nói nhảm, đuổi theo cho ta, hướng ô mạ ra mạ thành phương hướng, ra tối ốc, có bản án. Lao vương lưu loát một cước đá vào trên cửa xe đưa hắn ngăn ở trong phòng điều khiển, sau đó hắn đem tráng đinh nhét vào chỗ ngồi phía sau, chính mình ngồi trên tay lái phụ. Nữ vương cũng muốn chui vào, hắn vô vô đầu chó khiến nó lưu lại cùng đi hề và, nói ra, nhanh, lái xe. Vừa nghe có bản án, dô lưu hưng phấn hư lắm rồi. Hắn giống lên một cuống họng dẹp sơ, một cước chân ga dẫm lên ngọn nguồn, gờ tờ cường đại sức bật biểu hiện ra ra đi ra, vài giây đồng hồ đem thì tốc nâng lên hơn 80 km. Kim Trung Thái thủ hạ công nhân không có thấy rõ biển số xe cùng xe tiêu, chỉ nhớ rõ là một đài màu đen SUV, mà trên đường hướng ổ mạ ra mạ thành chạy màu đen SUV không ít, cái này cho lão vương gia tăng rồi rất nhiều độ khó. Trên đường dô lưu làm rõ ràng án kiện chân tướng, cái này lại để cho hắn rất hề hoại, nói ra, Nguyên lai tiểu chấn cái thứ nhất bản án chính là đi tìm một con chó. Lao Vương vừa quan sát trải qua ô tô một bên tao mày nói, cái gì thái độ? Còn chúng sự tình tuy nhỏ cũng phải đại sự. Húng chi, đây chính là phạm tội, không rõ chi tiết, tội không lớn nhỏ, điểm ấy giác ngộ đều không có. mọi gì đại hán thì có cái này ưu điểm, nghe xong Lão Vương giăn dạy hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng đúng đúng, Lao Đại Ngươi nói rất đúng, ta đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình. Đổ lên đi. Lao Vương mạnh mẽ cắt đứt hắn lời nói. Một cố màu đen Toyota SUV xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Zolu lại lần nữa nhấn ga, hỏi, muốn bức ngừng hắn sao? Chó cổ mọn đỏ. chương 253, Tráng Đinh lại là công. Kiểm tra những này xe con không thể nghi ngờ là tìm kiếm chó nhỏ phương pháp tốt nhất, nhưng như vậy rất chậm trễ thời gian. Đỗ xe, kiểm tra, làm ghi chép, lái xe, ra tốc, như vậy xuống bọn hắn siêu không được vài đại xe, trông cầu tặc đã muốn bỏ trốn mất dạng. Lao vương có những biện pháp khác, hắn đem hy vọng đặt ở Tráng Đinh trên người. Xe con cửa sổ dao động xuống dưới, chỉ cần G.T.G. tới gần bị hoài nghi xe con có thể, nếu như trong xe có chó cổ mòn đó hương vị, Tráng Đinh có thể ngửi được. Quả nhiên, G.T.G. chạy đến Toyota SUV bên cạnh thời điểm, Tráng Đinh đón phong kéo ra cái mũi, trên mặt chó cái gì biểu lộ cũng không có, Hiển nhiên xe này không có vấn đề. Xe con không có vấn đề, Lao Vương lại có vấn đề. Bởi vì xe cảnh sát đổ lên đi thân cận quá, SUV không thể không hàng nhanh chóng, tài xế lái xe đánh xuống cửa sổ xe hỏi. Này, cảnh quan, có vấn đề gì? Gertriger gào thét mạ qua, lưu cho hắn trên đất bụi mù. Lái xe lập tức phẫn nộ rồi, hắn thiếu chút nữa khi sai lệnh cái mũi, đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe vung vẩy nắm tay quả đấm giống kêu lên, ép cờ cờ, không có việc gì ngươi đổ lên tới làm gì. Đường cái không đủ rộng sao. Hơi quá đáng, chết tiệt hôn đản. Lại có một cố màu đen Honda giờ vờ thân ảnh xuất hiện, Gertriger lập lại chiêu cũ, còn muốn rán đi lên. Kết quả cờ giờ lái xe chứng kiến bọn hắn tăng tốc tới gần, hắn cũng mánh liệt nhấn ga tăng tốc, như vậy hai chiếc xe khoảng cách thoáng cái kéo ra. Thấy như vậy một màn dô lưu tinh thần vô cùng phân chấn, hắn gọi nói, lao đại, khẳng định có vấn đề. Vương Bắc cũng hiểu được xe này không đúng, chứng kiến xe cảnh sát như vậy bồi dối, người ở bên trong hiển nhiên trong nội tâm có quỷ, có lẽ bọn hắn chính là trộm cầu tạc. Người mò gì kéo còi báo động, gờ giờ hóa thành một đầu lợi tiễn, thì tốc mãnh liệt tăng lên đến 120 km Thiếu vắt thân ảnh tại vài giây đồng hồ sau đổi theo cờ Zerver. Lúc này cỡ Zerver lại một lần nữa tăng tốc, tốc độ cũng phá 120 km đại quan, hai chiếc xe hơi tại trên đường lớn đối với biểu bắt đầu. Bất quá cỡ Zerver dù sao không phải xe thể thao, cỡ Zer dù cho chở khách hai người y nguyên giữ lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ, rất nhanh vượt qua nó, sau đó dùng đuôi xe bắt đầu dừng đầu xe. Rốt cục, cỡ Zerver giảm tốc độ ngừng lại, Vương bác đẩy cửa xe ra cũng nhảy xuống xe, xuất ra huy hiệu cảnh sát sáng lên một cái quát. Hai tay giơ lên đặt ở ta có thể nhìn qua địa phương. Cơ dự dơ thượng xuống tới một cái người mỏ dị thanh niên, hắn cũng không kinh sợ cảnh sát, kêu la nói, là các ngươi khởi sướng đi đua xe xin, nhiều lắm thì ta bại bởi là các ngươi, vì cái gì còn muốn bắt ta. Các ngươi đây là câu cá chấp pháp, ta muốn trách cứ các ngươi. Hai bên cửa xe mở ra, lại có hai cái thanh niên đi ra, trong miệng hô đồng dạng lời nói. Lao vương một nghe bọn hắn kêu la, trong nội tâm lập tức gọi hòng bét, những người này hẳn không phải là trộm cầu tặc Vừa rồi gờ tở giờ tới gần xe của bọn hắn, nhưng cái thứ này cho là bọn họ muốn đi đua xe. Lại nhìn trắng đinh, nó một điểm tỏ vẻ đều không có, cái này cũng tỏ vẻ trên xe cũng không có chó cổ mõm đỏ mũi. Lao Vương mắng một câu mẹ nó, cái này đúng vậy tiền mất tật mang, nhận được trách cứ hắn mà không sợ, sợ chính là chậm trễ bắt trộm cầu tặc thời gian. Dô Lu minh bạch tình huống sau chụp hạ bả vai nói xem ta, hắn đem huy hiệu cảnh sát dựng tại ngược hùng hổ hướng đi cái kia ba cái thanh niên, hé miệng tựu giống, xuất ra cấp ngươi điều khiển bản. Có người trách cứ các ngươi vừa rồi lúc lái xe ác ý vượt qua suýt nữa tạo thành giao thông sự cố. Một lũ hỗn đản, không muốn đi ngục giam tiểu thành thành thật thật lái xe. Nếu không ta đem bọn ngươi đưa xuống địa ngục hiểu chưa? Ba cái thanh niên bị hắn như vậy một giống lập tức trung thực rồi, lái xe thanh niên đem giấy lái xe cho hắn, Lầm bầm nói, chúng ta không có. Câm miệng. Ta nói sai sao? Không phục có thể đi tòa án kiện ta đám bọn họ. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ đi, trách cứ xe của các ngươi lập tức muốn đến, đến rồi đều trung thực cho ta ngồi xổm xuống, xuống, đi với ta cục cảnh sát. Một bên gào thét, Zolu một bên lặng lẽ cho lão Vương nháy mắt, ý là tranh thủ thời gian đi lên phối hợp. Lão Vương minh bạch, đây là muốn một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện a, làm cái này hắn có kinh nghiệm, đi lên giữ chặt Zolu nói, "Được rồi, tiểu nhị, ba đứa bé mà tôi, bọn hắn chỉ là chơi đùa, khẳng định không có ý xấu tư, làm cho bọn họ rời đi à. Ba cái thanh niên dùng sức gật đầu, nhìn về phía lão Vương ánh mắt cùng trông thấy thân lão cha đồng dạng. Hắn ngăn lại Zhou Lu đối với bọn quát tay, ba cái thanh niên vô cùng lo lắng lên xe, một nhấn ga cuống quýt rời đi. Bọn sau khi rời đi, lão Vương cùng Zhou Lu lái xe tốc độ nhanh hơn, vượt qua Cở Giở Vơ tiếp tục đi phía trước rừng rồi, mà lần này Cở Giở Vơ không dám tiếp tục cùng bọn hắn đi đua xe. Lão Vương kinh ngạc nhìn người Mọ Dị Liệp, nói: "Biểu hiện của ngươi, để cho ta chấn động a." Người Mọ Dị Dương Dương đắc ý nói: "Cái này không có gì, thật muốn đánh khung ta không lợi hại, nhưng hù dọa người ta lấy tay Dù sao ta đúng vậy tại vay nặng lãi công ty hôm qua mặt khác ta cũng không phải đơn thuần hù dọa bọn hắn nhìn ba cái tên tánh tình chỉ biết bọn hắn bình thường khẳng định không có làm loạn vượt qua sự tình nếu như bắt bọn hắn nhất định có thể tra ra vấn đề của bọn hắn cao tốc khai ra hơn 20 phút đồng hồ cái này đều muốn đi vào ô mạ ra mạ thành rồi lúc này một cỗ màu đen ạp dạ hẻm còn SUV ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt mà hai chiếc xe tiếp cận thời điểm an tính một đường tráng đinh nhãn tỉnh sáng lên mạnh mẽ hé miệng giống kêu lên Lao Vương cùng Zolu liền nhau, trên mặt đều lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, chính chủ xuất hiện. Tráng đinh tinh thần vô cùng phấn chấn chầm chậm vào ạp dạ hẻm luôn con SUV, Zolu lại lần nữa kéo còi báo động, Gter giờ hướng về ạp dạ hẻm luôn con đuổi theo, đuổi theo sau lập tức đánh tay lái bức bách nó dừng lại. Ạp dạ hẻm luôn không có chột dạ vừa qua, phát hiện xe cảnh sát chặn đường sau nó lập tức giảm tốc độ, xe con sau khi dừng lại một gã tướng mạo tháo vắt thanh niên người da trắng kéo xuống cửa sổ xe nó, mỉm cười nói, "Này, các cảnh sát, có chuyện gì không?" Lão Vương xuống xe vừa muốn nói chuyện, Zolu giành nói: "Tiểu nhị, các ngươi xe con có hai lần siêu tốc ghi chép, chúng ta nhận được giao thông trung tâm điện thoại muốn tra một lần, đến, xuất ra giấy phép nhìn xem." Thanh niên người da trắng nhẹ nhàng thở ra, hắn đem giấy phép đưa cho Zolu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Cảnh quan, ta dám đánh cuộc cái này nhất định có hiểu lầm, ta lái xe chưa bao giờ vi phạm luật lệ, vô luận là siêu tốc có lẽ hay là sông đèn đỏ, đều cùng ta không có sao." Zolu tiếp nhận giấy phép nhìn thoáng qua, Biểu lộ đột nhiên biến đổi, chủ trì hiệu dốc từng hổ: "Ngươi xác thực không vi phạm luật lệ, bất quá không ít trái pháp luật a. Xuống xe, đem ngươi trộm cầu cho lấy ra ta." Vừa nghe lời này, thanh niên người da trắng biểu lộ thay đổi, hắn vô ý thức muốn xe khởi độc tử, đúng vậy giấy phép vẫn còn dô lưu trong tay, chỉ có thể vẻ bại đẩy cửa xe ra xuống xe. Tráng đinh nhanh chóng chạy tới, cái mũi ngửi người, sau đó đối với dương phía sau ầm ầm ầm tiêu lên. Lão Vương lại để cho người da trắng sau khi mở ra bị dương Một đầu mấy tháng đại lông dài chó cổ mòn đỏ nhắm mắt nằm ở bên trong. thấy vậy hắn cho rằng cái này cậu bị giết chết, lúc ấy lại càng hoảng sợ, Eva nếu biết rõ nàng cậu chết hết không chừng nhiều lắm thương tâm nhỉ. Nhìn hắn biểu lộ dữ tợn thanh niên người da trắng tranh thủ thời gian giải thích, không có việc gì, cái này cậu không có việc gì, chỉ là bị gây tê rồi, 2 giờ sau nó hội tỉnh lại. chương 254, siêu thị bách hóa. Không hổ là có được chó cổ mòn đỏ như vậy khí phách danh tự, Elizabeth nằm tại đó thật tốt giống một cái đồ lau nhà đầu đồng dạng. Nó lông dài bị bệnh thành một đống lớn bím tóc, thoạt nhìn cùng rẻ đồ lau nhà vài đồng dạng. Vương Bác đi lên sờ lên cổ ngực, quả thật có tim đập như trống trong ngực cùng nhiệt độ cơ thể, như vậy hắn mới yên lòng, móc ra cổ tay đem chủ trị liệu bọn người bắt bắt đầu. Joluzot cục đã lấy được chấp pháp cơ hội, trong lúc biểu hiện phi thường tốt nô nước tấp ngập tích cực, hắn đem hạp dạ hẻm còn SUV thượng mặt khác hai người nam tử cũng khảo bắt đầu, sau đó đạp chủ trị một cước khinh miệt nói, còn họ chủ trị đâu rồi? Nước Pháp tổng thống hội làm trò vật móc túi sự tình. Thật sự là cho cái này tính rõ người. Lao Vương giữ chặt hắn, nghi ngờ nói, đợi một chút, chủ trị cùng nước Pháp tổng thống có quan hệ gì? Dô lưu lẽ thẳng khí hùng nói, Lao đại, các ngươi quốc gia không bằng cấp xử sao? Chu Chí Hựu, Voiceẩn chủ trị Hựu, đệ nhị thế chiến nước Pháp tổng thống. Vương Bác cho hắn một quyền, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Xin nhờ, hắn là nước Anh thủ tướng được không? Khi đó nước Pháp tổng thống là gỗ xẻ lệ. Đây là sao?" Đương nhiên, May mắn New Zealand có lẽ hay là nước phụ thuộc Anh Quốc, người ngay nước Anh lịch sử đều không biết. Ta là người mọ gì, lao đại, người mọ gì chưa bao giờ thuộc về lao nước Anh, chúng ta cùng lao nước Anh là tiểu nhân. Nguyên lai chủ trì hiệu là lao nước Anh, khó trách người này hội trộm vặt móc túi, lao nước Anh không có thứ tốt. Zolu rất phẫn thanh nói. Vương Bắc mở ra tay, người New Zealand chưa đều thụ giáo dục trình độ tương đối cao, đúng vậy tri thức dự chữ năng lực thật sự là có thể lo. Ba cái trộm cầu tặc tuổi đều ở trên dưới 20 tuổi. Có lẽ hay là phong nhã hào hoa thanh niên, theo ngoại hình đến xem, bọn hắn mỗi người anh Tuấn xuất khí, thân thể cường tráng khôi ngô, rất dễ dàng làm cho người ta hào cảm, không nghĩ tới nhưng lại trộn cầu tặc. Lúc này khoảng cách ổ mạ dạ mạ thành đã muốn thêm gần, Lào Vương đơn giản đưa bọn chúng đưa đi thành nhỏ cục cảnh sát, dù sao thuộc về tại ổ mạ giả mạ thành cảnh sát chấp pháp trong phạm vi bắt được người. Do bất tiếp nhận ba cái thanh niên, tiến vào cục cảnh sát sau dốc đông nhiên thay đổi thuyết pháp, lớn tiếng nói, chúng ta không có tiến hành trộm cướp. Con chó này một mình tại trên đường lớn hành tẩu, chúng ta tưởng rằng chó lang thang, vì vậy chứa chấp nó. Mặt khác hai cái thanh niên cũng đi theo đổi giọng đúng, chúng ta không phải trộm cầu, mà là muốn thu lưu một đầu chó lang thang. Nếu như nó có chủ nhân, vậy tại sao nhìn không tốt nó? Chúng ta phát hiện nó thời điểm nó tại trên đường lớn, có bị xe đụng nguy hiểm, chúng ta được cứu nó. Cái này buổi nói chuyện đánh cho lão vương một trở tay không kịp, hắn chầm chầm vào dốc hung dữ nói, ép cờ cờ, trên đời thậm chí có như thế đồ vô sỉ. Dốc cũng không ý kỳ hắn, kêu lên, các ngươi không có quyền bắt chúng ta, ta sẽ trách cứ ngươi ngu xuẩn. Còn có, ta muốn gọi điện thoại cho ta luật sư, ta muốn cho ta luật sư gọi điện thoại. Lao vương đi lên xé ở cổ áo của hắn, cười lạnh nói, ngươi cho ai gọi điện thoại đều không dùng, ta khuyên ngươi có lẽ hay là ngoan ngoan nhận tội tốt. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hả, chờ ta trách cứ A. Do bất tranh thủ thời gian giữ chặt vương bác, hắn cho hai cái đồng sự xử một cái ánh mắt, có người đem ba cái thanh niên mang vào phòng thẩm vấn Hắn đột lên một ly cà phê cho lão Vương, nói ra: "Ngươi bình tĩnh một chút, vừa rồi nếu như hắn luật sư ở chỗ này, ngươi thực khả năng bị trách cứ, lại để cho hắn gọi điện thoại cho luật sư a, đây là pháp luật giao phó quyền lực của hắn." Lão Vương cũng biết điểm ấy, vừa rồi chỉ là bị ba người Hắc Bạch điên đảo lời nói khí một chút, rõ ràng là trộm cắp phạm vậy mà trả đùa quái cầu chủ nhân chăm sóc bất lực, loại tên lưu manh này hành vi lại để cho hắn phẫn nộ. Do bất đằng sau khích lệ đi vương bác, lại để cho hắn có trong hồ sơ kiện chuyển giao bề ngoài ký chữ thành nhỏ cục cảnh sát tiếp nhận cái này bản án. Vương Bắc Minh Bạch do bớt làm như vậy nguyên nhân là sợ không thể cho ba cái thanh niên định tội mà chọc giận hắn, cố ý lại để cho hắn tránh đi bản án đằng sau thủ tục. Hắn không cam lòng hỏi, cứ như vậy buông tha những này hỗn đản. Do bớt bất đắc gì nói, "Vương, chúng ta vô pháp định tội, nếu như bọn hắn bắt được con chó này thời điểm, cậu chủ nhân không tại bên người, cái kia xác thực có thể giải thích vì thu dưỡng chó lang thang. Thu dưỡng chó lang thang còn muốn cho nó rót vào thuốc tê. Vấn đề là Các người đưa tới thời điểm cái này cậu thuốc tê đã muốn mất đi hiệu lực rồi, trừ phi giết nó giải phâu nó lấy ra ra thuốc tê thành phần, nếu không bọn hắn không nhận tội, chúng ta có thể làm như thế nào? Chứng cứ, Vương, chúng ta muốn dạng chứng cứ. Xem Vương bác vẻ mặt bất mãn, do bất chậm dần thanh âm an ủi hắn nói, bất quá bọn hắn không có khả năng vô tội phong thích, ít nhất hội giam cầm vài ngày, tùy thân mang theo thuốc cấm, cái này tội danh bọn hắn rửa không sạch. Nghe xong lời này lão Vương tâm tình khá hơn một chút, chỉ cần có thể giao hắn những này trộm cẩu tật là được mang lên chó cổ màu đỏ, hai người lái xe phản hồi tiểu trấn, Eva cùng một ít dân trấn đợi tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào quảng trường, cảnh xe dừng lại chó cổ món đỏ nhảy xuống xe, Eva cao hứng đi lên ôm lấy nó, đối với lão Vương cười nói, cảm ơn các ngươi, cảnh quan, làm vô cùng lớn. Mặt khác dân chấn huyết gió, hít sáo, Jolu đại xuất danh tiếng, đem huy hiệu cảnh sát cùng huân chương tựa như động ở ngực, giả vờ giả vịt gật đầu thăm hỏi, giống như chiến thắng trở về trở về binh sĩ. Bất kể thế nào nói Tiểu chấn đệ nhất kiện bản án bọn hắn xử lý cũng không tệ lắm, mất đi chó nhỏ tìm trở về rồi, gây người cũng nhận được xứng đáng trừng phạt. Đối với Lao Vương mà nói, cái này bản án mang đến cho hắn nhất trợ giúp lớn là lại để cho hắn và Eva quan hệ trở nên rất quen rất nhiều, cũng thân mật rất nhiều, tìm về cậu đến ngày hôm sau, mị nữ giáo sư tiểu mời hắn đi trong nhà An điểm tâm. Lao Vương nhận được điện thoại sau thật cao hứng mặc quần áo chuẩn bị rời đi, hẳn nì nô đầu ra nói ra, Lao Đại, còn không có tăng ca đi tan ca Ta là đi làm công tác, an ủi trong chấn độc thân thiếu nữ cô độc tâm. lão vương vừa muốn đi ra ngoài, Anderson đến đến rồi, chứng kiến hắn đứng ở cửa ra vào, cửa hàng giá rẻ CEO rất có trùng thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lao đại, không cần cô y đến cửa ra vào hoan nên ta, ngươi quá khách khí. Hoan nên ngươi một cái cái giám. lão vương phiền muộn không được, lần trước hắn chuẩn bị tìm Eva, cũng phải bị Anderson đến cho chỗ lẫn. Anderson tìm đến hắn là có chính sự, hắn đi không được thì phải là tiểu trấn cửa hàng giá rẻ nên mở rộng thành siêu thị. Theo tháng trước bắt đầu, mua sắm nhân hòa quy mô xuất hiện bảo tăng tình hình, khi đó nên mở rộng thành siêu thị, đúng vậy ta lo lắng lưu lượng khách biến hóa là tạm thời, sẽ chờ một thời gian ngắn. Hiện tại đến xem, chúng ta có thể mở rộng kinh doanh quy mô. Vốn Vương bác liền định tại tiểu trấn kiến thiết một nhà siêu thị, cho nên nhà lầu này đầy siêu thị quy mô đến kiến thiết, lắp đặt thiết bị cũng đã làm xong. Công tác chuẩn bị đã muốn làm xong, lão Vương chỉ cần gật đầu là được, hắn nói ra Khuyết trương đại quy mô làm a tiểu nhị, tiểu trấn nhân khẩu hội càng ngày càng nhiều, sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt. Anderson vui vẻ hỏi, đây là lão đại, ta cũng là nghĩ như vậy, như vậy chúng ta siêu thị tên gọi là gì? Vương Bắc không chút do dự nói, gọi siêu thị bách hóa A ta đã sớm nghĩ tới. chương 255, luyện giọng sao? Nghe xong lão vương mà nói Anderson gật đầu nói, đúng, siêu thị bách hóa, tên cứ gọi cái gì đâu này? Siêu thị bách hóa à? Ta biết rõ. Chúng ta cửa hàng giá rẻ phải đổi vì siêu thị bách hóa, đúng vậy phải có một danh tự, ví dụ như cả rẻ phảo vừa, metro, hoàn mạt. Anderson giải thích vô cùng tận tình quên bảo. Tên của chúng ta đã kêu siêu thị bách hóa. Siêu thị bách hóa chính là cái danh tự. Lao Vương không nhìn được, giải thích nhiều rõ ràng, hàng này như thế nào còn nghe không hiểu. Cửa hàng giá rẻ CEO trứng mắt, danh tự đã kêu siêu thị bách hóa. Cái này, cái này, cái này, giống như là lạ ở chỗ nào a Lao Vương rất chắc chắc. Tuyệt đối là cái tên rất hay, tốt rồi ngươi đi chuẩn bị mở rộng kinh doanh quy mô à, thông báo tuyển dụng cùng bố trí công tác đều giao cho ngươi, ai bảo ngươi là CEO đâu này. Xác định hạ danh tự, hắn đem trên mặt bàn mấy cái gì đó thu thập một lần chạy ra ngoài, Eva đang chờ hắn nhỉ. Mỹ nữ giáo sư đi vào tiểu trấn sau, lựa chọn ở lại địa điểm tại phòng gỗ xếp khu dân cư. Vương Bắc lái xe đến khu dân cư, dùng đường Trung Quốc vì quận chỉ, phía đông là phòng gỗ xếp lầu nhỏ, chỉnh tề mỹ quan, tất cả đều là căn nhà lớn hình khúc. Trước phòng sau phòng để lại hoa viên cùng đỗ xe bình, phòng ở trong nước thành phố lớn tiểu cái này tạo hình phòng ở, không có cái hơn trăm vạn khẳng định bắt không được. Đáng tiếc tại đây không phải trong nước thành phố lớn, mà là New Zealand dế núi tiểu trấn phòng ở không đáng tiền, phòng gỗ xếp hắn là đưa cho cư dân, ai nguyện ý đến tiểu trấn chỉ cần thân phận không có vấn đề, cũng có thể lấy được tặng một bộ lầu nhỏ. Hắn làm là như vậy không có biện pháp, tiểu trấn không có trụ cột sản nghiệp trèo chống đại biểu các cư dân không có công tác vào nghề cơ hội. Muốn hấp dẫn mọi người đến định cư rất khó. Mà nếu có người nguyện ý vì rất cao minh đến một bộ lầu nhỏ đến ở lại, trong thời gian ngắn xem là vương bác tại đây thiệt tỏi tiền, đúng vậy lâu dài đến xem đối với tiểu trấn phát triển rất có lợi. Chỉ cần cư dân đã đến, vậy thì có thể sinh ra tiêu phí, nếu như bọn hắn một mực ở tại tiểu trấn, cái kia vài năm sau phòng gỗ xếp thọ mệnh đến kỳ, bọn hắn được từ mình xây nhà, như vậy lại có thể cho tiểu trấn kiếm tiền. Đường cái phía tây thì là một tòa tòa nhà phôi thu phòng, cũng phải dùng độc tòa nhà độc viện lầu nhỏ làm chủ, bất quá mặt sau cùng một loạt là 4 tầng đến 8 tầng nhà lầu. Đây là Vương Bắc kế hoạch bán ra dùng, nếu có cư dân không muốn ở phòng gỗ xếp, vậy cũng dùng mua nhà lầu ở lại. Đương nhiên, tại tiểu trấn tại đây, nhà lầu giá cả không đắt, nhà đơn 2 tầng lầu nhỏ một tòa chỉ cần 15 vạn khối, tầng 3 lầu nhỏ là 20 vạn khối, mà những kia nhiều tầng thang máy nhà trọ, một bộ nhiều nhất 10 vạn khối. Vương Bắc hy vọng các cư dân đi mua sắm nhà lầu, bởi vì đây là phôi đô phòng bọn hắn muốn ở lại phải lắp đặt thiết bị muốn giả bộ gọn gàng dùng tiền dùng tiền sẽ kéo tiểu trấn vào nghề cơ hội cho thôn trấn mang đến thu thuế lúc này là sau giờ ngọ hơn 2 giờ lão Vương dẫn theo lễ vật xuống xe một thanh niên nắm con chó chậm rãi từ từ đi bộ tới chứng kiến hắn hậu chiêu thủ đã cái bắt chuyện này chấn trưởng ngày tốt lành Vương bác cười đáp lễ thanh niên này là vừa đến tiểu trấn cư dân một trong tên là H hiệu là một gã tác giả nói trấn lạc nhật non xanh nước biếc cảnh tượng tú lệ thích hợp sáng tác cố ý tới nơi này ở lại. Kỳ thật theo lão Vương biết đây là kéo chứng New Zealand giải trí ngành sản xuất thiên về tại thị giác càng quan, ví dụ như điện ảnh, âm nhạc cùng máy tính trò chơi những này giải trí phương thức tương đối được hơn nên, mà ưa thích tiểu thuyết cũng không có nhiều người. Vốn tiểu thuyết ngành sản xuất sẽ không kiếm tiền, hưu phòng trừng ghi cũng không động, không có kiếm được cái gì tiền, liền tại trong đại thành thị thuê phòng tiền cũng bị mất, về sau phát hiện chấn lạc Nhật đưa phòng ở mà lại tiêu phí thấp kỷụ rất là vui vẻ chạy tới. Đối với Hưu mà nói Đi vào Trấn lạc Nhật là lựa chọn tốt, tại đây phong cảnh quả thật rất đẹp, đối với làm sáng tác người mà nói, yên tĩnh hoàn cảnh rất trọng yếu, trong thành thị quá âm ý. Mặt khác, tại Trấn lạc Nhật hắn còn có thể giảm bất tiền thuê nhà, cái này bộ phận tiền không phải số lượng nhỏ, hắn có thể dùng những số tiền này nuôi sống một con chó nỉ. Bắt chuyện qua, vương bác tiểu đi Hê ra. Cái này hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới, bởi vì Hê nướng điểm tâm hương vị rất thơm, mùi thơm đều chuyển đến trên đường phố. Ngoài ra còn có tiểu lò Thanh âm Láo Vương đi qua thời điểm chứng kiến tiểu ló lì chính đứng ở ngoài cửa a a a a gọi, thanh âm rất thanh thúy, Eva tắc chính là những mày đứng ở bên cạnh. Thấy như vậy một màn, Vương bác treo chọc nói, làm cái gì vậy? Luyện tiếng nói sao? Cũng không tệ lắm à, giờ thanh âm rất êm thai, tương lai nhất định có thể làm âm nhạc ra. Eva quay đầu, chứng kiến hắn hơi nở nụ cười, nói ra, à, thật có lỗi, ta không có chú ý tới ngươi. Không, giờ e không phải luyện tiếng nói, nàng vừa rồi thổi bong bóng. Kết quả đột nhiên chút giận, bong bóng bay vào nàng trong cổ họng. lão vương ngạc nhiên, cái gì? Muốn hay không đưa đi bệnh viện? Tiểu lõ lì khó khăn nuốt nước miếng một cái, khóc tang qua tiểu béo mặt nói ra, đi bệnh viện có làm được cái gì? Ta đều nuốt xuống. lão vương im lặng, ngươi đều nuốt xuống ngươi còn ở nơi này á á ô, ô ô làm gì? Bất quá cái này dù sao không là chuyện nhỏ, hắn nói nếu không đi bệnh viện rửa rồi ta, mị nữ giáo sư lắp đầu, nói ra, không có việc gì, bong bóng là có tính tăng nhưng thực chất dính làm thành. Vốn nàng đã nghĩ thổi bay đến ăn tươi. Vương bác, các ngươi thực hội chơi. Eva thỉnh hắn vào nhà, nói ra, ngươi chưa ngủ, ta tại trong phòng bếp nướng một lần bánh ngọt. Tiểu lõ Ly đằng sau cũng đi đến, có lẽ hay là thỉnh thoảng hé miệng gào khóc hô một lần, cùng theo một lúc đến Tráng Đinh cùng nữ vương đã gặp nàng làm như vậy, còn tưởng rằng là dạy bảo chính mình gọi, cũng hé miệng đi theo gào khóc gọi. Vương bác xem nàng không ngừng nếm thử, nói ra, đừng sợ, tỉ tỉ ngươi không phải nói khí cầu là nhưng thực chất dính làm thành đấy sao? Ngươi dạ dày hội tiêu hóa rơi, không biết sinh ra nguy hiểm. Tiểu lọ ly bất măn nói, ai sợ hãi. Ta là muốn đem nó làm ra đến một lần nữa ăn tươi, vừa rồi nó thoáng cái bay vào trong cổ họng của ta, ta không có cảm giác đến mùi vị như thế nào. Vương Bắc không biết nên nói như thế nào rồi, nha đầu kiếp như thế nào luôn có thể cho hắn kinh hỉ Bất quá dù sao hắn đối với người ta tỉ tỉ có cách nghĩ, phải định nọt cái này tương lai cô em vợ tiểu nghị kê nói ra, vậy ngươi không thể gáo khóc gọi, ngươi nên vậy ho khăn, có lẽ có thể ho ra đến. Giơ Ác Lệ bất mãn nói, "Đây là nhà, tỷ tỷ cũng nói như vậy, ta lần trước cừu ho khan, kết quả tiểu đồng bọn đều không cùng ta chơi, bọn hắn nói ta quan tâm." Vương Bắc không phản đối. Chờ đợi một hồi, Eva đem một phần phần tinh xảo mỹ quan điểm tâm bưng đi ra, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta tìm trở về Elizabeth, ngươi biết, ta không quá biết làm đồ ăn, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi ăn điểm tâm đến cảm tạ ngươi." Vương Bắc nói, "Ta thích ăn ngươi nướng điểm tâm, hương vị thật đẹp." "Đúng rồi, Elizabeth đâu này?" Làm sao tới đến sau không có chứng kiến nó." Eva giải thích nói, "À, quên nói, ngày hôm qua ta liền cho đem nó đưa về cho bằng hữu rồi, chúng ta không thích hợp nuôi chó, giờ ALS cũng không rất ưa thích nó." Tiểu Lọ Ly than thở nói, "Đúng rồi, Hazel Elizabeth quá ngu xuẩn, cùng nó cùng một chỗ một chút cũng không tốt chơi. Nó còn đoạt ta điểm tâm ăn, thiệt là." Lão Vương nhìn xem nàng, "Đằng sau nguyên nhân này mới trọng yêu a." Tiểu Lọ Ly ngẩn người, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Chương 256, Vương lão sư. Ăn thơm nào ngạt điểm tâm, vương bác cố ý tìm chủ đề, tiểu hỏi Eva có quan hệ tiểu trấn kiến thiết vấn đề. Eva nhớ mày khó xử nói, phương diện này ta không hiểu nhiều, nhưng có thể nói ra được là sai lầm, hi vọng ngươi bỏ qua cho. lão vương nói, không ngại không ngại, ngươi nói ngươi nói, ta nghe. Tiểu lọ lì sen vào nói nói, cái kia ca ca, nếu như ta đem dẫn ra tỷ dẹ mịt đều ăn tươi, ngươi chú ý sao? Lao vương bày ra rộng lượng tỷ phu bộ dạng, nói ra, ngươi thích ăn tiểu ăn nhà, đương nhiên không ngại Giờ a đáng yêu như thế, mặc kệ ngươi làm cái gì, cà ca đều không ngại. Tiểu lõ lý lại hỏi, ta đây lưu nữ vương cùng tráng đinh trong nhà qua đêm, ngươi sẽ không để ý. Quá tốt ta, ta siêu đưa thích cùng chúng đùa, chúng thông minh như vậy, không giống Elisabeth luôn ăn vụng ta ẩn nốt đi điểm tâm. Dạng như vậy lao vương tiểu khó xử rồi, hắn nói ra, không được a giờ a l e tráng đinh cùng nữ vương nhận tức giường tại ngươi tại đây qua đêm, chúng hội ngủ không được. Tiểu lõ lý rất hào phóng khoát khoát tay nói, không có việc gì. Ta không khiến chúng nó trên giường, ta khiến chúng nó trên mặt đất ngủ, như vậy chúng có thể ngủ à? lão vương trầm mặt một lần, nói ra, ngươi vừa rồi hỏi cái gì ấy nhỉ? Ta lưu tráng đinh cùng nữ vương ở chỗ này qua đêm được hay không được? Không phải, trước một vấn đề. Tiểu lõ lì nháy mắt mấy cái, tiểu lông mi nhăn ba thành một đầu đáng yêu xấu gióm, nàng vắt hết óc nghĩ một lát, nói ra, ta nhớ tới à? Ta hỏi chính là, ta đem dẫn ra tỷ rệ mị đều ăn tươi, ngươi chú ý sao? Ừm, ta rất chú ý. Tiểu Lọ Ly lập tức bất mãn rồi, mập mạp bọc nhỏ từ mặt chướng đến đỏ bừng, tức giận nói: "Ngươi vừa rồi rõ ràng nói không ngại, ngươi nói mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không ngại." Lão Vương cho tiểu nha đầu bắt đầu hạ bộ, nói ra: "Ta có thể như vậy, nhưng ngươi đối với ta cũng có thể như vậy phải không? Có phải là ta làm cái gì ngươi sẽ không để ý?" Tiểu Lọ Ly dùng sức gật gật đầu. "Vậy ngươi đem tỷ tỷ ngươi gả cho ta làm thê tử a?" Lão Vương dùng hay nói dẫn giọng điệu nói xong, Sau đó dùng ánh mắt xéo qua nhanh chóng nhìn Eva liếc. Nghe xong hắn lời nói, mỹ nữ giáo sư biểu lộ khẽ giật mình, lập tức hé miệng khẽ nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ, môi anh đảo có chút khơi màu, có nói không nên lời mỹ lệ. Bất quá nàng hiển nhiên không có đem lời này thật sao, lúc này chính dừng ở tiểu lò lì chờ câu trả lời của nàng. Tiểu lì vừa nghe lời này, hắc bạch phân minh mắt to lập tức đỏ, nàng giống như tiểu cốc đồng dạng bẹp thoang cái nhảy dựng lên, bổ nhào vào Eva trước mặt ôm lấy nàng tròn giải, hoa hoa kêu lên. Ta không ta không, tỷ tỷ là giờ A lợi, tỷ tỷ không đi làm cho người thê tử. Mỹ nữ giáo sư đem nàng ôm lấy, mỉm cười nói, được rồi được rồi, làm sao ngươi nhỏ như vậy tính tình đâu này. Vương ca ca treo chọc ngươi chơi lâu rồi, hắn là hay nói giỡn. Lao vương trong lòng nói ra, không phải, ta không phải hay nói giỡn à, ta là người Trung Quốc, người Trung Quốc không thích hay nói giỡn, các ngươi người New Zealand mới ưa thích hay nói giỡn. Tiểu lọ lì cái này cũng không ăn điểm tâm rồi, nàng đằng sau cảnh giác ôm E va nhỏ nhắn. Đem cái hốt nửa vùi bắt đầu, lộ ra mắt to nhìn xem lão Vương. Eva lại đi phòng bếp cầm điểm tâm, tiểu Lọ lì thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem lão Vương bỗng nhiên nói ra, "Ngươi không phải hay nói giỡn đúng hay không? Ngươi muốn cướp đi tỷ tỷ của ta." Vương bác nói ra, "Ta không phải hay nói giỡn, nhưng ta không muốn cướp đi tỷ tỷ ngươi, ngươi về sau có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cuộc sống nhà." Tiểu Nha đầu dùng sức lắc đầu, "Mới không, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thì tốt rồi." Nói xong, nàng lầm bầm lầu bầu tựa như lại bổ sung nói Về sau không thể để cho ngươi lại đến trong nhà của chúng ta rồi, ngươi đối với tỷ tỷ không có hảo ý. Vương bác nở nụ cười, nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định, ta về sau có thể mỗi ngày đến trong nhà các ngươi, ngươi tin hay không? Tiểu lõ lì khinh miệt nhìn hắn một cái nói, ngươi tới không được, tỷ tỷ là yêu ta, về sau ngươi tới ta liền cho khóc, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không lại lại để cho ngươi đã đến đến rồi. Lao vương nhún nhốn bay, tiểu nha đầu, hôm nay ca ca tiểu cho ngươi một khóa, lại để cho ngươi biết gì làm cho lòng người hiểm ác. Eva bưng một bàn bơi có sô cố lết bánh ngọt đi ra, màu vàng kim óng ánh bánh ngọt sao xốp giòn mềm yếu mềm, quanh thân sử dụng mức quả vây quanh, vừa xuất hiện tiểu lại để cho trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào. Tiểu Lọ lì sau khi thấy Cao Hứng trở lại, ngồi ở trên ghế sofa vui sướng đạp đạt tiểu chân ngắn, "Hoa, wow, là giờ ALE thích nhất bánh ngọt sữa cờ to tờ, tỷ tỷ yêu nhất giờ ALE." Eva cưng chiều nhìn nàng một cái, vương bánh ngọt bước nhỏ cắt một khối cho Vương Bắc, sau đó lại cho tiểu nha đầu, đồng thời nàng giới thiệu nói: Trên thế giới có vài chủng bánh ngọt xả cờ cỡ to tờ, loại thứ này nước áo phong vị, nghe nói nó khởi nguyên tại năm 1832, là một vị vương tử gia chủ làm thành. Vương Bắc cắn một cái, mềm như bánh ngọt cửa vào tức hóa, bên trong còn có một tầng nhân sô cô la, mà bánh ngọt thượng tắc chính là vây quanh qua ốc chó nhân, đại quả hạn, vị rất tốt. Hương vị cực kỳ ngon, ngươi lần lượt đổi mới ta đối với món điểm tâm ngọt nhận thức. Lão Vương hảo không keo kiệt quá khen ngợi chi tử, dù sao cái này không cần tiền, nói sau hắn còn là chân tâm thật ý nói. Tiểu Ló li trừng mắt liếc hắn một cái thị uy, một bên đại khẩu ăn bánh ngọt một bên nói thầm: "Ngươi nói cái gì, tỷ tỷ đều sẽ không thích ngươi, về sau đừng nghĩ lại đến ăn được." Lao Vương cười hắc hắc, hắn thừa dịp Eva không chú ý hướng Tiểu Ló li nhíu lông mày, Tiểu Ló lì đối với hắn làm cái mặt quỷ. "Ngươi phải ý a ngươi, lão tử còn thu thập không được ngươi một cái tiểu nha đầu." Lao Vương ho khan một tiếng, nói ra: "Eva, giờ ALE đến đến trường niên kỳ a." Tiểu Ló li trong nội tâm xuất hiện dự cảm bất hảo, nàng chẳng quan tâm ăn món điểm tâm ngọt. Hoàng sợ trừng to mắt nhìn xem láo vương, bại hoại ngươi muốn làm gì. Ê ba sờ lên nàng mềm mại tóc đen nói, đúng, cũng sắp đi nhà trẻ rồi, không đến đến tiểu trấn sau vô pháp đến trường, ta liền mang theo nàng. New Zealand hài tử đi nhà trẻ đều rất sớm, đi chính là chơi, cùng Trung Quốc nhà trẻ không giống với, bọn hắn thật sự là một điểm đồ vật đều không cần học, đi học qua chơi như thế nào vui vẻ tốt rồi. Cho nên, chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh phát triển, có thể đùa vui vẻ, không cho bọn hắn đi nhà trẻ cũng không có sao. Lao vương lộ ra thật có lỗi biểu lộ, đều tại ta đem tiểu trấn phát triển quá chậm, nếu như trên thị trấn có nhà trẻ thì tốt rồi. Hê cười nói, cái này không có sao nha, trên thực tế trường học của chúng ta cũng có nhà trẻ tính chất, ta mang theo nàng lên trên học là giống nhau. Lao vương lắp đầu, nói, làm sao sẽ đồng dạng đâu này. Như vậy đi Hê ta phải làm ra một ít đền bù, nhưng tiểu trấn không có nhà trẻ, ta đây dạy giờ A học tiếng Trung A. Nàng đối với cái này rất có hứng thú, vừa rồi ngươi đi phòng bếp chúng ta hàn huyên vài câu. Nàng ngựa thích tiếng Trung. Eva kinh hỉ nhìn xem tiểu lõ lì, mà tiểu lì tắc chính là dùng sức lắc đầu, bánh bao trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, "Không không không, ta không học tiếng Trung, ta không có hứng thú." Mỹ nữ giáo sư lời nói thấm tiếng nói, "Vậy ngươi muốn bồi dưỡng hứng thú, đi theo Vương học một chút tiếng Trung a, có thể tìm tới lao sư tiếng Trung rất không dễ dàng nhỉ." Lao Vương trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười, "Đến, giờ a -l E, Tiếng tiểu Vương lão sư nghe một chút, "Vương lão sư dạy ngươi dùng tiếng Trung đến phát âm." "Oan lão sư." Si. Không. Tiểu lọ lì phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét Nàng có dự cảm, có chuyện lớn rồi Bánh ngọt xà cỡ to tờ chương 257 Bác Đại Tinh Thâm Nếu như vương bác mới vừa rồi không có lộ ra Muốn truy cầu hết và tín hiệu Cái kia tiểu lọ lì có lẽ sẽ miễn cưỡng nguyện ý Cùng hắn học tiếng Trung Nhưng là bây giờ minh bạch hắn không có hảo ý Tiểu lọ lì như thế nào chịu cùng hắn học tiếng Trung Như vậy chẳng phải là lại để cho hắn Danh chính nôn thuận có thể mỗi ngày đi vào Trong nhà của nàng Vì vậy Zar Ale vô luận như thế nào cũng không đồng ý, đáng tiếc chủ nhà không phải nàng, Eva nói ra, ngươi nhất định phải học ít đồ, tiếng Trung sẽ không sai. Zar Ale quát qua cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không, ta mới không, ta không cần phải học. Ngươi nói không tính, tất phải học. Dân chủ, tỷ tỷ, ngươi đã nói chúng ta sinh hoạt tại dân chủ quốc gia ở phía trong. Eva sóng mắt lưu chuyển, hoạt cười một tiếng, tốt, vậy thì dùng dân chủ phương thức đến quyết định, hiện tại có 3 người đồng ý lại để cho Zar Ale học tiếng Trung nhất tay. Bà bá, nàng cùng lao vương cánh tay dơ lên Tiểu nha đầu sợ ngây người Bị tỷ tỷ vô sỉ sợ ngây người Cũng may nàng mặc dù nhỏ lại cơ linh Chỉ vào lao vương hô Hắn không phải nhà chúng ta ở phía trong người Không có biểu quyết quyền lực Cái này trong phòng người đều có Cái này là dân chủ Tiểu lõ lì khó khăn nuốt nổ nước miếng Chuyển động đầu hướng bốn phía nhìn nhìn Lại chỉ vào tráng đinh cùng nữ vương hô Mà trong phòng còn có hai chỉ chó nhỏ Chúng cũng có biểu quyết quyền lực Hai ba, chúng ta thắng Ê ba mày chuẩn bái bày ra lo liệu việc nhà đại tỷ đầu huy nghiêm. lão vương khoát khoát tay ý bảo nàng đừng có gấp, cười tủng tìm nói, như vậy, nói đúng, chúng ta năm cái đều chắc chắn, sau đó tiến hành dân chủ biểu quyết, được rồi. Tiểu lọ lì gật gật đầu, tốt. Vương bắt nói, cái kia không đồng ý giờ à lời, học tiếng chung nhấp tay. Ê nghe xong lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu lõ lý lại lần nữa sợ ngây người, bị lao vương càng vô sỉ sợ ngây người, nàng ý vị đạp đạt tiểu chân ngắn tại trên ghế sofa phịch Không nên không nên không được, các ngươi khi dễ tiểu hải tử. Ta tới nói, để cho ta tới chủ trì. Vương bác ý bảo nàng mà nói lời nói. Tiểu lõ lý lúc này mới đầy ý, ý. nàng nói ra, đồng ý giờ A L học tiếng Trung nhấp tay. Ê nhấc tay, lão vương dơ lên tay trái, dùng tay phải đối với nữ vương cùng tráng đinh phát ra dơ lên móng đuốt mệnh lệ. Không chút do dự, nữ vương đứng dậy dùng hai cái chân sau chống đỡ, sau đó đem hai cái chân trước cùng một chỗ dơ lên, giống như muốn đầu hàng đồng dạng. Mà tráng đinh càng cơ Linh Nằm trên mặt đất vỏ tỏ thoáng cái đánh cho cái biến, phía sau lưng chạm đất cái bụng chỉ lên trời, bốn móng vuốt đều giơ lên. Tiểu lì ánh mắt thẳng, phấn hồng đôi môi mềm mại mở ra, bánh bao biểu hiện trên mặt mộc bước. Lao Vương có thể cảm giác được, cái này đáng thương trẻ con em bé nhanh hỏng mất. Hắn kỳ thật thiệt tình muốn dạy bảo tiểu lì học tiếng Trung, nói thật, ZALE, ngươi phải học tiếng Trung, ngươi tên đầy đủ gọi ZALE kim đúng không? Ba ba là người Hoa đúng không? Người Hoa muốn học tiếng Trung nha, tiếng Trung là chúng ta người Hoa ngôn ngữ. Tiểu nha đầu là con lai, theo tính danh cùng tướng mạo, màu tóc, màu da phương diện đến xem, trên người nàng nên vậy có chứa một bộ phận người Hoa huyết thống. Bất quá lão Vương đã đoan sai, tiểu lọ lì mang theo khóc nước nở nói ra, ba ba của ta mới không phải người Hoa, hắn là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc chính là người Hoa, đại khái 2.000 năm trước à, bọn hắn đi Triều Tiên bán đảo, nếu tính đến thì thuộc về người Hoa một cái chi nhánh. lão Vương lập tức nói ra, cũng không tin lừa dối không được nha đầu kia. Phương diện này tiểu lõ lì tiểu không hiểu. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía hề hắn gật đầu, nói ra, vương lão sư nói đúng, hơn nữa, phụ thân ngươi kỳ thật chính là người Hoa, hắn chỉ là tại Hàn Quốc công tác. Vương Bắc không thể chỉ dựa vào lừa dối lừa gật nàng, học tập phải có hứng thú, vô pháp thành lập hứng thú cái gì kia cũng vô dụng. Hắn trước dùng anh văn nói ra, chúng ta tiếng Trung là trên thế giới nhất có mị lực văn hóa một trong, đơn cử ví dụ I like you, but the like slide you, những lời này dùng anh văn chỉ có thể nói như vậy, biết dùng tiếng Trung có thể nói như thế nào sao. Tiểu lõ lì ngốc núc ních nhìn xem hắn nói, nói như thế nào. Nếu như là chúng ta người bình thường, biết nói hưu tỉnh chi thượng, luyến nhân vị mãn. Nếu như là chúng ta tổ tiên, bọn hắn biết nói phát hồ tình chỉ hồ lễ. Nếu như là cổ đại thi nhân, bọn hắn biết nói thành hoàn quân Minh Châu song lệ thủy, hận bất tương phùng vị giá thì Nếu như dụng thần lời nói câu chuyện đến phiên dịch, thì phải là tương vương cố ý, thần nữ vô ngậu. Nếu như dùng trong tiểu thuyết câu chuyện đến phiên dịch, thì phải là tương ha di thấp, tương nu di mạc không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Những lời này là lão Vương dùng tiếng phổ thông nói, sau khi nói xong hắn cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu lõ Loli, chuyển thành dùng tiếng Anh hỏi, "Thế nào? Nghe không hiểu a?" Tiểu lì vẻ mặt mờ mịt, Eva đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. "Nghe không hiểu là bình thường, ta là dùng tiếng Trung nói nha, ngươi còn chưa từng học qua, nhưng ngươi có hay không cảm giác được rất lợi hại?" Eva hướng tới gật đầu, "Rất lợi hại, ta trước kia tiểu nghe nói qua tiếng Trung bác Đại tinh thần." Tiểu Loli chần chờ một chút Đã bị tỷ tỷ ảnh hưởng, nói ra, nghe xác thực rất lợi hại bộ dạng. Ok rồi, cái kia hãy theo ta hảo hảo học là được rồi, cứ như vậy vui sướng quyết định, ứng, ta xem sắc trời không còn sớm, tiểu đi trước rồi, ngày mai gặp. lão vương chờ đến muốn trả lời, lập tức mang theo cậu rời đi. Tiểu nha đầu còn không có kịp phản ứng, đợi nàng kịp phản ứng người cũng không trông thấy rồi, sau đó nàng chỉ có thể làm đúng là hẽ miệng hoa hoa khóc lên, vì cái gì khóc nàng cũng không biết, dù sao cảm giác được hiện tại khóc là được rồi. Ngày kế tiếp bắt đầu, Vương Bắc chính thức đã trở thành tiểu lò lì anh văn tư nhân sư phụ. Eva ban ngày muốn đi làm, vừa vận nàng đem tiểu lò lì giao cho Lao Vương, lại để cho Lão Vương đến chiếu khán. lão Vương rất thích GDMG, tiểu lò lì mình có thể chiếu cố chính mình, nàng thiếu đúng là bạn chơi. Ở phương diện này trắng đinh, nữ vương cùng quân trưởng cũng có thể đảm nhiệm, nếu như là đi tòa thành, cái kia còn có tiểu vương cái này rất tốt đồng bọn. Đối với Lao Vương mà nói, giờ ALE cô em vợ không riêng gì liên lạc hắn và Eva giàn buộc hay là hắn đi làm thời điểm chế thuốc phẩm, trong tay hắn tiểu lọ lì cùng sùng vật đồng dạng, bị hắn đùa xoay quanh. Tiểu Lọ lì cũng ý thức được điểm ấy, tất lực không cùng hắn liên hệ, bất quá nàng là cái tham nha đầu, ưa thích chạy tới cửa hàng giá rẻ mua ăn, không có biện pháp đến nơi này thời điểm phải tìm lao vương. Buổi chiều, Vương bác đem cao bồi đám bọn họ gọi vào văn phòng thương lượng mục trưởng phát triển kế hoạch, tiểu Lọ Lị nô đầu ra, nhút nhát e lệ nói, "Ka ka, ta muốn ăn kẹo ngậm bầu trời." Kẹo ngậm bầu trời, còn gọi kẹo ngọt ngậm bầu trời một loại đến từ chính nước Mỹ sáng y kẹo, phi thường được bọn nhỏ hơn nên. Nó là tinh khiết thủ công chế tác kẹo que, kẹo hồ lô hồng ánh sáng long lanh, chính giữa có xinh đẹp tinh cầu đồ án, dùng chính là là thực dụng giấy dầu cùng tinh khiết thiên nhiên nước đường chế thành, thẩm mỹ lại ăn ngon. Cửa hàng giá rẻ có loại này kẹo que, một chi hai khối tiền, lão Vương sợ lên trên người không có tiền lẻ, tựu cho nàng thập đồng tiền làm cho nàng đi mua. Tiểu Lọ Ly rất là vui vẻ đã chạy tới lấy đến tiền, lão Vương nói ra, chỉ có thể mua một cây sao Không cho mua cái khác rồi, tiền lẻ cho ta cầm lại đến, nếu không về sau ta không biết cho người thêm mua đồ. Chương 258: Mùa xuân gieo giống. Tiểu Lọ lì lấy đến tiền trọng trọng gật đầu, nói ra, "Ừm, mua một chi, tiền lẻ cho Kaka cầm lại đến." Vương Bác thỏa mãn buông tay ra, Tiểu Lọ lì lập tức cùng khoái hoạt Mai con đồng dạng, mang theo Tráng Đinh cùng Nữ Vương xôi nổi rời đi. Bảo Ân nhìn xem Tiểu Lọ lì cùng hai cái cầu bóng lưng cười nói, "Thật sự là một đoạn tốt đẹp chính là tuổi, thực là một cái ngây thơ rực rỡ đáng yêu cô nương." Cô xin uống vào cà phê cười nói, nếu như ngươi ưa thích, vậy ngươi có thể truy cầu một cái tốt cô nương, sau đó sinh một cái tốt như vậy con gái. Bảo ân buồn bã nói, ta là thuộc về hoang dã nam nhân, sao có thể bị nữ nhân trói buộc chặt đâu này. Cái kia, rất lâu không có đi quán ba trời, hôm nay tan ca các ngươi có hay không đi hay sao. Chúng ta có thể liên thủ đi đại chiến một hồi. Lại để cho New Zealand cô nương biết một chút về Texas cao đổi lợi hại. Bịt bị huynh đệ nở nụ cười. Lao vương đập vũ bản, nói đều đứng đắn điểm, cái này các ngươi bí mật trò chuyện, hiện tại nói chuyện là, chúng nuôi nhanh xây, mục trưởng còn có cái gì muốn làm hay sao? Nói đến chính sự, Cao Bồi đám bọn họ chăm chú bắt đầu, cụ xin lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn nói ra, chúng ta thảo luận qua cái đề tài này, cho rằng tốt nhất đem mục trưởng phân chia thành tâm khu, phân biệt trồng lên, cỏ ba lá, bắp ngô Mexico, lúa miến lai sổ vừa ủm, quốc xỉ phỉ ủm tợ phố lì a tốn, các loại có nuôi xúc vật, hiện tại mục trưởng có nuôi xúc vật có chút quá lộn xộn. Khi thật mục trường ở phía trong có một cái dám cỏ nuôi súc vật, những kia đều là trải qua mục trường chi tâm thay đổi cỏ dại, vừa miệng tính cũng không tệ lắm, gia súc đám bọn họ rất thích ăn. Vương Bắc cảm giác được cái này không cần phải, cao bồi đám bọn họ theo chuyên nghiệp tính góc độ để giải thích vấn đề này, hiện tại đến xem, mục trường ở phía trong thảo cũng không tệ lắm, gia súc ăn không có vấn đề. Nhưng là chúng ta không biết những kia cỏ nuôi súc vật chủng loại, không thể không tính nhân tố nhiều lắm, có lẽ hay là quản lý một lần tương đối khá. Trầm Mặc Ích nói blog bổ sung nói, đây là, mục trường thổ địa cũng đủ phi nhiều, chúng ta lựa chọn có nuôi súc vật đều thích hợp cái này mảnh thổ địa, có thể càng nguyên vẹn lợi dụng mục trường. Lao Vương có lẽ hay là lập đầu, theo phát triển kế hoạch đến xem, làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì cao bồi đám bọn họ không biết mục trường chi tâm tồn tại. Nhưng hắn biết rõ chân tướng, biết rõ những này có dại tiến hóa mà thành có nuôi súc vật khẳng định không có vấn đề, không có nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như dựa theo cao bồi đám bọn họ đề nghị đến tiến hành, Cái này là đại công trình, phải đem mục trường thổ địa phân chia thành mấy cái khối lớn, tiến hành làm cỏ, cày ruộng, một lần nữa gieo trồng đợi công tác, tốn thời gian lại hao tổn phí sức lực. Bất quá Vương Bắc cũng có một việc không rõ ràng lắm, thì phải là mục trường gia cầm gia súc chất thịt ưu hóa công tác, là mục trường chi tâm trực tiếp tác dụng, có lẽ hay là mục trường chi tâm tác dụng tại có nuôi súc vật sau lại người đối diện cầm gia súc phát huy chất thịt thay đổi tác dụng. Hiện hữu có nuôi súc vật cuối cùng không phải chuyên nghiệp tính cỏ nuôi súc vật, chúng bản thân là cỏ dại. Dinh dưỡng thành phần không đủ, cựu bò cần đại lượng ăn uống mới có thể thu hoạch cũng đủ năng lượng, khó như vậy miễn xuất hiện một vấn đề, thì phải là có nuôi súc vật tiêu hao lợi hại, bổ sung tốc độ không đủ. Cao bồi đám bọn họ sở dĩ muốn toàn bộ thay chuyên nghiệp có nuôi súc vật, cũng có phương diện này cân nhắc, giống nhau diện tích trên lãnh địa chuyên nghiệp có nuôi súc vật, có thể nuôi sống càng nhiều da cầm da súc. Cuối cùng một phen thảo luận, kết luận là bảo trì hiện hữu có nuôi súc vật giống bất động, sau đó thừa dịp hiện tại mùa xuân đã đến trồng trên lãnh địa vải lên chất lượng tốt cỏ nuôi xúc vật hạt giống, tiến hành bổ sung tính trọng. Chuyện này xác định, cao bồi đám bọn họ an bài người đi thành nhỏ mua sắm hạt giống, thuận tiện đi quán ba này một hồi. Lão Vương đi ra phòng họp, chứng kiến tiểu lò lì chính ngồi dưới đất ngọt hưng phấn ăn kẹo que, nàng tựa ở tráng đinh trên người, một cánh tay vòng qua nữ Vương cổ, bọc nhỏ từ mặt trên treo thỏa mãn vui vẻ, giống như một bức họa. Lấy điện thoại cầm tay ra, lão Vương chụp tấm hình. Như vậy tiểu Loli phát hiện hắn, đứng lên ngon ngọt, ngọt cười, ka Ngươi mở hết hội rồi. Giờ A vừa rồi tách ra một hồi, rất nhớ ngươi nhỉ Đây là sao? Haha, Giờ A L E miệng thực ngọt, tiền lẻ đâu này? lão vương cuối cùng âm trầm hỏi một câu, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tiểu lõ lý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, đúng, ca ca, có chuyện ta cho ngươi biết, vừa rồi ta đi mua kẹo que thời điểm, người ta không có nhiều như vậy tiền lẻ rồi, hay dùng những vật khác chống đỡ một chút? Dùng cái gì đó chống đỡ hay sao? Bốn cây kẹo ngầm bầu trời. Tiểu lõ lì theo túi láo ở phía trong lại móc ra bốn căn bản kẹo que, cười đến được kêu là một cái cảm thấy mỹ mãn. Lao vương. Đêm tối thời điểm Eva tan ca tới tiếp tiểu lõ lì, vương bác đem chuyện này cho nàng nói, đương nhiên không phải cáo trạng, chỉ là cảm giác được rất có ý tứ. Kết quả sau khi nghe xong, Eva khuôn mặt nghiêm túc lên, nàng đem tiểu lõ lì kêu đến nói ra, giờ A E, K, K đáp ứng mua cho ngươi chính là một chi kẹo que đúng không? Tiểu lõ lì vô lực gật đầu. Lão Vương đánh cho cái ha ha, nói: "Eva, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, cái này không có gì, 8 đồng tiền mà thôi, nàng thích ăn kẹo que, vậy thì cho nàng mua nhiều hai cây tốt rồi." Eva ngồi xổm người xuống giúp tiểu lì sửa sang lại một lần quần áo, Ôn Nhu nói: giờ "ZALE, đầu tiên, ngươi không nên tại phía trên này ra vẻ, tiếp theo, ngươi không thể không làm mà hưởng, ca ca có thể cho ngươi 2 khối tiền làm tiền lẻ mua đường ăn, đúng vậy thập khối tụi nhiều lắm, đúng hay không?" Tiểu Loli nhút nhát e lệ nhìn xem nàng nói. Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Ê nói, về sau nếu như ngươi cần tiền tiêu vặt, muốn tìm tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ không tại, ngươi có thể giúp ca ca làm điểm công việc, chính mình đến kiếm tiền, mà không phải đi tìm người ta đòi tiền, đã hiểu sao? Tiểu lọ lì dùng sức gật gật đầu, ừm, cái này thập đồng tiền ta cũng vậy hội làm việc đền bù ca ca. Ê nhìn về phía lao vương, hỏi, ngươi có thích hợp công tác an bài cho nàng sao? Lão vương nói ra, cái này thật là có. Ngày mai ta ý định cho mục trường gieo một ít cỏ nuôi súc vật cùng rau dại hạt giống, làm cho nàng đến cho ta hỗ trợ A. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tiểu lõ ly rất quan tâm hỏi. Một giờ thập khối A, được hay không được? Lão vương hỏi Hê Ba. nữ giáo sư mỉm cười nói, ngươi đây đến định giá, ta không có ý kiến. Lao vương lại móc ra thập đồng tiền vội tới tiểu lõ ly, nói ra, ta đây trước cho ngươi giao tiền đặc cọc. Ngày mai đại khái phải làm 4 giờ, làm xong cho ngươi thêm 20 khối. Tiểu lõ lì cao hứng tiếp nhận tiền hoan hô nói, ca ca ngươi thật tốt, giờ ALE rất thích ngươi, về sau đợi giờ ALE có tiền cũng sẽ cho ngươi tiền. Như thế nào cho ta? lão vương treo chọc nói. Tiểu lọ lì lại rất chân thành, nàng cắn cắn ngón tay, nói ra, ứng, nếu như giờ ALE có 100 khối, cho ngươi 50 khối. Nếu như ngươi có 100 vạn đâu này, cho ca, ca bao nhiêu? lão vương cười hỏi, ta đây đem phía trước 100 khối đều cho ngươi. Tiểu lọ lì rất hào phóng nói, vương bác cười khổ. Ngươi cũng quá hào phóng. Không biết nên nói tiểu lò lì tham tiền có lẽ hay là nói nàng coi trọng chữ tín, hay hoặc là muốn nói nàng nghe tỉ tỉ mà nói buổi sáng nghe và đem nàng dẫn tới chính phủ ký túc xá, nàng xem đến vương bác sau tiểu muốn đi theo đi làm việc. Lao vương cố ý tới đón nàng, hạt giống đã muốn chuẩn bị xong, không cần nàng thật sự chủng cái gì, tiểu là theo chân đi chơi là được rồi. Lúa miến lai sổ vỡ ủm. Cúc xỉ phi ủm tở phổ lia tùm. Trường 259, thả câu. Lúc trước trồng cây loại hoa thời điểm, Lào Vương cùng một chỗ mua máy cày máy xoáy cày cùng máy gieo hạt các loại máy nông cụ, ngoại trừ có thể gieo trồng hoa cỏ, còn có thể cho nông, mục trừng gieo. Cao bồi đám bọn họ đem qua tại quán ba điên rồi một đêm, nguyên một đám đầy người mùi nước hoa, cũng không biết làm thành cái gì dạng, bất quán nên làm việc thời điểm bọn hắn còn chắc là không biết như xe bị tuột xích, từ nhỏ thành trở về ngủ không có 2 giờ đã ra khỏi giường. Đối với người da trắng tinh lực, Lào Vương rất bội phục Cao bồi đám bọn họ có thể mỗi ngày ngủ 9 giờ 10 giờ, đúng vậy nếu như cần, bọn hắn cũng có thể mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ 4 giờ. Cụ xin cùng bịt bị huynh đệ tại một đài hầm mở xe bán tải thượng lắp đặt máy gieo hạt, bọn hắn từ nhỏ thành nông nghiệp siêu thị mua cỏ nuôi súc vật hạt giống, sau đó mở ra xe bán tải đi gieo. Ngoại trừ muốn gieo trồng cỏ nuôi súc vật, Lao Vương còn muốn tiện đường đi vườn rau ở phía trong chồng lên một ít rau dưa cùng rau dại, hắn theo quê quán dẫn theo nhiều như vậy rau dưa hạt giống cùng rau dại hạt giống, hoàn toàn không dùng nghỉ. Thật lâu trước kia hắn thì có một khỏa thái viên trì tâm, hoàn toàn có thể mở một cái vườn rau xanh rồi, diện tích cũng không nhỏ, vài km vùng. Nhưng vấn đề tiểu ra ở chỗ này, diện tích lớn như vậy, nếu như chỉ là gieo trồng một điểm không có ý nghĩa, mà gieo trồng rau dưa nhiều hơn lại ăn không hết, hắn vẫn không có đi lộn. Lần này, mục trường muốn gieo trồng có nuôi súc vật, hắn muốn thuận tiện tại thái viên trì tâm ảnh hưởng khu vực ở phía trong khai thác một điểm trồng rau dưa rau dại các loại, một là có thể nuôi nấng da cầm da súc hay là có thể chính mình bọn ăn chút gì, dù sao bọn hắn ăn không có bao nhiêu. Eva cho tiểu lõ lì chuẩn bị một bộ áo cao bồi, nàng mặc giày da nhỏ, vén lên thiên biện biến thành bím tóc đuôi ngựa, trên lưng buộc lại đầu hồng nhạt tiểu đại lưng, thoạt nhìn thật đúng là giống cái tiểu cao bồi. Đến mục trường sau, bảo ẩn cầm cái nón cao bồi đèo tại nha đầu trên đầu, cười nói, cao bồi sao có thể không chụp mũ đâu này. Cà ca đưa ngươi một cái. Tiểu lõ lì quá nhỏ, đầu cũng quá nhỏ, đeo nón cao bồi giống như trên đầu khấu trừ cái cái nồi. Đi khởi đường tới lung la lung lay, lại để cho cao bồi đám bọn họ cười to không thôi. Giờ ALS hẹn thùng lấy tay che mũ, bất mắt nói, Kaka bọn hắn chê cười ta à. Lao vương quát, đều lăn đi làm việc, cười cái gì cười. Cao bồi đám bọn họ lập tức chim bay thú chạy, hai cỗ xe xe bán tải phát động, máy gieo hạt cắm vào trong đất bùn, đem hạt giống gắn xuống dưới, đợi đợi một thời gian ngắn sau chúng nảy mầm dài ra. Tiểu lọ ly hỏi, chúng ta muốn làm gì nha? Lão vương nói ra. Chúng ta đứng ở chỗ này, nhìn xem xe bán tải tiến lên lộ tuyến có phải là thẳng, nếu như không đủ thẳng, vậy thì nói cho bọn hắn biết. Tiểu Ló Lị chăm chú gật đầu, tiểu thân thể tại đó chạm thẳng tắp, bánh bao biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc bộ dạng, vẫn nhìn xe bán tải đi xa. Lão Vương mới không biết thực ở tại chỗ này canh gác, quá nhàm trắng rồi, mục trường ở vào hồ song sinh bên cạnh, mùa xuân không riêng thảo trường trưởngoành bay, trong hồ tồn cá cũng trở nên màu mỡ, hắn cầm cần câu đi câu cá. Hồ quang liễm diễm, xuân nhật ánh mặt trời sáng lạn huyếch. Chiếu sáng thanh tịnh hồ nước, đem ven bờ nước cạn vực chiếu lên sáng sang trưng, trong nước cá bơi có nước thấy nhất thanh nhị sở. Hồ song sinh trung tài nguyên đầy đủ, trước kia mục trường không có thành lập thời điểm, tại ven bờ có thể chứng kiến rất nhiều cá tại du động. Hiện tại có mục trường, thường xuyên có cửu bò xuống hồ uống nước nước ăn thảo, cho nên nước cạn vực bên này không có gì cá. Lao vương tìm được một tảng đá ngồi ở phía trên vung ra cần câu, hắn như trước dùng con run làm mồi câu, trong hồ cá không có bị người vất qua, ngốc rất tốt, không biết lưới câu đáng sợ. Ý vị trên lên phố Úc, New Zealand cá nước ngọt rất ít, bởi vì đảo nhỏ rời xa to lớn đất liền, hồ nước dòng sông hoàn cảnh tương đối phong bế, chỉ có một chút bản thổ giống, cho nên chủng loại không nhiều lắm. Vương Bác hạ cái móc sau câu đi lên nhiều nhất là một loại nước ngọt cá hương, chúng đại có thể có 30cm dài ngắn, lào vương câu đi lên sau, phàm là đoạn tại thập CM đều thả lại trong hồ. Kỳ thật, nếu ăn mà nói một CM hắn cũng có biện pháp ăn, nhân dân Trung Quốc tại ẩm thực cái này khối trí tuệ thật sự quá bác đại tinh thâm. Nhưng New Zealand rất chú trọng tài nguyên bảo vệ, nếu như tại công cộng thủy vực, cái kia câu cá thời gian, chủng loại cùng lớn nhỏ là có nghiêm khắc quy định, phá hủy quy định phải đi ngồi tù. Cá hương là New Zealand thường thấy nhất cá nước ngọt, Lào vương câu đi lên loại này thân thể hai bên có màu nâu đỏ đường cong, trên người có màu xám điểm lầm tấm, bụng là màu xám bạc, thoạt nhìn rất đẹp. Bất quá theo hắn biết, cái này còn không phải New Zealand đẹp nhất cá hương chủng loại, đẹp nhất chính là gọi là cá hương New Zealand, sắc thái rất tươi đẹp, cái bụng là màu vàng. Đã từng sinh hoạt tại thế kỷ 19, về sau bởi vì đánh bắt quá nhiều dẫn đến tuyệt trùng. Lao vương câu 5-6 đầu cá hương sau, dây câu căng cứng, sau đó hắn thu hồi cần câu, câu được một đầu màu xám bạc cá lớn, chừng 40cm tả hưu, thoạt nhìn phi thường to mọng. Cái này con cá rất béo, thân thể giống như cá trích như vậy lời đạn, bề ngoài bao trùm lấy tiểu tròn lân. Thể bối hiện ra thâm lam màu xám bụng la nhạt màu trắng, vây lưng có màu đen bên ngoài duyên, sức sống rất tốt, rời đi mặt nước sau điên cùng dãy ruộng. Thiếu chút nữa không liên hệ Vương Bắc lần đầu tiên câu lên loại này cá Hắn kêu to vài tiếng Làm việc cao bồi cùng đến đây quan sát bà tì ở phụ tử đều bị hấp dẫn tới Đương nhiên, tiểu lõ lì cũng đã tới Chạy gặp gền Lao vương xem một thân mồ hôi lạnh Sợ nàng ngã sắp xuống Cao bồi đám bọn họ cũng không biết loại này cá Bà tì ở nói ra đáp án Đây là cá rô trắng New Zealand Một loại rất phụ nổi danh cá nước ngọt Thích hợp thả câu Hiện tại số lượng không nhiều lắm rồi Vương có thể câu được thật sự là vận khí tốt Bảo ẩn vĩnh viễn quan tâm nhất một vấn đề, ăn ngon sao? Tiểu Lọ lì dùng sức gật đầu, nàng cũng rất quan tâm cái này vấn đề. Bà thì ở cười nói, ăn ngon, thịt rất ngon, xương, cá rất ít. Bất quá, xem cái này con cá bụng, nó hẳn là muốn đẻ trứng cá mẹ, cá rô trắng mùa đẻ trứng chính là mùa xuân. Nghe xong lời này, lão Vương liền đem cá hái xuống ném trở lại trong hồ, thấy vậy Cao Bồi đám bọn họ một hồi thở dài. Hắn là ngư dân nhi tử, tựa như lão liệp nhân không biết săn giết ra súc mang thai, ngư dân câu cá thời điểm cũng thả đi sắp để trứng tôm cá khi mắc câu đương nhiên nếu như là cơ giới hóa quăng lưới vớt vậy thì không cách nào bắt được cái gì tiểu vếtt lên đến cái gì câu cá tắc chính là không giống với bởi vì cơ giới hóa vớt không có cách nào khác sản chọn thả câu có thể sản chọn cái này đầu cá rô trắng rất có linh tính rơi xuống nước sau không có trực tiếp chạy trốn mà là đang vương bác nghỉ chân tảng đá lớn đầu bên cạnh bơi một vòng sau đó mới rời đi chứng kiến lao vương câu nhiều cá như vậy tiểu lọ lì đến hứ thú nàng ổ nào qua cũng muốn câu cá Lào vương đành phải đem cẩn câu giao cho nàng, dạy bảo nàng như thế nào câu cá. Tiểu lõ lì còn mang theo đại nón cao bồi, cùng đầu to em bé đồng dạng lung la lung lay. lão vương tranh thủ thời gian cho nàng hái xuống động ở phía sau lưng, xem như ổn định một lần trọng tâm. Nhưng như vậy nàng đứng ở bên hồ câu cá có lẽ hay là nguy hiểm. Nữ vương sau khi thấy nhảy đi lên, dùng miệng nhẹ khẽ cắn chặt tiểu lõ lì áo cao bồi phía sau lưng vị trí. Sau đó chính mình ngồi xuống, đem nàng ổn định tại trên tàng đá. Lao vương sau khi thấy cảm giác được một màn này sung mạng ô nu, nữ vương thật là một cái biết chiếu cô hài tử tốt mẹ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra lại chụp vài tấm hình, tính cả ngày hôm qua tiểu lò lì rửa vào tráng đinh ôm nữ vương ảnh chụp cùng một chỗ phát đến trên Twitter. Cá rô trắng New Zealand. chương 260, câu được con lươn lớn. Tiểu lọ lì lỗ mang thả câu sau có một hồi, dây câu vẫn không núp ních, Lao vương trả hội Twitter, phát hiện không ít người cho mình điểm khen, vì vậy tiểu lại phát vài trường tiểu lò chụp Tráng Đinh chứng kiến hắn tại chụp ảnh chạy tới, xấu hổ xấu hổ dùng móng đuốt con hắn, ý là cho nó cũng đập vài tấm hình. Lao Vương ha ha cười, dơ lên máy chụp cho Tráng Đinh đến hai tấm, sau đó cho nó xem, lầm bầm nói, mẹ nó, ngươi trưởng nào thì trở nên xấu mỹ như vậy. Trên bả vai hắn quân trưởng dùng miệng chim hôn mổ lông vũ, lớn tiếng kêu lên, a, khốn nạn. A, khốn nạn. Nghe được thanh âm của hắn tiểu lò lý bất mãn rồi, quay đầu tức giận nói, Kaka, ngươi đừng phát ra âm thanh, cá đều dò chạy. Lao vương ngầng đầu nhìn lên, cười nói, ha ha, có một cái giam cá, ta liền cho không thấy được cá. Tiểu lõ lì thoang cái hề bài bắt đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đúng vậy à, tại sao không có cá nha? Vì cái gì câu không đến? Lao vương cũng không rõ ràng lắm à, hắn vừa rồi chính là ở chỗ này câu được cá, chẳng lẽ là hắn câu cá rô trắng thời điểm động tĩnh quá lớn, đem mặt khác cá đều dọa đi. Rất có thể, xem tiểu lõ lì tại đó đứng cảm thấy mệt thấy buồn, hắn tiểu đi lên muốn qua cẩn câu thu hồi lưới câu. Kết quả một coi mặt trên ngồi câu sớm không thấy. Không có mồi câu rồi, mồi câu bị ăn sạch. Lão Vương Tiễn muốn nói, Tiểu Lọ lì tranh thủ thời gian dùng sức lắc đầu, ta không, không phải là bị ta ăn đư. Lão Vương, một lần nữa phủ lên một đoạn con run, lão Vương dùng sức vung cái móc, đem dây câu kéo ra đến càng khoảng cách xa, vậy che thượng trục quay hô hô chuyển động, lưới câu trên không chúng xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng, cuối cùng rơi xuống suy sụt. Bọn hắn hiện tại vị trí là hồ song sinh bên trong hồ hồ Vệ Đốc Ngư nghiệp tài nguyên thực tế phong phú rất nhanh dây câu run đống lúc nhíchạo Vương biết rõ đây là có cá đã mắc câu mau mau nhanh có cá hắn mới nổ ra hai cái tử dây câu rồi đột nhiên thẳng bằng tiểu lọ lì trong tay cần câu cùng bị cái gì dắt lấy đồng dạng, thoáng cái bay mất cổ lực lượng này rất cường đại tiểu lọ lì bắt không được tiểu thân hình lão đảo một chút nếu không nữ Vương ở phía sau kéo đi nàng nàng chắc là phải bị đưa trong hồ đi Vương bác tay mắt lanh lẹ, một bước đi trên đi ruỗi tay viện chặt tiểu lo Nhưng nàng không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, kêu lên, nhanh đi đem cá kéo đi lên, cần câu không có sẽ không có cá ăn được. Thật là một cái ăn hàng, Lao Vương ăn xong. Lúc này cần câu đã bị kéo vào trong nước, Lao Vương lại tay mắt lanh lẹ cũng bắt không được cần câu rồi, tốt ở bên cạnh hắn có trắng đinh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chó ngao anh hóa thành một đạo hồng nhạc, đuổi theo nhảy vào trong hồ, hé miệng cắn cần câu, huỳnh huỳnh bơi trở về. Vương bắt tiếp quản cần câu, một cổ lực lượng cường đại truyền đến. Cần câu lập tức bị tún thành một ngã rẽ nguyệt, hắn tranh thủ thời gian chuyển động trục quay thả cá tuyến, nếu không sẽ bị kéo đoạn. Tiểu lõ lì cầm lấy y phục của hắn vặt áo, kích động kêu lên, đây là cá lớn có phải là, có phải rất lớn hay không cá? Cá ca, có phải hay không là cá mập đâu này? Lao vương một bên cùng trong nước cá lớn đã đấu, một bên giải thích nói, cá mập tại trong biển, trong hồ là không có cá mập. Chúng có thể hay không dọn nhà đến trong hồ đâu này? Ngươi xem ta cùng tỷ tỉ tỷ tỉ tiểu dọn nhà đến Trấn lạc nhật. Cá mập không thích dọn nhà Tại sao vậy chứ giờ a -l e cũng không thích dọn nhà bất quá cùng tỷ tỷ cùng một chỗ là tốt rồi ta cũng không biết vì cái gì ta trước tiên đem cá kéo lên nhưng vấn đề này ngươi đi hỏi tỷ tỷ ngươi a lao Vương tử cùng rồi hắn cảm giác được tiếp tục giải thích xuống dưới, chính mình phải biên cái cổ tích câu chuyện đi ra dù sao cũng là hồ cá lực lượng lớn hơn nữa thì có chuyện như vậy lao Vương tốt xấu là ngư dân nhi tử từ nhỏ trà trộn tại bờ biển câu cá kỹ xảo không có nói trước nhẹ lại nhanh, ngay kéo dẫn túm, dây câu thu hồi trục quay, cắn lấy trên lưỡi câu cá bị bắt đến phụ cận. Hồ nước thanh tịnh, đáy hồ dài qua cỏ nước, bao chùm lấy hạt cát, không có gì nước bùn, cho nên dù cho con cá này một mực dây ruột, hồ nước cũng không có đủ ngầu, ánh mặt trời một chiếu, rất thấy rõ ràng cái này con cá. Tiểu lõ lì dắt lấy Lao Vương và táo vỉnh lên mũi chân xem, sau khi thấy chấn động, kêu lên, nhanh ném đi cần câu nhanh ném đi. Gián, là một đầu gián bự. Lao Vương sớm thấy được Trong nước cá sát thực cùng xà rất giống, hình thể dài nhỏ, nhan sắc nhạt hác, khoảng chừng dài hơn một thước, thân hình rất trọn, là một đầu nước ngọt cá trình. New Zealand có rất nhiều cá trình, có sinh hoạt tại nước ngọt ở bên trong, có sinh hoạt tại trong nước biển, có tác chính là sinh hoạt tại nước biển cùng nước ngọt chỗ giao giới có thể nói bao trùm toàn cảnh thủy vực. Lao Vương biết rõ, cá trình thứ này ăn thật ngon, tại quê hương hắn có một man đỉnh thập cua thuyết pháp, hiện tại hoang dại vô cùng thiếu thấy đều bị vớt không sai bị lắm. nhưng ở New Zealand không giống với, Người địa phương đối với loại này lớn lên giống xà đồng dạng, ưa thích tại đáy nước bùn nhào ở phía trong chạy trốn quái ngư cũng không ưa, ngoại trừ người Nhật Bản, người Hàn Quốc cùng người Hoa dị Dân, những người khác bắt đến cũng sẽ ném đi, cứ như vậy tạo thành cá trình tài nguyên đầy đủ. Đương nhiên cá trình tràn lan một nguyên nhân khác ở chỗ chúng bản thân, nước ngọt chung không có gì to lớn kẻ săn ngồi, cá trình thuộc về tương đối hung manh trùng loại kia, chúng trong miệng có thật nhỏ hẳn răng, có thể vổ cá nhỏ tôm nhỏ, trong nước ốc xên cùng côn trùng các loại xuống qua. Cơ hội không có thiên địch cùng kẻ săn ngồi, ở vào chuối thức ăn tầng cao nhất, cho nên số lượng tiệu càng nhiều. Lao Vương tại trong tin tức bái kiến tương quan giới thiệu, bất quá cái này là lần đầu tiên câu được cá trình, hắn rất thích ăn loại này cá, thấy rõ sau lai liếu like kính, đem cái này cá lớn ý vị trên lên kéo. Mặt khác, đừng nhìn cá trình tại New Zealand rất nhiều, đúng vậy nếu như tại công cộng thủy vực, ví dụ như một ít công viên hồ nước ở phía trong, cái kia vẫn là cấm vớt. Hồ HV đúc EA tại Lao Vương trên địa bàn. Cái này đương nhiên tiểu không có vấn đề. Tiểu Lọ Ly bất minh sở dĩ, ở chỗ này rát cuống họng gào khóc gọi, xa xa cao bồi đám bọn họ cho rằng chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian hướng bên này chạy, làm sao vậy, làm sao vậy? Ai rơi trong nước sao? Vương Bắc đem cá trình kéo đi lên, tiểu Lọ lì sợ hơn rồi, thét to, "Ca ca bị rắn triển chủ liễu, a a a, hắn muốn bị ăn sạch rồi." Một đoàn người thấy rõ tình huống sau nở nụ cười, tiểu bạ thì ở an ủi tiểu Lọ lì nói, "Đây không phải rắn, đây là lươn vây dài New Zealand." Một loại thông thường cá nước ngọt, bất quá ngươi cách xa một chút, chúng xác thực rất hung mánh. Vương Bắc biết rõ New Zealand tổng cộng có 3 loại nước ngọt cá trình, hán câu được cái này đầu lưng có thật dài vây lưng, toàn thân sâu hạt đến màu đen, đúng là nổi tiếng lươn vây dài New Zealand. Căn cứ nghiên cứu, lươn vây dài New Zealand có thể là trên thế giới lớn nhất nước ngọt cá trình, cũng phải New Zealand lớn nhất bản thổ cá nước ngọt loại, chúng có thể vừa được tiếp cận 2M, bắt đến nặng nhất có 24 kg trọng. Lao Vương dẫn theo cái này đầu cá trình thử thử, có chừng hơn 10kg bộ dạng, cũng phải một đầu rất hiếm thấy đại cá trình rồi, tại quê hương hắn cái này nhưng bắt không được. Câu được cái này đầu đại cá trình, Lao Vương tiểu đủ hài lòng, hắn ha ha cười nói, đi đem cổ bệ gọi về đến, đêm nay chúng ta tiểu ăn cá trình chiếu nấu cơm. Lươn vây giải New Zealand. chương 261, mở bạc tỷ trong thành bảo. Thu thập một lần thùng nước, Vương Bắc mang theo một đầu đại cá trình cùng mấy cái cá hương rời đi ven hồ, bảo ân hỏi. Không, câu cá rồi. Ta tới thử xem, nói thật tiểu nhị, ta cũng là cái câu cá hàng tướng. Hàng tướng? Người trêu chọc ta hả? Bảo ẩn ngươi biết bơi lội sao? Cú xỉn vài người ha ha phá lên cười, đây là ai làm sơ bị người tán đi trong hồ thiếu chút nữa chết đối. Hiển nhiên bẩn trên người từng có quá một đoạn quá khứ không đẹp, hắn quay đầu lại trận mắt tương đối, mắng, ép cờ cừu, các ngươi những này hỗn đảng, cái kia là bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Về sau ta Ju đã đến bộ trận, đã muốn học xong bơi lội. Lão Vương đem cần câu đưa cho hắn, hắn tin tưởng bận là câu cá hàng tướng, bởi vì lần trước mời hê va bọn người đến tòa thành láng khách, hắn chính là tại bận bọc hành lý ở phía trong lấy được cần câu. Cậu bệ nhà hàng sắp tới mở rồi, lắp đặt thiết bị chấm dứt, công nhân thông báo tuyển dụng đúng chỗ, chính là hắn trước kia tại ổ mạ dạ mạ thành thời điểm nhân viên phục vụ cùng chu công, những người này nghe được hắn trọng mở nhà hàng, lập tức chạy đến. Từ điểm đó đến xem, cậu vệ nhân duyên rất không tồi, những nhân viên này có đã muốn thay đổi công tác, vì đến giúp hắn Cố ý từ chức lại có nghiệp. Như vậy, cụ Bệ cũng kéo tiểu trấn nhân khẩu, hắn công nhân cùng hắn, cũng rời đi tới tiểu trấn, cho tiểu trấn gia tăng rồi một số người khẩu. Đây mới là tiểu trấn phát triển nhân khẩu cứng rắn đạo lý, phải có sản nghiệp cung ứng, lại để cho các cư dân đợi ở chỗ này có tiền nhưng lợi nhuận, nếu không bọn hắn tại sao tới một cái cuộc sống phương tiện không tiện lợi tiểu trấn đâu này. Vương Bắc đem cá trình giao cho Cố Bệ, lại để cho hắn trước chuẩn bị một chút, buổi tối làm cái party đến chơi. Hắn mang theo tiểu lọ lỉ lái xe đi tiếp về nhà. Trải qua cửa hàng giá rẻ thời điểm ấn ấn loa muốn cho Anderson đi ra nói cho hắn biết buổi tối cùng nhau ăn cơm. Kết quả vừa ấn một chút loa, có người đối với hắn bất mãn quát, có hay không tố chất. Con đường như vậy rộng, chính là xe tăng cũng có thể lái qua đi, ngươi theo như cái gì loa. Lao vương ngượng ngủng, hãy cùng tiểu lò nói, giờ A.L.E, đi vào ngươi tìm được Anderson đại thúc, nói cho hắn biết buổi tối đi tòa thành ăn cơm. Tiểu lò ly không vui nói, tiểu truyền đặt như vậy cái tin tức. lão vương minh bạch ý của nàng. Móc ra 50 đồng tiền đưa cho hắn nói, đương nhiên không phải, người mua thượng nằm bao thuốc, còn lại tiền lại cho mình mua cái kẹo ngậm bầu trời, thế nào? Tiểu lọ lì thật cao hứng gật đầu, xôi nổi chạy vào siêu thị. lão vương mua thuốc không phải mình rút, mà là cho hắn nghỉ cùng cao bồi đám bọn họ, những cái thứ này đều là máy hút thuốc, cả đêm một người có thể rút một gói thuốc lá. Rất nhanh, tiểu lọ lì lại xôi nổi chạy ra, nàng từ bên ngoài cố sức kéo mở cửa xe, dùng cả tay chân bỏ lên trên xe đưa cho lão vương một cái túi, vâng, ca ca. Đây là của ngươi này một gói thuốc lá, đây là ta 5 cái kẹo ngậm bầu trời. lão vương quả thực kinh ngạc đến ngươi người, hắn nói ra, ta nói không phải 5 bao thuốc một cái kẹo que sao. Giờ A L E vô tội trừng to mắt nói ra, không phải nhà, ngươi nói là một gói thuốc lá 5 cái kẹo que. lão vương nói ra, ngươi còn học xe nói lao rồi. năm cái kẹo que, ăn xong rồi ngươi có biết hay không hàm răng của ngươi hội hứ mất hay sao? Ngươi không muốn muốn hàm răng sao? Tiểu lõ lì cười đắc ý nói, ta mỗi ngày ăn một cái. Còn lại 4 đằng sau ăn. Vương Bắc vừa lái xe một bên phê bình nàng, nói nàng làm như vậy không giữ lời hứa, loạn nói dối không phải hào hải tử. Tiểu Lọ lì không phục, hai người cãi lộn bắt đầu. Tráng Đinh cùng nữ Vương ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng mùi ngon nhìn xem hai người ồn ào, thỉnh thoảng gào khóc gầm rú một tiếng, cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi tựa như nghe được tựa hồ rất vui vẻ. Đến cửa trường học, Eva chờ ở nơi đó, Tiểu Lọ lì sau khi thấy móc méo cái miệng nhỏ nhắn nói, "Được rồi, Ka Ka, chuyện ngày hôm nay chúng ta đều có sai." Đều có sai. Ta nói đó có sai. lỗi của ta chính là quá tín nhiệm ngươi. lão vương bất mãn cắt ngang lời của nàng. Tiểu lõ lì tức giận nhìn xem hắn nói, ngươi không muốn làm tỷ phu của ta có phải là. Ngươi không muốn lấy tỷ tỷ của ta có phải là. Đây là lão vương mệnh môn, bất quá hắn không nhận thừa, đợi sẽ thấy tỷ tỷ ngươi ta sẽ đem chuyện này nói ra được. Hy vọng đến lúc đó nàng còn có thể như vậy yêu ngươi. Tiểu lõ lì khẩu khí mềm nôn ra, nàng nói ra, ca ca, chúng ta không nên cãi nhau, ngươi nhìn. Ngươi là Đại Nam Hải, lại cùng ta một đứa bé nhau nhau một đường, chẳng lẽ đây cũng không phải là sai sao? lão Vương ngắm lại, bi ai phát hiện thật đúng là như vậy một sự việc. Tiểu lõ lì nói ra, đợi tí nữa nhìn thấy tỷ tỷ của ta, chúng ta lẫn nhau xin lỗi được không? Đợi trên đường trở về ta sẽ cho ngươi thêm đi mua yên. Như vậy, chúng ta có lẽ hay là bạn tốt đúng hay không? Ta tại tiểu trấn không có bạn tốt. Nói xong lời cuối cùng một câu, tiểu nha đầu tâm tình không tốt xuống dưới, bánh bao mặt khổ ba ba, thuật nhìn rất đáng thương. Lao vương ruốt bút nàng cái hót, ôn nhu nói, được rồi, chúng ta lẫn nhau xin lỗi, vẫn là bạn tốt. Ngươi trước đối với ta xin lỗi A ngươi là đại hải tử, muốn cho tiểu hải tử. Tiểu lọ lì đáng thương nói. Lao vương gật đầu, xe con chạy đến êm và trước mặt hắn dừng lại xe, tiểu lọ lì khẩn trương theo dõi hắn, vì vậy hắn cười nói, này, giờ à lời e, ta tiểu công chúa, ta muốn đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, vừa rồi ta làm sai một sự kiện. Nghe xong lời này, tiểu lọ lì thoáng cái nhảy bắt đầu, chỉ vào hắn gọi nói. Vậy ngươi nói, đối với tỷ tỷ của ta nói rõ ràng, ngươi làm sai cái gì? Ở đâu sai rồi? Nhanh nói ra. Mỹ nữ giáo sư đầu đầy sưng ngủ hỏi, Vương, ngươi làm sai cái gì? lão Vương thật sự vô lực chửi rủa hắn ghé vào trên tay lái nói ra, Eva, ta liền cho không nên làm giờ A sư phụ, ta bại bởi nàng. Chuyện này không có cách nào khác giải thích, lão Vương bình thường tự xưng là người thông minh, lại bị một cái 4 tuổi đại ló lì cho tinh kế, thật sự là lật thuyền trong mương, mặt đều mất hết. Nhận được gây va, lão Vương trải qua ký túc xá thời điểm cho dô cùng hắn ní nói ra, đêm nay đi tòa thành, có một sân bạc tỷ chở các ngươi. Vừa mới, thơ điển viên người kiến trúc Láo Bản của công ty Porter đã ở, sau khi nghe được hắn hỏi, có bạc tì? Thật tốt quá, Vương, ta có thể tham gia sao? lão Vương cười nói, đương nhiên, cậu còn không được. Trên mặt đang cười trong nội tâm đang khóc, hắn vốn đang nghĩ lộng cái cái vòng nhỏ hẹp tụ hội, hôm nay mục trưởng làm gieo chồng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng một lần mà thôi. Xem ra hắn chuẩn bị gì đó có ít Cũng may bẩn đằng sau một mực câu cá Hắn cũng câu được một đầu dài kì man Tuy nhiên so lão vương cái kia hơi nhỏ điểm Nhưng là có một em mở dài Tăng thêm hắn câu được cá vượt miệng rộng Cùng cá bống tượng Hợp lại cá số lượng có lẽ hay là rất nhiều Trở lại toàn thành Cổ bệ đã tại phòng bếp chuẩn bị nấu cơm làm đồ ăn rồi Hắn trộn lẫn tốt rồi rau dưa salad Cùng hoa quả salad Vương bắc bưng ra bông Lại để cho tiểu bạ tỷ ở cùng tiểu lò lì hai người ăn trước đằng sau đã đến Người này quá mập, bỏ lên trên cái sần núi mệt mỏi thở nặng khí thô, bất quá sau khi dừng lại hắn không có nghỉ ngơi trước, mà là lấy điện thoại cầm tay ra đả khởi điện thoại. Lao vương hỏi, ngươi cho ai gọi điện thoại? Dô Lu nói ra, cho vợ của ta, nói cho các nàng biết buổi tối không quay về ăn được, vừa rồi không có gọi được, tất phải tranh thủ thời gian nói cho nàng biết, nếu không nàng hội sụp đổ. chương 262, tiểu vương ô rủ. Vương bác vô vô mỏ gì cấp dưới bả vai khích lệ một tiếng nam nhân tốt tiểu đi bận việc rồi. Cô bể nói với hắn cá đều xử lý tốt, hắn cũng phải bận việc xuống. Bình thường lao vương hội xuống bếp làm đồ ăn, một đám người đối với tài nấu nướng của hắn phi thường bội phục, kỳ thật hắn lợi hại hơn chính là làm cá, dù sao cũng là từ nhỏ cuộc sống vẫn còn bờ biển hải tử, làm cá là kiến thức cơ bản. Quê hương của hắn có cá trình biển, loại này cá hương vị ngon, có rất nhiều cách làm, trong đó có thể nhất phát huy nó tiên vị đúng là lươn trưng tưng rồi, dùng để ăn với cơm thích hợp nhất. Bốn năm Nhật ở phía trong có một đạo rất nổi tiếng đồ ăn gọi lườn nướng zaru kỳ thật cách làm cùng quê hương hắn luôn trùng tương không sai biệt lắm. Chiếu thiêu đốt là một loại Nhật Bản thức ăn và nấu nướng phương pháp bắt đầu dùng cho đồ nướng thị phẩm. Bên ngoài tầng bôi lên đại lượng xì dầu, chẹ, tỏi giá, nước sốt cùng sake. Truyền thống lườn nướng tương cách làm cùng loại, theo lão Vương biết loại làm này ra đời hơn 1000 năm, hắn cho rằng lườn nướng zaru hos chính là người Nhật Bản từ Trung Quốc học đi nấu nướng phương pháp. Cố Vệ đem cá trình cắt thành tấm Cá trình màu da trắng tuyết trắng, co giãn 10 phần, đây là hoang dại man đặc điểm. Cá trình tính tình hung mãnh, hoang dại trạng thái hạ hội tiến hành đại lượng vận động, chất thịt chặt chẽ mà giàu có co giãn, nhan sắc bạch mà tỏa sáng, nếu như là nuôi trong nhà cá trình, bởi vì cũng không đủ hoạt động lượng, thịt mập mà không thực, nhan sắc bạch mà tái đi. Đem cá trình thịt đơn giản một gạn, đi trừ một lần hơi nước sau, hắn phóng tới trong chén dùng rượu gia vị, xì xìu cùng mật ngâm chế bắt đầu. Quá trình này đều có mấy phút, hắn trước tiên có thể làm nước sốt Đồng dạng rất đơn giản, đem cái nồi thiêu đốt nóng sau đi đến bên trong rót dầu, đốt lên sau đi đến bên trong rót xì dầu, hương giấm chua, đường trắng, tiểu hòa trở mình xào một phen là được. Xào tốt rồi nước sốt, tiếp theo là chiên cá trình thịt, bởi vì bị xì dầu ngâm qua, nhan sắc biến thành màu đen, cá trình thịt bị dầu một tạc sau ngược lại quá khứ màu đen, mang lên vàng óng ánh, vòng ngoài lật lên, rất là xinh đẹp. Cá trình thịt rất dễ dàng tốt, lão vương khống chế tốt hỏa hầu, mang lấy ra vậy lên nước sốt. Món ăn này không sai biệt lắm cho dù ra nổi Trên thực tế như vậy ăn hương vị đã muốn rất tuyệt rồi Bất quá Lao Vương muốn chơi cái kỹ thuật công việc Tăng thêm một đạo chỉnh tự làm việc sau con cá này hội trở nên rất tốt ăn thì phải là nướng Phòng bếp có lò nướng điện Sau khi mở ra đem lát cá bỏ vào chấm nướng Qua 30 giây mở ra trên lên bôi tầng một nước sốt Như vậy tổng cộng nướng 4-5 phút Nước sốt ngon miệng, giỏi nhất lươn trừng tương đi ra Lao Vương gắp một mảnh, lượng ngọt lượng mặn Dùng để ăn với cơm thích hợp nhất Đáng tiếc nước ngọt cá trình hương vị so ra kem cá trình biển, cũng may không có ô nhiễm nguyên nhân, chất thịt rất tốt, bắt đầu ăn cũng không tệ. Hắn điều chế nước sốt tương đối nhiều, nướng hết cá trình sau còn thừa lại một chén lớn, tự lấy ra cho cụ xỉn, lại để cho hắn soát tại cửu bò trên thịt dùng để thịt nướng. Cao bồi đám bọn họ tay trái bia tay phải cái cặp, một bên đổ nướng vừa lái uống, hoặc tờ gom góc khi bọn hắn vòng tròn luần quẩn ở phía trong, hô to gọi nhỏ thoạt nhìn quái vui vẻ. Dô biểu lộ dầu dĩ không vui Lão Vương ném cho hắn một lọ bia đen, hỏi, làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn ngươi như vậy không vui. Mở ra bình địa người mọ gì rầm rầm trực tiếp giết chết một lo rượu, uống xong sau hắn đánh cho cái nước, nói ra, ai, đều là chuyện của nữ nhân, nữ nhân quá phiền thoái, vợ của ta điện thoại có lẽ hay là đánh không thông. Ngươi sợ nàng gặp chuyện không may. Nên vậy không có sao chứ, các ngươi hàng xóm nhiều như vậy, có việc sớm liền tới tìm ngươi. Lão Vương uống vào bia nói ra. Dô lưu lầm bầm nói. Nói thật ta cũng không phải sợ nàng gặp chuyện không may, ta là sợ ta gặp chuyện không may. Vương Bắc không có nghe thành, lúc này tiểu lò lý đuổi theo tiểu vương chạy tới, tiểu vương bị nàng sợ tới mức không được, chạy đến Lao Vương sau lưng ý vị ẩn út. Bất quá, sư hổ có cái đầu lớn, nó chạy quá nhanh, đến Lao Vương trước mặt muốn phanh lại, đầu quán tính khá lớn nguyên nhân, vậy mà dầm thoang cái ngã sắp xuống. Biến thái, trong giới tự nhiên cường hãn nhất hai đại manh thú kết hợp hậu đại A. Lao Vương thật sự là bó tay rồi. Hắn đối với tiểu vương đảm lượng rất không hài lòng, bất quá hắn không có cách nào khác nói cái gì, bởi vì căn cứ hắn tại online điều tra, sư hổ xác thực là một loại hoa tuyệt thế, tại giã ngoại không có sinh tồn năng lực, lá gan đều tương đối nhỏ. Ngược lại hồ sư cũng không tệ lắm, tuy nhiên giải không được rất lớn, đúng vậy chúng tính tình hoàn mị kế thừa cha mẹ, tại trong giới tự nhiên cũng phải một phương bá chủ. Đúng vậy bị một cái tiểu cô nương truy chạy trốn, lao vương cảm giác được cái này thật sự không thể nào nói nổi. Hắn vừa muốn dân dạy tiểu vương hai câu. Tiểu lõ lì di chuyển tiểu chân ngắn chạy tới, ông tiểu vương cổ muốn hướng nó trên người trở mình, một bên đạp đạt chân một bên gọi, đừng chạy đừng chạy, mau tới lại để cho giờ A L cưới, giờ A cưới đi bắt cứu, bắt bỏ. Tiểu vương không có như vậy kinh nghiệm à, nó tính tình bình thản, không thích bị dày vò, tiểu lõ lì như vậy ma đầu đối với nó mà nói thật là đáng sợ. Cũng may hê va kịp thời thấy như vậy một màn, tới thân thủ nắm lên tiểu lọ lì cùng xách gà con đồng dạng ôm xuống dưới. Tiểu vương phát hiện Eva khí phách Nó cảm giác được đi theo hê va bên người so tại Lao Vương bên người càng có cảm giác an toàn, sau đó nhanh chóng trốn tránh, về sau đối với hê va bất ly bất khí. Chiên, nướng, nấu, hơn 10 đầu cá lớn rất nhanh làm thành mỹ vị thức ăn, tăng thêm salad cùng các loại thịt nướng, mặt tỷ nguyên tố tệ tiểu. Cù xin bưng lên một bàn heo nướng kiện thịt, bên ngoài có chút tiêu, hắn giải thích nói, Lao Đại, người cho nước sốt bên trong hàm đường quá nhiều, bị hỏa một đun nóng tiêu tiêu rồi, bất quá hương vị không có vấn đề. Vương Bắc gấp một khối nêm nếm, Kheo kiện thịt rất kinh đạo, đồ nướng không có nướng qua bên trong nước thịt, ngược lại bởi vì không ngừng soát nước sốt, nước thịt trở nên phong phú hơn rồi, an tại trong miệng trùng kích qua đầu lưỡi, so đơn thuần thịt nướng tốt hơn ăn nhiều. Đến đây đi bọn tiểu nhị, chuẩn bị mở ăn, hương vị rất tuyệt, bò của ta tử đều là đồ nướng đại sư. Vương Bắc dơ lên chén rượu nói nâng cốc chúc mừng tử. Bảo ẩn đi theo cử động mở chai rượu, nói, lão đại, lần này chuẩn bị có lẽ hay là không đủ đầy đủ, tiếp theo bạc tỷ chúng ta muốn sớm chuẩn bị. Cho ngươi biết một chút về Texas nướng là hố. Đúng, Texas đồ nướng nhưng lợi hại lắm. ta yêu đồ nướng, ta yêu lao đại, ta yêu chết tại đây sinh sống. Lao vương cười ha ha, nói, cái kia tốt, lần này hoạt tỷ là để hoang nên mùa xuân đến. Bọn tiểu nhị, xử lý chai này rượu, mùa xuân đến, đến rồi, những ngày an nhẳn của chúng ta cũng muốn đến, đến rồi. Nga ô, ô tráng đinh ngóc lên đầu thân qua cổ giống như sói đồng dạng kêu lên. Vông vông vông, nữ vương cũng đi theo gầm rú. Tiểu vương xem xét tất cả mọi người gọi, mình cũng phải tỏ vẻ một lần, hé miệng một tiếng sư giống, trong sân trên cây, lập tức hủ dọa một đám chim bay. Tiểu lõ lì cầm lấy tay xé thịt nướng ăn mùi ngon, hồng nhạt trên miệng nhỏ lây dính tầng một chất béo, ăn mặt mày hấn hở. Bà thị ở cầm bia tới cùng hắn đụng đụng bình rượu, nói ra, vương, ta ở chỗ này đợi thời gian tương đối lâu, lần này tất phải trở về mở mấy cái hội nghị, cho nên lại phải phiền toái ngươi chiếu cố con của ta. lão vương nói ra, cái này giao cho ta tốt rồi Người yên tâm đi công tác tiểu bạ thì ở ở chỗ này đợi tương đương tự tại ăn cái gì so dị vãng đều nhiều hơn không ít cái này sẽ thấy tiểuló lì ăn như hổ đói ăn thịt nướng tâm tình bị kéo một ít ăn cũng rất vui vẻ luôn nướng giờ o -A -T. chương 263 lão Mọ dị bi ai ngân hàng mẹ bạ tại tiểu trấn cởi mở một nhà chi nhánh ngân hàng công nhân còn không thiếu tổng cộng 10 người là hiện tại tiểu trấn lớn nhất đơn vị đương nhiên 10 người này cũng không phải là đều là nhằm vào tiểu trấn tiến hành phục vụ Chấn lạc nhật nhân khẩu vừa mới qua 200, mọi người đối với ngân hàng phục vụ nhu cầu lượng không lớn, 4 công nhân đã đầy đủ ứng đối. 10 người này ở phía trong, có 6 người là bạ tỷ ở trợ lý cùng bí thư, mỗi ngày bọn hắn đều bề buộn xoay quanh, cùng bạ tỷ ở cùng một chỗ viễn trình điều khiển tòa khổng lồ tài chính máy móc vận chuyển. Ngay cả như vậy, bạ tỷ ở công tác có lẽ hay là mở rộng vô cùng khó, hắn tất phải trở lại ở và ốt lần công tác trên cương vị đi, chỗ đó không biết có bao nhiêu khó xử sự tình đang đợi hắn. Ngoại trừ bà tỷ ở lại phải ly khai, trên bà tỷ không có không tốt tin tức, mọi người cùng một chỗ cười cười nói nói, nghe một chút âm nhạc uống chút rượu, một buổi tối thời gian cứ như vậy qua đi. Cuối cùng đại đa số người ăn uống no đủ, lão Vương chứng kiến tiểu ló lì lại vẫn tại cổ động quay hàm ăn trái cây, được kêu là một cái khiếp sợ, mẹ ngươi bụng hợp với ngoài không gian sao. Nhỏ như vậy còn như vậy có thể ăn. Tiểu ló lì ôm cái chén, bên trong là một trái cây lạnh, sau khi ăn xong nàng thói quen ăn trái cây lạnh. Vương Bắc đối với nàng vỗ tay phát ra tiếng, nói: "Này, bà bối, trước đừng ăn được, ta có câu nói đối với ngươi nói." Tiểu Lọ lì cùng chuột hamster đồng dạng đem béo má phồng đến cao cao, nàng trưng mắt quay tròn con mắt nhìn về phía Lao Vương, biểu hiện trên mặt bánh bao mềm mịt. Lao Vương nghĩ nghĩ chỉ lên trước mặt thịt nướng nói ra: "Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đem cái này ít đồ ăn được nói sau." Hắn chậm rãi ăn tươi thịt nướng, Tiểu Lọ lì không nhịn được: "Ka ka, chuyện gì ngươi nói mau, ta cũng vậy muốn ăn xong rồi." Lao Vương ăn xong lau sạch Dương Dương đắc ý nói, Úc, ta đây nói, dựa theo quy củ của chúng ta, ai cuối cùng cơm nước xong xuôi ai tiểu tới thu thập đồ ăn, quét dọn vệ sinh. Tiểu lõ lý lập tức ngộng, nàng xem xem đầy bản thượng ăn cơm thừa rượu cạn, nhìn nhìn lại trên mặt đất loạn làm một đoàn chai bia, tiêu lên, không, ta không làm. Vương Bắc cuối cùng báo buổi chiều một mũi tên tri thủ, hắn thành công lọt hố tiểu lõ lý một bả, tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, đây là quy củ, nếu như ngươi không làm, đó chính là ngươi tỉ tỉ làm, ta cũng sẽ không bảo vệ v Hắn nói vừa xong, một đám người bên nợ nụ cười, bảo ẩn quái khiếu đạo, "Vương, ngươi một cái là thủ tồi hoa tiên quốn, nguyên lai ngươi là nam nhân như vậy." Eva trên mặt đẹp treo rồi một tia ngượng ngùng biểu lộ, nàng chụp Vương Bắc một bà nói, "Nhiều như vậy hài tử, ngươi mở như vậy vui đùa hội dạy hư bọn hắn." Lao Vương im lặng, hắn không có muốn nói ăn mạn tiết mục ngắn, mọi người sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Bất quá Eva lời này có ý tứ gì? Trong coi hài tử mở như vậy vui đùa không thích hợp, cái kia không tuân thủ qua những hài tử này không giữ quy tắc thích rồi. Tiểu lõ lì không biết mọi người vì cái gì cười, nàng cũng đi theo cười, cười cười cũng sắp khóc, cầm lấy hê va đích cổ tay nước nở nói, tỷ tỷ bọn hắn khi dễ ta. Hê cho nàng trải vớt một chút rơi là tả mở đích sợi tóc, cười nói, đây không phải khi dễ ngươi, trả giá mới có thu hoạch, ngươi nhìn, tất cả mọi người làm việc, chỉ có chúng ta không có làm việc, cho nên nợi tí nữa chúng ta thu thập đồ ăn được không nào. Tiểu lõ lì gật gật đầu, sau đó khẽ cắn môi lại đang trong chén đựng chút ít hoa quả salad, ta đây muốn ăn nhiều một ít. Tỷ tỷ ngươi cũng nhiều ăn. Cuối cùng xác thực là Eva, tiểu lọ lì tới thu thập mấy cái gì đó, lão Vương muốn giúp đỡ, Eva cự tuyệt, nói các nàng đêm nay cái gì cũng không có làm, giải quyết tốt hậu quả công tác lẽ ra giao cho bọn họ. Tiểu Hàn Nghị bội phục nói, Eva tỷ tỷ là chú ý người. Lão Vương cười lạnh nói, chú ý a. Đi, ngươi đêm nay cũng đánh giám không có làm, lên đi làm việc. Tiểu Hàn Nghị cười hắc hắc, hắn lại mang lên tiểu bạ tỷ ở, bốn người tề tâm hợp lực thu thập tàn cuộc. Sắp trời đã tối. Vương bác phải đưa Hê-va cùng tiểu lò lì về nhà, đến khu dân cư cửa ra vào, Hê-va mỉm cười nói, tốt rồi, ta về đến nhà, cảm ơn ngươi khoản đãi, Vương, đêm nay hoạt tỉ phi thường lớn. Lão Vương ngưỡng nghiêm mặt nói, cái kia, ta hiện ngủ trễ tại ngươi tại đây được hay không được. Ta sợ hài hắc, một người không dám trở về. Hê-va theo tay cầm trong túi móc ra một bà súng, đưa cho hắn nói, vâng, ngươi cầm cái này, cái này không sợ chưa. Chứng kiến thương Lão Vương mới sợ, ngươi còn tùy thân mang theo cái này. Eva nhún nhún vai nói, "Trấn Lạc Nhật hiện tại người ở thưa thớt, trong nhà của chúng ta lại chỉ có hai nữ nhân không đúng, một cái nửa nữ nhân, giờ á e tính toán nửa cái." "Vì cái gì? Chúng ta là giống nhau." Tiểu Lọ Ly nghe được lời này bất mãn kêu lên. Eva khanh khách nở nụ cười, nàng thu hồi súng lục nhỏ nói, "Tóm lại chúng ta phải làm tốt tự bảo vệ ta biện pháp không phải sao? Chao tạm biệt gặp lại sau, Vương, chúng ta đi về trước, ngươi có nên không muốn vào để làm khách đi à nha?" Vương Bắc nói ra, "Vì cái gì không muốn?" Eva chỉ chỉ lộ khẩu nói, ngươi xem, Zolu lái xe đang chờ ngươi, ngươi xác định ngươi muốn cho hắn tiếp tục chờ xuống dưới. Lao Vương nhìn lại, thật đúng là, gờ tờ dịp xe cảnh sát thân ảnh tại đầu đường như ẩn như hiện, người này không trở về nhà chờ đợi mình làm gì vậy. Mở ra xe dịp đi qua, lão Vương hỏi, Zolu, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Mò gì đại hán yếu ớt nói, lão Đại, ngươi có thể hay không theo giúp ta về nhà một chuyến? Lão Vương không hiểu thấu nói, đương nhiên có thể, bất quá cùng ngươi về nhà làm gì vậy? Người sợ hãi đi đường ban đêm đêmọ gì đại Hán không nói lời nào chính là thúc dục hắn cùng đi cùng nhau về nhà Lao Vương bất Minh sở dĩ đành phải đi theo hai cỗ xe xe cảnh sát trước sau hướng Nam Phương mở đi ra người mọ gì đi vào tiểu trấn sau ở cùng một chỗ bọn hắn tại quốc lộ số 8 phương Nam một mảnh bình địa thượng ở đây cộng đồng kiến thiết một tòa cộng đồng cái này tấm cộng đồng chỉ có một tòa lâu mà khác đều là nhà trệt loại này phòng ở kiến thiết bắt đầu nhanh người mọ gì đi vào tiểu trấn thời điểm không có phòng ở, ở. Khi đó có lẽ hay là mùa đông, cho nên bọn họ lựa chọn xây nhà trệ. Dô lưu ra tại vị trí trung tâm, đến sau vương bắt xuống xe, chứng kiến mỏ dì đại hán hai chân có chút run dày, hỏi, ngươi uống nhiều quá, có cần hay không ta vì ngươi? Mỏ dì đại hán nói ra, không, không, không cần, không có, không có uống nhiều, lao đại, đợi tí nữa, đợi tí nữa ngươi giúp đỡ ta, vợ của ta rất hùng ngươi phải giúp ta một tay. hắn nói còn chưa dứt lời, nghe được xe tiếng vang sau đại môn bị mở ra. Một cái thân cao so dô lưu thấp hơn 10cm nhưng khổ người không sai biệt lắm đại hán đi ra, quắc, hốn đản. Người còn dám trở về. Trở về muốn chết sao? Vừa nghe tiếng nói, lao vương xứng sở, đây không phải đại hán, là nữ nhân A. hắn chưa thấy qua dô lưu người trong nhà, trên thực tế hắn sẽ không có đã tới mỏ gì cộng đồng. Dô lưu chứng kiến cái này hình thể không kém tại nữ nhân của hắn sau hai chân run dày lợi hại hơn rồi. hắn dùng con mèo nhỏ đồng dạng thanh em nói ra, li li, ngươi cho ta lưu chút mặt nguối. Chúng ta chấn trưởng ở chỗ này. Mọi gì nữ nhân tắc chính là như hổ giống, cho ngươi lưu cái. Mặt mũi. Ngươi cũng dám cả đêm không về. Ngươi muốn chết ở bên ngoài sao. Lan tới đây. Ta hiện muộn muốn đánh chết ngươi. chương 264, kế hoạch chế tạo thủ hạ. Nhìn tới nhìn lui, vương Bắc minh bạch chuyện gì xảy ra. dỗ lung người này không riêng ở bên ngoài rất mềm, trong nhà cũng rất mềm, hoặc là nói hắn trong nhà càng mềm, là vợ quả nghiêm, xem hắn đối mặt thê tử thời điểm bộ dạng, chân mềm cùng sợi đồng m Lao vương thật sự là chịu phục rồi, hắn người này thờ phụng chính là tôn trọng lẫn nhau nguyên tắc, ông lớn cùng thê tử trong lúc đó nên vậy lẫn nhau tôn trọng, đại nam tử chủ nghĩa cùng nữ quyền chủ nghĩa đều không nên tồn tại. Nhìn xem dô cái kêu hoảng sợ dạng đầu bồi gì, hắn chỉ có thể thượng đi hỗ trợ giải thích, nói ra, ngươi hảo, ngươi là dô lưu tử. Tự giới thiệu một lần, ta gọi, ta đéo cần biết ngươi là ai, là ngươi cái chết tiệt hôn đã dẫn dô lưu ở bên ngoài lêu lồng đấy sao, ngươi lại vẫn dám lên môn cho ta cút qua một bên." Nữ nhân phẫn nộ cắt ngang hắn lời nói, nước bọt chấm nhỏ phun ra lão Vương vẻ mặt. Lão Vương rất bình tĩnh nhìn nữ nhân này liếc, sau đó đột nhiên một cước đá ra, nửa mở đại môn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong đó một cánh cửa trực tiếp bị đạp bay rồi. Người mọ gì tôn trọng tự nhiên, phòng của bọn hắn trang trí dùng nguyên thủy phong cách làm chủ, đại môn cũng phải vật liệu gỗ tính chất. Bất quá cho dù là gỗ làm thành, nhưng muốn khởi tác dụng bảo vệ, đại môn kêu kiên cố trình độ tiểu cũng không kém. Lão Vương như vậy một cước đạp loạn một trụ, bày ra sức bật cùng lực lượng cực kỳ khủng bố đối phó loại nữ nhân này lao Vương cảm giác được nói nhạm không dùng phải dùng bạo lực các nàng không giảmg đạo lý làm cho các nàng biết rõ lợi hại tốt rồi nếu không các nàng có chút ánh mặt trời tiểu dám sáng lạ có chút lũ lụt tiểu dám tràn lan hành động tác quá nhanh nữ nhân này không có kịp phản ứng đợi nàng kịp phản ứng sau hủ đến, đến rồi, rồihé trói thai vang lên lui về phía sau hai bước quắt aaa người dám hành hung ta phải báo cho cảnh sát Lao vương không kiên nhẫn xuất ra huy hiệu cảnh sát cho nàng xem xem nói ra ta chính là tiểu trấn cục cảnh sát cục trường là ngươi lão công người lãnh đạo trực tiếp ngươi xác định ngươi phải báo cảnh nếu như báo động ta đây cho rằng ngươi đối với Trượng phu của ngươi tiến hành rồi ra bạo đi với ta cục cảnh sát ta hắn chuẩn bị hù dọa một lần nữ nhân này cho thủ hạ chống đỡ chỗ dựa. kết quả quảô luôn nghe xong hắn lời nói sau lách vào đi lên ngăn lại hắn nói không đừng như vậy lao đại lý lìy chỉ là bạo tính tỉnh nàng nhưng thật ra là một cô gái tốt Ngươi đừng làm khó nàng. Vợ hắn này sẽ cũng chung tự rồi, không biết là bị Vương bác bạo lực chô kinh sợ có lẽ hay là sợ thật sự bị hắn mang đến cục cảnh sát, dù sao đứng ở Zhou Lu sau lưng mặt mũi tràn đầy uy khuất cùng u hoán, một điểm đã không có vừa rồi bưu hẳn. Vương bác đương nhiên không có khả năng thật sự đem Lỷ Lỷ mang đi, trên thực tế hắn không có ý định đạp rơi người ta đại môn, thầm nghĩ đạp một cước hù dọa một chút nàng, không nghĩ tới uống rượu quá nhiều không, có khống chế tốt lực lượng, hắn dùng lực quá độ đem cửa trò cởi xuống dưới. Liên tiếp gầm rú tăng thêm cửa bị đạp rơi nổ mạnh hấp dẫn không ít người, chung quanh môn hộ mở ra, có đại hán gầm rú qua hỏi, Zolu, Lili, chuyện gì xảy ra? Là có người hay không tìm việc? Ai dám đến chúng ta cộng đồng đến náo sự? Đưa hắn trói lại. Giặc, đừng cờ mờ nờ để đi ngủ, mau ra đây, có người tìm việc. Đều cấm miệng, biến thái đây là vương trấn trưởng. Các người xem đây là chúng ta cứu viện kim chỉ Nam Trắng Đinh, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Phân biệt ra Vương Bắc cùng Tráng Đinh thân phận sau, tình cảm quần chúng xúc động người mò gì rất nhanh trung thực xuống dưới. Vương bác giải thích một lần, nói hắn uống rượu không cẩn thận đạp lật ra Zoluza đại môn, hắn cho vợ chồng hai người lưu lại mặt mũi, chưa nói bọn hắn ở giữa chuyện ẩn ở bên trong sự tình. Kết quả đó căn bản không cần phải nói, người nơi này đều hiểu rõ Zolu một nhà tình huống, một đại hán cười ha ha nói, nhất định là Lý lì không để cho Zolu ở cửa. Vương trấn trưởng tức giận, "Tử đạp ra môn, có phải là?" Còn có người vừa cười vừa nói, Vương, ngươi không biết rô trong nhà tình huống, hắn sợ hãi lì lì tựa như chuột hại sợ mèo đồng dạng, bất quá bọn hắn kỳ thật tương thân tương ái. Lao vương cũng muốn cười, cái này cờ mở nở còn gọi tương thân tương ái. Bị hắn bạo lực hù dọa qua lì lì này sẽ chỉ hoan tới, vung vẩy hai cái thô thô cánh tay kêu lên, các ngươi đều chạy trở về đi ngủ a nhà của chúng ta sự tình không cần các ngươi quản. Giặc, ngày mai đến cho chúng ta nhà sửa tốt cửa, đi. Lao vương không hiểu nổi những người này quan hệ. Hắn cảm giác mình không biết tình huống có lẽ hay là cẩn thận điểm tốt, nhất rồi nói ra, lì lì phải không? Lại tự giới thiệu một lần, ta là Vương Bác, Zolu láo bản. Chuyện đêm nay thật xin lỗi, bất quá Zolu không có đi lêu lỏng, hắn là tham gia ta tổ chức party, buổi tối hắn một mực gọi điện thoại cho ngươi, nhưng luôn đánh không thông, cố ý bảo ta để giải thích một lần. Một hơi nói xong những này, hắn cảm giác mình giải thích đủ rõ ràng. Zolu cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt, nói ra, lão đại. Ta tìm ngươi đến, kỳ thật tiểu là muốn cho ngươi nói những lời này. Lao vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi cờ mở nở trên đường cái không đem tình huống nói rõ. Lao tử nghĩ đến ngươi là để cho ta tới cho ngươi chỗ rửa à. Lúc trước hai người đối thoại, Zolu cuối cùng ý vị cầu hắn hỗ trợ, hắn hiểu lầm thành Zolu muốn cho hắn hỗ trợ thu thập hắn lao bà, nguyên lai chỉ là giải thích một lần buổi tối hành trình, thật sự là sai Chuyện này dừng ở đây, hắn không muốn lẫn vào chuyện nhà của người ta, lưu lại một câu có chuyện hào, hào nói đừng đánh ngươi công Lão Vương mở thượng xe dịp nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau đi làm, hắn xem Zolu tinh thần sáng láng, hỏi, tối hôm qua ta đi, lao bà ngươi không có đánh ngươi à? Hắn y, bảo ẩn cùng Mê Hi cô đẹp trai nâng cầm lên rất có hứng thú nhìn xem Zolu, chờ bên dưới. Zolu nói ra, không có, Lì Lì làm sao có thể đánh ta? Tại trong nhà của chúng ta. Ok, ok, đừng chém gió nữa, lao đại đem chuyện của ngươi đều nói cho chúng ta biết rồi. Zolu, ngươi thật sự đã gặp phải bạo lực gia đình. Lão bà ngươi thường xuyên đánh ngươi sao? Bào ẩn thương cảm nhìn xem hắn nói ra. Dô để cao tiếng nói nói, đương nhiên không phải. Sau đó hắn thanh âm lại đột nhiên giảm xuống, ngẫu nhiên hội đánh ta một lần, bất quá đây là một loại yêu phương thức, giải thích với các ngươi không rõ. a mẹ nó. Đây chính là ta không để cho cả giật sèn tìm mẹ kế nguyên nhân, nữ nhân thật là đáng sợ. Dô ngươi thực cho nam nhân mất hết mặt rồi, tại chúng ta Mexico, nếu như nam nhân bị lao bà ẩu đà cái kia hội bị người nhà bán, Zolu cố gắng giải thích, đây không phải ẩu đạ, đây là yêu vứt vẻ các ngươi không có có lao bà căn bản không hiểu, ta yêu lì lì, lì lì cũng yêu ta. Một đám người cười vang, lão vương đối với mọ dì thủ hạ mềm trứng giái cảm giác sâu sắc bất mãn, quyết định muốn thay đổi tính cách của hắn, lại để cho hắn trở nên cường ngạnh một ít, nói nói, Zolu, hởi quần áo. Người mọ dì sưng sở, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, láo đại, người muốn làm gì? Nếu như vợ của ta phát hiện ta bên ngoài còn cùng nam nhân, hội đánh chết ta. Lão Vương có thở, mắng, "Ép cờ cờ, ngươi lại như vậy miền man suy nghĩ, không cần phải lão bà ngươi động thủ, lão tử tiểu đánh chết ngươi." "Nhanh, cởi quần áo." Người mọ gì bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là thuận theo cởi bỏ áo, lộ ra tràn đầy mập mỡ nửa người trên. Chương 265, hình xăm văn minh. Ngoại trừ cái kia một thân có khả năng cùng suất chuồng vô béo heo cùng so sánh thì thừa, rỗ lu trên làn da còn đâm chọc đầy hình xăm. Bên trái của hắn bả vai là một đầu gào thét hùng sư. Phía bên phải bả vai là một chỉ giữ tận bò cạp độc, bên trái lồng ngực trái tim vị trí nằm sấp qua cái dương nanh múa vướt của lớn, ngoài ra những vị trí khác kể cả cổ còn có hình xăm. Chỉ vào cái này một thân hình xăm, lão Vương lạnh lùng nói, Dô lù, ta mặc kệ hình xăm tại các ngươi mỏ dị văn hóa ở phía trong đại biểu cái gì, nhưng ở chúng ta quốc gia, dám giống ngươi dám xăm qua sư tử bò cạp đều là hắc bang đại ca. Cho nên, ngươi tốt nhất bưu hán điểm, tối thiểu không phụ lòng trên người của ngươi hình xăm. Hình xăm là một dị tộc truyền thống hình xăm nghệ thuật, tương đối đặc biệt chính là bọn hắn xem đầu hình xăm vi tôn quý, tương đối mạnh mẽ người cũng không đâm chọc tại trên thân thể, mà là trên mặt. Như vậy, New Zealand đầu đường thường xuyên có thể chứng kiến một ít mặt mũi tràn đầy chữ như gà bới đại hán, thoạt nhìn so phần tử khủng bố còn khủng bố. Bất quá, đối đãi người mọ dị không thể dùng hình xăm để phán đoán cách làm người của bọn hắn, rất nhiều người có lẽ trên mặt tràn đầy hình xăm, nhưng tâm địa thì lương, tính tình ôn hòa. Những năm này theo thế giới kinh tế toàn cầu hóa tăng lên, người mọ gì tại trên mặt hình xăm thiếu đi, nếu không khó có thể tìm được phù hợp công tác hình xăm tại trên mặt ngay cả mặt mũi cho đều thấy không rõ, cũng không thể lại để cho lão bản căn cứ hình xăm tìm đến người a. Zolu vừa muốn nói chuyện, Hàn Nghị phất tay ngăn lại hắn, sau đó nhíu mày nói, "Đợi một chút, tiểu nhị. Theo ta được biết tại mọ gì văn hóa ở bên trong, các ngươi hình xăm đúng vậy ẩn chứa thần thánh ý nghĩa, cái kia trên người của ngươi những vật này có hàm nghĩa gì?" Lão Vương không biết người mọ gì hình xăm văn hóa, Hàn Nghị tiểuu cho hắn giới thiệu sơ lược một chút. Người mọ gì xưng hình xăm vì tờ mộ cổ, nguyên thủy hình xăm đại khái chia làm văn văn, lạc văn, kinh văn ba loại, người mọ gì nhiều dùng kình văn đến tỏ vẻ bộ lạc tiêu chí, trên người kinh văn càng nhiều, tỏ vẻ hắn địa vị càng tôn quý. Trong đó, bất kể là cái gì văn, trên người bọn họ mỗi một chương hình xăm đồ án đều là độc nhất vô nhị, ghi lại một người chuyên nghiệp, tại trong bộ lạc địa vị, còn có thể ghi lại gia đình của hắn, thậm chí cả đời thành tựu cùng công tích giống như một đoạn khắc tại trên làn da cá nhân lịch sử, tất nhiên vị cùng thành tiêu biểu tượng. Giới thiệu đến nơi đây, Hàn Nghị hỏi, ngươi biết hiệp ước vải Tạng trì? A. Lao Vương gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, cái này điều ước mở ra người Mọ Dị cùng người da trắng gì dân thời đại mới, hiện tại New Zealand ngày quốc khánh chính là ký kết hiệp ước và Tạng trì thời gian. Hàn Nghị nói tiếp, vậy ngươi khẳng định không biết, năm đó ở dự họp ký kết nghi thức lúc, Mọ Dị tộc tủ trưởng đám bọn họ chính là đem trên mặt của mình hình xăm họa tại trên hợp đồng với tư cách ký tên mà cần cứ nghi nghị, ngay lúc đó hợp đồng đều được có tủ trưởng đám bọn họ bộ mặt hình xăm mới có thể làm hiệp ước có hiệu lực. Charlie cũng gật đầu nói, "Đúng, đối với mọ gì tủ trưởng mà nói, bộ mặt hình xăm rất trọng yếu, tương đương với châu Âu quý tộc Tổng huy, cũng tương đương với trong nước các người đại thương nhân tư trường, do bản thân tùy thân mang theo, đi tới chỗ nào cũng có thể con dấu có hiệu lực." Xét thấy lần này, người mọ gì hình xăm đều tương đối chịu tượng hóa, đồ án phần lớn là nước xoáy hình dáng thần bí hoa văn, có được đặc biệt hẳn nữa. Như vậy ký tại một ít trên hợp đồng mới có vẻ có bức cách. Nếu không, như Zolu như vậy, hình xăm là sư tử bảo cảm, thoạt nhìn rất mạnh, nhưng đánh dấu trên hợp đồng tiểu tương đối ngu ngốc rồi, bất minh sở dĩ người còn tưởng rằng là tranh liên hoàn nhỉ. Minh bạch những ngày sau, lão Vương cũng nhìn về phía mỏ Di đại hán, nghi vấn nói, đúng rồi, Zolu, trên người của ngươi hình xăm cùng đồng bào của ngươi đám bọn họ không lớn đồng dạng a, ngươi cái này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa?" Zolu vừa muốn mở miệng Mê Hi cô đẹp trai lại cắt ngang hắn lời nói, suy đoán nói, đợi một chút để cho ta đoán xem, ta muốn sư tử hẳn là các ngươi trong tộc đồ đẳng bò cạp đại biểu địa vị của ngươi. Không phải, đây là chồng sao. Ta con lớn nhất là tròm sao sư tử, ta tiểu nhi tử là tròm sao thiên hạt, vợ của ta là tròm sao cự giải, cho nên ta đem sư tử cùng bò cạp vân trên bà vai, cự giải tại trong lòng, thỏ vẻ ta yêu vợ của ta, ta sẽ nuôi sống con của ta. Mò gì đại hán cắt đứt Mê Hi cô đẹp trai lời nói. Nghe xong giải thích của hắn, trong phòng một đám người ngây ra như phóng, lão Vương nháy mắt mấy cái, "Dỗ Lu hình xăm nguyên nhân ngược lại rất phù hợp Trung Quốc văn hóa, đúng vậy, ngươi cờ mở nở là người mọ gì a?" Nhìn xem mọi người phản ứng, bọn dì đại hắn cũng ngượng ngùng, hắn trà sát cái mũi thấp giọng nói, "Ta đây không phải tờ mồ cổ, là kỳ dịch tụi gì." "Cái gì?" Lão Vương không hiểu, Dỗ Lu nói ra chính là hai cái mọ gì từ ngữ. Hắn Nghị tiếp tục giải thích cho hắn, "Tở mổ cổ phía trước nói qua, là hình xăm ý tứ." Ký gì thì cũng phải hình xăm ý tứ, bất quá hai người trong lúc đó có phi thường lớn khác biệt. Tờ mổ cổ chỉ chính là cái loại này đại biểu tộc đàn cùng văn hóa hình xăm, có đặc thù hàng nghĩa, không thể tùy tiện xăm tại trên thân thể, phải cần tán thành, thậm chí có thể nói là có tri thức quyền tài sản. Điểm ấy không khoa trương, hẳn ý mở ra máy tính siêu đầu tin tức cho Lão Vương xem, đây là năm trước bẻo lĩnh tổng một cái cọc quan tòa, một gã mỏ dì kỳ ẹn 65 hình răng cáo một nhà Italy công ty, hắn dùng trên mặt hắn hình xăm làm công ty tiêu chí Mà cái kia hình xăm đại biểu cha của hắn, pháp viện phán quyết Italy công ty thua kiện, các ngươi đem người ra lão cha họa tại trên tường có ý tứ gì. Kỳ gì thì tắc chính là nói về trên làn da nghệ thuật trang trí, không có thần thánh ý nghĩa, tùy tiện xăm cái gì đều không sao cả. Minh bạch điểm này sau, lão vương đối với Zolu nói ra, ta cờ mở nở triệu phục ngươi, huynh đệ, viết kép triệu phục. Ngươi cũng là tộc trưởng không phải sao. Làm sao ngươi có thể xăm cái gì tròm sao a Vì cái gì không xăm lên các ngươi trong tộc đặc thủ tính hình xăm. Zolu yếu ớt nói, lão đại, ta thiếu niên thời điểm muốn xăm qua, đúng vậy quá đau, hơn nữa chúng ta là cái tiểu tộc bầy không có gì đặc thù văn hóa, cho nên sẽ không xăm. Vậy ngươi về sau như thế nào đâm? Lại không sợ đau. Zolu lắc lắc đầu nói, không phải, đây là ta lão bà để cho ta đi xăm, nếu không nàng tiểu đánh ta, cái kia lão nương đám bọn họ đánh ta so hình xăm nhưng đau nhiều hơn. a mẹ ngươi nổ. Quân trưởng mở ra miệng chim mở to hai mắt nhìn. Lần đầu tiên thể hiện ra trận mắt há hốc mồm dạng đầu bởi gì? Vương Bác thở dài, nói, còn có người nào biện pháp? Cảm thấy được tại Zolu sợ lão bà trên chuyện này, ta bất lực. Ta cũng vậy bất lực, lại để cho lão quái thử một chút đi, hắn ai cũng rằm giống, sư tử hống. Hàn Nghị thoáng cái tức giận, "Nước Mỹ lão, cái gì thù cái gì oán? Dựa vào cái gì đem việc này giao cho ta? Người còn chê ta tại trong trấn nhân khí rất cao có phải là?" Zolu trừng to mắt xem của bọn hắn, nói ra Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bất lực cái gì? Chúng ta muốn giúp ngươi tranh đoạt gia đình địa vị. Vương Bắc nói ra. Dô Lu không hiểu thấu nói, ta rất có gia đình địa vị a vì cái gì còn muốn các ngươi giúp ta tranh đoạt? Ta thực không phải sợ li ta là tôn trọng nàng nhà, nàng vì ta bỏ ra nhiều như vậy nhỉ Nói ví dụ như, nàng cho ta sinh hai đứa con trai, nói ví dụ như, ta ở bên ngoài bị người khi dễ đều là nàng đi cho ta suốt đầu, nói ví dụ như, mỗi ngày đều cho ta làm tốt cơm ăn. cổ Hiệp ước phải tàn trì. chương 266, rốt cuộc có mạng. Nghe song Zooloom mà nói một đám người trầm mặt lại. Vừa mới vào lúc đó có người gõ cửa, Lao Vương nói mời đến, mặc trên người New Zealand điện tín quần áo lao động Cutter Huston đi đến, hỏi, các ngươi ở chỗ này họ sao? Ta không có quái dày đến các ngươi a Cutter là Eva đồng sự phở sư phụ ông lớn, tiểu trấn trí tuệ thành thị internet hệ thống chính là hắn tại chủ trì tu kiến, đã muốn kiến thiết một tháng thời gian. Lao Vương quắt tay, nói ra, Không có việc gì, tiểu nhị, tới tìm ta có cái gì cần muốn giúp đỡ đấy sao? Cắt tơ nói ra, không, là có cái không sai tin tức đến thông chi các ngươi. trí tuệ thành thị thiết bị đầu cuối đều kiến thành rồi, hệ thống tại buổi sáng cũng tiến hành rồi vận hành điều chỉnh thử, hiện tại mạng không dây tín hiệu đối với toàn cảnh tiến hành rồi bao trùm, các ngươi có thể thử xem. Vừa nghe lời này, trong văn phòng vang lên tiếng hoan hồ, không có người còn quản dô lưu gia đình địa vị, hoặc là đi mở ra máy tính hoặc là lấy điện thoại cầm tay ra liên tiếp wifi. Bảo ẩn nhất mở ra trước máy tính, cắt thơ giúp hắn tiến vào trí tuệ thành thị Internet khai thông, đưa vào tài khoản mật mã sau, website mở ra. Mẹ nó, rốt cục có thể lên mạng rồi. Bảo ẩn lệ nóng doanh trọng. Có Internet, cuộc sống thoáng cái trở nên đủ mọi màu sắc bắt đầu, trước kia mọi người chỉ có thể dùng di động mạng 4G, cuộc sống cùng thế giới đen trắng tựa như. Trong văn phòng lắp đặt máy tính, liên thông Internet sau có thể lên mạng, vương bác lúc trước mua máy tính phối trí đều rất cao một đống trái táo máy tính. Này sẽ mặc kệ lên mạng chơi trò chơi có lẽ hay là xem phim nghe âm nhạc, toàn bộ vung lòng đơn giản. Bất quá, trí tuệ thành thị hệ thống mở ra chỉ là vô mạng, máy tính muốn sử dụng phải lắp đặt một cái thẻ nối mạng tiếp nhận tín hiệu, thứ này rất tiện nghi, hơn 10NZ giờ có thể mua được một cái. Cắt tơ đem trí tuệ thành thị cao nhất quyền hạn tài khoản cho Lao Vương, lại để cho hắn dùng thử trí tuệ thành thị Internet hệ thống, tốc độ mạng rất nhanh, Lão Vương loạt của nó đủ ý cái trò chơi này, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 20MBS. Người bây giờ tiến vào chính là Internet nối thẳng kênh chính, có được Internet dùng thử cao nhất quyền hạn tốc độ mạng là nhanh nhất, bình thường quyền hạn có khả năng đạt được tốc độ mạng thấp hơn người hơn một nửa. Cắt cho Láo Vương giải thích nói, một nửa cũng rất nhanh, toàn cảnh đều là tốc độ như vậy. Cắt tơ đầu, giải thích nói, không, chấn trưởng, cái đó và phóng ra thiết bị đầu cuối khoảng cách có quan hệ, khoảng cách thiết bị đầu cuối càng gần càng nhanh. Xem đi ra bên ngoài sao. Tại đây có được 10 cái thiết bị đầu cuối một trong có thể bao dung hiện tại tiểu trấn trung tâm phạm vi. Mặt khác 9 cái, có một công ty của chúng ta lắp đặt tại trong thành bảo, mặt khác 8 cái tắc chính là đợi khoảng cách phân biệt lắp đặt tại đường cái bên cạnh. Vương Bắc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cái này là yêu cầu của hắn. Vốn hắn hy vọng vô tuyến tín hiệu bao trùm toàn cảnh, nhưng không có cái kia tất yếu, hiện tại ngoại trừ trong trấn cùng tòa thành, địa phương khác không có người nào không bằng dọc theo đường cái kiến thiết vô tuyến thiết bị đầu cuối, bảo trì trên đường lớn tín hiệu, dù sao cỗ xe ở phía trong ngoại trừ người điều khiển. Những người khác hội càng nhiều là sử dụng Internet. Văn phòng tiến hành rồi Internet dùng thử, một điểm vấn đề không có. Charlie thuần thục mở ra một cái trang web đưa vào tài khoản, đeo lên thai nghe chừng to mắt bắt đầu kích động lên. Lao vương cho là hắn đang nghe âm nhạc, kết quả đi qua xem xét người này vậy mà đang nhìn phim người lớn. Cơ mơ hiện trong thời gian làm việc, ngươi xem cái này chết tiệt biểu diễn. Nghe được hắn tiếng gầm gừ, Charlie, Hanny, Mekhi cô đẹp trai cùng dô lưu bọn người tụ tập tới. Bảo ẩn không biết là do người Hắn gọi nói, lão đại, nhân từ điểm, trong thành bảo ngay cậu đều là được, ta xem điểm điện ảnh điều tiết một lần nội tiết không được sao. Có thể có thể, lão đại, bảo ẩn làm như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Trang nói ra, đến, bảo ẩn, ta tiểu nhị, đem ngươi trang web chia ta, tan việc cho ta mượn ngươi tài khoản dùng xuống. Mệt khi cô đẹp trai thẹn thẹn thò thò nói, cái kia, cũng phát ta một lần hả, ta buổi tối dùng ngươi tài khoản. Lao vương im lặng, bảo ẩn nói quả thật có đạo lý. Hắn đang suy nghĩ tiểu trấn có phải là muốn làm cái giao hữu mặt tỷ rồi, giải quyết một lần trên thị trấn người đàn ông độc thân sinh hoạt tư nhân. Bất quá đi làm làm cái này thật sự không thích hợp A. Hắn nhìn về phía Hắn y, quan cha xét, người mặc kệ không còn sao. Hắn y vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, hắn nói ra, bảo ẩn, tắt đi hẹp xài ad, đem tài khoản nói cho ta biết, ta tới đổi mật mã, đến lúc tan việc hậu ta sẽ đem mật mã nói cho người biết. Bảo ẩn không tình nguyện đem tài khoản nói cho Hắn y, sau đó lao quay trở lại hắn văn phòng lập tức mở ra máy tính mang lên trên thanh nghe. Đằng sau lão vương khí sữa đau, têu lên, quan tra xét, ngươi hành vi thường ngày đầu này. Hắn nhỉ cả giận nói, têu là cái gì? Ta bà lớn mất đều 5 năm rồi, ta không đi tìm những nữ nhân khác, cũng không đi làng chơi làm trái pháp luật sự tình, vậy ngươi còn không cho phép ta xem cái điện ảnh qua đã quyển. Bảo Ấn nghe hỏi chạy đến, mẹ nó, quan cha xét ngươi dĩ nhiên là loại người này. Đem ta tài khoản trả trở về. Ha ha, không trả. Ta sửa mật mã rồi Mở cửa cừu. Lao Vương kéo lên quan tra xét cửa phòng làm việc, đối với Bẩn nói ra, đừng lằng nhộn, đi với ta làm việc, đi thông chi mọi người khai thông tài khoản. Trí Tuệ thành thị sử dụng làm miễn phí, đây là tiểu trấn phúc lợi. Biết được thôn trấn khai thông mạng, trên thị trấn cư dân đều rất là hưng phấn, đối với người hiện đại mà nói, không có internet quả thực cùng ngồi tù đồng dạng. Nhận được tin tức sau, trước hết nhất chạy đến chính là vị kia tác giả, Hữu Mang theo hắn cầu thở hồng hộc chạy vào, đem giấy phép hướng công tác đại vỗ một cái. Thở không ra hơi nói, mau mau nhanh, mở, khai thông tài khoản, ta, thượng đế của ta, rốt cục có thể lên mạng rồi. Trí Tuệ Thành thị sẽ vờ an trí tại chính phủ ký túc xá ở phía trong, như vậy dễ dàng cho khai thông tài khoản cùng giữ gìn, cắt thơ tạm thời ở tại chỗ này, hỗ trợ cung cấp phục vụ. Mở ra sẽ vờ đăng ký một cái tài khoản, cắt thơ lại để cho hữu chính mình xác định mật mã, dưới điện thoại di động chờ Trí Tuệ Thành thị áp, sau khi mở ra đưa vào tài khoản mật mã có thể lệ được sử dụng. Anderson sau đó chạy đến. Nói ra, mau mau nhanh, cho siêu thị bách hóa mở một cái tài khoản, ta phải gia nhập New Zealand website mua sắm hệ thống, như vậy chúng ta siêu thị có thể mở cửa tiệm trên mạng. Vương bác hỏi, siêu thị cũng có thể mở cửa tiệm trên mạng. Anderson nói ra, đương nhiên, nhằm vào tiểu trấn phạm vi, mở cửa tiệm trên mạng sau, mọi người mua sắm động lực hội càng lớn, không ra khỏi cửa có thể tìm được ngu cầu thương phẩm, chỉ cần giao nạp một chút phối đưa phí là được, ta dám đánh cuộc này sẽ rất được hoàn nên Điểm ấy Lao Vương biết rõ Nhưng hắn cảm giác được siêu thành thị chi tâm ảnh hưởng không đến cửa tiệm trên mạng, kể từ đó cửa tiệm trên mạng lượng tiêu thụ chưa chắc sẽ đạt tới Anderson mong muốn. Bất quá mở cửa tiệm trên mạng luôn tốt, tất lại có thể mở rộng siêu thị lực ảnh hưởng, mà siêu thị là Lao Vương hiện tại chủ cổ sản nghiệp một trong. Đằng sau lục tục ngoe ngue càng nhiều là người đã đến, người mò gì cả đàn cả lũ, vương bác lại để cho Zo đi ra tổ chức trật tự, hô, xếp hàng, xếp hàng lần lượt đến. Chúng ta Internet sẽ vỡ đủ đại tất cả mọi người có thể đạt được đồng dạng quyền hạn tài khoản, cái này thỉnh nhiên tâm đi. Vạn thuế, rốt cục có mạng rồi. Trấn trưởng làm tốt lắm. Cái này phúc lợi rất tốt. Chính là đợi quá lâu. Trấn trưởng hiện tại lên mạng rồi, tổ chức cái party a, người mọ gì đều tham gia. Chương 267, khách du lịch bà lồ. Trên quốc lộ số 8, một cô Tozota cạ rổ lạ tại nhanh như điện chớp. Đỗ Trạch Văn là một gã quốc tịch Trung Quốc kỹ sư, sinh ra ở đông bắc tiệm bán ô tô, tốt nghiệp đại học sau Hắn xuôi Nam Thượng Hải lưu lạc. Ở đằng kia tòa điền quần đô thị chịu khổ vài năm sau, hắn thật sự chịu không được cuộc sống như vậy tiết ấu, tích góp từng tí một một khoản tiền sau muốn tìm một chỗ du lịch buông lòng quyết tâm tình lại về đến cố hương. Tại Thượng Hải công tác tuy nhiên áp lực đại, tiết tấu nhanh, đúng vậy kiến thức cũng nhiều, tại trong công tác hắn nhận thức một vị bằng hữu, biết rồi có một loại xuất ngoại du lịch phương thức gọi làm công lữ hành, có một loại visa gọi làm công nghỉ phép visa, có thể vừa đi làm kiếm tiền một bên lữ hành. Nửa năm trước Đỗ Trạch Văn cùng một cái chí khí hợp nhau bằng hữu cùng đi đến New Zealand, bắt đầu rồi làm công du lịch cuộc sống. Bọn hắn nửa năm trước thời gian đều hao phí tại Đà Bắc, chủ yếu đảm nhiệm chức vụ tại khách sạn, quán bar hoặc là kỳ dị quả vườn trồng cây, đánh một phần làm công ngày lợi ít tiền, sau đó lái xe đi đi dạo một thời gian ngắn, cuộc sống tuy nhiên không thoải mái, đúng vậy rất thoải mái. Làm công nghỉ phép visa chỉ có một năm, bọn hắn tại đảo Bắc vượt qua nửa năm thời gian sau, ý định tại đảo Nam đợi nửa năm. Lần này bọn hắn nhắm vào công tác nơi là mục trường cùng nông trường kết quả rất đáng tiếc đảo nam mục trường nông trường Tuy nhiều nhưng mà không muốn thuê làm công ngày, bởi vì mục trưởng cùng nông trường rất nhiều công việc này đầy phê lần vì thời gian đơn vị ví dụ như lúa mạch 3 tháng một lần một thủ thìưu 1 năm vừa ra kênh người công tác tốt nhất phải một mùa thời gian mới tốt Đỗ Trạch Văn cùng bằng Hưu tại cở dị túc chung quanh không có tìm được phù hợp công tác đành phải sửa lại mục đích chính là cùng nhận lời mời mục tiêu ý định đi trên đời nổi tiếng Trấn Quỳ tổ nhìn xem Đó là bọn họ đến New Zealand ước mơ mục tiêu, hơn nữa nghe nói trấn quần tàu công tác cũng tương đối dễ tìm. Theo cờ gì tụt bước trên quốc lộ số 1, trải qua Rolleston, à Dotton đạt tới Timaru. Ngắn ngủi tu chỉnh về sau, bọn hắn lại mở lên quốc lộ số 8, trải qua tùy rèn đến Omagaza -mạ, Mạ thành, lần nữa tu chỉnh sau bọn hắn chạy đến quốc lộ số 8 cuối cùng, thì phải là trấn quần Stol. Tại Omagaza -mạ, Mạ thành thời điểm, đỗ Trạch Văn trên xe nhiều hơn 2 cái thuận phong khách, một vị tên là Từ Đảo, một vị tên là Trịnh An Định. Từ đào cùng Trịnh An Tịnh là một đôi tiểu tình nữ cùng hắn đều là người Trung Quốc, cũng đều là đến đây làm công khách du lịch bạ lộ. Song Phương có thể nhận thức hoàn toàn là duyên phận, biết được tiểu tình nữ cùng mình mục đích chính là cũng giống nhau sau, đỗ trạch văn tiểu mang hộ lên hai người. Nhiều người trong xe náo nhiệt, theo giờ đi ổ mạ giả mạ thành mở thượng đường cái bắt đầu, bốn người mà bắt đầu nhiệt liệt nói chuyện thiếm. Từ đào cùng Trịnh An Tịnh mới đi đến New Zealand không lâu, bọn hắn chuyến bay bay thẳng cờ gì tốt, mục đích duy nhất chính là Trấn quỷn st Không có đi qua đảo Bắc một mực đảo Nam du ngoạn. Song Phương kinh nghiệm vừa vận hình thành góp bù, Đỗ Trạch Văn cùng bằng hữu giới thiệu bọn hắn tại đảo Bắc công tác cùng cuộc sống, tiểu tình lữ tắc chính là giới thiệu bọn hắn tại đảo Nam công tác cùng cuộc sống, nói đến có ý tứ địa phương trong xe sẽ vang lên tiếng cười to. Chính cho chuyện, từ đào điện thoại bỗng nhiên vang lên một loạt thanh âm nhắc nhở, hắn kinh ngạc lấy điện thoại cầm tay ra, trên màn hình xuất hiện hoẹ chặt cùng cờ cờ nói chuyện phía cửa sổ. Đỗ Trạch Văn theo kính chiếu hậu ở phía trong thấy được một màn này, hắn nói ra Chiều Đào, ngươi thật là rất thổ hảo, cái này một mực mở ra mạng 4G đâu này. Bạn thân nhắc nhở ngươi một câu hả, New Zealand điện thoại lưu lượng không tiện nghi, dạo chơi quý hơn, ngươi phải tiết kiệm một chút. Từ đào nhìn xem điện thoại nói ra, không đúng nha, ta tắt đi mạng 4G rồi, làm sao có thể còn thu được tin tức. Chính An tỉnh cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi thật sự là mau quên, nhất định là nhớ lầm rồi, ngươi nếu tắt đi mạng 4G, chẳng lẽ là trên đường lớn có wifi tín hiệu. Bị người trong lòng trách cứ một câu. Từ đào chê cởi mở ra điện thoại muốn tắt đi Internet phục vụ, kết quả hắn dưới lên kéo một phát menu, con mắt thoáng cái mở to, thật đúng là, tịnh tịnh, cái này trên đường lớn có Wi-Fi tín hiệu, còn đặc biệt cường. Đội trạch văn cho là hắn hay nói giỡn, ha ha cười nói, đây là sao? Chẳng lẽ là vệ tinh Internet tín hiệu? Ta tới New Zealand hơn nửa năm, trên đường lớn cũng không đụng phải qua miễn phí Wi-Fi. Từ đào nhiều lần xem xét sau vẻ mặt thành thật, thật sự, đố ca, dương ca, không tin các ngươi xem. Trong tay ta cơ Wi-Fi vào Internet lặng rồi, trước kia chúng ta tại cửa hàng giá rẻ lúc ăn cơm ta mở ra Wi-Fi, đằng sau một mực không khóa, hiện tại tự động kết nối với. Trình An tỉnh móc ra điện thoại di động của nàng mở ra Wi-Fi, lập tức Internet cái chìa khóa tiến hành rồi tự động tìm tòi, rất nhanh wi phát tiêu chí tự biến thành sáng màu xanh biếc, đây là Internet liên tiếp thành công tiêu chí. Nàng có chút không tin, mở ra một cái video thử thử, video rất trôi chảy bắt đầu phát ra, giảm sóc tốc độ thật nhanh. So nàng tại thanh niên khách sạn sử dụng vô mạng đều nhanh. thấy vậy, đỗ trạch văn cùng bằng hưu giật mình rồi. Hắn một cước đạp xuống phanh lại, lấy điện thoại cầm tay ra thử một lần cũng liền lên Wi-Fi. Bằng hưu của hắn tắc chính là lấy ra iPad, tìm tòi Internet sau đồng dạng kết nối với. Bốn người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Này sao lại thế này? Thực vào Internet rồi. Đây không phải trên đường lớn sao. Trên đường lớn tại sao có thể có mạng? Chẳng lẽ thực là cái gì vệ tinh Internet? New Zealand toàn cảnh bao trùm Cuối cùng một cái phỏng đoán chỉ là hay nói giỡn, bởi vì bọn họ đều là theo quốc lộ số 1 chuyển tới quốc lộ số 8 đến, đừng nói trên đường lớn, có chút khách sạn tiệm cơm đều không có vô mạng, New Zealand wifi bao trùm trình độ còn so ra kém Trung Quốc nhỉ Suy đoán vài câu không có tìm được nguyên nhân, bốn người liền mặc kệ, đã có thể lên mạng, trước dùng đến tốt rồi. Trung Quốc người trẻ tuổi đối điện thoại tính nghỉ lại đặc biệt lớn, có cái mạng không dây có thể dùng, đỗ Trạch văn cũng chẳng quan tâm lái xe rồi. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng trong nước cha mẹ bắt đầu video quốc tế đường dài điện thoại rất quý, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Trịnh An tỉnh soát nổi lên bằng hưu vọng xem nổi lên video, từ đào tắc chính là xem email, hắn lần này là ngừng lương giữ trước xuất ngoại du lịch, trên công tắc còn phải giúp công ty làm điểm công việc, nếu không làm gì vậy cho hắn giữ lại cơm vị. Bốn người cũng không nói chuyện phiếm rồi, tất cả tư hắn trước, điện thoại máy tính nào hào ra trận, lợi dụng internet chơi tiếp. Bọn hắn dùng vì cái này vô tuyến tín hiệu chỉ là tạm thời. Nhưng chơi hơn 2 giờ vẫn có thể lên mạng, lúc này trời sắc đã muốn tiếp cận giữa trưa, Đỗ Trạch Văn đành phải thu hồi điện thoại tiếp tục lái xe. Điện thoại hỏng việc, Wi-Fi lầm của cả, nếu không đùa lời nói chúng ta này sẽ đều nhanh đến trấn tổ đi à nha. Tranh thủ thời gian lái xe, ta có chút đói bụng, chúng ta nhanh lên qua bên kia tìm đồ ăn. Đỗ Trạch Văn một bên phát động xe con một bên cảm thán. Trình An tịnh an ủi, không có việc gì, chúng ta có thể ở phía trước ăn cơm, đêm qua ta cha xét địa đồ, phía trước có cái trấn lập nhật chỗ đó khẳng định có ăn cơm địa phương. Từ đào bắt tiến thời gian tắc chính là cho điện thoại phần mềm rơi xuống mấy cái bản đủ đạt, này sẽ Internet miễn phí, có thể sử dụng tiểu tận lực dụng. Xe con tiếp tục đi phía trước xem, Internet một mực tồn tại, vô tuyến tín hiệu còn càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất một tòa Internet thiết bị đầu cuối máy phóng tín hiệu xuất hiện ở ven đường, tín hiệu đạt tới mạnh nhất điểm. chương 268, kinh ngạc du khách. Trên quốc lộ số 8 tổng cộng có 8 tòa Internet thiết bị đầu cuối Bốn khách du lịch bả lổ cũng không nhận ra tòa căn phòng nhỏ thân phận, bất quá lại đại khái suy đoán ra chúng cùng mạng không dây có quan hệ. Vài chục phút phút sau, cạ rồ lạ lái vào trấn lạc nhật thương vụ khu vực, siêu thị, lựa điếm cùng tiệm cơm chiêu bài xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Bốn thanh niên tìm cái địa phương đỗ xe, chính an tịnh cùng đại đa số mới nữ hài đồng dạng, là mua sắm người phong khoáng lạc quan, chứng kiến siêu thị tấm bảng sau hưng phấn lên, và, các ngươi có cái gì phải cần? Ta phải đi mua một ít gì đó Đỗ trạch văn nhìn thoáng qua sau kinh ngạc bắt đầu, siêu thị bách hóa. Hắc, ta không nhìn lầm A. Tư đào cười nói, đúng vậy, chính là bốn chữ này, đỗ đại ca ngươi ngự văn chỉnh độ không có vấn đề. Đỗ trạch văn minh bạch hắn vui đùa hàng nghĩa, nói ra, không phải, các ngươi không có phát hiện vấn đề sao. Cái này siêu thị bách hóa là chữ hắn nha. Ba người khác lúc này mới chú ý tới cái này dị thường điểm, vừa rồi liếc quét tới, thói quen ở trong nước chứng kiến tiếng trung biển quảng cáo, bọn hắn không có rất muốn. Lúc này Trịnh An Tịnh trần chờ nói, giống như, tối hôm qua tìm tòi chấn lạc nhật tin tức thời điểm, online nói chấn trưởng là vị người hoa đẹp trai. New Zealand còn có người hoa chấn trưởng. Giống như coi à, ta nhớ được đoạn thời gian trước đảo Nam một cái người mọ dị thôn chấn động đất, một vị người hoa chấn trưởng cùng hắn cậu đã trở thành tin tức nhân vật chính, bất quá ta không có ký càng hiểu rõ, lúc ấy ta tưởng rằng giả tin tức. Đỗ Trạch Văn không xác định nói. Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng nhất Trịnh An Tịnh cùng bạn trai đi vào mua đồ Đỗ Trạch Văn cùng bằng hưu tắc khứ tìm ăn cơm chưa địa phương. Siêu thị bên cạnh chính là một nhà nhà hàng, tên là nhà hàng gì tờ gì tét. Đỗ Trạch Văn xem trang hoàng vô cùng có phong cách, tiểu muốn vào xem. Bằng hưu của hắn giữ chặt hắn nói, lao đố người đến rồi, xem bữa ăn này sành lắp đặt thiết bị cùng bên trong cái bản tính ra, nhất định là cái loại nời giá cao nhà hàng, chúng ta có nhiều như vậy dự toán sao. Bọn hắn dù sao cũng là đến làm công lữ hành, không là đơn thuần khách du lịch, dùng tiền phải tiết chế bởi vì này đều là bọn hắn dùng mồ hôi đổi tới tay. Không thể không nói, tại một cái lạ lâm quốc gia kiếm tiền thật khó, bọn hắn bằng cấp cùng năng lực tại quốc gia này đều mất đi tác dụng, chỉ có thể làm tầng dưới chốt nhất công nhân bán lao động mới có thể đổi đến tiền. Đỗ trạch văn cười đùa nói, vào xem quá, nếu như quá đắt chúng ta rời đi là được, đây là New Zealand không phải trong nước, xem qua giá cả rời đi không mất mặt. Ở thế giới các quốc gia ở bên trong, tốt nhất mặt mũi khả năng chính là Đông Á quốc gia, như Trung Nhật Hàn ba nước. Mất mặt so ném tiền còn nghiêm trọng. New Zealand không giống với, lúc trước đi tới nơi này cái người da trắng đều là người châu Âu thất bại. Đối với bọn họ mà nói sinh tồn quan trọng hơn, mặt mùi lót bên trong áo hay chăn bức bỏ không sao cả. Loại này tư duy, một mực ảnh hưởng đến hiện tại. Hai người tiến vào nhà hàng, một gã mập mạp đầu bếp cười đón chào. Hai vị tiên sinh, ngày tốt lành, xin hỏi mấy vị. Bốn vị, chúng ta có thể xem trước một chút sau. Đỗ trạch văn dùng thuần thục anh văn đáp lại nói. Vàng hưu của hắn tắc chính là lớp đầu Dùng tiếng Trung nói ra, đường xem, lao đố, ngươi xem đầu bếp này quần áo cùng mũ, khiết hoàn mỹ. Nhìn nhìn lại tại đây lắp đặt thiết bị dùng tài liệu, đều là thật thứ tốt, khẳng định xa hoa vô cùng. Lúc này một gã ánh mặt trời anh tuấn quốc tịch mê hì cô thanh niên cầm cả mên đi ra, nghe được đỗ Trạch văn bằng hữu lời nói sau hắn hơi sững sở, dùng không thuần thục tiếng Trung nói ra, các người, người hoa, nơi này có đắt đỏ đồ ăn, đúng vậy giảm giá, không biết dùng tiền rất nhiều. Đỗ Trạch văn cùng bằng hữu chấn động Trong miệng một lời hỏi thanh niên này đẹp trai, ngươi biết nói tiếng Trung? Ngươi tại Trung Quốc đợi qua? Anh Tuấn Mê Hi, cô thanh niên nhún nhún vai, nói, chúng ta chấn trưởng là người Hoa, hắn tại phổ biến đi New Zealand hóa vận động, để cho chúng ta học tiếng Trung, chúc các ngươi cơm trưa vui vẻ, gặp lại. Nhìn xem đẹp trai vội vã đi xa bóng lưng, Đỗ Trạch Văn cùng bằng hữu rất là giật mình, thật là có Hoa kiểu tại New Zealand đảm nhiệm chấn trưởng. Đầu bếp béo đưa lên một tờ thức đơn, trên mặt thức ăn báo giá lại để cho hai người đầy người mồ hôi lạnh. Mì ống salad trộn cá ngừ 89 nguyên, mì y sốt bẹ tổ 120 nguyên, thịt muối kẹp khoai tây 68 nguyên, khoai tây chiên salad 66 nguyên, tôm nướng hồ điệp 115 nguyên, cà chua thập cẩm địa trung hải 125 nguyên. Lại mở ra menu đến tinh phẩm đồ ăn tràng, hai người mồ hôi lạnh bắt đầu tí tách, vịt hun khói phong cách ngà 255 nguyên, đùi cựu nướng tiêu rượu đỏ 460 nguyên, sữa nướng hương tùng 289 nguyên, sữa nướng rượu đỏ 325 nguyên. Thịt bê sốt tiêu đen 699 nguyên. Một đạo đồ ăn có thể ăn tươi chúng ta một tuần phí nấu ăn A. Đỗ trạch văn nhỏ giọng đối với bằng hưu nói ra, bọn hắn biết rõ đầu bếp béo hiểu tiếng chung, không dám nói chuyện lớn tiếng. Kết quả người ta theo bọn hắn biểu lộ đoán được hàng nghĩa, đầu bếp béo cười nói, chúng ta vừa mới khai trường. Lao đại nói có thể dùng chiết khấu đến hấp dẫn hộ khách, các ngươi hưởng thụ 90% ưu đãi. 90%? Ta không nghe lầm chứ? Đúng đấy 90%, đã muốn rất tiện nghi không phải sao? Đầu bếp béo khẽ cười nói. Đỗ Trạch văn cùng bằng hưu trong lòng tính toán, lẫn nhau gật đầu xác nhận ở chỗ này ăn. Tuy nhiên 90% sau một ít đồ ăn cũng rất quý, đúng vậy qua rồi cái này chấn này thì không có tiệm như vậy, tại đây chỉ là hoàn cảnh cùng trang hoàng cũng có thể bán số tiền này. Tiểu tình lữ sau đó đã đến, song phương gặp mặt đều rất giật mình, từ đào kinh ngạc nói, đỗ đại ca, các ngươi mới được là thổ hào nhà, bữa ăn này sành chúng ta tại online xem qua giới thiệu, tiêu phí siêu cao. Đỗ trạch văn nhìn xem hai người dẫn theo túi lớn từ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ông trời của ta, các người ý định ở chỗ này sinh sống. Như thế nào mua nhiều đồ như thế? Nghe xong lời này từ đào buồn khổ nói, đừng nói nữa, không biết chuyện gì xảy ra, vào siêu thị tịnh tịnh cùng gắn dây thừng chó hoang đồng dạng. Như thế nào ví dụ hay sao? Trịnh an tình khuôn mặt phát lệnh, chỉ có ta mua sao? Người không có mua. Nói sau, trong lúc này bao nhiêu thứ là mua cho người hay sao? Bên trong cái đó một tiện không phải nhu yếu phẩm. Đỗ Trạch Văn xem hai người tựa hồ muốn nhau nhau, tranh thủ thời gian nói ra, "Báo cáo các ngươi một cái tin tức tốt, bữa ăn này sạch hôm nay giảm giá 190%. Cho nên, chúng ta có thể ở chỗ này hưởng thụ một chầu tư bản chủ nghĩa cơm trưa." "A, 90." Tiểu tình Lữ quả nhiên lập tức chuyển di chú ý, bắt đầu gọi món ăn, Đỗ Trạch Văn điểm một phần bánh tortilla la re pa ta ta, bơ sốt bơ đặc khoai tây cùng một phần sườn cừu sốt tiêu đen của ý, tổng cộng là 65 nguyên. Nếu như không giảm giá thì phải là 650 nguyên Tiểu tình lữ không đồng ý hắn gọi món ăn phương thức 90% nha đô đại ca Điểm xa hoa Người bánh toật tí là re bạ tạ tạ tổng giá trị là 20 nguyên 90% sau tuy nhiên tiện nghi Nhưng trên thực tế tựu bất mất 18 nguyên Điểm phần này di tở dịt ra bí mật thịt bê 1.100 khối Có thể bất rơi 1.000 khối nỉ Nói đúng hả Đổi đồ ăn Bất quá lao bản Các ngươi tại đây kiểu bò gà thịt vịt làm đồ ăn Vì cái gì mắc như vậy Đỗ Trạch Văn Nghi vẫn nói. Đầu bếp béo cười hì hì nói, bởi vì nguyên vật liệu thân mình tự quý, như vậy đi, đợi tí nữa cơm nước xong xuôi, nếu như các ngươi cho rằng những thức ăn này không thể ăn, như vậy ta miễn phí. Mỹ ý sốt pesto, tôm nướng hồ điệp, Zett butterflly eggs. Bánh party lazagne vạ tạt tạt. Chương 269, tiểu vương, làm nó. Không thể ăn tiểu miễn phí loại lời này, rất nhiều nhà hàng cùng tiệm cơm đều nói, nhưng càng nhiều là nói ngoa. Không có có một chút thực lực m ăn được người ta mấy cái gì đó nói sau lời này miễn hay không miễn khó mà nói nhưng Đỗ Trạch Văn bốn người dám xác định chính mình chắc là phải bị người ta đánh lần này tại một tòa cánh đồng hoang vu tiểu trấn trong nhà ăn bọn hắn nghe được một vị mặt mũi tràn đầy hòa khí đầu bếp nói lời này vốn không có để ở trong lòng Đúng vậy sau khi ăn xong bọn hắn chịu phục đầu bếp béo nói lời này khả năng thật không là nói ngoa. hiện tại bọn hắn phải trả tiền rồi cho dù miệng cứng rắn nói bữa cơm này không thể ăn cũng vô dụng bởi vì trong mâm sốt tiêu đen rau xa Cả chô bi các loại phối liệu cũng bị ăn sạch. Thật sự ăn quá ngon rồi, bốn người tại chỉnh đốn trong cơm nói được nhiều nhất đúng là những lời này. Nhà hàng xinh ý không sai, Vương Bắc đêm tối lúc tan việc lái xe trải qua, chứng kiến nhà hàng trước bãi đỗ xe ngừng lại hơn 10 chiếc xe hơi, mà nhà hàng gì dở gì test mới mở 3 ngày, người này khí rất kinh người rồi. Diệt hoa trên gấm, buổi tối lão Vương mở ra linh chủ chi tâm nhìn nhìn, rút bàn lại lần nữa có thể sử dụng. Hắn lựa chọn rút thưởng, kim đồng hồ chuyển động, lần này rút ra một khóa nhà hàng chi tâm. Với vận cổ bệ nhà hàng khai trương, Lão Vương sẽ đem khỏa phòng nhỏ tạo hình lĩnh địa chi tâm an rót vào nhà hàng thượng, không biết cái này có thể cho nhà hàng mang đến cái dạng gì biến hóa. Đây là hắn có thể làm ra tốt nhất án bài, không riêng cổ bệ cùng hắn quan hệ rất tốt, quan trọng nhất là nhà hàng di vợ gì test cái này nhà hàng, hắn giữ lấy công ty cổ phần. Mới nhà hàng khai trương, cổ bệ một phân tiền không có ra, trên người hắn cũng không có nhiều tiền, tại mở trước kia cái kia nhà hàng di vợ gì test thời điểm tiền của hắn đều dùng để mua xăm cao cấp nguyên liệu nấu ăn lên. Nhà hàng 2 sao mạch lìn, muốn đạt được đánh giá như vậy, không riêng cần cao siêu chủ nghệ, còn cần tươi mát hoàn cảnh, làm sạch vệ sinh cùng ưu tú nguyên liệu nấu ăn, rồi sau đó ba người đều cần đại lượng tiền đến duy trì. Vốn một nhà nhà hàng 2 sao mặc lìn là có thể lợi nhuận không ít tiền, nhưng cô bệ rất ngu đem địa chỉ tuyển tại ô mạ giả mạ thành loại địa phương này, khách hàng quá ít, kiếm được tiền thì quá ít. Vương Bác hiểu rõ cô bệ chủ nghệ lợi hại Cho nên khi Cố Bệ đưa ra muốn trọng mở nhà hàng gì tờ gì nguyện thời điểm, hắn nguyện ý cùng hắn hợp tác, cung cấp tài chính. Trừ hắn ra bên ngoài, nhà hàng còn có một tiểu lão bản thì phải là Bạ Tỉ ơ. Cố Bệ trọng mở nhà hàng có Bá Đạo tổng giám đốc cổ động, tuy nhiên Vương bác ngẫu nhiên sẽ ở tòa thành nổ súng làm chút Trung Quốc đồ ăn, nhưng nấu cơm càng nhiều là có lẽ hay là Cố Bệ, Bá Đạo tổng giám đốc cùng lao Vương đồng dạng, rất thưởng thức Cố Bệ làm người cùng chu nghệ. Cho nên, đương làm Cố Bệ để lộ ra hắn muốn trọng mở nhà hàng ý nguyện thời điểm, Bà thì ở cũng rất cảm thấy lương thú đưa ra muốn nhập cổ, cổán ngoại trừ có thể cung cấp tài chính còn có thể cung cấp khách hàng quan trọng nhất là còn có thể cung cấp an toàn bảo đảm trước đó lần thứ nhất nhà hàng di hữu tở gì Tết bị mặc lỉnh hủy bỏ nhị tinh bình xét cấp bậc chính là bọn họ hậu trường không đủ cưng rắn Nếu khi đó có bá đạo tổng giám đốc chỗ dựa chuyện này đã sớm bãi bình rồi không có khả năng lại để cho cổ bệ thương tâm tuyệt vọng lâu như vậy cuối tuần Vương B bác cứ theo lẻ thường sáng sớm chạy bộ đi vào trấn L nhật sau Hắn tiửu đã yêu vận động Ở đây dạng phong cảnh như vậy trong hoàn cảnh vận động là một loại hưởng thụ. Lão Vương ngay từ đầu là vòng quanh bên ngoài đỉnh chạy, hiện tại thì là vòng quanh chân núi chạy, theo quốc lộ số 8 tại chân núi giới hạn, chạy đến mục trường cùng hồ Song Sinh giao tiếp địa phương. Mùa xuân gió sớm ôn hòa ôn nhu, bởi vì tới gần hồ Song Sinh, trong không khí hơi nước tương đối đầy đủ, Vương Bắc giẫm phải bãi cỏ chạy trốn, lòng bàn chân cảm thụ được mềm nhũn cảm giác, càng chạy càng có lực. Ánh sáng mặt trời mới lên, vạn đạo kim hà rơi vãi đại địa. Phản phất là không chung rơi xuống đạo đạo kim tuyến, đem mặt trời cùng thổ địa liên tiếp bắt đầu, cho cái này mảnh thổ địa ấm áp độ ấm cùng sức sống. Quanh thân bãi cỏ dài ra cọng cỏ non hoa nhỏ, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái cây, cũng toát ra trồi, thậm chí một ít lớn nhanh cây cối đều đi ra lá xanh. Trên lá cây, sương sớm ngưng trâu, bởi vì không hề ô nhiễm, những này dọt sương nóng ánh sáng long lanh làm cho người khó có thể tin. Chạy đến mục trường cùng thời điểm, lão Vương chứng kiến một ít dế mẹ tạ khổng lồ nhảy ra ngoài Chúng tìm kiếm có cây dùng để uống trên mặt giò sương, ăn uống no đủ ngay tại mục trường ở phía trong không kiêng nghề gì cả bay lượn ngảy lên. Tiểu Vương, Tráng Đinh cùng Nữ Vương cùng hắn cùng một chỗ chạy, Tráng Đinh có được sức lực bạo phát vận động năng lực, nó vung ra tứ chi một bên chạy một bên tìm lao Vương đùa giỡn, thật giống như đi đua xe đồng dạng, thỉnh thoảng chạy đến phía trước ngăn chặn lao Vương. Nếu như nói Tráng Đinh vận động năng lực là sức lực bạo, cái kia Tiểu Vương chính là khủng bố rồi. Bình thường mà nói sư hổ vận động năng lực không được bởi vì chúng trong cơ thể thiếu khuyết sinh trưởng ức chế gen, dễ dàng xuất hiện hình thể quá lớn tình hình, cùng loại trong nhân loại chứng người khổng lồ, lớn lên càng lớn vận động năng lực càng kém. Cũng không biết là vì sao huyết chi tâm chữa trị những nẻ chỗ thiếu hụt, có lẽ hay là linh hồn chi tâm cho nó tiến hành rồi thay hình đổi dạng, Tiểu Vương không giống đồng loại như vậy trông thì ngon mà không dùng được, nó tại trên thảo nguyên chạy trốn thời điểm, tựa như một cố dương ai xe thiết giáp tiến thối lăng lệ ác liệt, dáng người kiệt trắng. Lao Vương hy vọng có thể đem Tiểu Vương tính cách huấn luyện cường thế một ít. Cho nên bắt lấy các loại cơ hội tôi luyện nó, chạy trước chạy trước hắn thấy được một chỉ lợn rừng xuất hiện ở trong tâm mắt, tiểu đối với tiểu vương phát tay, "Lên, tiểu tử." Tráng đinh cùng nữ vương vô ý thức muốn sống tới, nhưng lão vương đối với hai người bọn họ khoát tay áo, chúng lập tức rất thông minh dừng bước. Cùng lão vương cùng một chỗ, tiểu vương có lẽ hay là rất mạnh, hoặc là nói nó cho rằng cái kia lợn rừng cũng phải có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Tráng kiện bốn đại móng vuốt tại trên bãi cỏ nhất giẫm, vũ hùng tráng thân hình như phá không tên lửa. Ta mẩm sông về trước đi. Nga ô. Tiểu Vương chạy trốn trung thói quen phát ra một tiếng gào thét, đây là tới tự mẫu thân nó mảnh hổ tập tính. New Zealand lợn rừng không phải Trung Quốc trong núi rừng cái kia chút ít bá vương, chúng là heo nhà chạy ra nhân công môi nốt sau hoang dại một thời gian ngắn hậu đại, không quần cư thời điểm tính cách yếu như thế. Chứng kiến lão vương cùng mấy cái bán tương rất mạnh ra hỏa thời điểm, nó kịu sợ tới mức bắt đầu chạy, đợi cho tiểu vương từ phía sau đuổi theo, nó sợ hơn. Sư hổ một tiếng gào thét. Lợn dừng sợ tới mức tứ chi mềm nút, chạy trốn chung không kịp dừng lại, vậy mà thoáng cái cho ngã sắp xuống rồi. Cơ hội tốt, tiểu vương, làm nó. Lão vương hưng phấn cho sư hỗ trợ uy cố gắng lên. Đã bị ủng hộ, tiểu vương chạy trốn trong lúc đó thần thái phi dương, trên cổ bẩm sư tử theo gió tung bay, to và dài cái đuôi cùng roi thép đồng dạng tại phía sau cái mông vùng qua vùng lại. Hết lần này đến lần khác lại xảy ra chuyện, thẳng đến nó vọt tới lợn rừng phía sau người, thân thể quá lớn, quan tính quá lớn Đầu đã muốn quay lại muốn dừng bước lại rồi, kết quả thân hình mang theo lực đánh vào quá lớn, thoáng cái không có đứng vững đem chính mình cho ngã sắp xuống rồi. Thấy như vậy, một màn Tráng Đinh cùng Nữ Vương thoáng cái toé ra miệng, cầu biểu hiện trên mặt đắc ý. Thừa dịp cái này khe hở, lợn rừng bỏ lên, nó muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng Tráng Đinh cùng Nữ Vương đi đầu một bước đối với nó tiến hành giáp công, ngăn chặn đường đi của nó. Tiểu Vương kế truy hướng lợn rừng, cái kia lợn rừng tại sống chết trước mắt quyết định liều mạng, trở lại đối với Tiểu Vương sáng lên răng nanh. Trong miệng ngao ngao gầm rú qua thị uy. Chương 270: Thu trứng gà. Dùng so đi lúc nhanh hơn tốc độ, Tiểu Vương chạy vội trở lại lao Vương bên người, ngập nước mắt to rất uy khuất trừng mắt ăn xem, vừa rồi thật đáng sợ, cái kia tròn vo lộ ra hàm răng muốn cắn ta. Lao Vương cho nó tức giận đến không được, vô nó bờ mông chỉ vào lợn rừng ý vị quát, "Lên, lên, mở nó lên, đi làm nó à. Tiểu Vương không chịu tiến lên, bị ép tiểu ra hỏa này đơn giản ngồi trên mặt đất, bày ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội cùng lão Vương đối mặt. Lao vương tiếp tục đập nó, nó đơn giản xoay người ngã vào trên đồng cỏ, vung vậy cường tráng đại móng nuốt cùng lao vương đùa giỡn. Lao vương khí không được, ai cờ mở nờ muốn cùng người chơi a Đây là chính sự, đi bày ra ngươi thống trị lực. Phương diện này vẫn phải là xem nữ vương cùng trắng đinh, lợn dừng dọa chạy tiểu vương sau, xoay người đối với hai cái đại cầu lập lại chiêu cũ, lại là phát ra liên tục thét lên, lại là dương đầu biểu hiện ra răng nanh, lộ ra hung mánh bộ dạng. Trắng đinh con mắt cũng không nháy, một cái hổ nhảy nhanh chóng nhảy ra Dung Kế Thế sét đánh không kịp bưng thai theo bên cạnh vọt tới lợn rừng phụ cận, dưới bờ vai rủ xuống đâm vào cái kia lợn rừng trên người, ầm, ầm một tiếng đem nó đánh ngã. Đụng ngã lăn lợn rừng, Tráng Đinh lập tức cơ đi lên, một bên nhanh chóng rất động ở mông, một bên hé miệng hung hăng cắn cổ của nó. Nữ Vương lập tức giết lên, chó dồ thì thói quen cắn con ngồi cái bụng, bởi vì giá thú cái bụng đều tương đối mềm mại, chúng rất thông minh, có thể tìm tới đối thủ nhược điểm. Chó ngoan anh không phải, chúng cắn cổ, bởi vì chúng lực cắn tương đại có thể sẽ nát con ngồi phần cổ ra lông, nhanh nhất đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Lợn rừng ra sức quay cuồng phản kháng, cháng đinh như bóng với hình, nó lần lượt đánh ngã lợn rừng lần lượt tại nó trên cổ lưu lại dữ tận miệng vết thương, tăng thêm nữ vương cắn xé, cái này lợn rừng rất nhanh mất máu quá nhiều đã không có sức phản kháng. Xác định an toàn, lao vương mang theo tiểu vương chạy tới, giá thú sinh mệnh lực chính là ưa mạnh, cái này lợn rừng huyết cơ hồ chạy khô, này sẽ còn có thể hộc hộc thở gấp khí thô. Chỉ vào chỉ có hạ giận không có tiến khí lợn rừng Lão Vương đối với Tiểu Vương quát, xem đã tới chưa? Tráng đinh ca ca cùng nữ vương Á Di làm, chúng lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Nhưng chúng có ba mẹ ngươi lợi hại sao? Cái rắm, kém xa. Tiểu Vương hé miệng phát ra một tiếng trầm thấp hữu lực gầm rú, rất có gào thét núi rừng khí thế, xa xa mục trường ở phía trong cừu bỏ bẩy một hồi kinh hoàng. Lão Vương chụp nó đầu một lần, tiếp tục chỉ vào lợn rừng nói, không phải gọi, là cắn. Hé miệng, cắn nó một ngụm. Tiểu Vương nháy mắt mấy cái, Minh Bạch mệnh lệnh của hắn sau tinh thần vô cùng phân chấn, đi lên một ngụm cắn lợn rừng cổ, lão đại lắc lư, đem lợn rừng vùng lúc cận lúc hiện. Rốt cục, vốn sẽ không có mấy hơi thở lợn rừng lại bị như vậy lăn qua lăn lại như vậy tắt thở, tiểu vương xem như cũng săn giết qua manh thú. Đối đãi có sức chiến đấu đối thủ nó không có gì lá gan, đối phó chết mất đối thủ nó sẽ tới sức lực rồi, rè vo chết rồi lợn rừng sau, nó không vùng ra miệng, quan sau khi vậy mà kéo đi chạy. Lão vương không biết nên nói cái gì, cái này gì ý tứ. Thiên thị Diêu phố thị chúng Đoạt đầu heo. Bất quá không thể không nói, sư hổ chính là thể trạng khổng lồ hữu lực lượng, lúc này mới không đến một tuổi, có lẽ hay là sư hổ thời kỳ tuổi nhỏ, kéo đi 10 kg lợn rừng không tốn sức chút nào khí, điểm ấy tráng đinh cùng nữ vương kém xa. Trở lại toà thành, lao vương cho tráng đinh, nữ vương cùng tiểu vương tắm rửa, rửa sạch sẽ trên người máu heo sau đi ra, chứng kiến Charlie, bảo ẩn đang ngó chừng trong sân lợn rừng ngần người, hỏi, làm sao vậy? Ngươi là đi luyện công buổi sáng hay là đi đi săn? Nếu như đi săn, thỉnh kêu lên chúng ta cùng một chỗ được không nào, sl 8 đi vào trong tay bọn họ sau còn không có phát huy quan nghỉ? Cổ bệ đi chủ trì nhà hàng gì, tờ gì hết rồi, bữa sáng lại phải lao vương chính mình thu thập. Mở ra xa bàn phóng đại mục trường vị trí, hắn tìm hai ổ gà đất, cưỡng chế di rời gà mẹ, hắn tại có nuôi súc vật mỏ ra ổ rơm, sau đó lại lấy ra 7 8 trái trứng. Cái này hai ổ gà đất đều là gà nhà. Theo trong nước mang đến New Zealand gà con, tại quê hương hắn nuôi dưỡng tương đối nhiều, là một loại thông thường gà đất giống. Gà nhà có thể thịt trứng lưỡng dụng, trưởng thành gà trống có thể dài đến 6 cân tả hữu trưởng thành gà mai tắc chính là có thể dài đến 4-5 cân, một năm có thể sản tiếp cận 200 trái trứng, tại gà đất ở phía trong thuộc về rất có thể đẻ trứng chủng loại kia. 7 trái trứng không đủ, Lão Vương lại đi bên cạnh xem xét, và chỉ dài qua chân thô lớn gà đã ớ ấp. Những này gà hồng đầu màu đỏ, lông trắng có được tiêu chí tính chân thô lớn, đúng là hắn giá cao mua được gà Đông Tạo. Tại gà Đông Tạo ở bên trong, màu trắng lông vũ chính là gà mái, gà trống dài qua rất uy phong lông công, chứng kiến những này gà mái ghé vào ổ rơm ở phía trong, lão Vương đẩy ra chúng nhìn nhìn, bên trong có trứng gà, gà Đông Tạo vậy mà ấp trứng. Đây là tin tức tốt, gà Đông Tạo cơ hội là da cầm trung chân quý nhất, giống, chúng rất khó hình thành quy mô hóa nuôi dưỡng, một trong những nguyên nhân chính là sức sinh sản thấp, ấp trứng năng lực kém. Hiện tại Đi vào mục trường không có 3 tháng, gà mái mà bắt đầu ấp, đây là đại hảo sự. Lại tìm một ít gà trà hủ, trứng gà, lao vương thu thập hơn 20 trái trứng, là một cái hành thái trứng trắng mặt khắc còn chiên một ít bánh. Cái này nhưng là chân chân chính chính gà đất trứng, mục trường ở phía trong gà một điểm thức ăn ra súc cũng không ăn, chỉ ăn côn trùng cùng hạt giống, hạ ra tới trứng gà dinh dưỡng phong phú hương vị tốt. Một ban hành thái trứng tráng, lao vương ngoại trừ cắt chút ít hành tây tỏi ở bên trong, không có cái khác phối liệu Đồ gia vị cũng chỉ dùng chút ít muối, xào đi ra sau trứng gà ánh vàng rực rỡ, hành thái xanh mơn mởn, hương vị được kêu là một cái thơm nước. Hắn tại trứng tráng thời điểm, Tráng Đinh Nữ Vương cùng Tiểu Vương Cửu Tham ở cửa phòng bếp thẳng đi dạo, đến lúc ăn cơm, lão Vương ngồi xuống hạ, Tráng Đinh lập tức từ phía sau vịn thành ghế đứng lên, tại phía sau hắn ngẩn đầu ngửa cổ. Lão Vương hiểu rõ nhất cái này ba cái tên, một đại chén đĩa trứng gà, hắn trước phân ra một nửa, sau đó bỏ lên thức ăn chó, thịt lợn rừng nhào bột mì bánh đốt cho chúng. Bảo ăn được một ngụm trứng chiên hành, tắp chật lưỡi rồi nói ra, đồ chơi này thật là thơm à, so cờ mở nở trứng chiên ăn ngon nhiều hơn, vương, đừng uy chúng, rồi, ngươi khiến chúng nó ăn trứng chiên, chúng ta ăn cái này. Tiểu hẳn nì một bên hướng trong miệng lay trứng tráng vừa nói, lao đại, ngươi chừng nào thì làm điểm cái loại này chủ yếu màu xám sắt trứng được không nào. Ta có thể leo cây đi cho ngươi siêu tập trứng bùa câu tuyết. Mẹ khi cô đẹp trai gật đầu, đúng, lao đại, cái kêu biểu diễn ăn ngon cực kỳ. Lao vương biết rõ bọn hắn nói rất đúng hai lúa trứng mặt, có thể làm bắt đầu quá phiền thoái, trên bàn cơm những cái thứ này một mực cắn nhằn sau khi cơm nước xong hắn đơn giản làm một nồi trà 5 mùi trứng, cái này đơn giản. Vừa vẫn muốn huấn luyện tiểu vương, hắn sẽ không thông qua lĩnh chủ chi tâm tới bắt ra trứng gà rồi, mà là mang theo tiểu hắn nì cùng tiểu bạ tì ở đi mục trường, làm cho bọn họ nhặt trứng gà, hắn đến huấn luyện tiểu vương. Khả quan rồi, loại này chân thô lớn gáy gà đông tạo, chúng trứng tuyệt đối không thể đụng vào biết không cuối cùng hai người các ngươi cho ta tránh chúng điểm, mặt khác trứng gà tùy tiện nhặt tốt rồi." Lao Vương cố ý dặn dò, lo lắng bọn hắn đem gà Đông tảo hàng ổ cũng cho bưng. "Gà Đông tảo trứng gà hương vị rất tốt, cái đầu càng lớn, dinh dưỡng phong phú hơn, nhưng là bây giờ là mở rộng bầy gà giai đoạn, ăn tươi cái kia thật là đáng tiếc." "Gà cha hủ." Chương 271: Eva ra cách. Hai cái thiếu niên gật đầu đáp ứng, bọn hắn một trong tay người một cái hộp đựng trứng, tại bó cỏ ở phía trong cẩn thận tìm kiếm, đem một quả miếng trứng gà thu hoạch đi vào. Trước kia là cao bồi đám bọn họ làm cái này công việc, thu hoạch một ít gà vị trứng ngỗng đặt ở không người bán hàng sen bán ra, theo quốc lộ số 8 dòng xe cộ lượng tăng lớn, mỗi ngày có thể lợi nhuận cái 2-3 trăm khối, thành cái tiểu sinh ý. Vương Bắc chuẩn bị huấn luyện tiểu vương, lúc này hế va mang theo tiểu lò lì tìm đến. Trong nhà không có việc gì, giờ ALE luôn muốn vọc máy vi tính cùng xem TV, vì vậy ta quyết định dẫn nàng tìm đến Trắng Đinh, nữ vương cùng tiểu vương chúng chơi, cái này có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi. Lão Vương tỏ vẻ hoan nền, một bà ôm lấy tiểu lò lì hướng không trung ném đi, ha ha cười nói, đương nhiên không biết, ta phi thường hoang lên. Tiểu lọ lị bay trên không trung sợ tới mức oa oa gọi, a a a, tỷ tỷ baby không xem tivi rồi. Tỷ tỷ baby phải về nhà. A a a, tỷ tỷ ngươi muốn mất đi ngươi baby rồi. Đang tại dùng miệng sửa sang lại lông vũ quân trưởng nghe được tiếng kêu của nàng chầm chầm vào nàng xem, sau đó nói, a a a, đừng học baby nói chuyện. Eva cũng không tay không đến chơi, nàng dẫn theo một cái hộp điểm tâm. Bên trong là nàng buổi sáng vừa mới làm tốt điểm tâm, cách rất xa có thể ngửi được mùi thơm. Tiểu vương là ăn hàng, người được trứng mùi sữa thơm sau tiểu ý vị hướng nghề và trước mặt con gót. Lao vương đi lên ôm nó cổ kéo qua một bên, hổ nghiêm mặt nói ra, ăn ăn ăn, ngươi còn có mặt mũi ăn đâu này. Hôm nay muốn huấn luyện, ngươi huấn luyện không tốt, đừng nghĩ ăn cơm. Tiểu vương ủy khuất nhìn xem nó, đại móng bước nâng lên đến đặt ở lao vương trong tay, giống như muốn nắm tay giảng hòa đồng dạng. Lao vương một cái tát cho nó đẩy ra Sau đó đem Tráng Đinh đều đến, chỉ vào một chỉ kinh hoàng chạy thuộc mạng thỏ rừng vừa muốn hạ lệnh, suy nghĩ một chút lại tìm được một chỉ thảo nguyên chỗ đồng, nói ra, đi, nắm bắt nó. Phu tử viết, không dùng tiện tiểu mà không vì chi, không dùng ác tiểu làm chi, lão Vương viết, đi săn muốn theo em bé loại nhỏ nắm lên. Hắn ý định trước huấn luyện tiểu vương bắt một ít tiểu động vật, vốn hắn kế hoạch là thỏ rừng, nhưng suy nghĩ một chút, có lấy chuột thích hợp hơn. Tráng Đinh lấy khí nuốt đấu bỏ xu thế đem một đầu chuột bắt được trong miệng Rất là vui vẻ chạy về vội tới Lao Vương xem. Lao Vương lại để cho Tráng Đinh xem, đợi nó xem xong rồi nói ra, đi, bắt cái này, bắt 10 cái trước. Tiểu Vương lý giải không được 10 cái hàng nghĩa, bất quá có thể hiểu được mệnh lệnh của hắn, thì phải là khiến nó bắt những này còn không có nó ngóng đuốt đại tiểu chút chít. Như vậy sư hổ dũng cảm rồi, nó nhắc gan, nhưng cái kia phải xem cùng cái gì so, nếu bắt lợn rừng nó khẳng định nhắc gan, hiện tại khiến nó bắt chuột, nó một điểm không nhắc gan. Lắc lắc đầu, bẩm sư tử theo gió phiêu động. Tiểu vương cao ngạo ngóc lên đầu, cường kiện hữu lực tứ chi vung vẩy, khôi ngô thân hình tại trên thảo nguyên chạy chạy. Lao vương muốn lái xe bán tải theo ở phía sau, hắn mời hê va lên xe, tiểu lọ lì cũng lách vào tiền đến. Đây chính là hắn chuẩn bị tư mật không gian, hắn muốn cùng mị nữ giáo sư một chỗ, tiểu lọ lì đến chặn ngang một gậy che có ý tứ gì. Hắn xách mèo đồng dạng ôm xuống dưới, nói ra, ngươi lên xe làm gì vậy? Ta muốn ăn ngon. Tiểu lọ lì nói năng hùng hồn đẩy lý lê nói. Còn ăn ngon người đáng yêu à. Lão Vương trừng nằng liếc, dụ dỗ nói, "Ta cho ngươi một khối bánh ngọn, ngươi đi phía dưới ăn đi." Tiểu Lọ lì không chịu, "Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ." Lão Vương nói ra, "Ngươi đi lao động được không? Ngươi xem hai cái ca ca đều ở nhặt trứng gà đâu rồi, đi, theo chân bọn họ nhiều lần ai nhặt hơn, ta tin tưởng giờ ALE khẳng định càng tài giỏi." Tiểu Lọ lì hoành hán liếc nói, "Đã cũng biết ta càng tài giỏi rồi, cái kia còn đi so cái gì?" "Hắc, tiểu nha đầu ta còn thu thập không được ngươi." Lão Vương cười lạnh, nói Vậy ngươi lên xe à, không ăn điểm tâm, ta khảo thi khảo thi ngươi gần đây tiếng trung học thế nào?" Tiểu Lõ lì ủ rũ túi lầu xuống, nàng rốt cục nhận thức kinh sợ, "Được rồi, ta đi nhặt trứng gà, bất quá ngươi phải cho ta hai khối bánh ngọt." "Cho ngươi ba khối." Lão Vương nói ra. Tiểu Lõ lì lập tức mặt mày hớn hở, "Kaka giờ a l e yêu ngươi chết mất. Ngươi một lần nữa cho hai cái kaka mỗi người một cái." Lão Vương bổ sung nói. Tiểu Lõ lì dáng tươi cười dần dần nhạt nhòa. Rốt cục đem cái này bóng đèn điện nhỏ cất bước Lào Vương cùng Eva lên xe, người người cô nương trên người tản mát ra mùi thơm ngát vị. Lào Vương tâm phủ phủ phủ phủ nhảy có chút nhanh. Cái kia, Eva, đây là chúng ta lần đầu tiên một mình ở Trung Hạ. Mỹ nữ giáo sư Nhu Hoa Cửi, nói ra, chúng ta ở trường học không phải một mình ở Trung Qua nhiều lần sau. Lào Vương nói, ngươi biết, cái kia không giống với. Eva đem rủ xuống tóc vàng lũng đến sau thai, lộ ra ngũ quan xinh xắn, nàng dùng trong suốt ánh mắt nhìn hắn, màu tím trong con mắt như có một vòng suối chấp động, có cái gì không giống với. Lao vương ho khan một tiếng, hắn là tình trường tân thủ, ra mặt lại mỏng, này sẽ thật sự nói không nên lời cả người can đảm lời nói, liền quyết định thay đổi chủ đề, chỉ vào phía trước kêu lên, tiểu vương muốn bắt đến chuột. Mẹ, Nga sắp xuống rồi. Tiểu vương tại trong đuổi cỏ chạy vài bước, một chỉ sóc đồng cỏ đã bị kinh hãi chạy ra, nó con mắt quét qua thấy được, lập tức hổ gầm một tiếng đuổi theo. Dù sao cũng là sư hổ, có được manh hổ cùng hùng sư huyết mạch manh thú, nó cái này một gầm rú, cái kia sóc đồng cỏ dọa cái bị dày vò trực tiếp mềm trên mặt đất không dám động. Sóc đồng có không phải lợn rừng, hú đến sau nó trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, sư hổ đi lên điều khởi nó là được rồi, nó đã muốn liền chạy trốn đảm lượng cũng không có. Đáng tiếc, tiểu vương bên này tắt chính là kích động bị dày vò, nó phát hiện mình chấn nhiếp rồi con chuột nhỏ, kích động không nên chạy trốn. Lại là vấn đề kia, quan tính quá lớn, lực lượng quá lớn, nó lại đặc biệt ưa thích rừng ngay, chạy đến phụ cận sau mạnh mẽ rừng thân, đầu rừng người không lừng Hết lần này tới lần khác nó ngã ở sóc đồng cỏ trên người, trực tiếp đem cái kia chuột áp tìm không thấy rồi, đợi cho tiểu vương đứng lên, nó mở mị hướng bốn phía xem, lại không có nhìn thấy chuột bóng dáng Nhìn xem đầu đầy xương mụ tiểu vương, Eva che miệng nhịn không được bật cười lên, lão vương cũng cười, ha ha, cái này ngu xuẩn hải tử, không có mẹ dạy tiểu thì không được. Hắn cuối cùng lời này ý hữu sở chỉ. Eva giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nhưng không có tiếp lời. Vì vậy xe bán tải ở phía trong lâm vào xấu hổ trong trầm mặc. Tiểu Vương ủ rũ trở về, nó ở bên ngoài dùng đại móng vuốt phát cửa xe, Lào Vương đánh xuống thủy tinh, nó lập tức đem lông sủ lao đại đút tiền đến, vì khuất cầu hái phụ cầu an ủi. Lão Vương đẩy nó đi ra ngoài khiến nó tiếp tục bắt chuột, có kinh nghiệm, tiểu Vương hạ một hiệp là tốt rồi nhiều hơn. Lần nữa đem chuột sợ tới mức chạy đến, sau đó nó truy tại chuột sau lưng một tiếng gạc ghét, ngao ồ. Đồng dạng, cái kia chuột thân thể khẽ run rẩy sợ tới mức ngã trên mặt đất. Lần này tiểu vương không hề chạy vội, mà là chậm chạy tới, điêu khởi con chuột nhỏ chạy trở về. Đem chuột nhét vào trong xe, tiểu vương dùng sức ngang cái đầu, hết sức biểu hiện ra đầu mình đám kia lông bờm, tiêu ngạo giống như vừa nắm bắt cái gì quán quân đồng dạng. Lão vương không hài lòng, hắn vừa trứng mắt vừa muốn răn dậy, Eva Nhu Hòa kéo tay hắn cánh tay, cười mỉm nói, ta tới, ta tới dậy bảo nó. chương 272, tự nhiên họn. Eva xuống xe, đem tiểu vương đầu ôm vào trong ngực. Tiểu vương nhớ rõ nàng ngùi. Ngày đó tại tòa thành mở ti, nó nhớ rõ chính là chỗ này cái hương vị chủ nhân bảo vệ chính mình, cho nên tìm được ông sau, nó lập tức bắt đầu đáng yêu. Eva cho nó ôn nhu trải vớt lông bầm, đem lộn xộn như cỏ dại một vòng bẩm sư cho sửa sang lại ngay ngắn trật tự, nàng ý bảo tiểu vương ngồi xuống, loại này động tác tiểu vương hiểu, lập tức cùng cầu đồng dạng trung thực ngồi xuống. đó lấy, Eva lại để cho nó đứng lên, tiểu vương bất minh sở dĩ, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn xem mỹ nữ giáo sư, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng lên. như vậy Eva tiểu đi cầm một khối bánh ngọt đốt cho sư hổ nhiều lần hai lần sau tiểu Vương Minh Bạch chỉ cần nghe lời có thể ăn vào bánh ngọt, nó lập tức giữ Vương tinh thần hết sức chăm chú chằm chằm vào Eva chỉ lệ một khi giải thích tiểu sẽ cố gắng đi chấp hành Eva mang theo tiểu Vương tại mục trường ở phía trong hành đầu Vương bác lái xe theo ở phía sau nhìn xem xemị nữ giáo sư dẫn sư hổ Băng lưng hắn cảm giác được một màn này rất đẹp tranh thủ thời gian chụp tấm hình phát đến Twitter đi có vài ngày thời gian hắn không có thượng Twitter rồi cái này vừa bất lục Đạn ra tới nhắc nhở tin tức dọa hắn nảy dựng, chú ý nhân số vậy mà vượt qua 10 vạn, một đống lớn bình luận xuất hiện ở hắn tư nhân nhắc nhở chung. Cái này cờ mờn ở chuyện gì xảy ra? Lão Vương nghi ngờ một lần, hắn vừa định nhìn kỹ xem, lúc này vài chỉ sóc đồng cỏ theo trong bụi cỏ bị khu chạy ra, Eva bắt đầu huấn luyện Tiểu Vương bắt chuẩn rồi, hắn chẳng quan tâm quản Twitter, tiếp tục xem huấn luyện. Eva tay phải chỉ hướng sóc đồng cỏ, tay trái cầm một khối bánh ngọt tại Tiểu Vương trước mặt lắc, Tiểu Vương lập tức minh bạch hàm nghĩa, chạy đi truy hướng sóc đồng cỏ. Lập lại chiêu cũ, nó vẫn là phát ra khí phách mười phần giống lên một tiếng, cái này đối với sóc đồng cỏ phi thường hữu dụng, sư hổ tiếng kêu đối với chúng mà nói giống như là ra chỉ uy hiếp công hiệu dã man kỹ năng, vừa nghe đến tiếng hô tiểu sợ tới mức mất đi phản kháng lực lượng. Đúng vậy, nghe được tiếng hô sợ hãi không riêng gì chuột, còn có mục trường ở phía trong gia cầm gia súc. Vì vậy, lại là một hồi gà bay cựu nhảy nghẽ con chạy. Cái này là lão vương vừa rồi không hài lòng địa phương, tiểu vương tại địa phương khác có thể tùy tiện gọi. Nhưng ở mục trường bắt thỏ rừng chuột đồng hoặc là lợn rừng, cũng không thể gọi, tráng đinh cùng nữ vương cũng không thể tùy tiện gọi bậy, nếu không hội hù đến chung quanh ra cầm. Eva minh bạch điểm ấy, đằng sau đương làm tiểu vương ngầm chuột rất là vui vẻ sau khi trở về, nàng không có thân thủ tiếp, mà là không ngừng lắc đầu. Tiểu vương đem chuột hướng Eva trong ngực nhét, Eva ấn ở nó cái kia khỏa đầu lông xù lớn, khoát tay ý bảo không phải cái này, sau đó cho nó ấn ý miệng, không cho nó hé miệng. Dù sao cũng là dã thu không phải nhân loại, tiểu vương không hiểu nổi rồi Nó đại nháy mắt một cái, lập tức bắt đầu hai mắt đấm lệ lưng trọng. Nó cảm giác mình bị khi phụ sỉ nhục rồi, cái này con quỷ nhỏ nói không giữ lời, làm cho mình bắt chuột, bắt được lại không để cho bánh ngọt ăn được. Eva đem nữ vương mời đến tới, khiến nó đi làm mẫu, không phát ra âm thanh đi bắt đến chuột, sau đó ban thưởng cho nó bánh ngọt. Xa xa tráng đinh thấy được, nó chủ động chạy tới làm mẫu, đương nhiên mục đích đúng là vì đổi bánh ngọt ăn. Tiểu vương có lẽ hay là không có hiểu rõ, nó lần lượt gầm rú qua bắt được chuột trở về Eva lần lượt tấn ở miệng của nó, bất quá đằng sau nó bắt nữa đến sẽ cho nó một ít khối bánh ngọt ăn, nhưng không là trước kia như vậy một khối lớn. Số lần nhiều, tiểu vương rốt cục giác ngộ, nó lại lần nữa chạy trốn đi ra ngoài truy thảo nguyên chuột đồng, lần này không có gầm rú, mà là cùng nữ vương tráng đinh đồng dạng, tiểu đuổi theo chuột đồng chạy. Nó không gọi chuột đồng tất nhiên không thể sợ hãi, những vật nhỏ này thân ảnh phi thường linh hoạt, tiểu vương chạy nhanh là nhanh, nhưng quẹo vào không tiện dễ dàng ngã sắp xuống. Kết quả đuổi mấy lần vậy mà đều chưa đuổi kiểm sóc đồng cỏ. Eva chạy tới cho nó một ít khối bánh ngọt, lại cho nó trải vớt lông bầm cùng gãi ngứa ngứa làm ban thượng, như vậy tiểu vương đã bị cổ vũ, cuối cùng không có sự tiểu tính tình, nghỉ ngơi một lần lại đi bắt chuột đồng. Lần này nó trở nên cơ linh bắt đầu, truy vài bước sau kéo khoảng cách gần, đón lấy tứ chi co rụt lại thân thể cao lớn đang không bay lên, một cái hổ nhảy dùng thân thể đè lại chuột đồng. Chuột đồng bị ép tới bị dày vò, nó đứng dậy sau điều bắt đầu cho Eva đưa tới. Eva đem khối lớn bánh mọt ban thưởng cho nó, sau đó lại cho nó còn khởi ngừa đến. lão vương xuống xe vỗ tay, hương phấn kêu lên, Eva, người huấn luyện quá tuyệt vời. Mỹ nữ giáo sư đối với hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, nói ra, kỳ thật ta huấn luyện cũng không tốt, là tiểu vương thông minh, nó thật sự quá thông minh, so chó cổ màu đỏ còn muốn thông minh nhỉ. Huấn luyện ra sau hết thể trở nên đơn giản, tiểu vương bắt đầu ra sức nắm lên chuột đến, đương nhiên ngẫu nhiên có thể gặp được đến thỏ rừng nó cũng bắt thỏ rừng, đúng vậy cái này rất khó Nó không thích hợp bắt thỏ. Thỏ rừng lợi hại nhất không phải tốc độ cùng sức bật, mà là quẻo vào ứng biến năng lực, điểm ấy quá lợi hại, chúng có thể ở phi tốc chạy trốn chung liên tục biến hướng, chính là nữ vương bắt chúng cũng không dễ dàng. Tiểu Vương không đối phó được thỏ rừng, thật giống như nở MLB Asia cấp trung phong nó nhìn muốn đuổi theo phòng siêu cấp hậu vệ ải ở sân, người phía trước lực lượng có được ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn chạy trốn chung tùy tiện biến đổi hướng, có thể đưa hắn vứt đằng sau. Truy thỏ rừng thời điểm tiểu vương đúng vậy chịu nhiều đau khổ, ngã ở mặt cỏ đổi tới đổi lui. Cuối cùng đầu váng mắt hoa gục xuống không chịu đứng dậy. Lao vương cùng Eva tựa tại tiểu vương trên người, đem nó đương làm chỗ tựa lưng. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra Twitter cho Eva xem, nói ra, ta đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chú ý cùng nhắn lại, chuyện gì xảy ra. Hắn chơi Twitter không nhiều lắm, bên trong rất nhiều thứ còn không hiểu. Eva tiếp nhận điện thoại xem xét, tìm được điểm khen cùng bình luận nhiều nhất chủ đề, sau đó vài tấm hình xuất hiện. Tờ thứ nhất là tiểu lò lì rửa vào tráng đinh ôm nữ vương ngồi ở ký túc xá trên mặt đất. Thứ hai chương là tiểu lọ lỷ cầm dài cần câu câu cá mà nữ vương ở phía sau dùng miệng cắn ý phục của nàng phòng ngừa nàng rơi xuống nước. Ngoài ra còn có vài tấm, đều là tiểu lọ lỷ cùng chó nhỏ đám bọn họ cùng một chỗ chụp ảnh chung. Đúng là những này ảnh chụp đã lấy được đại lượng điểm khen, bình luận cũng phải châm đối với chúng. chơi ạ, lòng của ta muốn hóa. Thật muốn muốn cái như vậy con gái. Không có người chú ý tới đằng sau chó rộ tì sao. Ta càng muốn muốn một cái như vậy chó nhỏ. Chó rộ tì, nhi đồng chi hi Các cha mẹ đáng giá có được. Ai biết cái này đáng yêu lò ly tên gì? Nhìn nụ cười của nàng, cái này là thiên sứ chi cười sao? Chó rổ thì ta không biết, cái này đầu rất mạnh chó ngao anh không phải trong truyền thuyết thượng đế chi thai sao? Eva nhìn xem ảnh chụp nợ nụ cười, nói ra, vương, người phát hỏa. Lao vương nói ra, không đúng, phải nói là giờ A phát hỏa, hội không sẽ có phiền phải gì. Ông trời của ta A, ta loan truyền ảnh chụp chính là cảm giác được thú vị, không có ý tứ gì khác. Eva an ủi vỗ vỗ tay của hắn vác, nói, không cần nghĩ nhiều, cái này không có việc gì, mọi người thái độ đều rất thân mật. Nói sau, nếu như giờ ALS thật sự phát hỏa ta còn phải cảm tạ ngươi thì sao, vạn nhất có người tìm giờ ALS đập quảng cáo cái gì đây này. Như vậy ta có thể kiếm tiền A. Tiểu lõ lì tay trái một quả trứng tay phải một quả trứng, lung la lung lay chạy tới, cách thật xa kêu to, ta phát hỏa. Không, không có, là ngươi vương ca ca sẽ đối ngươi nổi giận. vừa nghe lời này Tiểu Lọ Lị không chút do dự, trong chấp mắt bỏ chạy. Chương 273: Vui vẻ ngày tháng. Vương bác lại phát một ít ảnh chụp, có Tráng Đinh cùng nữ vương, cũng có Tiểu Lọ lì cùng mục trưởng, mượn cái này một lớp chú ý, hắn từng tiêu để đề đều điểm danh trấn lập nhận, trăm phương ngàn kế mở rộng thôn trấn danh khí cùng nổi tiếng. Eva lại đi huấn luyện tiểu vương rồi, Tiểu Lọ lì sôi nổi đã chạy tới nói ra, "Vương Kaka, ngươi tại sao phải đối với ta nổi giận?" Gọi sư phó, lần sau lại gọi Vương Kaka, còn đối với ngươi nổi giận? Lão Vương hù dọa nàng. Tiểu Lọ lị cổ khẩu khí, sau đó định nọ cầm Lao Vương tay nói: "Sư phó, ngươi xem ta nhặt đến nơi này sao nhiều trứng gà, đừng tức giận được không? Chúng ta đi trên trứng ăn đi, không cần phải học tiếng Trung." Mục trường gà vịt ra cầm rất hiếm có rất, hơn nữa tiểu một năm thời gian xuống, hắn theo trong nhà mua gà vịt có thể để trứng ấp trứng rồi, tiến thêm một bước làm lớn ra ra cầm tộc đàn quy mô. Cho nên, tại mục trường tìm gà trứng vịt cũng không khó, ba đứa bé tìm hơn 1 giờ, tìm được rồi hơn 20 bạn trứng gà trọng chất cùng một chỗ có cao hơn một thước. Thu thập trứng gà mục đích là làm trứng luộc trong nước trà, hắn mang theo trứng gà đi đầu về tới tòa thành, làm cái này đồ ăn cũng không ít hao phí thời gian nghỉ. Tráng Linh cùng nữ Vương xem xét hắn phải đi, lập tức bỏ lên trên xe dịp Tiểu Lõ lì cũng rất là vui vẻ theo đi lên. Lão Vương hỏi nàng nói, "Ngươi không đi theo tỷ tỷ ngươi nhà?" Tiểu Lõ lì chờ đợi nhìn xem hắn nói ra, "Ngươi là trở về làm tốt ăn đúng không? Cái kia ta và ngươi cùng một chỗ, tỷ tỷ của ta bánh ngọt ta ăn xong rồi." Thật là có sữa chính là mẹ A. Lao vương cảm thán một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía xa xa đang cùng Eva đùa giỡn tiểu vương, tê liệt hàng này cũng phải, Eva cho nó ăn được mấy khối bánh ngọt, lập tức cải biến trận doanh. Trở lại toàn thành, hắn và tiểu lõ lì cùng một chỗ đem trứng gà giặt rửa sạch sẽ. Tiểu lõ lì có một ưu điểm, cái kia chính là vì ăn nữa thích mấy cái gì đó, nàng có thể trả giá cố gắng, ví dụ như hỗ trợ làm việc các loại, điểm ấy so tiểu hẳn nỉ phải mạnh hơn. Rửa sạch sẽ trứng gà. Vương Bắc đem chúng đặt ở cái nồi ở phía trong nấu thượng, hắn dùng chính là nồi cơm điện, có thể đúng, giờ, cứ đặt cái 3 phút thời gian. Kế tiếp làm lỗ sút, một lần nữa thay đổi cái cái nồi, hắn ở bên trong tăng thêm nước trong, rót nước tương, nước sốt tương đen cùng nước sốt đậu nành đậm đặc. Đây là theo trong siêu thị lấy ra, có nhập hàng con đường lớn nhất chỗ tốt chính là, hắn không cần cần phải theo trong nước dẫn ra vị rồi, New Zealand trên thị trường cũng có rất nhiều người Hoa ưa thích dùng gia vị. Nấu qua sút, hắn đem củ hành, gừng, chanh tây cắt miếng. Phối hợp thượng ớt đỏ khô, hoa tiêu, cây quế, hương, diệp, hồi tổ hợp thành bao gia vị, cùng một chỗ để vào trong suốt. Phóng tranh tây là tới đến New Zealand sau hắn đã thành thói quen, thứ này có thể khử tanh Gà đất trứng tuy nhiên dinh dưỡng giá trị phong phú mà lại càng hương, nhưng lòng đỏ trứng mang theo điểm mùi tanh. Bởi vì gà đất mỗi ngày ăn côn trùng thuộc về thịt để ăn tính, trứng gà ở phía trong khó tránh khỏi mang một ít mùi tanh. Đợi cho cái nồi mở, lão vương lại đi ở phía trong gióp đường trắng cùng rượu gia vị Lúc này phóng lên hai cái lá trà bao, phóng ở bên trong nấu xong. Lúc này nổi cơm điện ở phía trong trứng gà đã nguội, hắn lấy ra dùng ngón tay lần lượn đập nát, nấu 3 phút, lòng trắng trứng vừa mới ngưng kết, lòng đỏ trứng có lẽ hay là thể lưu, phải cẩn thận đập nát, một cái không thích hợp dễ dàng phá toái lãng phí. Tiểu Lọ Lị vẫy lên góp chân quan sát, nàng là chân chính quả vợ hàng, không riêng thích ăn, còn nữa thích học. Vương Bá Cơ thích loại này ăn hàng, bởi vì này đại biểu hắn có cơ hội ăn vào người ta làm gì đó. Bất quá giờ ALE quá thấp. Mới hơn 4 tuổi, phòng bếp thất đối với nàng mà nói có chút cao, vệnh lên mũi chân cũng nhìn không tới lao vương động tác. Như vậy nàng rất sốt ruột, nghĩ nghĩ chạy ra đi, mang theo tráng đinh chạy vào, lại để cho tráng đinh ghé vào trong phòng bếp, sau đó nàng chú ý dẫm phải tráng đinh bả vai vị trí đến học tập. Chó ngao anh ra giày thịt ít, tiểu lõ lì không có đa trọng, nó sửng sốt cho khi ở, cũng không ngại đâu, gục ở chỗ này ý vị sổ xịt cái mũi, cố gắng quay đầu trơ mắt nhìn tiểu lõ lì. Nó nhất định cho rằng tiểu lò lì giẫm phải nó là cho nó cầm trứng gà ăn, cho nên rất phối hợp nằm tại đó làm trâu là ngựa. Lão Vương xem xét nó cái kia khắc vọng ánh mắt nhỏ tiểu đoán được ý nghĩ của nó. Đáng tiếc, nó đã đoán sai. Đem vỏ trứng vỡ vụn trứng gà bỏ vào cái nồi ở phía trong, lão Vương vô vô tay, cười nói, "Đã thành, một mực nấu xong, đợi đến tối có thể ăn được." Tiểu lò lì trừng to mắt, "A, buổi tối? Chơi à, giờ á l, l e bụng hội đói rẹ bụng." Lão Vương đem động ở đầu gió thượng thịt khô cầm xuống dưới, Đối với nàng xếp đặt bày nói ra, giữa chưa có vật gì đó khác ăn. Đây là lần trước còn lại thịt lợn rừng, hắn cắt thành đầu động ở phòng bếp sau đích ngoài cửa sổ, gió núi không ngừng thổi, bốc hơi mất hơi nước, còn lại chính là thịt khô. Tiểu vương vừa kéo về đến thịt lợn rừng cũng phải như vậy xử lý, thứ này nướng đã dậy chưa cựu bỏ thịt ngon ăn, bình thường không có người nào thích ăn. Thịt lợn rừng mùi tanh quá nặng, phơi nắng thành thịt khô sau còn đỡ một ít, hương vị bị tạm thời thổi không có, cần phải là trực tiếp làm đồ ăn Cái kia hương vị có lẽ hay là không có cách nào khác chịu được. Vương Bắc làm thịt lợn dừng phải tiến hành xử lý, hắn theo bên ngoài đỉnh trong hầm ngấm xuất ra một bao lớn hoa tiêu, dùng hòn đá nhỏ cứu say nghiền một chút, sau đó trộm trong tay dùng sức ở trên thịt trà sát. Tiểu lọ lì rất kích động nhìn hắn làm việc, không thể giúp bề buộn tiểu cổ vũ hắn, cố gắng lên, vương láo sư, cố gắng lên, vương láo sư. Hoa tiêu nhỏ vụn sau có tính kích thích, tiểu lọ lì hô hai cuống họng kích thích, hát, xì, hát xì đã khởi x Cuối cùng chỉ có thể một bên che miệng ba một bên hô cố gắng lên. Tiểu Bạ Tỷ ở cùng Tiểu Hàn Nghị trở lại tòa thành, người phía trước con mắt nước mắt lưng trọng, lão Vương sau khi thấy nhíu mày hỏi, "Cạ dẻo sền, chuyện gì xảy ra? Ngươi khi dễ ngươi Tiểu Bạ Tỷ ở đệ đệ rồi?" Tiểu Hàn Nghị dùng sức quát tay, "Chuyện không liên quan đến ta a lão đại, hắn tự tìm, lúc trở lại thấy được một chỉ dế hoè tạ khổng lồ muốn bắt, kết quả bị cắn một cái." Tiểu Bạ Tỷ ở tựa hồ nhớ lại bị côn trùng khi dễ cực khổ, oa oa khóc lớn lên. Lao vương chứng kiến thuốc thiết nỉ non bên trong tiểu bạ tì ở thoáng cái nhớ tới tiểu vương, hai người bọn họ luôn đợi cùng một chỗ, hiện tại cái này tính tình cũng thật giống a Tiểu hàn nỉ chê cười nổi lên thiếu tổng giám đốc, người là nữ nhân sao? Bị côn trùng cắn khóc cái gì? Ngón tay tiểu ra điểm vết mà thôi, cũng không phải bị cắn rơi ngón tay. Rất đau a Tiểu bạ tì ở nói ra. Đàn ông đổ máu không đổ lệ. Đây là ta học được tiếng Trung Quốc, đúng không, Lao đại? Ta là đàn ông, tiểu bạ tì ở không phải đàn ông. Tiểu Hãn Nỉ hèn mọn liếc xéo qua thiếu tổng giám đốc nói ra. Lao Vương gật đầu, tiểu bạ tỷ ở ngón tay bị cắt nát, hắn dùng ý ốt tẩy trừ sau tiến hành rồi băng bó, sau đó đối với tiểu Hãn Nỉ nói ra, "Đàn ông, ngươi đi cho ta băng điểm hành tây, ta muốn dùng để cho thịt heo trừ tanh." Tiểu Hãn Nỉ ngẩng lên đầu đi vào phong bếp, dùng dao thái rau nhanh chóng băng nổi lên hành tây đến. Một phút đồng hồ sau, hắn rơi lệ đầy mặt chạy ra kêu lên, "Ta chịu không được lao đại, ngươi hại ta." Lão Vương kinh ngạc nhìn xem hắn nói, "Cái gì hại ngươi? Đúng rồi, ngươi không phải đàn ông sao? Như thế nào rơi lệ thành như vậy? Dùng dao thái rau băng chúng tay rồi. Xem tiểu Hàn Nghị nước mắt ràn rụa bộ dạng, thiếu tổng giám đốc sung sướng, hoa wow, oa, wow, ai mới vừa nói mình là đàn ông. Ta chỉ mất hai giọt nước mắt, Hàn Nghị tiên sinh, ngài đâu này. Đều đủ tới tiêu nông trường. Chương 274, trọng án. Vương bác lại để cho tiểu Hàn Nghị đi băng hành tây, nhưng không phải là vì trêu chọc hắn, thật sự hữu dụng. Đem hành tây băng sau Hắn tiếp tục trà sắt thịt lợn rừng làm, như vậy hợp với sử dụng hoa tiêu, rượu gia vị cùng hành tây tỏi hương xoa nắn qua đi, thịt lợn rừng độc hữu mùi tanh bị khử không sai biệt lắm. Lúc này cần dùng đến lò nướng điện, hắn đem thịt lợn rừng làm cắt thành ngón tay dài nhỏ bé mảnh một mảnh dài hẹp, bỏ vào sau thiết trí lò nướng độ ấm, dùng đu nóng đến trưng rất thịt đầu ở phía trong hơi nước. Đợi nướng đến hỏa hầu rồi, hắn đóng cửa nguồn điện xuất ra những này khô cằn nhưng còn giữ lại một điểm độ ẩm miếng thịt, trên lên vung phấn, tớt ăn cùng muối. Khô cằn thịt lợn rừng bị dùng lửa đốt ra một ít dầu chân, nhân lúc còn nóng vẩy lên gia vị phân sau, theo độ ấm giảm xuống, dầu chân bị thịt khô một lần nữa hấp thu, ngay tiếp theo đem gia vị phấn cũng hấp thu đi vào, một đạo thịt lợn rừng làm liền lặng thành. Phóng tới đầu gió thổi mát, Lao Vương trước cho tiểu lì một miếng, nàng nhắm mắt theo đuôi theo rất lâu, thiếu chút nữa biến thành một đầu cái đuôi nhỏ, lão Vương theo chưa thấy qua như vậy ý chí kiên định ăn hàng. Trong tay cầm lấy thật dài thịt khô, tiểu Loli hiếu kỳ nhìn một chút nhét vào trong miệng cao mày nhăn bà qua tiểu béo mặt, dùng răng sữa dùng sức xé rách thịt khô. Kỳ thật thịt này làm còn hàm có một chút hơi nước, không phải cái loại nầy truyền thống thịt bò làm lại vừa cứng lại cùi. Đương nhiên Hải Tử bắt đầu ăn có lẽ hay là tốn sức một ít, như Tráng Đinh cùng Nữ Vương, cái kia bắt đầu ăn tiểu buông lòng ra tăng đơn giản. Lao Vương uy chúng mấy khối, hai cái chó nhỏ ý vị lắc lư cái đuôi, sau khi ăn xong đưa móng đuốt ở phía sau gậy đẩy hắn, hay là muốn ăn. Thiếu tổng giám đốc cùng tiểu hạng nị cũng người người mùi thơm chạy tiến đến. Lao vương điểm bọn hắn hai khối, tiểu hạng nỉ cấp đi thiếu tổng giám đốc thịt khô nói ra, ngươi không phải có bệnh kén ăn sao. Không thích ăn tà cho ngươi ăn. Thiếu tổng giám đốc tranh thủ thời gian cấp về, kêu lên, ta không thương ăn cơm, ta thích ăn đồ ăn vặt. Ta muốn là không ăn cơm cũng không ăn đồ ăn vặt, sớm chết đói. lão vương ăn được một khối, những này thịt lợn rừng chất thịt rất tốt, chúng là vô béo heo hoang dại sau chỗ hình thành giống, trên người còn giữ lại có thịt mỡ, như vậy một nướng dầu chân bị nướng nối lỏ thương vị so với hắn ở trong nước ăn tinh khiết thịt lợn rừng hương một ít. Hơn nữa, những này lợn rừng tốt xấu bị mục trường chi tâm cải tạo qua, chất thịt dù thế nào cũng có biến hóa. Thịt lợn rừng làm thích hợp làm đồ ăn vặt, cũng thích hợp nhàn hạ thời điểm phối hợp bia lên ăn. Hắn và Mê cô đẹp trai ngồi ở giữa sườn núi dưới bóng cây, vừa uống rượu một bên nhai nuốt lấy thịt khô, được kêu là một cái thứ dạn thí. Về sau tiểu vương cùng Eva đi tới, chứng kiến Vương bác tại ăn cái gì, nó lập tức đánh tới. Lao vương này sẽ là nằm ở trên ghế nằm. Tiểu vương nhảy lên đến, thật giống như có người ném đi tê dần túi bột mì tại trên người hắn, thiếu chút nữa ngay thì đều cho hắn ném ra đến. a ta cờ mờ nở. Hắn vừa muốn trách mang khẩu, nghĩ đến Eva ở bên cạnh, tranh thủ thời gian đổi giọng dùng tiếng địa phương. Lại nói một nửa, giang rác một tiếng, ghế nằm bị đập vụn, tiểu vương đẹ nặng Lao vương nặng nghề rơi trên mặt đất, như vậy Lao vương nhận lấy lần thứ hai thương tổn. Tiểu vương cũng minh bạch chính mình làm chuyện xấu, nhanh chóng đứng lên chảy về Eva bên người. Lộ ra nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí chầm chầm vào Lao Vương xem. Lao Vương nghe răng nết miệng đứng lên, gia nhân tiểu ở bên cạnh xem, hắn vẫn không thể biểu hiện quá thô lỗ, đành phải lộ ra cái miễn cưỡng dáng tươi cười, tiểu vương quá nghịch ngầm hạ. Ê và cười mỉm tránh ra, nói ra, ngươi có thể dạy nó, nó làm sai. Lao Vương cuối cùng không có làm như vậy. Mỹ nữ giáo sư dẫn theo hai phần điểm tâm, một phần cho tiểu vương cùng tráng đinh chúng ăn hết, còn có một bánh chô cô lết bánh đỉnh, bánh ngọt sữa chua, bánh xoài các loại Những này bên trong hàm có một chút chó nhỏ không thể tiêu hóa mấy cái gì đó, không thích hợp cho chúng nó ăn. Điểm tâm mị lực cũng phải phi phạm, bảo ẩn không đếm xỉa tới ăn được một cái mềm tâm bánh ưu điểm sau cao mày nói, không thể ăn, chô cô lết không có hương vị. Vừa nói hắn một bên hướng trong miệng dùng sức nhét. Những người khác không đốc, tiểu hàn nì đi lên muốn cấp đoạn, bảo ẩn đẩy ra hắn, trong miệng ngai nuốt lấy điểm tâm hàm hàm hồ hồ nói, nói không thể ăn, ngươi còn ăn, cái gì ăn. Đi, ăn thịt của ngươi làm Tiểu hắn nghĩ bị hắn không biết xấu hổ sợ ngây người, đã không thể ăn ngươi như vậy ăn như hổ đói làm gì. Một đại phần điểm tâm, Lão vương không có gặp may ăn nhanh chóng bị cha ly một chuyến chia cắt hắn tươi, tức giận đến hắn không được. Có qua có lại, buổi chiều thời điểm ra đi, lão vương cho Eva chuẩn bị một ít trà trứng cùng thịt khô, có thể làm bữa sáng cũng có thể làm đồ ăn vặt. Eva hào phóng tiếp được, tiểu lò ly rất bất mãn, ngươi cho quá ít, sư phó, ngươi quá keo kể rồi. Vương bác! Linh hồn chi tâm đối với Tiểu Vương thay đổi còn là rất lớn, nó liên tục không ngừng đem phiêu đáng trên không trung lĩnh chủ chi tâm hấp dẫn tiến Tiểu Vương trong cơ thể, thay đổi thân thể của nó tố chất, cũng chạm vào nó đại nào khai phát. Hai ngày cuối tuần, Lao Vương cùng Eva một mực huấn luyện nó, dù sao cha mẹ là sư tử cùng hổ, huyết mạch của nó chung cất giấu sát thủ bản năng, chỉ là dưới bình thường tình huống, sư hổ khó có thể đem cái này bản năng mộng phát ra tới. Hiện tại, linh hồn chi tâm tăng thêm huấn luyện, Tiểu Vương bắt đầu biểu hiện ra manh thú phú. Nói ví dụ như, hai ngày huấn luyện xuống, nó không riêng có thể bắt chuột, còn có thể bắt thỏ rồi, gặp được con thỏ nóng này cắn cũng không sợ. Cái này thực là một cái rất giỏi tiến bộ. Một tuần mới Lao Vương chứng kiến Tiểu Vương trong miệng ngậm cái con thỏ trở về, tâm tình rất là vui mừng. Tiểu Vương ngậm con thỏ diếu võ dương ai đi tới đi lui, Tráng Đinh cùng nữ Vương thở ơ lạnh nhạt, đối với loại này hành vi cực kỳ hèn mọ. Vương Bác mở ra xe dịp đi làm, Tráng Đinh chiếm trước tay lái phụ nữ Vương sau này ngồi. Tiểu vương tranh thủ thời gian ném đi trong miệng con thỏ muốn chen vào đi, nhưng nó hình thể càng lúc càng lớn, có chút lách vào không được. Lao vương đành phải an ủi nó, khiến nó tại trong thành bảo hào hào đần ra, mang theo một đầu sư hổ đến thăm tóm lại cũng không tốt lắm. Lái xe lên quốc lộ số 8, tiểu trấn gần trong găng tấp, một ít dân trấn tại lưu cầu hoặc là chạy bộ sáng sớm, không ngừng có người cùng Lao vương phất tay chào hỏi. Lao vương học hái nở tổng thống nghiêm túc như vậy gật đầu đáp lại, cảm giác cực kỳ giỏi. Đến văn phòng không nhiều hội Zhou Lu nhiên vô cùng lo lắng chạy tiền đến, Lao đại, có người báo động." "Trộm án, quốc lộ số 8 phương Đông đường ranh giới vị trí, phát sinh trộm án." "Cái gì trộm án?" "Báo động người ta nói là án mạng." Vừa nghe lời này, Lao Vương rồi đột nhiên đứng lên, Hán kinh ngạc nói, "Thiệt hay giả?" "Án mạng." "Là có người hay không đang nói đùa. Nếu như đây không phải hay nói giỡn, cái kia vấn đề đúng là rất lớn, New Zealand trọng vụ án phát sinh sinh xuất lĩnh cũng cao, giống ô mạ dạ mạ thành như vậy địa phương." Một năm nhiều lắm là thì vài cái cỏ cán mạng, tiểu trấn trên cơ bản vài năm vài chục năm không gặp được nặng như vậy án Báo động bằng tên thật, hẳn không phải là hay nói giỡn. Dô trên người thịt mơ ý vị run dày. Lao vương trừng mắt liết hắn một cái, run dày cái giám, xuất phát, ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ, ta là kích động. Lao đại, ta muốn thành danh phải không? Hội có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn chúng ta là sao? Ta biết rõ ta cả đời này nhất định có thể hóa một bà Cảm thấy được không nhất định? Con của ngươi nếu đem ngươi thổ táng nữa nha. Bánh xoài. chương 275, vụ án hành hạ mẹo. Hai cỗ xe xe cảnh sát kéo vang lên còi cảnh sát, nhanh như điện chấp hướng về phương đông chạy tới. Quốc lộ số 8 phương đông đường danh giới, chỉ chính là trấn lạc nhật cùng ổ mạ dạ mạ thành tách ra vị trí, khoảng cách trong chấn có 30 km, thoạt nhìn rất xa, nhưng bởi vì đường cái bằng phẳng không có bế tắc, mở đích nhanh 15 phút có thể chạy đến. Có vài chiếc xe hơi đứng tại ven đường Hơn 10 người người đứng ở ven đường đang tại xem nhìn cái gì, trong xe thấy như vậy một màn, lão Vương trong nội tâm trầm xuống, xem ra không phải giả báo động, xảy ra chuyện lớn. Xe cảnh sát đã đến, những người này mở ra, lão Vương xuống xe mặt âm trầm đi tới, hỏi, ta là tiểu trấn cảnh trưởng, ai báo án? Thỉnh giới thiệu một lần tình huống. Một cái chừng 30 tuổi tóc vàng thiếu phụ dơ cánh tay lên, nói, đây là ta, cảnh trưởng, ta gọi bờ dịt nịp ký dạ, ngươi có thể bảo ta bờ dịt ni Hai trước ta nhìn thấy ven đường dài ra rất nhiều hoa tươi, đã bị hấp dẫn muốn xuống xe chụp ảnh, sau đó liền phát hiện chuyện này. Hướng thượng đế thề, cái này thực là một kiện làm cho người ta phẫn nộ khủng bố chuyện xấu. Trung quanh có thanh âm khắc văng lên. Đây là, chết tiệt. Phải bắt được hung thủ, chừng trị hắn. Đưa hắn đi ngục giam. Không, nên vậy đưa hắn đi địa ngục. Cái này chết tiệt hôn đản Hắn tuyệt đối là tên con tiếp Vương Bác đi đến ven đường hướng trong thảo nguyên nhìn lại, không có phát hiện thi thể liền hỏi Này này bọn tiểu nhị, trước an tính chút, mọi người lui về phía sau, cảnh sát phá án, ai tới nói cho ta biết thi thể ở nơi nào. Trên tảng cây treo cảnh trưởng người chẳng lẽ mắt mụ. Có người nói nói. Lời này nói rất khó nghe, nhưng là một đám mọi người lộ ra đương nhiên biểu lộ, hiển nhiên lời này nói ra lòng của bọn hắn thanh âm. Ven đường cách đó không xa trên đồng cỏ quả thật có một thân cây, chính là Eva đưa cho hắn cái kia khỏa bạch đàn dễ nát, bọn hắn trồng lên thời điểm có lẽ hay là cây giống, cái này không đến hai tháng. Đã có hài đồng cánh tay phẩm chất rồi, mọc cực nhanh làm cho người ta liễu lưới. Cây nhỏ hôm nay có chừng một thước rơi rất cao, tán cây chỉ có một chút lớn, trên nhánh cây dài ra trồi, còn không có dài lá cây, thoát nhìn cùng một đầu làm như đầu gỗ, không có chút nào trưởng thành bạch đàn dễ nạt cái loại này đỉnh thiên lập địa khí thế. Lao vương căn bản không có nghĩ tới cái này án mạng cùng một gốc cây còn không có hắn cao cây nhỏ có quan hệ gì, đứng ở ven đường hắn chính là hướng trên mặt cỏ quét, cho nên cái gì cũng không còn phát hiện. Nghe được nhắc nhở sau hắn nhìn về phía bạch đàn dây rát, trên mặt treo vài chỉ mèo chết, xác thực mà nói là năm chỉ mèo chết, một con mèo lớn 4 chỉ con mèo nhỏ, những này mèo bị dán tại trên tảng cây, toàn thân miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn rất thê thảm. Phát hiện những này mèo chết sau, lão Vương như mày, những này mèo hiển nhiên không phải tự nhiên tử vong, xem trên người chúng vết thương gây rợn, nhất định là bị ngược sát. Đối với cái này lão Vương rất phẫn nộ, đúng vậy, cái đó và nhân mạng trọng án có quan hệ gì? Quay đầu lại nhìn xem phụ nữ trung nhân Bờ Diệt lão Vương nghi vừa nói, ta nghĩ tới ta không có mắt ngủ, đúng vậy ai có thể nói cho ta biết, người bị hại thi thể ở nơi nào? Bờ Diệt Nghì đồng dạng vẻ mặt nghi vấn, cái gì người bị hại? Là mèo? Là những này mèo thi thể? Lào Vương sắc mặt khẽ biến, hắn chầm chầm vào đã chạy tới Zolu hỏi, ngươi không phải nói với ta có người báo động tại đây đã xảy ra nhân mạng trọng án sao? Không là có người bị giết hại sao? Zolu gật đầu nói, đây là nha, ta nhận được báo động điện thoại. Nói đúng là đã xảy ra nhân mạng trọng án nha. Không phải nhân mạng trọng án, là cánh mạng trọng án, chính là ta báo động, không có chết người, là có người ở chỗ này ngược sắt đáng yêu con nghèo nhỏ. Thượng đế của ta, như thế nào có người sẽ như thế tàn nhẫn? Thượng đế của ta a Bờ nói xong vành mắt đỏ, thậm chí bắt đầu nghẹn ngào. Lao vương ngọc ép, vừa rồi nhưng hắn là bay với 120 km hát, cũng là bởi vì bị nhân mạng trọng án cho hù đến, đến rồi, thậm chí hắn lo lắng cho mình xử lý không được còn trên đường thông chi sở mít cảnh trưởng để cho bọn họ tới viên chợ. Kết quả, hiện tại ta còn đều cưới là các ngươi tiểu cho ta xem cái này. Cái này là sợ tới mức hắn một đường run dày sợ hãi nhân mạng chọc án. Đáng hận nhất chính là, dỗ lung người này nghe xong bở dịt nhì mà nói gai gãi đầu sau đối với Lao Vương nói ra, à, Lao Đại, có lẽ ta nghe lầm, lúc ấy ta tưởng rằng nhân mạng chọc án, kích động hư lắm rồi. Ép cờ cờ. Lao Vương thật sự nhịn không được, lúc này nếu không bảo nói tủ, hắn hội phát điên. Hành hạ mèo không hề nghi ngờ thật là tàn nhẫn sự tình, nếu như đụng phải hung thủ, Lão Vương nhất định sẽ đánh loại người này một chầu, đúng vậy cái đó và nhân mạng trọng án không cách nào so sánh được, căn bản không thể so. Lao Vương sắc mặt bất thiện trừng rô lưu liếc, cả giận nói, về sau nhận được báo động điện thoại cho ta bình tĩnh một chút. Cảnh sát thể diện cho người mất hết rồi. Nghe xong lời này, bờ dịt nỉ tức giận nhìn xem hắn nói ra, cảnh trưởng ngài lời này có ý tứ gì? Ta cho rằng ngài cũng không giống như coi trọng chuyện này. Lao Vương giải thích nói Ta rất xem trọng, phu nhân, đây là một kiện nghiêm túc bản án, nhưng ta muốn ngài đúng lý giải, hành hạ mèo án cùng nhân mạng án cuối cùng không giống với đúng không. Hắn cảm giác mình lời nói này nói có trật tự không tật xấu, đúng vậy bờ dịt nỉ sau khi nghe lại càng thêm tức giận, khuôn mặt của nàng chướng đến đỏ bừng, cả giận nói, đáng xấu hổ ngôn luận. Đáng xấu hổ ngôn luận. Đáng xấu hổ ngôn luận. Chúng sinh năng hàng, vạn vật quyền lực tương đương, cảnh trưởng ta cho người biết, mèo tánh mạng cùng tánh mạng con người là đồng dạng trọng yếu Zolu không thấy được nhà mình Lão Đại bị nghi vấn, hoặc là nói hắn muốn cho mình tại Lao Vương trong nội tâm ấn tượng tăng điểm điểm. Dù sao hôm nay hắn hiểu lầm quá lớn, tiểu đối với bở dịt nì nói ra, nếu như ngươi nói là chính xác, vậy ngươi đừng ăn gà vịt cứu bò thịt. Ta là thức ăn chay chủ nghĩa nhân. Vậy ngươi cũng đừng ăn rau dưa hoa quả, cái kia đồng dạng là cái mạng, chúng sinh ngang hàng. Người mọ gì nhanh mồm nhanh miệng nói. Lao Vương đẩy ra hắn, sàng bậy, câm miệng Zolu, đây là phá án, không phải thi biện luận Đi cho vị này phu nhân làm ghi chép, ta xem xem tình huống. Vợ dịt nỉ đẩy ra Zolu đối với hắn nói ra, người tốt nhất chút nghiêm túc đối đãi chuyện này, cảnh trưởng, tìm ra hung thủ lại để cho hắn tiếp nhận nên có trừng phạt. Lại có hai cỗ xe xe cảnh sát ô ô kêu ra, cái này là từ nhỏ thành phương hướng mở tới, không cần phải nói, nhất định là ô mạ giả mạ thành cục cảnh sát người tới. Chứng kiến xuống xe sở mít cùng do bớt bọn người, lão Vương biểu lộ có chút xấu hổ, tê liệt, hắn muốn đi theo mất mặt. Vương! Người bị hại thi thể ở nơi nào? Giáp hòn, chuẩn bị tiến hành kiểm tra thi thể. Sở mít cảnh trưởng vừa xuống xe lại hỏi. Lao vương chê cười thượng đi giải thích chuyện này, nhất rồi nói ra, thật sự quá xin lỗi cảnh trưởng, ta hôm nay làm quá lô mãng, xin ngươi tha thứ cho, ta cho công tác của các ngươi tạo thành phiền toái Sở mít cảnh trưởng có một đặc biệt lớn ưu điểm thì phải là tính cách tốt, hắn sau khi nghe nhịn không được cười lên, sau đó phất phất tay nói, không có sao vương, ha ha. Ngươi để cho ta nhớ tới mới vừa vào trước hơn tháng thôi. Được rồi, dù sao chúng ta pháp y đến rồi. Dạ bọn, đi kiểm tra một lần những kia ngược đáy mẹo. Kết quả thái độ của bọn hắn lại để cho bợ dịt ní lại bất mạng rồi. Không riêng bởi dịt ní, mặt khác người vây xem viên cũng không làm. Ào ào mở miệng chỉ trích bọn hắn. Bọn tiểu nhị, đây là cái gì thái độ? Hành hạ mèo án không tính án kiện phải không? Lúc nào người New Zealand có thể như vậy không tôn trọng tánh mạng rồi. Chúng ta muốn chân tướng, muốn chết tiệt tướng Chương 276: Lao Vương phấn nộ. Lao Vương cảm giác hỏng bét ấu. Nói thật, hắn biết do tại New Zealand hành hạ mèo án, hành hạ cầu án đợi động vật ngược đại án là tương đương vấn đề nghiêm trọng, nếu như ngay từ đầu nhận được điện thoại là hành hạ mèo án, hắn hội rất xem trọng, đi vào sau hội nghiêm túc xử lý vấn đề này. Đúng vậy, hắn nhận được tin tức nói là đây là án mạng, hiện tại phát hiện không có án mạng chỉ là hành hạ mèo án, bản năng nhẹ nhàng thở ra. mít cảnh trưởng trước sau thái độ tương phản cũng phải nguyên nhân này kết quả bị những cái thứ này cho bắt được rồi, vậy mà công kích bọn hắn khinh thị cái này bản án. Lao Vương oan uổng a. Zhou Lu không đành lòng chứng kiến Lao Vương bị công kích, hắn cố gắng hỗ trợ giải thích, các vị thân sĩ, thưa quý ông quý bà, các ngươi tuyệt đối hiểu lầm. Chúng ta lão đại không biết khinh thị cái này bản án, hắn nhất định sẽ coi trọng. Thật sự, chúng ta lão đại đặc biệt ưa thích tiểu động vật. Có người cắt ngang hắn lời nói, nhiều ưa thích. Người mọ gì vào đầu nghĩ nghĩ, giải thích nói, nói như vậy, trên bàn cơm đương nhiên dừng lại đều có Cái này được hay không được? Ép cờ cờ riêu. Lao vương lại nhịn không được bảo nói tục rồi, đổi ai có thể nhịn được à? Sơ mít cảnh trưởng thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn dùng do đụng đụng Lao vương, thấp giọng nói, ngươi cái này tiểu nhị có chút ý tứ. Còn có ý tứ lâu rồi, Lao vương hận không thể bóp chết người này. Bất quá người New Zealand tư duy chính là khác lạ, loại hoàn cảnh này, Lao vương cho rằng dô lưu lời nói chính là khiêu khích, cho dù là vui đùa lời nói cũng quá mức điểm. Đúng vậy người chung quanh nếu không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn có người nở nụ cười, vậy mà không hề nhằm vào vương Bắc cùng sở mít đối đãi lần này án thái độ, cứ như vậy bỏ qua cho bọn hắn. Lần này đổi thành Lao vương vò đầu rồi, không hiểu nổi những này người ngoại quốc trong đầu đều là cái quái gì. Pháp y giả mòn đem 5 con mèo thi thể để xuống, Lao vương đi lên quan sát, nhìn mấy lần trong nội tâm thì có nóng tính anh thoáng cái thiêu rồi bắt đầu. Cái này 5 con mèo ra lông đều là nâu nhạt giao thoa, 1 năm 4 tiểu hiện nhiên là con mèo cái mang theo 4 chỉ con mèo nhỏ, con mèo nhỏ phòng trừng đều không rứt sữa. Cùng Lão Vương ngón tay không sai biệt lắm rảnh ngắn, cái gì cũng đều không hiểu đã bị hành hạ chết. Con mèo nhỏ con mắt toàn bộ bị gãy mất, trên đầu còn lại hai cái tối hon huyết lỗ thủng, có con mèo nhỏ nửa người dưới bị nghiền thành nước sốt thịt, có một cái nhỏ mèo trên cổ chăm chú buộc lại căn bản ruột, dạ mọn nói đây là con mèo cái rùa non. Nghe xong lời này, đi theo xem bợ dịt nỉ trực tiếp khóc, Lao Vương nắm tay phải hung hăng nện ở bảy tay trái tâm, cả giận nói, "Cợn mờn, ta khẳng định phải tìm được cái này con chó đẻ hỗn đản." Ngươi nhất định phải bắt được hắn, không thể để cho loại người này nhận nhơ ngoài vòng pháp luật." Birdy nỉ khóc nói ra, "Chỉ cần ngươi bắt đến hắn, ta nhất định sẽ tại tin tức đưa tin ở phía trong nói với ngươi lời hữu ích." Con mèo cái tình huống thảm hại hơn, nó có một con mắt bị lột hết ra, trong miệng hàm răng cũng bị mất, hai cái sau chảo bị đốt thành cho bụi, trong bụng đã không có nội tạng, chân trước cắt thành vài đoạn, cực kỳ thê thảm. Sở mít cảnh trưởng cũng đi theo phấn giận lên, "Nhất định bắt được hắn, ta theo chưa thấy qua như vậy hùng tàn hỗn đản." phải đưa hắn đưa vào ngục giam, nếu không mọi người tánh mạng an toàn cũng gặp nguy hiểm. Vương Bắc gật đầu, hắn vừa phải ly khai đi hỏi thăm người vây xem, sợ mít cảnh trưởng kéo hắn một bả, nhỏ giọng nói, đem ngươi những người này đều lưu lại, ta tìm người hội vụn trộm chụp ảnh. Căn cứ phạm tội tâm lý học, tội phạm ơ thích ở lại gây hiện trường quan sát kiệt tác của mình cùng người xem phản ứng, có lẽ bên trong cái tên hôn đảng chính là chúng ta người muốn tìm. Lao Vương gật đầu lần nữa, hắn lại vừa phải ly khai, lại có người ngăn cản hắn Pháp ý dạ mòn đối với hắn ngốc nói, vương, ngươi đến xem cái này, tình huống không ổn. Làm sao vậy? Dạ mòn đưa cho hắn một trường dính hồ giấy dai, trên đó viết một chuyến chữ nhỏ, theo con mèo cái trong cổ họng phát hiện, ngươi chống lại mặt nội dung nên vậy có hứng thú. Giấy dai thượng chữ viết có chút mơ hồ, lao vương cẩn thận phân biệt một chút, trên mặt ghi chính là, vị kế tiếp, chó ngao anh rủ ẵng, vi đại đồ thể lưu. Mặt sau còn có. Lao vương mặt âm trầm bay qua giấy dai, đằng sau là một bức giống trên mặt tráng đinh bị tách rời thành vài khối lớn. Cái này chết tiệt, ta nhất định sẽ giết chết hắn." Lao Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Mèo thi giải phẫu chấm dứt, tương quan tin tức đưa đến trong tay của hắn, đây là nằm chỉ mèo mái nạc nụ, bởi vì hàm răng bị nổ sạch tăng thêm bị tra tấn lợi hại, vô pháp phân biệt rõ con mèo cái tuổi cùng giống, bốn chỉ con mèo nhỏ nên vậy chỉ có hơn một tháng, có thể lấy được tin tức đồng dạng rất ít. Zolu đem bở dịt nị bọn người hỏi thăm một lần, cái thứ nhất phát hiện mèo thi đúng là nàng. Lúc ấy chung quanh không có xe còn cũng không có ai, những người này phần lớn là nàng về sau ngăn lại, làm cho bọn họ cùng một chỗ chứng kiến cái này đáng ghê tởm thảm án. Lao vương hướng bọn hắn hứa hẹn nhất định sẽ bắt được hung thủ, như vậy không dùng được sờ mít cảnh trường người, hắn và Zolu lái xe trở lại tiểu trấn kêu lên tất cả thủ hạ họp. Đỗ xe thời điểm hắn phát hiện bờ dịt nì theo đi lên, nói nói, phu nhân, ta hướng ngày hứa hẹn qua rồi, ta nhất định sẽ bắt được cái này con chó đẻ, thỉnh tin tưởng chúng ta ok bờ nỉ nói ra Ta là một gã phóng viên, cảnh trưởng, ta muốn truy tung đưa tin cái này bản án, hy vọng ngài có thể cho phép ta cùng đi tra án. Lao Vương vừa nghe nàng giới thiệu, lúc này mới nhớ tới vừa rồi các nàng này đã từng nói một câu gì ta nhất định sẽ tại tin tức đưa tin ở phía trong nói với người lời hữu ích, hắn lúc ấy không có để ý, hiện tại có chút nghĩ mà sợ New Zealand phóng viên không dễ trọng bọn hắn nhưng mà cái gì cũng dám nói. Trên đường hắn cho bẩn gọi điện thoại, lại để cho hắn đem đại gia hỏa đều triệu tập lại họp thảo luận cái này bản án. Tiến vào phòng họp, hắn chứng kiến Charlie, bảo ẩn, hắn ní bọn người đủ, bất quá nguyên một đám ghé vào trên mặt bàn chơi điện thoại đâu rồi, tư thái lười biếng. Nếu như bình thường như vậy cũng thì thôi, bởi vì họp thời điểm hắn cũng như vậy, nhưng đến một lần này sẽ trong nội tâm có hỏa, thứ hai phóng viên cùng ở sau người, đám này cấp dưới ngồi không có ngồi tương chạm không có chạm tương, hắn đã căm tức lại cảm thấy dò người. Vì vậy, hắn một cước đá vào cái bàn trên đùi, quắc, cái gì thái độ? Một họp tiểu cho ta đem đầu nằm sấp trên mặt bàn. Cùng cờ mở nở giống như đầu heo, còn có nghĩ là muốn làm. Bị hắn như vậy một giống, một đoàn người sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn. Bảo ẩn nói ra, Lao Đại, theo ta được biết, tại Trung Quốc văn hóa ở phía trong, đầu heo là cho người chết thượng công dụng. Nếu như đầu của chúng ta là heo đầu, vậy ngươi bây giờ vị trí, giống như chính là treo trên tường. Cơm miệng. Mẹ, cả ngày học cái gì Trung Quốc văn hóa. Lao Vương chọc giận gần chết. Dô cáo mượn oai hùng nói, đều chăm chú điểm, bọn tiểu nhị. Có muốn vụ án phát sinh sinh, Lao Đại cần muốn chúng ta hiệp trợ. Mặt khác, vị này xinh đẹp phu nhân là bờ dịt nỉ phóng viên, nàng đem toàn bộ hành trình đưa tin chúng ta xử lý án quá trình. Muốn án. Có phóng viên toàn bộ hành trình đưa tin. Lao Vương âm u gật đầu, thật đúng là muốn án, người này vậy mà cầm tráng đinh tánh mạng an toàn uy hiếp hắn bởi vì cái gọi là lòng có nghịch lần sở chi nhân tử, cho dù đây không phải muốn án, hiện tại cũng phải biến thành muốn án. Nghèo mai nạ cùn. chương 277, điều tra cùng Tại Vương bác được lợi hạ, Zolu đem án hành hạ mèo tình huống nói một lần, sau đó sao chép pháp ý giả mọn kiểm tra báo cáo, mọi người nhân thủ một phần nghiên cứu bắt đầu. Nhìn xem nếu mày nghiên cứu bản án mọi người, bờ dịt Ni lặng lẽ hỏi lão Vương, "Cảnh trưởng, đây đều là các người thôn trấn cảnh sát. Tuy nhiên không biết bọn họ là không phải tinh binh cường tướng, bất quá ngại cục cảnh sát nhân số cũng thật nhiều." Lao Vương không biết giải thích thế nào, trên thực tế cảnh sát chỉ có hai, hắn và Zolu. Charlie rất nhanh xem một lần về sau hỏi, "Vương, Cảm nghĩ của ngươi làm sao? Vương Bắc đem sở mít cảnh trưởng nói cho suy đoán của hắn nói ra, nói tiếp, cái kia con chó đẻ hốn đàn không có ở lại hiện trường, ta lại để cho tráng đinh ngửi qua mèo khí tức sau đi tìm, không có đụng phải tên con kia, bọn hắn cũng không có để lại cái gì tin tức. Cha ly tựa vào trên ghế dựa, nói ra, sở mít cách nghị không có vấn đề, hắn không có nói cho ngươi biết, nếu như gây nhân không đi hiện trường quan sát kiệt tác của mình, cái kia đã nói lên hắn khả năng còn có mặt khác là trọng yếu hơn sự tình bận việc. Ví dụ như chuẩn bị săn giết Trắng Đinh. Săn giết. Ép cờ cờ. Lao vương hung hăng một vũ bản, ta sẽ trước giết chết cái này con chó đẻ. Chết tiệt hôn đàn, mang hắn là con chó đẻ thật sự là xem trọng hắn. Charlie nói ra, đừng tức giận, nếu như người này hiện tại bỏ trốn mất dạng, chúng ta đây thật đúng là không có biện pháp tìm được hắn, nhưng nếu như hắn thật sự muốn săn giết Trắng Đinh, chúng ta đây muốn bắt đến hắn tiểu không phải là cái gì việc khó rồi. Nói tiếp. Đầu tiên, kiểm tra quốc lộ số 8 màn hình giám sát Căn cứ Pháp Y báo cáo, 5 con mèo đại khái là ngày hôm qua nửa đêm 12 hát tử vong, buổi sáng chừng 6 giờ treo ở trên cây. Như vậy kiểm tra chừng 6 giờ chạy tại quốc lộ số 8 ô tô. Tiếp theo, từ hôm nay trở đi ngươi dưỡng thành dẫn Tráng Đinh đi ra ngoài ban đêm chạy thói quen, trên đường ngươi đi uống cà phê hoặc là tìm ếp và tâm sự, cho Tráng Đinh tự do nghỉ ngơi cơ hội. Dũ An, ngươi cầm cả mạ giặt đi theo ta, chúng ta theo dõi Tráng Đinh sau đó chụp ảnh. Đến lúc đó đem trên tấm ảnh tất cả xe cùng thu hình lại bên trong khả nghi cỗ xe tiến hành từng cái so với, nếu có một chiếc xe hơi đồng thời xuất hiện, vậy hắn khẳng định kiếp trước liên quan. Nghe xong Charlie ngay ngắn trật tự phân tích, Lào Vương gật đầu, nhưng hắn còn có chút nghi hoặc, nếu như, những người này đổi xe làm sao bây giờ. Đây chỉ là phá án sách lược một trong, ta không dám cam đoan khẳng định có dùng, nhưng chúng ta phải nếm thử không phải. Nếu như bọn hắn đổi xe, chúng ta phải đổi sách lược. Charlie bình tĩnh nói. Như vậy Tráng Đinh quá nguy hiểm à? Mệt hì cô đẹp trai lo lắng nói. Charlie cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, làm ra việc này người tất nhiên là tâm lý biến thái. Hắn đã tại trên hình ảnh nói muốn đem Tráng Đinh phân thơi, cái kia tiểu cũng không dùng bắn chết các loại phương thức đi thương tổn Tráng Đinh. Hắn hội đem Tráng Đinh bắt đi, tựa như bắt đi cái này nằm con mèo đồng dạng, sau đó đi ngược sát Tráng Đinh. Vạn nhất, không làm như vậy lâu này. Không làm như vậy, hắn cũng không phải là biến thái. Tại sao phải ngược sát tiểu động vật bởi vì này có thể mang đến cho hắn tâm lý khoái cảm. Nếu như dùng rất nhanh phương thức giết chết Tráng Đinh mà không phải ngược sát, vậy hắn chắc chắn sẽ không thoải mái, như vậy hắn làm gì vậy còn muốn gây. Dừng một chút, Charlie tiếp tục nói, cái nhìn y báo cáo, người này là quen tay, năm con mèo đều là bị hắn chậm rãi hành hạ chết, nếu như là tân thủ hoặc là người mới, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Tin tưởng ta, cha tấn cùng hình phạt đúng vậy một phần rất có kỹ thuật hàm lượng công tác. Nghe đến đó, Cao Bồi bỗng nhiên nói ra, hắc, Charlie. Ngươi nâng lên một cái tất cả mọi người xem nhẹ vấn đề, động cơ. Động cơ. Người này hành hạ mẹ cùng muốn săn giết tráng đinh động cơ. Lão Vương cùng Charlie liếc nhau, đều minh bạch cao bổi ý tứ, ta trêu chọc hắc bang không ít, ổ mạ dạ mạ thành, thành phố Ôn Lận, suối nước nóng tuyết. Bọn hắn đều có gây động cơ. Còn có Đập Tơn cùng hắn tiệm sửa xe tiểu nhị, những người kia. Charlie lắc đầu, nói ra, không đúng, biết rõ thời gian tự tử được miễn bảo hiểm sao? Mua sắm tự sát loại bảo hiểm. Mua bảo hiểm người tại trong 2 năm tự sát công ty bảo hiểm không cần tiến hành bồi giao, vì cái gì? Phong ngừa cố ý mua bảo hiểm, căn cứ toàn cục theo công tác thống kê phân tích, nếu có người muốn tự sát vậy hắn duy trì cái này ý niệm trong đầu vô pháp vượt qua 2 năm thời gian, tại trong 2 năm sẽ tự sát Nữ phóng viên Bờ Dịt Nì nói ra, Charlie đối với nàng sáng lạn cười một tiếng, nói ra, một điểm đúng vậy, mà căn cứ phạm tội tâm lý học nghiên cứu tăng thêm điều tra, hát bang thành viên báo thủ thời gian không biết vượt qua 3 tháng. Như vậy chúng ta muốn điều tra vòng tròn luận quẩn, tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Gần đây một cái ba tháng, Lão Vương treo chọc Hắc Bang thành viên, chỉ có ban đầu ở suối nước nóng tuyết tàu ngộ băng trồn. Nhưng Lão Vương cảm giác được không đúng chỗ nào, hắn nói ra, Charlie, ngươi cho thời gian đúng hay không? Trung Quốc chúng ta có câu cách nôn gọi là quân tử báo thủ 10 năm không mượn Ngươi nói là quân tử, chúng ta thảo luận chính là Hắc Bang. Hắc Bang phần tử báo thủ, vừa là Hạ giận hai vị ngưng tụ bang phái xí khí, ba vị làm cho người khác xem. Nếu như vượt qua một cái 3 tháng thời gian không có tiến hành báo thủ, cái này ba cái mục đích tiểu không đạt được rồi, bọn hắn cũng sẽ không làm. Charlie nói ra, không rõ sao. Đơn giản giải thích một lần, các người quốc gia quân tử muốn báo thủ, vậy khẳng định là huyết hải thâm cửu, có thể nhẫn mại 10 năm. các bang phần tử đắc tội người quá nhiều, mối thủ của bọn hắn cũng quá nhiều, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ hoàn thành thù hận bao trùm, ý là trước kia thù hận không có giải quyết, sẽ có mới thù hận sinh ra, bọn hắn hội chuyển di chú ý. Nương tụ sĩ khí đạo lý cũng đơn giản, hắc bang những người kia cũng không có gì đấu vóc, 3 tháng cũng đủ bọn hắn làm nhạt đối với trước kia thù hận trí nhớ. Làm cho người khác xem mục đích là kinh sợ hoặc là biểu hiện ra chính mình, muốn là vượt qua 3 tháng, hắc bang phần tử mình cũng không nhớ rõ phát sinh qua là cái gì, húng chi những người khác. Bọn hắn cho dù làm, vậy cũng khởi không đến kinh sợ tác dụng, chỉ sẽ bị người đương làm rùa rụt đầu. Mê Thi cô đẹp trai nói, lão đại, Charlie nói đúng. Còn nhớ đến lúc ấy bang trồn lại như thế nào bị chúng ta xử lý đấy sao? Là tráng đinh, là tráng đinh thu thập bọn hắn, cái này có thể giải thích bọn hắn tại sao phải đối phó tráng đinh. Xác thực, như vậy tưởng tượng, chuyện này thuyết phục. Bang trồn có đối phó tráng đinh động cơ, những cái thứ này tính tình tàn bạo, cũng có làm ra loại sự tình này năng lực, hiểm nghi người bị xác định xuống. Tiểu thiếu phụ bờ dịt ní bị cha ly mê hoặc, nàng tướng mạo có phần mỹ, dáng người có được người da trắng nữ tính đầy đà, mị giống như một quả chín cây đào mật, đối với nam nhân có lẽ hay là rất có sức hấp dẫn. Vương Bắc phân phối nhiệm vụ, Jolu, ngươi thuê mấy cái mỏ gì huynh đệ cho ta tại trên thị trấn Hảo Hảo lưu ý người xa lạ. Bảo ẩn, ngươi dẫn biệt bị bí huynh đệ đi thăm dò xem quốc lộ số 8 màn hình giám sát, đem tiết điểm kia mỗi một đài xe đều cho ta tìm ra. Charlie, ngươi mang lên Du An, nhiều tìm vài đài bánh xe đổi, Tráng Đinh đi nơi nào các ngươi cùng đi nơi nào. Hani, ta cần nhân mạch của ngươi, giúp ta điều tra thêm băng trốn. Ở vào làng mở tờ cúc cùng hồ tẹ cạ bòi chung quanh. chương 278, tâm ảnh hưởng của báo chí. Vương Bắc đem một loạt mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, không biết là có phóng viên đưa tin nguyên nhân có lẽ hay là quan tâm Tráng Đinh an nguy, những cái thứ này đều không có như xe bị tuột xích. Không có vấn đề, ta các hình đệ ưa thích như vậy hoạt động. Giao cho ta, một chiếc xe cũng sẽ không rơi xuống. Lão đại, ta cùng cha ly hội thể bảo vệ Tráng Đinh. Tiên tâm đi, chấn trưởng, ta ở bên kia vừa mới có một ông bạn già Hắn hội đem chúng ta phải cần chỗ có tin tức nói ra. Vương Bắc một vô bản, nói, giải tán. Các vị, đây là chúng ta tiểu trấn nghiêm khắc trên ý nghĩa để nhất kiện đại án, làm tốt nó, không phải là vì ra cái gì chết tiệt danh tiếng, mà là loại này cặn bã chúng ta phải lại để cho hắn tiếp nhận trừng phạt. Mọi người hành động ra, bờ dịt nỉ sau đó hỏi hắn nói, cảnh trưởng tiên sinh, vừa rồi vị kêu phân tích án kiện tiên sinh, ngươi có thể giới thiệu cho ta một lần hắn sao? Ta muốn hắn làm phỏng vấn, nhu yếu giải một lần hắn cơ bản tin tức. Nghĩ đến Charlie cái kia không thể nói trước nghiệp, Lào Vương nở nụ cười, ta có thể giới thiệu hắn, nhưng ta dám đánh cuộc, ngươi không có cách nào khác hoàn thành phỏng vấn. Bờ Dịt Nỉ ưỡn ngực tự ngạo cười một tiếng, xin tin tưởng nghề nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày, ta là phỏng vấn qua thủ tướng cùng tổng đốc. Nghe xong lời này, Lão Vương chợt nhớ tới mình đã quên một cái vấn đề quan trọng, đợi một chút, Bờ Dịt Nỉ phu nhân, ngươi nói ngươi là phóng viên, cái nào truyền thông phóng viên? The New Zealand Hạn đây là ta phóng viên chứng nhận cùng công tác chứng minh người có thể lên mạng thẩm tra thật giả. Mị lực tiểu thiếu phụ xuất ra hai cái giấy chứng nhận đưa cho hắn, trên mặt ảnh chụp xác thực là nàng, tên đầy đủ là gì chả họ Sarn Bernini. Xác định tiểu thiếu phụ thân phận, lão Vương đối đại thái độ của nàng chăm chú rất nhiều. Phóng viên tại New Zealand được xưng là vô miệng chi vương, bọn hắn có thể ảnh hưởng công chúng dư luận, lực ảnh hưởng rất đáng sợ. Mà ở những này vô miệng chi vương ở bên trong, theo New Zealand hệ dạng phóng viên là vua trong vua. Theo lão Vương biết Phần này báo chí là New Zealand cả nước lớn nhất đi ngược chiều nhật báo, tại 1863 năm tại ột lần thành phố ra đời, hiện thuộc về cả nước lớn nhất báo nghiệp tập đoàn công ty trách nhiệm hứa hạn hữu sân ảm, hòa Cái này báo chí tại New Zealand phát hành lượng rất lớn, dùng tin tức dung lượng đại, tin tức con đường nhiều, đưa tin kịp thời mà chứa danh, trừ chứ tại bốn quốc phát hành, còn hướng Australia phát hành, ngày phát hành lượng phải có hai mươi mấy vạn phần, đối với một cái dân cư mới không đến 500 vạn quốc gia mà nói, cái này rất khả quan Trấn Lạc Nhật tiểu đặt kênh New Zealand hẹn hạn, trước kia không có internet, lão Vương chủ yếu thông qua cái này bảo chí đến hiểu rõ ngoại giới động thái. Minh Bạch bờ dịt nỉ thân phận sau, lão Vương ý xấu mắt đi dạo bắt đầu, hắn vẻ mặt ôn hòa nói cho vị này mỹ thiếu phụ phóng viên một ít có quan hệ tra tin tức, cường điệu nói cho hắn biết tra ly là tiểu trấn chấn, chấn trưởng, cố vấn đặc biệt, làm cho nàng đưa tin thời điểm đừng quên giới thiệu cái này một góc dạng. Không cần nhiều lời, hắn muốn mượn trợ bờ dịt nỉ đưa tin đến tuyên truyền Trấn Lạc Nhật. Đừng trách lão Vương khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ, đối với một cái mới xây tiểu trấn mà nói, muốn khai hỏa danh khí quá khó khăn. Bất quá có công mài sát, có ngày nên kim, lão Vương lợi dụng các loại cơ hội tuyên truyền tiểu trấn, trấn lạc Nhật danh khí rốt cục lớn thêm không ít. Khí lực của hắn không có uổng phí, tiểu trấn hiện tại nhân khẩu không ít, bỏ người mọ gì còn có hơn 150 số mới dân chấn, đều là hắn siêng năng tuyên truyền cùng cho ra cao đãi ngộ hấp dẫn đến. Dân trấn số lượng gia tăng, lớn nhất chỗ tốt là có thể đủ cung cấp lĩnh chủ năng lượng, theo các loại lĩnh địa chi tâm Linh hồn chi tâm đầu nhập sử dụng, tiểu trấn cũng cần càng nhiều là linh chủ năng lượng. Lao Vương rất rõ ràng, chính mình đối mặt là một cái không thể thối vòng tròn luân quẩn, dân trấn càng nhiều, linh chủ năng lượng càng nhiều, có thể cung ứng lĩnh địa chi tâm đợi càng nhiều, hắn lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, có thể hấp dẫn dân trấn càng nhiều. Nếu như từ phản phương hướng xem, dân trấn giảm bớt, linh chủ năng lượng giảm bớt, cái kia linh địa chi tâm hấp thu không đến linh chủ năng lượng tiểu vô pháp sử dụng, hắn lấy được chỗ tốt hội giảm bớt, cuối cùng nhất không thể lại hấp dẫn dân trấn đá đi đến. Cho nên, trong sinh hoạt hắn có thể tùy ý hưởng thụ, công tác chung hắn cũng có thể ứng phó rồi sự tình, nhưng liên quan đến đến lĩnh chủ chi tâm mấy cái gì đó, hắn tất phải để bụng. Đêm tối, mặt trời chiều ngã về tây, Vương bác mắt nhìn tây thiên màu đỏ nhạt ánh nắng chiều, mang theo tráng đinh tại tiểu chân chạy. Tuy nhiên quốc lộ số 8 là đường chính, nhưng đêm tối cố xe ít, rất thích hợp chạy bộ, không có bao nhiêu khói xe. Mặt khác, Vương bác tỉ mỉ kế hoạch sinh ra đời đường hoa thành công, ven đường vườn hoa rải ra xanh nhạt hoa thụ, bất quá còn không có nở hoa chỉ có thể nhìn đến không lướt thật xa các loại màu xanh biếc. Đương nhiên cũng có một chút hoa rải ra nụ hoa, ví dụ như tú cầu hoa, hồng nhạt nụ hoa so với hắn ngón cái bụng lớn hơn một chút, cùng bích lục phiến lá giúp nhau chiếu giỏi, đặc biệt xinh đẹp. Cái này là linh tuyển công hiệu, nó có thể cho cỏ nuôi xúc vật quanh năm thường xanh, có thể xúc tiến cỏ nuôi xúc vật sinh trưởng tốc độ, tự nhiên cũng có thể xúc tiến hạt giống hoa nảy mầm, hoa thụ sinh trưởng, về sau nở hoa rồi, Lao Vương tin tưởng nó còn có thể thay đổi hoa tươi giống, khiến chúng nó quanh năm thường mở. Chạy đến siêu thị thời điểm hắn đi vào uống ly cà phê, dựa theo cha ly kế hoạch, hắn đem Tráng Đinh Bung ra, khiến nó tùy ý đi chơi. Một vòng ban đêm chạy chấm dứt, ánh trăng bay lên bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng phát sáng rơi vãi rơi xuống, cho tiểu trấn tăng thêm vài phần yên tĩnh không khí. Hết thể bình thường, Lao Vương chỉ có thể trở về, đã chế thế như vậy còn mang theo Tráng Đinh ở bên ngoài đi bộ lời nói tiểu quá bạo lộ mục đích, dù sao đối thủ của hắn cũng không phải náo tàn. Có ngược đái quần bản án, hắn không tâm tình trở về nấu cơm. Tiểu đi nhà hàng gì, tờ gì test ăn được đốn bữa tối. Cô bệ nghe nói tiểu trấn xuất hiện hành hạ mèo cùng tin tức, hắn xem lão vương tâm tình không tốt, ngay tại đồ ăn thượng đại quyết tâm tư, làm ăn ngon lại để mắt. Cha ly bọn người sau đó hào hào chạy đến, cô bệ đem chuẩn bị cho tốt nước sốt bò bít tết cùng rau dưa salad đưa đi lên, vài người cùng một chỗ ai thán, không tâm tình ăn. Kết quả, nói xong không bao lâu, bọn hắn bắt đầu ăn bắt đầu, vừa ăn còn một bên dựng thẳng ngón tay cái, hương vị tốt hơn, cô bệ, thủ nghệ của ngươi lại tinh tiến rồi Cộ bệ mặt trên treo tự hào mỉm cười, lao vương điểm môi, rõ ràng là lao tử đưa cho ngươi nhà hàng treo rồi một khỏa nhà hàng tri tâm, tăng mạnh tài nấu nướng của ngươi được không? Nhà hàng tri tâm không riêng có thể làm cho đầu bếp tay nghề tinh danh hơn chạm, còn có thể lại để cho các thực khách trở nên càng có khẩu vị, lớn nhất căn cứ chính xác theo chính là ở chỗ này ăn cơm, tiểu bạ tỷ ở so trong nhà ăn càng nhiều, chọn vẹn ăn được nửa khối bò bít tết cùng một chén nước lớn quả salad mới thôi. Vương bác có khẩu vị, nhưng không tâm tình. Hắn nhìn xem ăn như hổ đói Charlie nói ra, Lao Charlie, người chiêu này rốt cuộc lưu dụng không dùng. Có thể hay không những người kia trước đó trình thám qua tráng đinh làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Nếu như vậy, chúng ta tiểu thành thằng hề. Charlie nói ra, yên tâm đi, tiểu nhị, bọn họ là Hắc Bang không phải bộ đội đặc trụng, còn tiến hành sớm điều tra. Hả, bọn hắn nhất định là vừa tìm được chúng ta, sau đó tiểu hành hạ mẹo, tuyệt không có cái kia kiên nhẫn. Lao Vương gật gật đầu, cũng là... Hắc bang nếu là có điều tra bản lĩnh cùng kiên nhẫn, hắn bên này sử dụng cái gì mưu kế cũng vô dụng, dù sao người ta nút trong bóng tối nỉ. chương 279, cuộc hẹn đầu tiên. Liên tiếp 2 ngày, Lao Vương đều dựa theo kế hoạch làm việc. Hiện tại đã là 9 tháng hạ tuần, thời tiết trở nên ấm áp không ít, tiểu trấn một ít cô nương mặc vào váy ngắn lộ ra mỹ cảnh, hoa mới trồng tại có ngọn nảy mầm dài là mới phát dục càng lúc càng nhanh. Lao Vương vừa chú ý tới thời điểm, còn chỉ có hoa tu cầu, dài ra nụ hoa. Cái này rất bình thường, dù sao hoa tú cầu tại mùa đông khắc nghiệt đều có thể tơi mở, tại mùa xuân nảy mầm sau dài ra nụ hoa là nên vậy, dù sao nó đúng vậy linh tuyển bồi dưỡng được đến đây này. Nhưng là hiện tại, càng ngày càng nhiều nụ hoa xuất hiện. Cúc gỡ dư xe, hoa diên vĩ, hoa nguyệt quế tựa rõ tiểu gạn, hoa đậu eulet, hoa bầu, hoa dâu tây, hoa tiểu cúc. Mảng lớn mảng lớn lá xanh mở rộng ra, cũng có đống lớn đống lớn nụ hoa biểu hiện ra đi ra. Đã có một ít khách du lịch bị hấp dẫn ở Hai ngày này Lão Vương mỗi ngày dẫn Tráng Đinh ở bên ngoài đi bộ, hắn phát hiện trên quốc lộ số 8 xe cầu tốc độ rõ ràng giảm xuống. Cái này có hai chỗ tốt, đầu tiên là giảm xuống thai nạn xe cộ phát sinh xác suất thứ nhì là gia tăng bọn hắn tại tiểu trấn rừng thời gian, như vậy bọn hắn tại tiểu trấn tiêu phí tỷ lệ tiểu đại. Nếu như là lúc khác, phát hiện này nhất định sẽ làm cho Lão Vương rất vui vẻ, duy trì có hiện tại không được. Bởi vì bọn họ đang tìm kiếm chỗ tối chầm chầm vào Tráng Đinh cái kia chút ít hắc bang thành viên. Cỗ xe tăng nhiều cùng hàng nhanh chóng cho bọn hắn công tác gia tăng rồi độ khó. Buổi sáng vương bác đi làm, có người xa lạ đối với hắn vất tay chào hỏi, Này, ngài là tại đây chấn trường sao? Lão vương gần đây thần kinh có chút dị ứng, hắn cảm giác được từng cái người xa lạ đều giống như hành hạ mẹo cuồng, vì vậy chầm chầm vào người kia hỏi nói, đây là ta, làm sao vậy? Nam tử kia vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười, ta nghe nói cái này đầu sinh ra đời đường hoa là của người sang ý. Thật sự là cực kỳ giỏi chấn trưởng tiên sinh. Ngươi làm một kiện rất giỏi đại sự. Nguyên lai like là khích lệ chính mình. Lão Vương cười cười, nói ra, ta chỉ là hy vọng cuộc sống đẹp hơn tốt, hoàn cảnh đẹp hơn tốt, đây là phải làm không phải sao. Ngươi nọ đối với hắn dơ ngón tay cái lên, lại tán dương vài câu mới rời đi. Lão Vương đi vào ký túc xá, hẳn nghỉ tìm được hắn đem một chồng giấy đem ra nói ra, chấn trưởng, đây là ta tìm Lão Bằng Hữu muốn tới tư liệu, cơ hội là bang trổn bây giờ có thể công tác thống kê đến tất cả tài liệu, bên trong biến thành viên kỹ càng thiệu Nghe xong lời này tinh thần hắn chấn động, tiếp nhận phần này tư liệu tranh thủ thời gian nhìn lại, sau đó lại để cho Mê Hy cô đẹp trai mời đến mọi người họp cùng nhau nghiên cứu phần này tư liệu. Hắn ý làm việc cẩn thận, hắn đã muốn sao chép đủ nhiều tư liệu, mọi người tiến vào phòng họp sau một người một phần phát xuống dưới. Lão Vương nói ra, chúng ta quốc gia có câu danh ngôn gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, lời này là tôn tử nói, các ngươi học tập Trung Quốc văn hóa, có hay không học được. bảo ẩn lắc đầu nói, Lao Đại, chúng ta phải nghiên cứu mấy cái gì đó Tôn tử nói lời hay là thôi đi, chúng ta cũng không thể đem tiểu hài tử lời nói tôn sùng là kinh điển A. Đúng đúng. Zolu gật đầu. Bên cạnh tiểu hán ní mắt trận trắng, đúng đúng cái đầu ngươi à tôn tử là lao đại quốc gia ở phía trong lợi hại nhất mấy vị nhà quân sự một trong, địa vị cùng loại bạt tẩn tại nước Mỹ, tên của hắn cứ gọi tôn tử mà thôi. Zolu sợ ngây người, lao đại, cái này có thật không vậy? Các người quốc gia nhà quân sự vậy mà khởi như vậy danh tử. Đều nói chúng ta người mò gì đặt tên chữa rất quái lạ. Trong nước các người người. Câu nói kế tiếp hắn không đành lòng nói ra. Cùng những người này đàm văn hóa không dùng, lão Vương mắng hai câu, thẳng vào chủ đề, đều xem tư liệu, bang trộn là đảo Nam Trung bộ lớn nhất hắc bang một trong, chủ yếu dùng xảo trá, vơ vét tài sản, đánh bạc cùng vay nặng lãi sinh ý làm chủ. Đám này phái thành viên phần lớn có phạm tội trước khoa, ly, phạm tội tâm lý học có hay không nói qua, phạm qua tội người dễ dàng tâm lý biến thái. Charlie lắc đầu, cau mày nói, vừa vận ngược lại Trên thực tế ngồi qua lao người ra tù về sau, tâm lý của bọn hắn tình huống đều so trước kia đỡ một ít. Cái này cái gì đạo lý? Lao Vương ngạc nhiên. Bởi vì ngục giam phân phối bác sĩ tâm lý, mà lại hoàn cảnh tương đối rộng rãi, cuộc sống áp lực cũng rất nhỏ, dễ dàng cho cải thiện các phạm nhân cảm xúc. Đừng có dùng cái này chết tiệt ánh mắt xem ta, New Zealand ngục giam tôn chỉ chính là vì giúp đỡ phạm tội nhân thoát khỏi phạm tội làm phức tạp. Hắn nhỉ cho ra tư liệu rất kỹ càng, sở dĩ hắn dùng 3 ngày thời gian mới nắm bắt tới tay. Thật sự không phải là hắn công tác hiệu suất thấp, mà là hắn đang chuẩn bị một phần đầy đủ hết hữu dụng tư liệu. Căn cứ phần này tư liệu giới thiệu, Lão Vương phát hiện Bang Trồn thành viên mấy ngày gần đây nhất cũng không có rời đi trung bộ khu. Hắn nhỉ thậm chí thông qua người cách theo ổ mạ dạ mạ thành cục cảnh sát làm đến phạm tội nhân viên giám sát và điều khiển tư liệu. Đồng dạng, cục cảnh sát không có phát hiện Bang Trồn người tới thành nhỏ. Họ không có có kết quả gì, Lão Vương rất thất vọng, buổi chiều hắn mang theo Tráng Đinh một mực bên ngoài đi bộ, còn liên hệ rồi Eva đi Hazis ở sau điểm uống trà chiều. Mỹ nữ giáo sư hiển nhiên cố ý rửa mặt một chút mới ứng ai được, nàng đem tóc vàng tản ra lệch tại vai phải, trên mặt đẹp vẽ lên đồ trang sức trang nhã, màu tím hai con ngươi có vẻ càng thêm cô thần thái, no đủ môi anh đào bơi thành màu đỏ chót, phảng phất mang theo liệt diễm loại nhiệt tình. Trên quần áo, nàng trên thân là một kiện áo ngắn hồng nhạt, sau đó phối hợp một kiện màu đen váy chữ A, váy tại phần eo có một hồng nhạt rộng nơ con bướm, có vẻ vòng eo càng phát ra hết sức nhỏ nhu hòa, cắp đùi càng thêm thon dài thẳng. Chứng kiến Eva trang điểm cách tân mặc Lão Vương sững sở, lập tức có chút hổ thẹn. Hắn gọi điện thoại mời Eva uống trà chiều, kỳ thật đã nghị chấp hành kế hoạch, cho hành hạ mèo con một cái ảo giác, cho là hắn tại ngâm muội tử mà quên quảng cầu. Cho nên hắn ra tới rất tùy ý, trên người chính là ông tay áo vận động tờ sợt phối hợp quần jean, thoạt nhìn không qua chính thức, cũng may hắn chú ý vệ sinh, quần áo phi thường sạch sẽ, nếu không thực thực xin lỗi rất nghiêm túc với Eva. Hiển nhiên, Eva này đây cuộc hẹn yêu cầu đến cách gian mặt chính mình. Hổ thẹn qua đi lão Vương lại cao hứng lên. Hiển nhiên mị nữ giáo sư đối với hắn cũng là có hảo cảm, hắn ngược lại không nghĩ tới sẽ có cái này thu hoạch, thật là có tâm trồng cây cây không công việc, vô tâm sáp liều liều thành rừng. Hazitzer chứng kiến hắn sau đánh cho cái bắt chuyện, cười nói, chấn trưởng, ngươi có lẽ hay là đến chỗ của ta ăn điểm tâm đúng không? Có phải là bị ta mùi thơm hấp dẫn đến hay sao? Nói thật, Lao Vương thực không muốn đả kích Hazitzer, lần trước hắn muốn mời Heva ở chỗ này ăn cái gì, kết quả Heva mời hắn đi các nàng trong nhà. Sau đó nhấm nháp đến càng xuất sắc điểm tâm Hazitzer có thể là một vị chuyên nghiệp Thợ bếp điểm tâm Đúng vậy Lao Vương cảm giác được hắn làm gì đó Mặc kệ sắc hương vị Đều so ra kém Eva Bất quá hắn không thể nói như vậy Tiểu đối với Eva nháy mắt mấy cái lộ ra Cái ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười Làm cho nàng đến điểm cà phê cùng điểm tâm Eva vừa điểm thứ tốt Một cái tiểu bất điểm xuất hiện ở cửa ra vào Cái này tiểu bất điểm còn kéo đi một đầu đại cẩu Đúng là tiểu lò ly mang theo trắng đinh Tỉ t Ngươi đem ta ném cho Hưu Ca Ca làm gì vậy? Hắn là cái lao trẻ nam, ngươi không sợ hắn đối với đáng yêu giờ ALE làm cái gì sao? Tiểu Lỡ lì thở phì phì nói, "Còn ngươi nữa, sư phụ, ngươi hẹn tỷ tỷ của ta cũng đừng có cháng đi ngươi. Vừa rồi nếu không ta, nó sẽ bị người kéo đi, tựa như đem đồ lau nhà kéo đi như vậy." "Cái gì?" Vừa nghe lời này, Lao Vương manh liệt đứng lên, hành hạ mèo cuồng hạ thủ. Hòa tu khẩu." "Cốc cỡ dư xe." "Hoa Diên Vĩ." "Hoa Nguyệt Quế tự dở tiểu gạn." Hoa đậu gù lét, hoa bầu, hoa dâu tây, hoa tiểu cúc. Chương 280, hung thủ xuất hiện. Hắn như vậy đột nhiên đứng lên, Eva cùng tiểu lò lì giật lại mình. Tiểu lò lì trước tiên nhanh chóng thân thủ ôm lấy Tráng Đình cổ, con mắt nhanh chóng nổi lên hơi nước, đáng thương nhìn xem lão Vương kêu lên, "Sư phụ ngươi đừng đánh ta." Lão Vương vội vàng đem nàng ôm lấy, nói ra, "Nghe lời, sư phụ không đánh ngươi, mau dẫn sư phụ đi xem ai muốn đem Tráng Đình kéo đi." Tiểu Loli hướng ngoài cửa một ngón tay Vương Bắc mang theo Tráng Đinh đi ra ngoài, bọn hắn đi về phía đông hơn 150m, tại hai tòa nhà lầu trong lúc đó xuất hiện một tòa công viên nhỏ. Tiểu trấn dọc theo quốc lộ số 8 kiến thiết nhà lầu không phải một tòa tiếp một tòa như vậy chặt chẽ, mà là phân đoạn tiến hành, có chút nhà lầu trong lúc đó có rảnh cái hở, thuận tiện chủ hộ cải trang làm một chút sân vườn các loại. Tiểu Lọ lì dẫn lao Vương hiện tại tìm được cái chỗ này, chủ hộ tiểu đổi thành vườn rau, bên trong thổ địa vừa mới cày cấy, trên mặt đất đang đắp giữa màng, không biết gieo trồng qua cái gì. Vườn rau hàng rào rớp súng vương bác đụng lên đi hít hả tiểu lo lì vẻ mặt hoảng sợ ngươi muốn liếm tráng đinh nước tiểu sao? đó là nó nước tiểu lao Vương khỏe miệng co giật hai cái hắn còn tưởng rằng là hành hạ mèo cùng vật lưu lại nhỉ tại phụ cận trên lãnh địa vùng qua một ít cầu bánhích quy lão Vương dưới đáy lòng suy nghĩ một lần đoán được tiền căn hậu quả hẳn là tráng đinh chạy đến cái này người ở thưa thất địa phương đi tiểu hành hạ mèo cùng theo đi lên cho nó ném cầu bánh bích quy ăn muốn r dụ vô nó kết quả vừa vặn tiểu nó lì đến, đến rồi Liền đem Tráng Đinh cho gọi đi. Một cỗ tô ta cả dỗ là mở tới, Charlie cùng Mê Hi cô đẹp trai đi xuống, hỏi, làm sao vậy? Lao Vương không có cho bọn hắn tức chết, làm sao vậy? Các người nói làm sao vậy? Cho các người cờ mở nờ nhìn xem Tráng Đinh, đứa nhỏ này thiếu chút nữa làm cho người ta bắt đi biết không? Thấy thế nào? Charlie ngồi xổm xuống nhặt lên một khỏa cầu bánh bích quy nhìn nhìn, sau đó phát hiện hàng rào thượng Tráng Đinh thấm nước ái, hắn đụng lên đi hít hả, Lao Vương thờ ơ lạnh nhạt, mùi vị làm sao không có hương vị, ta tìm người xét nghiệm một lần, phía trên này chất lỏng khả năng. Đó là tráng đinh nước tiểu. Ép cờ cờ. Mẹ khi cô đẹp trai nói ra, lão đại, vừa rồi chúng ta vẫn đang ngó chừng tráng đinh, nó đã tới bên này, đã đến sau có một chiếc xe hơi ngừng lại, chặn tráng đinh bóng dáng. Về sau giờ ALE tiểu thư xuất hiện, nàng đem tráng đinh mang đi, cái kia xe thì lái đi rồi, chúng ta lúc ấy không có phát hiện vấn đề. Lão Vương tức giận nói, một chiếc xe hơi chặn tráng đinh thân ảnh, các ngươi không có hoài nghi cái gì? Ly cười khổ nói: "Ngươi biết, hai ngày này tiểu trấn cổ xe du khách quá nhiều, Tráng Đinh là con chó nhỏ, thường xuyên có xe con tại nó bên người dừng lại. Hơn nữa, cái kia chủ xe là xuống xe gọi điện thoại." "Ảnh chụp đâu này?" Lão Vương cắt ngang hắn lời nói hỏi. "Chưa ngực treo camera cô đẹp trai vô vụ màn ảnh nói ra, đều ở bên trong, ta chụp được, mỗi cách 10 giây đồng hồ, ta đều cho Tráng Đinh hoàn cảnh chung quanh tiến hành đạt Một mực yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau hễ va trên mặt đẹp lộ ra dị sắc nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi son, mấy lần muốn nói điều gì cũng không nói đến cậu. Lão Vương dùng ánh mắt còn lại phát hiện điểm ấy, trong lòng của hắn lập tức gọi Hoàng Bét, Eva qua thông minh, nàng không phải là liên lạc lúc trước một màn cùng những lời này đoán ra sự thật chân tướng a. Mất bỏ mới lo làm trùng, Lao Vương sắc mặt bất thiện trừng Charlie cùng đẹp trai liếc, bất mãn nói, ta thật vất vả rút ra thời gian đi hẹn ước bằng hữu trò chuyện cái thiên, cho các ngươi giúp ta làm điểm công việc, lại cái gì cũng làm không thành, về sau như thế nào thăng chức tăng lương? Mẹ khi cô đẹp trai lập tức phối hợp nói, vâng, lão đại, ngài cùng nghe và tiểu thư tiếp tục đi uống cà phê à, lần này là của chúng ta sai lầm, đằng sau chúng ta hội khả quan trắng đinh. Vương bác lại để cho hai người về trước chính phủ ký tốt xá, bọn hắn mang theo tráng đinh lên xe, lão vương đem tiểu lõ lì ôm lấy tới cũng nhét đi vào, đem nàng cũng mang đi à. Tiểu lọ lì dương nanh muốn vớt không không không, ta muốn tỷ tỷ ta muốn tỷ tỷ Phòng làm việc của ta ở phía trong có thịt bỏ làm. tỷ tỷ gặp lại. Giờ á lời hội nghĩ tới ngươi. Eva mỉm cười khoát tay, đợi cho cả dồ lạ rời đi, trên mặt hắn vui vẻ một tia một tia biến mất. Lao vương làm bộ không thấy được, cười khổ nói, gần đây công vụ quá phồn mang, tiểu chấn lại có mới bản án, án hành hạ mẹo, ngươi biết à. Eva bất động thanh sắc gật đầu, nói, nghe nói, nhưng không phải rất sắc thử. Vì phong ngừa đánh rắn động cỏ, cái này bản án Lao vương đẻ xuống, vỡ dịt nghỉ đương nhiên cũng không có tiến hành đưa tin. Lao vương hướng nàng giới thiệu bản án, còn nói thêm. Ta muốn dùng tráng đinh dụ dô hắn ra, bất quá nhanh ba ngày cũng không có kết quả, cho rằng cái này sách lược không dùng, tự lại để cho cha ly bọn hắn chằm chằm vào, ta muốn hẹn ước ngươi ăn một bữa cơm, không nghĩ tới ta vừa ly khai ra cái sọt. Ê như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại nhìn hướng Lao Vương thời điểm, trên mặt đẹp lại phủ lên sáng lạn mỉm cười. Lao Vương vì cơ chí của mình điểm khen, chân thật nhất nói dối là chín phần nói thật một phần lời nói dối, hắn nói tất cả đều thật sự, chỉ có một địa phương là giả. Đó chính là hắn không phải tạm thời muốn mời nàng ăn cơm, mà là kế hoạch một bộ phận. Eva lại để cho hắn về trước đi tra án tử, nói ra, chúng ta đằng sau lại hẹn ước, ngươi phải trước tiên nắm giữ hiện trường tình huống, cơ hội như vậy một khi xói mòn, rất khó tái xuất hiện. Xác thực như thế, Lao Vương trở lại ký túc xá phòng họp thủ hạ mọi người đã ở bên trong rồi, mỗi người trước mặt một máy tính, đối với cao đổi lấy ra đường cái xe cầu chiếu cùng đẹp trai đánh ra cái kia xe tiến hành so với. Bởi vì có xác thực mục tiêu. Cho nên so với nó cũng không khó. Lao Vương mới vừa vào cửa chứng kiến Zhou Lu kích động đứng lên nói ra, tìm được rồi, 6 giờ 15 phút tấm hình này có khả nghi, xem cái này tấm hình. Lao Vương chạy nhanh đi qua, máy tính trên màn hình đặt song song qua hai tấm hình, bên trái tương đối mơ hồ, là từ màn hình giám sát lấy ra hình ảnh, một cô ạp dạ hẻm còn SUV tại quốc lộ số 8 dong rồi. Bên phải ảnh chụp rất rõ ràng, đồng dạng SUV đứng ở ven đường. Chứng kiến chiếc xe này, Lão Vương nhíu mày nói, xe này Ta giống như bài kiến." Zolu gãi gãi đầu nói, "Vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, Lao đại, người này nhất định là cửu nhân của ngươi, chúng ta trước kia phân tích đúng, hiển nhiên là ngươi trước kia kết thù hắc bang tới tìm ngươi phiền thoái. Lao đại, đến bên này, chỗ này của ta còn có một chút ảnh Mê Thì cô đẹp trai lại để cho hắn xem quay chụp SUV mặt khác ảnh chụp, trong đó một chương là chủ xe xuống xe gọi điện thoại, hắn đeo đại kính dâm, chỉ có thể nhìn rõ một bộ phần mặt, dáng người thon dài cường tráng, tuổi trẻ có sức sống. Chứng kiến cái này ảnh trụt, Lao Vương ánh mắt co rụt lại nói, chết tiệt, chúng ta phía trước suy đoán đều sai rồi. Chuyện này cùng hắc bang không có có một chút quan hệ. Một đoàn người ngạc nhiên, hạn nghi hỏi, không phải bang trộn những kia hôn đản làm hay sao? Lao Vương lắc đầu nói, Zolu lưu, ngươi cũng đã gặp xe này. Ngươi khẳng định nhận thức cái này chủ xe. Mò gì đại hán gom góp nhìn lại xem, sau đó nghi ngờ hỏi, đây là sao? Ta chưa thấy quá. À. Người này ta không biết ta. chương 281, Thù Võng. Ngươi không biết. Ta đây nhắc nhở ngươi một chút." Vương Bắc trầm dai nói, trộm đi hề vai chó cổ mòn đỏ. Đột nhiên trong lúc đó, Mộ Dĩ đại hán lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn kích động kêu lên, "Ta cái ép cờ cờ, nghi tới, người này gọi cái quái gì ấy nhỉ?" Nước pháp tổng thống gỗ eo lệ. Chính là hắn trộm đi hề vai chó cổ mòn đỏ. Mở đúng là cái này đại quần. Không phải gỗ eo lệ, là Chu Chỉ Hựu. Chu trì Hựu dốc. Mộ Dĩ đại hán trên mặt lộ ra khâm phục biểu lộ, "Trời ạ, lão đại!" Trí nhớ của ngươi quá tuyệt vời. Nếu như ta có như ngươi vậy trí nhớ, ta đây đến trường thời điểm nhất định sẽ không bị trường học khai trừ. Cái này vỗ mông ngửa góc độ xào trá, hình thức mới lạ, ta cho mát điểm đánh giá. Mẹ khi cô đẹp trai cũng lộ ra bội phục biểu lộ, bất quá là đối với Zolu. Zolu cười hắc hắc, hiện nhiên vừa rồi hắn cũng không phải đối với người thanh niên này không hề ấn tượng. Xác định cái này người có tên chữ cùng tin tức, Lào Vương lập tức cho sở mít cảnh trưởng gọi điện thoại, nói ra tiểu nhị Án hành hạ mèo có manh mối rồi, ngươi theo các người hồ sơ kho trang một người tin tức, gọi chủ trì hiệu dốc, hắn từng bởi vì trộm chó bị ta bắt giao cho các ngươi. Đông đông đông, lúc này vang lên tiếng đập cửa, bảo ẩn đi kéo cửa ra, mang theo tiểu ló lì hê va đi đến, dơ tay lên ở phía trong một cái hộp điểm tâm nói, này, ta không có quái dày đến các ngươi à. Là như vậy, chỗ này của ta có một chút bánh bích quy. Cách nàng gần đây bảo ẩn một tay lấy cái hộp cấp đi, sau đó mở ra từ bên trong cầm ra bánh bích quy nhét vào trong miệng Bên cạnh dô lưu nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng sông đi lên đoạt bánh bích quy, trong miệng kêu lên, thừa dịp lao đại tại gọi điện thoại, chúng ta mau ăn quang. Hãn nì phụ tử, Charlie, mê thi cô đẹp trai hào hào thượng thủ, quan cha xét cảm giác được có chút mất mặt, một bên đoạt vừa hướng Eva giải thích, thật có lỗi, cô nương, ngươi làm điểm tâm ăn quá ngon rồi, chúng ta kìm lòng không được. Đúng vậy trong lúc này là thức ăn chó a Eva cắt ngang hắn lời nói nói ra. Cái gì? Trong lúc này là bánh cho chó thức ăn chó Ta trở về góc nhặt tán rơi trên mặt đất cái kia chút ít bánh cho chó. Sau đó tại siêu thị tìm được rồi đồng loại giống. Tiêu cùng một chỗ mang đến muốn cho các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Eva có chút ngượng ngùng nói. Đang tại gọi điện thoại lao vương. Ha ha ha ha. Tranh đoạt bánh bích quy một đám người. Thực dọa người các ngươi những này hôn đản Ngay thức ăn chó đều đoạn. Bình thường ta không cho các ngươi phát tiền lương sao. Phát tiền lương các ngươi ăn không nổi cơm sao. Hoặc là các ngươi tiểu là một đám con chó đói Lão Vương cúp điện thoại tuyệt không buông tha cái này, châm chọc bọn hắn cơ hội tốt. Mau mau phá án a lão đại. Chết tiệt, lần này mất thể diện. Dô Lu ngươi lại vẫn tại ăn. Đây là bánh cho chó a. Nhưng mà hương vị rất không tồi. Chu Chi Dốc một đoàn người điện tử hồ sơ tồn tại ở cảnh sát trong hệ thống, Vương Bác sau đó liền đem Chi Triệu tập đi ra, nhưng còn có một chút như ghi chép các loại tư liệu lưu tại thành nhỏ cục cảnh sát, sở mít cảnh trưởng tìm người đưa tới. Lần trước tham dự trộm cắp chó cổ món đỏ tổng cộng là 3 người. Trụ trì Hựu Dốc là người dẫn đầu, ba người bọn hắn đến từ trấn Quỷ Stọ, đều là cực hạn vận động cùng đầu đường khốc chạy vận động yêu thích người phong khoáng lạc quan. Lúc ấy lái xe chính là đi cỡ gì tụ chuẩn bị tham gia một hồi khốc chạy đại tái. Bởi vì liên quan đến trộm cướp, thành nhỏ cục cảnh sát đưa bọn chúng bắt câu lưu bắt đầu. Về sau bọn hắn luật sư dùng thu lưu chó lang thang danh nghĩa giúp bọn hắn giải trừ lên án. Bất quá bởi vì bọn họ trên xe siêu cha ra cường lực thuốc tê, cục cảnh sát dùng điểm ấy tiến hành kiện, đưa bọn chúng có lẽ hay là câu lưu một tuần. Xem hết tư liệu, vương bác giật mình, hắn lại để cho bảo đi thăm dò cờ gì tụt khóc chạy vận động tình huống. Bảo ẩn rất mau trở lại, nói ra, cuộc thi tổng cộng tiến hành rồi 5 ngày, nhưng dốc bọn hắn lúc ấy trong tủ, cho nên không có có thể tham gia trận đấu. Hiển nhiên, bọn hắn quy tội ngươi, bây giờ trở về đến báo thù ngươi. Rất tốt, động cơ đã đã tìm được rồi, kế tiếp là chứng cứ. Phương diện này phải dựa vào chuyên nghiệp nhân sĩ, Smith cảnh trưởng gọi điện thoại cho hắn, nói ra. Chúng ta theo cái kia chương nhắn lại giấy giai thượng phát hiện hai cái dấu ngón tay, còn theo con mèo cái còn sót lại một chỉ móng vướt chung lấy ra đến một điểm da thịt mạch nhỏ, ngươi có thể tiến hành bắt rồi, sau đó đối với bọn họ giấu tay cùng GNA tiến hành so với, những thứ này đều là chứng cớ. lão vương chuẩn bị động thủ, hẳn ý ngăn cản hắn, nói ra, Lao đại, hiện tại chúng ta cũng không có xác thực nắm chắc cho bọn hắn định tội đúng không? Ý của ngươi là, đừng vội vã bắt, nếu như xác thực là bọn hắn làm. Nếu như chúng ta căn cứ chính xác theo vô pháp kiện bọn hắn, cái kia bắt xo hội cho bọn hắn cảnh giới, còn muốn bắt bọn họ tiểu khó khăn. Lao Vương cũng biết đạo lý kia, nhưng án hành hạ mèo hiện trường cũng không có mặt khác chứng cơ lưu lại, cũng không thể chờ xem. Hắn ý mỉm cười nói, đừng có gấp, bọn hắn đã đi tới trên thị trấn, vậy là tốt rồi xử lý. Giám thị bọn hắn, những cái thứ này là tâm lý biến thái, bọn hắn nhìn xem tráng đinh tại trước mặt lại không thể tra tân tráng đinh, tất nhiên hội khó chịu, vậy làm sao phát tiết đâu này. Chỉ có thể ngược đãi mặt khác động vật đến phát tiết. Chúng ta muốn làm, chính là khi bọn hắn động thủ thời điểm tiến hành bắt. Trong lòng phân tích một lần cái này tịch lời nói, Lao Vương gật đầu, đối với Charlie nói ra, nghĩ biện pháp giám thị những này hôn đảng, có cái gì động tác cho chúng ta biết? Charlie sướng sở, nói, ta tôi giám thị. Ta như thế nào giám thị? Lao Vương hiếp mắt nhìn về phía hắn, nói ra, còn cần ta nói càng nhiều là lời nói sao. Charlie lít mắt, chỉ vào hê nói ra, ngươi còn không bằng làm cho nàng đi nghỉ. Mỹ nữ giáo sư khuôn mặt biểu lộ biến đổi, màu tím trong hai tróng mắt, ánh mắt hết sức lạnh như băng. Người rốt cuộc có giúp hay không? Bình thường ăn cơm đi huynh đệ huynh đệ gọi. Ok, ok đừng nói nữa, ta hỗ trợ, các ngươi tìm được xe này, còn lại giao cho ta tốt rồi. Trang ly nhắc tay đầu hàng. Tìm được cái này cỗ xe lưu quần xe rất dễ dàng, tuy nhiên dốc ba người rất rào hoạn, bọn hắn biểu hiện còn giống du khách đồng dạng. Buổi sáng lái xe tới đến tiểu trấn, buổi chiều tắc chính là rời đi đi hướng ổ mạ Đúng vậy như Hàn Nghị theo như lời, cái này là địa bàn của bọn hắn, bọn hắn nói tính toán. Phát hiện còn sau, Charlie thừa dịp bọn hắn lúc ăn cơm trên xe động tay chân, tại chỗ ngồi hạ lắp đặt một cái lòng bài tay lớn nhỏ mấy cái gì đó, hắn nói đây là nghe lần khí, công suất khá lớn, tín hiệu có thể phóng xạ hai cây số. Sự tình diễn biến, chứng minh lão Vương thuộc hạ những cái thứ này có lẽ có tất cả khuyết điểm, nhưng là bọn hắn xác thực đều có chỗ hơn người. Hàn Nghị đối với nhân tính đem khống phi thường chính xác, buổi tối Charlie sẽ đưa gợi thư tức, lão đại Những cái thứ này nửa đêm muốn ngược sắt trộm đến một chỉ béo mẹo, địa điểm ngươi khẳng định đoán không được ở nơi nào. Ở đâu? Khu dân cư một tòa phòng trống ở phía trong. Theo ta nghe lén đến trong lời nói đến xem, bọn hắn muốn tại trên địa bàn của chúng ta hành hung, cho chúng ta điểm nhan sắc nhìn một cái. Lao vương cười lệnh, tê liệt ở lao tử trên địa bàn cho lao tử nhan sắc. Ngươi là không biết lao tử mở phường nguồn A. Tại địa phương khác độc thủ, hắn không thể làm gì, tại trên địa bàn của hắn. Hắn muốn cho những này hốn đã lưu lại một khắc sâu trí nhớ. thú vóng. chương 282, có quỷ. Một vòng sáng ngời trăng tròn treo ở giữa không trùng, không khí trong suốt thanh tịnh, ánh mặt trăng có thể không hề giữ lại rơi vãi rơi xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyết trắng, nhạt mài nhu hòa quang mang chiếu xạ tại trên lá cây, gió đêm gợi lên, cây cỏ tung bay, giống như ánh mặt trăng lưu động đồng dạng. Chấn lạc nhật phôi thô lâu khu dân cư đã muốn dựng lên đến đã hơn 2 tháng, đội xây dựng đã sớm bỏ chạy Lưu lại một sàn sát lầu nhỏ tại trên vùng quê, bên trong lánh lanh thanh thanh, còn không có hộ gia đình đã đến. Dốc cùng hai cái tiểu nhị tùy ý tìm một tòa lầu nhỏ, sau đó bọn hắn đem xe dừng lại đi ra xe đến. Ép cờ cờ, chúng ta như vậy lái xe tiến đến, có thể hay không lưu lại xe dấu vết, dấu tích các loại, nếu như bị tra được nhưng phiền thoái. Một cái trên mặt có đạo vết sẹo thanh niên hùng hùng hồ hồ nói. Khác một người đầu chọc thanh niên không kiên nhẫn đẩy hắn một bà nói, John, người cái này bọn hèn nhát. Nếu như ngươi sợ hãi xéo đi là được rồi, ta cùng dốc cái gì còn không sợ, nhất định phải báo thủ. a ngươi lặp lại lần nữa cờ mở nở cho ta nghe nghe. Ta muốn đánh như tử cái mông của ngươi. Ai là bọn hèn nhát? Ngươi cái này người nhát gan vậy mà. Dốc đi lên đẩy ra chen đến cùng một chỗ hai cái thanh niên, hắn cả giận nói, cơm miệng, hai người các ngươi hôn đảng, muốn hấp dẫn đến người đến sao. An tính chút, các ngươi đều là đàn ông, không cần phải động thủ để chứng minh. Mặt thẻo thanh niên trừng thanh niên đầu trọc liếc. Hắn mặt âm trầm bỏ đi, đi trên xe dẫn ra kế tiếp lồng sắt nói, vì cái gì còn chơi mèo Hơn nữa còn là hai chỉ mèo xưa con. Ép cờ cờ, dốc, ta muốn chơi lớn, con chó kia cũng không tệ rồi. Ben, kiên nhẫn chút, ta sớm muộn gì hội đem cái kia chó lớn đem tới tay, đến lúc đó chúng ta có thể hào hảo thoải mái một bà. Nhưng bây giờ còn chưa được, bọn hắn cảnh giác lên rồi, đối với con chó kia bảo vệ độ mạnh yếu nhất định rất lớn. Dốc ôn nhu nói. Mặt thẻo thanh niên lời nói lạnh nhạt nói, hai dị. Ngươi bây giờ muốn chơi cái kia chó lớn rồi. Vậy ngươi lúc ấy làm gì vậy trên giấy viết xuống cảnh cáo của chúng ta? Ben, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi làm cho bọn họ sinh ra lòng cảnh giác. Thanh niên đầu chọc chừng mắt vừa muốn nhau nhau, dốc cả giận nói, câm nhượng giòn, vốn cũng là nghĩ ra khí. Ngươi thấy được, hắn họa hù đến trên thị trấn cái kia hai cái chết tiệt cảnh sát. Ép cờ cờ. Đừng đề cập bọn hắn, ta sợ ta nhịn không được, muốn lái thương nứt vỡ cái kia hai cái ngu xuẩn đầu. Thanh niên đầu chọc táo bạo nói Hai người khác trong ánh mắt cũng lộ ra ánh mắt toán độc, dốc nói ra, bọn hắn hội vì chính mình sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Những này nên xuống địa ngục cầu tập trùng. Nếu như không phải bọn hắn, chúng ta tiểu cũng không sai sót giải chạy giải châu đại dương cơ hội tốt. Chết tiệt, quán quân vốn nên thuộc tại chúng ta mới đúng, ạt giả nì cũng có thể thuộc về ta. Dốc phát điên giống to kêu to, mặt thẻo thanh niên ngăn lại hắn nói, đừng nóng giận huynh đệ, ạt giả nì lựa chọn ảo, nàng về sau nhất định sẽ hối hận Đúng dốc, đừng nóng giận Chúng ta tới chơi A. Thanh niên đầu chọc cũng khuyên bảo bắt đầu, trước chơi cái này hai chỉ mèo nhỏ nó người. Trong lồng cái này hai con mèo còn rất còn nhỏ, cái đầu cùng nhi đồng bàn tay không sai biệt lắm, hình thể tròn vo, béo thành một đoàn cầu. Chúng dài qua một mở lớn bánh mặt, trên người màu vàng xám lông tơ dài mà dày đặc, lỗ thai nhỏ hiện ra độn hình tròn, cơ hồ dấu ở đầu lông trung vô pháp chứng kiến. Thanh niên đầu chọc nhắc tới lồng sắt nhìn nhìn tiểu béo mèo đám bọn họ nháy mắt to mặt mũi tràn đầy mộ Có một chỉ thử thăm dò ra tiểu móng đuốt muốn chạm đoàn lồng sắt, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Kết quả, thanh niên đầu trọc đột nhiên đem lồng sắt cho ngã vang ra ngoài. Lồng sắt rơi xuống đất, hai chỉ tiểu béo mèo bị ném đau đớn kêu thảm thiết, nhưng chúng không có phát ra mập tiếng kêu, mà là giống như con chó nhỏ tức giận đồng dạng phát ra ô ô buồn bực giống. Thanh âm tuy thô mà lại trầm thấp, có chút cổ quái. Thanh niên đầu trọc sông đi lên nhấc chân muốn giẫm lồng sắt, rốt kéo lại hắn, cau mày nói: "Này này, ngươi bình tĩnh một chút, chết tiệt!" Hiện tại đem chúng giết chết, đợi tí nữa còn thế nào chơi. Nên mở một tòa lầu nhỏ cửa phòng, bọn hắn đi vào trong phòng khách bắt đầu chuẩn bị. Mặt theo thanh niên chuyển vào tới một bếp lò, hắn ở bên trong phóng lên tuổi rót xăng điểm đốt lên, sau đó bỏ vào một chi tiểu bàn ủi ở bên trong tiêu đốt, nhai răng cười nói, đợi tí nữa ta muốn đem đây là tiểu bảo bối trái tim nướng chín, sau đó lại để cho Ben ăn hết. Thanh niên đầu chọc trong tay dẫn theo cái hộp cấp cứu, hắn sau khi mở ra bên trong tất cả đều là sắc bén dao giải phẫu cùng chữa bệnh khí giới. Nghe xong lời của đối phương, hắn tác chính là cười văn nói, đi ngươi sao, ta đem cái này mèo con mắt móc đi ra nhét vào trong miệng ngươi. Dốc dơ lên lồng sát thưởng thức bên trong đây là tiểu béo mèo bộ dạng, mặt trên treo bệnh trạng phấn khởi, lầm bầm nói, thật sự là mê người, hủy diệt cảm giác thật sự là mê người. Nếu như có thể đi châu Phi làm lính đánh thuê thì tốt rồi, nghe nói chỗ đó có thể tùy ý giết người. Hắn chính đang chuẩn bị qua hưởng thụ, lúc này đóng cửa cửa phòng đống nhiên chậm rãi mở ra, ken két cửa Dốc bất măn nói, mở cửa làm gì? Không biết chúng ta phải giữ bí mật sao? Thanh niên đầu chọc cùng mặt thẻo thanh niên thanh âm trước sau vang lên, không có người mở cửa nhà. Gió thổi mở đi ca. Ken két két. Lại là một giọng nói văng lên, vừa mới đánh thuê phòng môn lại đóng cửa. Thấy như vậy một màn, ba cái thanh niên kìm lòng không được hít vào một hơi, cửa phòng thổi mở có thể nói là phong tác dụng, đúng vậy tự động đóng là chuyện gì xảy ra. Trong phòng cũng không có ra bên ngoài thổi phòng. Các người cảm giác Cái này có giống không một cái người vô hình vào được. Thanh niên đầu chọc thử nói ra. Câm miệng, Ben. Hai người khác chăm miệng một lời quát. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem cửa ra vào phương hướng, đằng sau lại không có bất kỳ dị thường. Vì vậy cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra, dốc nói ra, hẳn là gió thổi mở cửa, cái môn này có được tự động đóng công năng. Đúng đúng đúng. Mặt thẻo thanh niên gấp vội vàng ngật đầu, nhất định là như vậy, cái này không có gì, bất quá giống như vừa rồi Ben bị dọa đến đái ra quần rồi, ha ha. Thanh niên đầu chọc thẹn quá hóa giận, máng, giòn, người muốn chết phải không? Ta dùng dao giải phẫu. Hắn lời nói âm hoàn toàn mà dừng, bởi vì hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt đất chữa bệnh trong giường không còn có cái gì nữa, dao giải phẫu, cầm máu kìm, nhiếp giải phẫu, kéo giải phẫu, kim khâu. Đột nhiên trong lúc đó không thấy. Ép cờ ép cờ, cờ, cờ cái này, cái này, thứ này lâu này. Dốc nhìn xem hắn, biểu lộ thật không tốt xem, Ben, đừng cờ mở nở theo chúng ta hay nói dẫn rồi công cụ cho tới bây giờ đều là ngươi bảo tổn ngươi vừa rồi giấu đi nơi nào thanh niên đầu trọc cơ hồ muốn dọa khóc hắn rõ ràng nhất gì đó tại đó mới vừa rồi còn tại trong giường như thế nào đột nhiên không thấy Bị quỷ cầm đi cái này phòng đoán lại để cho hắn không rét mà run nhưng vào lúc này mặt thẻo thanh niên bỗng nhiên vang lên hếtt thảm một tiếng à mẹ nó vọng chết ta một khối thiêu đốt tuổi cắm ở hắn phần gáy vị trí hỏa Diễm thiêu đốt đem y phục của hắn cùng tóc đều thiêu rồi bắt đầu hắn tranh thủ thời gian điên của phát Tuy nhiên đập diệt hỏa diễm, đúng vậy cổ, da đầu cùng bàn tay đều bị bỏng rồi. Chi chi cờ cờ ý tờ tê, tê Tại ba người hoảng sợ trong ánh mắt, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Có quỷ A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tại nửa đêm văng lên. chương 283, điên cuồng. Trên thế giới có quỷ hay không vương bắc không dám nói, nhưng hiện đang dở trò, là hắn. Cái này là biết được hành hạ mèo cùng cũng dám đến hắn điệu bàn dương ngoại sau ý nghĩ của hắn. Nếu là hắn không cần lĩnh chủ chi tâm đối với lãnh địa khống chế tác dụng tới thu thập bọn hắn, đều thực xin lỗi lĩnh chủ chi tâm. Bởi vì sớm thông qua máy nghe trộm nhận được rồi kế hoạch của bọn hắn, Lào Vương mang theo một chuyến thủ hạ không ngủ, bình chia làm hai đường, một đường tại trong trấn một đường tại cánh đồng Hoàng Vu gò núi sau. đương làm quân SUV mở lúc tiến vào, song phương đều nhận được rồi tin tức, trên thị trấn một đường tại đường Trung Quốc thượng cài đặt chướng ngại vật trên đường cắt đứt đường lui của bọn hắn mà gò núi sau đích một đoàn người tắt chính là lái xe đến gần rồi khu dân cư. Trong lúc vương bác ngồi ở cổ cật nì tật chấu ngồi phía sau thượng, không có hắn chuyện gì, vì vậy hắn liền mở ra xa bản tìm được gian phòng của bọn hắn, bắt đầu thu thập bọn hắn. Hù dọa bọn hắn một trận sau, lão vương không muốn dừng tay, chỉ có mặt thẻo thanh niên bị bị phòng đến, hai người khác còn không có đã bị trừng phạt gì. Hiện tại cơ hội là trừng phạt ba người này cơ hội tốt nhất, bởi vì một khi đưa bọn chúng bắt, Cái kia hành hạ mèo loại này tội nhiều lắm là hội đưa bọn chúng nhốt vào ngục giam một thời gian ngắn, sau đó đi ra bọn hắn còn có thể tiếp tục hung hăng cả vãi. Đối với động vật ngược đái vấn đề, New Zealand tiến hành rồi chuyên môn lập pháp đến giải quyết, thì phải là pháp luật quốc gia về phòng chống ngược đái động vật, cao nhất quy định có thể phán xử 15 năm giam cầm. Đúng vậy, quốc gia này có nộp tiền bảo lãnh chế độ, Vương bác xem ba cái thanh niên mở là Lulcon SUV như vậy xe sang trọng, cái kia khẳng định không thiếu tiền, dù cho bắt bọn hắn cũng có thể nộp tiền bảo lãnh. Nói không chính xác bọn hắn mời lên một đám lợi hại luật sư, còn có thể đào thoát pháp luật chế tài. Cho nên lão vương muốn pháp luật tiến hành chế tài trước kia, chính hắn tới trước chủ trì một lần công đạo, ngấm lại cái kia sáu chỉ chết thảm con mèo nhỏ, ngấm lại nếu tráng đinh rơi tại trong tay bọn họ sau đích kết cục, thật là làm cho người trong cơn giận ẩn dữ. Thừa dịp ba cái thanh niên hoàng sợ chầm chầm vào đang lay lắt cửa phòng, hắn nắm lên một cây đem dao giải phấu tại thanh niên đầu chọc bên đùi hoa một chút. Á Hắn thoáng cái ngã xuống đất, lấy tay bụng lấy bên đùi có máu tươi toát ra, đỏ hồng đáng sợ. Dốc thoáng cái ngây ra như phóng, hắn gọi nói, "Chuyện gì xảy ra?" Đau chết mất. Ép cờ cờ ép cờ cờ F cờ cờ." "Có quỷ a, chúng ta đi mau." "Chúng ta đi mau." Thanh niên đầu trọc thống khổ chu lên nói. Trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cây dao dài phau, trên lưới dao còn dính nhuận huyết tích. Bởi vì lưỡi dao bóng loáng, cái này nhỏ máu chậm rãi chạy xuống, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất. Ba người bị cha tấn điên rồi, dốc cùng mặt thẻo thanh niên không để ý quản cái kia bị thương ngã xuống đất thanh niên đầu trọc, phía sau tiếp trước phóng tới cửa ra và muốn chạy đi ra ngoài. Nhưng là bọn hắn thân thủ đẩy cửa, bên ngoài mở cửa trống trộm như thế nào cũng đẩy không mở. a thượng đế, cứu cứu ta. Mặt thẻo thanh niên hoảng sợ kêu lên. Thanh niên đầu trọc tắt chính là ở phía sau gầm rú, đừng bỏ lại ta. Dẫn ta cùng đi. Ta không muốn bị ma quỷ ăn đưa. Vương bác từ phòng bếp trong tủ lạnh cầm cái khối băng Sau đó theo cổ áo nhét vào thanh niên đầu chọc phía sau lưng ở phía trong. Thanh niên đầu chọc tiếng kêu ngay lập tức dừng lại, sắc mặt của hắn trắng bệnh, hai mắt trừng lớn, sau lưng truyền đến lạnh như băng làm cho hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, bất quá đây không phải bởi vì rét lạnh, mà là sợ hãi. Xe cảnh sát đã muốn chạy đến cửa tiểu lâu, lưu cho lão Vương hù dọa thời gian của bọn hắn không nhiều lắm rồi, vì vậy hắn một cái tắt đem lửa kêu lô cho đẩy ngã, thiếu đốt tủi khắp nơi bay loạn, không thể tránh né lắc tại bà trên thân người. Ngoài ra Hắn cầm lấy cái kia nung đỏ bàn ủi, thừa dịp loạn tại dốc trên người hấn bài cái. Chi chi chi, nương theo rất nhỏ tiếng vang, một cổ dầu chân đốt trọi hương vị tràn ngập ra đến, đón lấy dốc thê thảm gọi tiếng vang lên, a a a. Giết ta A a a. Xe cảnh sát cùng cổ cật nỉ tất chạy đến, xe con dừng lại trong phòng tiểu vang lên tiếng kêu thảm thiết, hùng hổ chuẩn bị nhảy xuống xe Zoro lu sợ tới mức chân chân mềm nhũng vậy mà động ở trên cửa xe, Lao đại, cái này thanh âm gì? Mẹ khi cô đẹp trai ngược lại ga lớn. Hắn cười nói, có thể là bọn hắn gặp quỷ. Nghe xong lời này, bảo ẩn biến sắc, hắn là gan cũng khá lớn, nhưng chỉ sợ quỷ quỷ thần thần cái kia một bộ, lần đầu tiên tiến vào tòa thành hắn tiểu từng suýt nữa bị quân trưởng dọa nước tiểu qua. Dốc ba người tiếng kêu rất thảm, tuyệt vọng mà thê lương, tại đây dạng ban đêm bỗng nhiên vang lên, quả thật làm cho người không rét mà run. Lao Vương nghĩ lại mình là không phải hù dọa bọn hắn có chút quá ác, nhưng lập tức cái này cách nghĩ đã bị hắn ném tới lên 9 tầng mây, loại người này phải hung hăng thu thập. Ngược đãi động vật đắc tội phạm có thể so sánh trộm vật móc túi đáng giận nhiều hơn. Phải biết rằng tại New Zealand, trộm đạo cướp bóc chỉ là dân sự phạm tội, mà ngược đãi động vật là một loại tội phạm hình sự tội, giống dốc bọn hắn ngược đãi như vậy chí tử có lẽ hay là trọng tội. Tại New Zealand pháp luật ở bên trong, mọi người coi trọng quá trình cùng chứng cứ, cũng coi trọng gây tính chất, đặc biệt là chủ quan đã tính. Cô ý giết người muốn phán xử cả đời giam cầm, mà ngộ sát khả năng chỉ phán vài năm. Tại tội phạm hình sự tội ở bên trong, Chủ quan ác tính đối với phán quyết ảnh hưởng thường thường muốn lớn hơn phạm tội kết quả. Ngược đãi động vật cùng ngược đãi người đồng dạng, khi chủ muốn hành vi là ngược đãi. Mặc kệ tại Vương Bắc trong mắt hay là đang người New Zealand trong mắt, ngược đãi đều là cực độ ác liệt hành vi, một loại vi phạm nhân loại lương tri ác liệt hành vi. Phải biết rằng, trên thân thể ngược đái đồng thời cũng sẽ tạo thành trên tinh thần sợ hãi. Bởi vậy có luật học ra cho rằng, ngược đãi chủ quan ác tính vượt qua cố ý giết người. Đưa bọn chúng thu thập không sai biệt lắm, lão Vương Triệt bỏ một mực đỉnh trên cửa lực lượng. Lúc này dốc vẫn còn số cửa, ẩm thắng cái cửa bị phá khai, hắn thất tha thất thể ngã đi ra. Sau đó mặt thẻo thanh niên cũng chạy ra, cuối cùng là kéo đi một đầu tổn thương chân thanh niên đầu trọc. Chứng kiến hoảng sợ nghèo túng ba người, dô lưu bọn người tất cả giật mình, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải ở bên trong ngược đái mèo sao? Như thế nào cảm giác bọn hắn mới được là ngược đái đợi một phương? lão vương cười lạnh, cái này coi như ngược đái. Hắn chỉ là hù dọa ba người mà thôi, hắn Lao vương tuyệt đối được cho nhân từ tay đừng mẹ nhau rồi, bắt người. Lao vương vùng tay lên. ba cái thanh niên lao tới sau trực tiếp chạy hướng con SUV, dô lưu bọn người sáng lên đèn tin quát, đều ngồi sổm xuống. Ngồi sổm xuống. New Zealand Cảnh sát. Nơi này là New Zealand Cảnh sát. Dựa theo dự tính của bọn hắn, báo ra cảnh sát thân phận sau, lâm vào vây quanh ba cái thanh niên hoặc là ngồi sổm xuống đền tội hoặc là chính là lái xe chạy người. Nếu như đền tội vậy thì thật là tốt, nếu như muốn lái xe chạy trốn cái kia cũng không sợ So tốc độ bọn hắn có gtg, so cường độ bọn hắn có cổ cật clitor. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba cái thanh niên sông ra con đường thứ ba, chỉ thấy ở ngoài sáng sáng dưới ánh đèn, lập tức mở cửa xe từ bên trong rút ra một bà súng. Thôi hôm họng súng chỉ hướng bọn hắn, dốc thét to, ma quỷ. Đi chết đi. Gục xuống. Charlie phản ứng nhanh nhất, hắn gầm rú một tiếng thoáng cái đem bên cạnh Zolu cho phốc ngã xuống đất, mà bẩn tắc chính là lôi kéo mê hì cô đẹp trai lẹn đến sau xe. Duy nhất còn lại còn đứng qua chính là Lao Vương, bởi vì bốn người khác hai hai cùng một chỗ chuẩn bị tiến hành bắt, chỉ có chính hắn là một đường. Mà hết lần này tới lần khác, Lao Vương tự cao vũ lực giá trị cao nhất đi ở phía trước nhất, hoàn toàn bạo lộ tại họng súng phía dưới. Vâng! Trưng 284, truy đổi. Lao Vương lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai súng phun ra không phải một phát viên đạn, mà là một đoàn hòa diễm. Bởi vì những người khác hoặc là quỷ dạp trên mặt đất hoặc là chạy người, đèn tin Quang đều chuyển di phương hướng. Hoàn cảnh một lần nữa trở nên hát cám bắt đầu, cho nên lúc này súng phun ra viên đạn sau, cho thấy đến đúng là một đoàn hòa diễm. Hòa diễm thẳng phun bầu trời đêm, giống như pháo hoa nổ vang. Thời điểm mấu chốt, Lao Vương không có như xe bị tuột xích, trước mặt hắn một mực mở ra qua sa bàn, đang nhìn đến dốc rơ súng lên trong ngay mắt, hắn tự tay tại sa bàn bên trong nòng súng thượng đẩy một chút, đem họng súng đẩy hướng lên bầu trời. Cái này thật sự là cứu mạng một cái tát. Sự thật chứng minh dốc cái này con chó đẻ thực nổ súng Hơn nữa chính là đối với chuẩn phương hướng của bọn hắn nổ súng, đây chính là hàng thật ta, hơn 10 em mở khoảng cách thượng, một thương này có thể đem lão Vương đánh thành nước sốt thịt. Láo Vương kinh sợ nảy ra, hắn phất tay muốn cho Tráng Đinh đi lên cắn hắn, không cần phải xen vào chết sống, hung hăng cắn hắn. Kết quả, hắn đi phía trước xem xét, thanh niên đầu trọc cùng mặt thẻo thanh niên cũng đều tự rút ra một bà thương. Ép cờ cờ, Tráng Đinh gục xuống. Láo Vương một cái hổ nhảy nhảy dựng lên đem dục dịch Tráng Đinh cho ấn té trên mặt đất Sau đó hắn ôm Tráng Đinh nhanh chóng quay cuồng, rất nhanh lăn vào cổ cật nỉ tật dưới xe. Ben. Đát đát đát. Một mảnh tiếng súng lộn xộn vang lên, đã có súng phun lửa âm thanh lại có súng trường thanh thúy xạ kích thanh âm, hơn nữa súng trường thanh âm còn rất liên tục, hiển nhiên đó là một thanh súng máy bán tự động, có thể liên xạ. Ba người ba cái thương, lão Vương không cách nào, hắn cũng không thể thông qua xa bản đem ba người thương cướp đi a. Đây cũng không phải là trong phòng chỉ có cái kia ba cái hỗn đản, bây giờ còn có bốn người tại bên người. Vị phát giác được vấn đề tiểu thảm rồi. Một cái mập mạp thân ảnh cùng giòi bỏ đồng dạng ngoạng lại bỏ tới bên cạnh hắn, Lao Vương lại càng hoảng sợ vừa muốn cho hắn một quyền, "Zolu" thênh thênh vang lên, Lao đại, là ta." Ép cờ cờ, tiếp theo tới gần thời điểm nói một tiếng, "Biết rồi Lao đại, chúng ta phải làm gì? Người hạ mệnh lệnh a, chẳng lẽ tiểu dấu ở xe ngọn nguồn sao?" Lão Vương hoành hắn liền nói, "Ngươi không muốn dấu ở chỗ này vậy thì đi ra ngoài, mệnh lệnh của ta là ngươi đi lên bắt lấy hắn đám bọn họ. Ta sẽ tử, bọn hắn nổ súng." Tính toán chúng ta có lẽ hay là dấu ở xe ngọn nguồn A, tại đây còn rất an toàn. Ba người liên tục mở vài thường, bọn hắn trong miệng gầm rú qua giết chết ma quỷ. Hiển nhiên vừa rồi lao vương cho bọn hắn giáo hấn rất sâu khắc, khắc sâu đến bọn hắn y nguyên ham tại hoảng sợ ở bên trong, thậm chí đem lão vương bọn người cho rằng ma quỷ. Mở vài thương sau, xe tiếng văng lên, ba người tiến vào trong ô tô, lưng SUV dùng kinh người tốc độ xe mở thượng đường cái bắt đầu chạy vội. Như vậy lao vương cuối cùng có thể leo ra rồi, Charlie dùng đèn tin một chiếu. Tình huống rất thảm, gờ tờ giờ cửa trước thủy tinh toàn bộ nát, thân xe thượng nhiều cái vết đạn, không quay lại nhà máy đại tu thì không được. Cô cất nghỉ tật dù sao cũng là đô thị xe thích giáp, thân xe là tấm thép chế tác, xe của nó cửa sổ thủy tinh không có việc gì, chỉ là thân xe thượng xuất hiện mấy cái vết đạn. Mẹ nó so. Lao vương dùng tiếng địa phương mang lên, giờ ít mở ý mẹp tờ giỏ kẻ tịch tổ tông. Lao tử xe cờ mở nở xe mới A. Biến thái, xe mới A. Những này vết đạn làm sao bây giờ còn có cổ cất kỳ tớt, lao tử không có mua bảo hiểm A. Charlie A nủi hắn nói, sửa một cái g tờ giờ là được rồi, cổ cất kỳ tớt không có sao, có được vết đạn có thể cho nó thoạt nhìn càng ra tính, có chút xe Việt giã sẽ mình mở thương đánh mấy cái vết đạn. Lao vương mặt âm trầm gật đầu, đằng sau nói sau, đều cờ mở nờ lên xe, đi làm những này còn chó đẻ, giết chết chúng. Tráng Linh chạy vào nhà lầu ở phía trong, sau đó ngậm cái lồng sắt chạy ra, trong lồng hai chỉ tiểu béo mèo co lại cùng một chỗ Trứng mắt tráng đinh mặt to ý vị run dậy Lao vương mắt nhìn bên trong béo mẹo Tạm thời quản không được chúng Bỏ vào xe con chấu ngồi phía sau thượng Sau đó 5 người lên cổ cực lì tợt Động cơ nổ vang đuổi theo vừa lên lộ mê hi cô đẹp trai tranh thủ Thời gian đi thông chi hăng y Cá lớn hướng các ngươi bơi đi Cẩn thận một chút, đừng xung đột chính diện Bọn hắn có súng Lặp lại một lần, bọn hắn có súng Lao vương cũng có súng Hắn theo trong túi quần móc ra gờ lọc Nhưng chỉ có cái thanh này súng lục nhỏ Trên thực tế hắn đến thời điểm cả súng ngắn cũng không còn dẫn, cho rằng ba người khẳng định thúc thủ chịu chói, cái đó ngờ tới bọn hắn hội mang theo trường thương. Hiện tại hắn có thể theo xa bàn ở phía trong xuất ra súng ngắn, nhưng không thể xuất ra SL-8 như vậy xuống trường, nếu không vậy cũng có ý tứ rồi. Song phương hỏa lực chênh lệch rất lớn, cô cật nỉ tật tuy nhiên rất nhanh đuổi theo lực quẩn, nhưng không dám tiếp xúc quá gần, ba người bọn hắn hiện tại đúng vậy dân liều mạng, lao vương bọn người tắc chính là không muốn liều mạng. Trên đường bố trí chướng ngại vật trên đường Bất quả không phải dịch áp thép trụ lớn như vậy sắc khí, mà là hạn nỉ cùng cao bồi đám bọn họ không biết từ nơi này làm chút ít giản giáo tử các loại gì đó. Giốc ba người đều dám nổ súng giết người hướng chi trùng kích chướng ngại vật trên đường. Lưu nầm ầm một tiếng đem những này gỗ cái giá đỡ phá khai, tiếp tục hướng trong chấn phương hướng mở. Lao vương lo lắng bọn hắn xông vào thôn trấn xúc phạm tới dân chấn, vì vậy cắn răng nói, cổ cật nỉ tật lái qua đi, đụng bọn hắn. Dô lưu dồn sức đánh tay lái hung ác nhân ra. Cổ Cật Lỵ Tất gào thét một tiếng như mãnh thú loại đánh về phía quần. Tờ Dẹt Xí Đèn No một cũng phải to lớn xe, bất quá dù sao cũng là gia dụng xe, so về đô thị xe thiết giáp cổ cật lỵ tất tại hình thể cùng khí thế thượng kém xa, cổ cật lỵ tất đụng tở dẹt xí đèn no một, giống như là mãnh hổ phốc dế rừng. Nhưng con sơn dương này rác là thép giáp. Cổ Cật Lỵ Tất vừa tới gần, trong cửa sổ xe rựa ra nòng súng. Wen, Zolu rất nhanh phanh xe, cổ cật lỵ tất lốp xe kịch liệt ma sát mặt đường phát ra chi chi thanh âm. Thiếu chút nữa xuất hiện là nghiêng. Bất quá như vậy tránh được bắn ra viên đạn, coi như là an toàn. Người trong xe rất hung hăng càn quét liên tục nổ súng, súng phun lửa họng súng không ngừng ra bên ngoài cả dãy lửa, tại trong bầu trời đêm thoạt nhìn rất đẹp, đương nhiên đây là một loại hủy diệt khủng bố mỹ. Mắt trong xe con muốn mở thượng quốc lộ số 8 rồi, đầu xe có hướng phương đông chuyển hướng chuẩn bị, kế tiếp có thể một đầu tiến vào trong trấn ở phía trong. Lao Vương sốt ruột rồi, hắn tất phải ra tay, nếu những này kẻ điên xông vào nhà ai trong phòng nổ súng tiểu đáng sợ. Khi đó hắn hối hận cũng không kịp. Hắn có thể ở trên sa bàn giám sát và điều khiển cùng quản lý địa phương, phải là lĩnh địa chi tâm ảnh hưởng khu vực, đường Trung Quốc trên có công lộ chi tâm, trên quốc lộ số 8 cũng không có, xe con một khi rời đi đường Trung Quốc, hắn muốn nhúng tay vào không không được nữa. Mở ra sa bàn, hắn phóng đại đến phù hợp tỷ lệ, sau đó thân thủ tại trên đầu xe đẩy một bả. Lúc này SUV mở đích nhanh chóng, tốc độ có thể đạt tới 100 bước, như vậy bay nhanh bên trong đầu xe đông nhiên được lực chuyển động. Xe con vẹo thẳng cái mở rơi xuống đường cái, đón lấy bởi vì địa hình không bằng thẳng. xe con mảnh liệt lắc lư vài cái tử, cuối cùng nhất là xe. Cô cất nỉ tất đô xe, lão Vương quát, "Zolu, đi lên xem một chút còn sống không có." Zolu nghe xong lời này thiếu chút nữa không có đái ra quần, "Lão đại, bỏ qua cho ta, bọn hắn có súng, ta không muốn chết. Ta còn muốn nuôi sống lao bà cùng nhi tử." Dẫu bọn người không hổ là cực hạn vận động kẻ yêu thích, thể trạng đều rất tốt, xe con trở mình lăn lông lốc vài vòng. Bọn hắn vậy mà không có đã hôn mê, đằng sau bỏ lên đi ra, trong tay y nguyên nắm súng. Ép cờ cờ. Lao vương nhịn không được bạo nói tụ, thật sự nhịn không được. chương 285, phụ tử quân nhân ra trận. Ba người theo trong xe leo ra, bọn hắn lúc này y nguyên điên cuồng, ôm súng trường mặt thẻo thanh niên đối với cổ cật nỉ tật phương hướng mở vài thương. Đắt đắt đắt. Tiếng súng tại yên tĩnh trong đêm tối có vẻ thực tế văng dội tăng thêm lúc trước trên đường lớn có người dùng súng phun lửa nổ súng, cái kia tiếng súng càng lên Cách đó không xa trong tiểu lâu lục tục sáng lên đèn. Lao vương điện thoại văng lên, Anderson ngáp một cái sau hỏi, Lão đại, chuyện gì xảy ra, vợ của ta nói nắng nghe được tiếng súng. Trong siêu thì ai tại trách nhiệm? Nói cho hắn biết nhanh lên đóng cửa. Mặt khác điện thoại thông chi trong chấn người, giúp nhau thông chi, chia ra đến, có tội phạm tiến nhập tiểu chấn, gặp nguy hiểm. Lao vương cắt ngang hắn lời nói lạnh lùng nói. Anderson văng cái thanh tỉnh, chết tiệt, tốt, ta lập tức thông chi. Nói cho bọn hắn biết đều đóng lại đèn Có súng xuất ra xuống đến, mặc kệ ai vào cửa, nổ súng tự vệ. Vâng, Lao Đại. Lao Vương cút điện thoại, máng, mẹ nó. Vì cái gì New Zealand không cầm súng? Nếu cấm súng còn sẽ có những này chết tiệt sự tình. Rất nhanh điện thoại của hắn lại văng lên, Zolu cũng văng lên, rất nhiều dân trấn trong tay có điện thoại của bọn hắn. Vương Bắc mặc kệ những này điện thoại, hỏi Charlie cùng vừa đổi tới Hán Nhi một chuyến, xử lý như thế nào việc này. Những cái thứ này trong tay có súng lại để cho Tráng Đinh cùng nữ vương thừa dịp hắc cám đi lên phục kích bọn hắn. Biến, chú ý tui bắp, nữ vương cùng Tráng Đinh trúng đạn làm sao bây giờ? Lao vương mới không đồng ý, hắn sở dĩ phải tìm được hành hạ mẹo cuồng, chính là vì bảo vệ Tráng Đinh. Cái này dạng chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ giao hỏa đối với bán, súng ống đại chiến, theo New Zealand hệ dạng phóng viên còn ở nơi này, Lao đại, nguyện vọng của người muốn đạt thành rồi, tiểu trấn lần này lại sẽ ra tên. Lao vương quay đầu nhìn lại, Vốn đi theo hạng ní bọn người Misanda chính vềnh lên đây đà mông đẹp tại ý vị chủ ảnh, loang loáng đèn xó hỏa hoa còn sáng. Cờ Mơ Nơ xui xẻo a.